chương 09, í n cùng xưa nay không ngừng một loại cách viết chương chín g xưa nay không ngừng một loại cách viết năm 2003 t h á n g 6 ngày 29, c h n c ổ vẹ đệ dạ tỷ hòn c u ộ c trận chung kết sợ tây jeff giang sờ lúc trước mặt miệng nghi thức hoa hồng trắng cánh hoa vẫn t à n m á t tại bên trong vòng đối mặt 11 cái người mặc phúc quần áo chơi bóng ra sân camerun người cùng dư luận tạo thế người pháp cơ hồ chỉ là muốn dùng một loại h ư u nghị phương thức đem chén vàng đưa cho đối thủ dù sao tại thứ tư quyền trong miệng đây là phúc cổn vẹ đệ dạ tỷ hòn cụp camerun, camerun người về mặt tình cảm đã tranh thủ toàn thế giới quan chúng ủng hộ người pháp như thật cướp đoạt cũng không có bao nhiêu giá trị cồn phẹ đ ể dạ tỷ hòn cột quán quân ngược lại lưu lại cho mình không cần thiết đầu để câu chuyện đem quán quân lưu cho ca mơ jun nhân tài sẽ không để cho mọi người tiếc lối hơn nửa hiệp trước ba mươi phút nước pháp đội lâm vào một loại quỷ dị khắc chế nước pháp đội n ắ m trong tay bóng ra lại giống tại đụng vào một kiện đồ dễ bể henji hai lần tại vùng cấm địa biên giới thu chân mặc cho dị gỗ bẹt tống tướng bóng phá hư b à i e t ạ t bóng tận lực đá cao phản p ấ t sợ hai thật chế tạo sắc cơ tiếp xong ông kính đảo qua ghế dự bị ấ tô ho vớt ve băng vải hạ thủ cổ tay ánh mắt trôi h Camerun trước Cúp chúng Cú Lộc Cạ Cúp cấp chỉ có Vua tọa Vua, sau Mạ trận trợ ngày Nhà Bưng Nhà khẩn hàng ngồi số xạ xử tại tại thủ kết Đút, thủ thể khi ghế giúp lấy đội lập về doi ự bị. d rất bình thường nôn nóng hắn là thật muốn đ o ạ t quan nhưng đồng đội tất cả k á c bầy hôm nay trọng tài vô luận là bị trước đó cáo chi vẫn là ra ngoài đồng tình lệnh c á i còi hiện tượng quá mức nghiêm trọng doi cho rằng cái trước khả năng lớn hơn lúc trước truyền thông tập thể đem đầu m à u chỉ hướng phi pha hiệp chủ tịch bờ l u g t e r chỉ trích làm chế định cồn p h ẽ đệ dạ tỷ hòn cúp lịch đ ấ u quá dạy đ ặ c làm mưu sát phúc thủ phạm đồng thời bờ latte liên tiếp cự t u y ệ t hủy bỏ cồn p h ẽ đệ dạ tỷ hòn cúp cùng đem cồn p h ẽ đệ dạ tỷ hòn cúp lấy phúc danh tự mệnh danh hai hạng đề nghị trước đây tranh tài phút thứ mười bảy doi bị adol ba trượt chân chưa lấy được penalty phút thứ ba mươi lăm đằng đã có lần nữa c h u y ể n về lúc doi đột nhiên hung h ă n g đá một cước thẳng cỏ động tác này dẫn tới ca m e r u n giữa trận Giờ d ì mì nhìn chăm chú hai người ánh mắt đụng nhau trong n h y mắt dở dị mị lại vô ý thức lùi lại nửa bước hai phút sau r o i xuôi theo cánh trái thẳng hướng vùng cấm địa tại vòng cung bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa chỗ a đồ ba tạo đường thối rõ ràng mang ngược lại hắn trong t a y chính ánh mắt rõ ràng lại ra hiệu tiếp tục tranh tài r o i chỉ là trầm mặc đứng lên hắn thoáng nhìn bên sân phúc cự phúc tỷ phổ ngay tại trong gió rung động r o i quyết định mình tới phút thứ ba mươi chín p e t e r tì chuyền bóng tìm tới r o i lúc toàn trường lần thứ nhất vang lên lẹ kẻ hứ a thanh nhưng phần lớn người pháp không dám công khai chỉ trích mình cầu thủ bổn t r à n bậy nát đương nước pháp đội đa số cầu thủ vẫn đắm chìm trong thi đấu hữu nghị chậm chạp tiết tấu lúc doi tiếp én điểm bóng sau đột nhiên kh lại tại ca mơ dun giữa trận m ở bà mì trọng tâm chết đi trong nháy mắt dùng bên trong m u bản chân đưa bóng t r ụ p h í a bên trái đường đây là toàn trường lần thứ nhất đúng nghĩa buộc phát thức đột phá lập tức chân phải má ngoài chân giả bộ điểm một bên lại tại diên ba diên ba nhào đ ấ n lúc dùng chân trái bên trong đưa bóng t r ụ hướng trung lộ đối mặt giờ gì mỹ cùng m ở bà mì đóng cửa phòng thủ từ giờ gì mỹ cùng m ở bà mì ở giữa khe hở bên trong xuyên qua đối mặt bù phong xong roi má ngoài chân phía bên phải phát bóng nối tiếp đào chân chân trái gót chân đập bóng biến hướng để vị lao tướng này chật vật ngã sắt xuống động tác này để nhìn trên đài tại mai tổ m ổ phủ kín trước h ắ n từ bỏ lại càng dễ chế ra điểm ngã xuống đất cơ hội bởi vì chín mươi năm có thể sẽ không cho điểm hắn nhấc chân làm bộ sút vào góc xa lại dùng chính mưu b à n chân doanh ra một cái cắt sát mặt đất bóng ra như d a o giải phẫu xuyên thấu góc gần thủ môn cả mạng n h i hoàn toàn bị hậu vệ che chắn ánh mắt khẩn cấp cứu thua nhưng đã quá muộn bóng ra xuyên thấu cả mạng n h i dưới nách lúc các mơ run ghế dự bị có người che mắt cỡ lau bầy dư thở giải thức bình luận doi dùng phương thức tàn khốc nhất chứng minh thi đấu thể dục từ khác nhau tình kẻ yếu nhìn hắn đột phá lộ tuyến vừa lúc là phúc khi còn sống am ghi bản sau roi dưới hai tay ép ra hiệu mình không muốn chúc mừng lập tức lần nữa tay phải chỉ thiên lần thứ hai chỉ thiên lúc cố ý chuyển hướng ca mơ dun fan bóng đá khán đài ca mơ dun ghế dự bị bên trên e t o ho nắm chặt nắm đấm chậm rãi bông ra hắn cùng roi ánh mắt trong không khí ngắn ngủi chạm vào nhau nửa trang kết thúc trước tiếp sóng phương tận lực chưa có trở về để ghi bản mà là cắt đến nhìn trên đài phúc quả phụ cùng mẫu thân che mặt mà khóc hình tượng viên này ghi bản cuối cùng trở thành trận chung kết duy nhất nhà bóng đương kết thúc cái còi vang do chủ động cùng mỗi vị ca mơ dun cầu thủ ôm cũng tại lĩnh thưởng lúc c c phúc phúc ù ngày ba mươi tháng sáu nước pháp đội giải tán hắn sớm định ra kế hoạch tiến về mã lộc cạ đảo triển khai một tuần ngày nghỉ do i lựa chọn mã lộc cạ đ ả o đặc lạp được tháp d â y núi kia ép ỉn cả xa hoa biệt thự làm nghỉ phép địa điểm tuyệt không phải ngẫu nhiên nơi này b í ẩn tính xa hoa phối trí cùng tự nhiên cảnh quan là rất nhiều ngôi sao bóng đá thời gian nghỉ lựa chọn bởi vì cổn p h ẽ đệ dạ tỉ hòn cút bi kịch do i cần rời xa truyền thông chú ý biệt thự ở vào đặc lạp được tháp d â y núi kia vách núi khu vực chỉ có thể thông qua tư nhân vòng quanh núi đường cái hoặc máy bay trực thăng ngăn lại đội chó săn khó mà theo dõi hai cây số tư nhân đường ven biển sát thực tàu y có thể cùng bạn gái có thể tầm nắng loã khú hoàn toàn tránh đi trục nghị hạ sĩ ổ cần triển khai dày đặc đàm phán đồng thời nghe nhiều nhà câu lạc bộ báo giá cùng cùng monaco tần quản lý ngồi lên bàn đàm phán tranh thủ một phần thích hợp tục tầm hợp đồng nhưng do hiện tại còn không thể lập tức tiến vào n g h ỉ phép trạng thái lúc trước chưa hề dự liệu được cồn phẹ đệ dạ thì hòn cụp sẽ làm hắn như thế mọi mệnh bởi vậy phía trước không lâu tham gia luis phỉ gỗ quỹ tài chính từ thiện tiệc tối lúc hắn đã đáp ứng bồ đảo nhà số 7 tham gia phỉ gỗ tại quê hương mình tổ chức toàn m i n h tinh biểu diễn để lấy tiền cứu tế thi đấu ngày mùng ngày hai tháng bảy tại bồ đảo nha porto bẹ sạc sân bóng cử hành bây giờ suy nghĩ một chút thật là muốn tại bồ đào nha đài truyền hình quốc gia phóng viên trước ông nói mang theo kính dâm phỉ gỗ đầy cõi lòng tinh thần trọng nghĩa chậm rãi mà nói trong ngực hắn còn ôm một cái tàn tật tiểu cô nương đương nhiên phỉ gỗ cũng sẽ không nốc đến hoàn toàn do mình xuất tiền túi cái này quỹ tài chính là bồ đào nha ngân hàng quốc gia coca cola cùng g ầ n công ty điện lực bỏ vốn 1,2 t r i ệ u euro hình thành nhưng có thể mượn dùng phỉ gỗ hình tự quyền dự thi hai chi đội bóng một chi đem mệnh danh là phỉ gỗ quỹ tài chính minh tinh đội một cái khác chi thì là liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính minh tinh đội cái trước huấn luyện viên trưởng từ rio mazit tân nhiệm huấn luyện viên quậy j o n e có lạ gì đảm nhiệm từ phía sau huấn luyện viên trưởng thì là vừa mới tan học b s k e r cùng ferguson đảm nhiệm doi bị điểm nhập liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính minh tinh đội được mời danh sách dị thường xa hoa xa hoa đến d o i mặc kệ đưa ra dạng gì lý do đổi ý ngay lập tức sẽ bị truyền thông đưa tin vì đùa nghịch đại bài ngay tại heger còn cần tiến vào nước pháp đội phòng thay quần áo nâng lên tiếp xúc thời điểm ferguson đã chấp giáo bên trên á mặc dù vẹn vẹn đơn trận thể nghiệp thẻ danh sách như sau thủ môn bifong tôn đ di cạt đồ tờ dậy ra hậu vệ van huxi sagado the zimmy o b e t carlos sezino thợ rằng sesco có cỏ c h i vụ khi ở rồ rót giờ cota kèm bờ hẹo bờ l n g c ổ giữa trận di đan d u i cota figo ma k ế lèo david gadiola u r p h ợ lạ vị ổ cổ sầy c ả o sepp rô cổ sầy c ả o di vando a s milan tân quý cả cả đệ cổ tiền đạo ronaldo sông c h e n c ổ van nịt kéo r ù dù dì, dì ho an ở t i n t o andy có lệ đọc lệ tạ tệ mạn mọ gin p t roi rời đi ma di trước roi lại lần nữa cùng mình nữ quản lý gặp mặt ma hắc khu một nhà tư mật quán cà phê buổi chiều ba điểm dương quang xuyên thấu qua hoa văn mẫu cửa sổ thủy tinh tại gỗ tết trên sàn nhà bỏ ra pha tạ quang ảnh cận giờ b ở chẹn co cắp tại nơi hẻo lánh bằng da ghế s o f a bên trong bộ k ẹ m bẩn t ị m chủ vật trang sức tại nàng lờ vờ túi du lịch khóa kéo bên trên nhẹ nhàng lấy đậu doi đẩy cửa lúc mang theo một trận gió chung reo đậu. Hán trông thấy cằm n chính giở chống c một tay chống cảm, lông mi tại tái n h ậ t trên gương mặt bỏ ra xám xanh bóng ma đầu ngón tay của nàng còn nắm vớt nửa khối không ăn xong mà đ ư n bánh gà tổ chén cà phê x ô i theo in mơ hồ x u â môi doi tại đối diện nàng ngồi xuống cận dơ như bị đánh thức m dưới ngón tay ý thức vuốt lên áo sơ m i n ế p vốn nàng mới vừa từ tokyo bay trở về b a z i l còn chưa kịp ngược lại trên lệnh chúc mừng chúng ta võ thần tiên sinh c ơ n g i ở cũng không ngẩng đầu lên trong thanh âm mang theo thức đêm sau khẳng h ẳ n g ạ xạ thì xìm bùn đem ngươi so sánh b ì xa mưa này g ngươi biết điều này có ý vị gì sao mang ý nghĩa lần sau ta đi tokyo có thể sẽ bị mấy trăm c u n g nhiệt người nhật bản ngăn ở khách sạn yêu cầu cùng ta tiến hành bạt đ a o trạng quyết đấu không mang ý nghĩa ngươi vừa mới giải tỏa nhật bản thị trường nàng đẩy qua một s ấ văn kiện ba đến lợi nguyện ý ra gấp đôi đại môn phí chỉ cần ngươi chịu tại quảng cáo bên trong lại so với một lần cái kia thủ thế doi nâng chán cái gì thụ ngược đại khuynh ư ớ n g ạ xạ t h ì xìm bùn v í von rất là khéo nàng từ trong bọc rút ra tấm phẳng máy tính màn hình sáng lên lúc chiếu ra nàng dưới mắt bầm đen bị s a mưa ngày trong phật giáo chiến thần vừa vặn phù hợp ngươi loại kia nàng làm cái đâm thủng qua động tác một kiếm đ ứ t cổ khí chất doi cầm lấy trên bàn chanh nước uống một ngụm cho nên hiện tại ta là người nhật bản món đồ chơi mới cận dợ rốt cục lộ ra hôm nay cái thứ nhất tiêu dung đồ chơi không là bị kính lý đ ị n nhân nàng xuất ra một phần in mô hình toán học nhưng doi không muốn xem con số cụ thể yêu cùng hận đều là chú ý độ chú ý độ đại biểu cho giá trị buôn bán tiêu hận giá trị lên cao đồng thời cũng sẽ có nhiều người thích hơn ngươi nếu như ngươi đi một cái c ả n g lớn câu lạc bộ ngươi quần áo chơi bóng tại châu á lượng tiêu thụ sẽ liên tục tăng lên rất đẹp mô hình toán học đúng không ta cảm thấy nếu như ngươi đi nhật bản kiếm sống động nàng đột nhiên xích lại gần lộ ra mọi mệnh mà nụ cười g à o hoạt sẽ có người xông tới ném bình tiêu đốt do chuyển động chén nước khối băng đinh đương rung động có đảm lượng ném bình tiêu đốt người nhật bản hắn rương mắt sớm đã bị lý mai càng lớn bình tiêu đốt tiêu chết c ẩ n giờ ngây n g ẩ n cả người hai giây về sau nàng đột nhiên b ộ c phát ra khàn khàn cười to dẫn tới lân cận tòa lao phụ nhân n h ữ n m à y ghé mắt chơi ạ nàng biến mất cười r a nước mắt từ trong bọc móc ra một phần hợp đồng đ ầ y quá khứ còn có một phần liên quan tới ngươi thể dục nhà tài trợ đây là ngươi trước mắt thu được tối khẳng khái báo giá m ị dù nổ còn đáp ứng cho ngươi định chế bị s a môn ngày chủ đề giải chiến do những mảy đầu ngón tay tại trên hợp đồng nhẹ nhàng đánh cận giờ lập tức hiểu ý nếp miệng lên một vòng hiệu do ý cười ta đương nhiên biết ngươi sẽ không cân nhắc nàng lưu nhã thu hồi văn kiện nhưng cũng không có một ngụm từ chối tại ngươi hưởng thụ mạ lộc cả dương quang thời điểm n g ư ơ i hạ s ỉ ô ước hẹn đảm những cái kia lớn câu lạc bộ vì ngươi tranh thủ tiền lương mà ta nàng đột nhiên hoán đổi thành già dặn đàm phán hình thức từ trong bọc rút ra ba cái cặp văn kiện mai adidas tú mà đại biểu đều tại xếp hàng nhưng bọn hắn trước đó ra giá quá thấp đặc biệt là adidas nàng liếc mắt đức người cho là mình là hoạt động bóng đá giới hoàng đế đã n ạ o mạn lại keo kiện ra giá so mai thấp dòng dã ba mươi doi cười khẽ vất vả c n giờ đột nhiên thẳng tắp xuống lưng dùng cứng nhắc nhưng rõ ràng tiếng trung nói ra túi đầu t ì n h túy h đến chết mới thôi nhìn thấy roi vẻ mặt kinh ngạc nàng đắc ý giải thích ta gần nhất đang chơi quang vinh tam quốc trí đặc biệt thích cái kia thông minh quốc tướng cố ý học được câu này nàng n h u mày hồi ức bất quá ta không rõ hắn vì cái gì không xoám vị nếu như cha ly mặt cũng giống như hắn trung thành thêm lộ gì hà nạ vương triều căn bản sẽ không tồn tại nói thật nàng đột nhiên hạ giọng so với adidas ta càng khuynh ư ớ n g mai bọn hắn nguyện ý vì ngươi mở độc lập sản phẩm tuyến tựa như năm đó đối v ớ nano như thế nàng dừng một chút bọn hắn hợp đồng bên trong có một bút rất lớn lưu động kim ngạch kích hoạt điều kiện là ngươi cần tại bản mùa giải gia nhập liên minh mu doi càng ưu hái mai hợp tác hình thức trừ phi adidas mở ra so người mỹ cao hơn nhiều phí tài trợ nếu không doi nội tâm chân chính ý nghĩ sẽ chỉ là như thế nào để mai dùng cao hơn phí tài trợ ký chính mình mặc dù adidas vẫn là cũng chính là trường kỳ là bóng đá lĩnh vực truyền thống bá chủ nhưng hắn minh bạch thể dục tài trợ giá trị xa không chỉ ở trước mắt tài trợ kim ngạch bóng đá dày chuyên nghiệp thuộc tính hạn chế thương nghiệp hóa tiềm lực không cách nào giống bóng rổ dậy như thế thực hiện thường ngày mặc tràng cảnh đột phá bởi vậy, lựa chọn một cái có thể cung cấp trường kỳ chiến lược hợp tác tối đại hóa người giá trị buôn bán nhãn hiệu cực kỳ trọng yếu n a i tại nhãn hiệu tự sự cùng marketing sáng tạo cái mới phương diện ưu thế khiến cho trong tương lai thị trường cạnh tranh bên trong thể hiện ra mạnh hơn tăng trưởng tiềm lực đại biểu vận động viên imt hóa tương lai phương hướng có thể cung cấp kéo dài nội dung biến hiện con đường đem bóng đá minh tinh tạo thành vượt văn hóa phù hiệu mà adi đắc tài trợ càng thiên về ngắn hạn thi đấu biểu hiện khích lệ kiên trì vận động viên chỉ là sản phẩm vật dẫn truyền thống tự sự di đan trung t â n hợp đồng vẹn vẹn bảo hộ cơ sở quyền lợi đây chính là nai tương lai 20 năm tại thế giới bóng đá toàn cầu số định mức từ 2.000 n ă m đa e yếu thế địa vị đến từng bước tới gần thậm chí cục bộ siêu việt adi đ a t nguyên nhân đến hai n g h n i ê nghiên c ộ u quý nhất cầu thủ bảng danh sách trước 200 t ê n nai đã chiếm cứ 132 t ê n mà adi đ a t không đến 70 tên đến h a 2 n g h n i ê ư hai n g ộ i cứu bắt cường đội bóng chỉ có argentina một chi là adi đ a t tài trợ còn lại sáu chi đội bóng từ nai tài trợ m ù a dọc cổ thì từ tù mạ tài trợ đến một lần theo phản ứng ra nai tại đỉnh cấp quốc gia đội tài trợ lĩnh vực cường thế địa vị m ngày một ngày tháng bảy ốc tô an phàm đạt thêm cung khách sạn từ thiện tiệc tối hiện trường thủy tinh đèn treo đem biến hội sành chiếu lên tươi sáng các người hầu bưng chạm biến qua lại hầu phục dày ra tân khách ở giữa doi đi tới lúc di đan chính tựa tại trạm biến tháp bên cạnh cùng mấy tên ngôi sao bóng đá nói chuyện tiếm thấy thế có chút neo mắt lại ngay hắn nghiêng đầu đối bên cạnh dô nói nhỏ chúng ta cứu chàng chuyên gia tới cắt lốt nghe vậy nhữ mày sông ba mét bên ngoài rô đưa mắt liếc rào y qua một cái bảy tám bức có hơn m ọ gì v ẹ đột nhiên cứng ngắt lưng câu kia hắn đã từng đã từng ha ha tiểu tử kẹt tại trong cổ hắn tìm cái cớ né tránh cổn p h ẹ đệ dạ tỉ hòn c ố t bị đá không tệ gì đang tự nhiên kéo qua roi bà vai đem hắn dẫn t i ế n cho hai vị diễu ma r í t tự tình ngươi tại cổn p h ẹ đệ dạ tỉ hòn c ố t biểu hiện để cho người ta nhớ tới nhớ tới ngươi đối mã lộc cạ lần kia đột phá rô tiếp lời gốc dạ trong mắt lóe ra cầu thủ chuyên nghiệp đặc hữu thưởng thức khi đó ta cảm thấy chỉ có giỏi có thể nhanh như vậy. Nhưng bây giờ, hắn ý vị thâm trường dừng một chút t r ừ n g mắt nhìn b o s k ờ r một mực rất bình thường hối hận thả đi ngươi do ung dung nhấp một miếng người phục vụ đưa tới chẳng bịnh n g ự a khí bình tĩnh vậy hắn hiện tại không cần hối hận ánh mắt của hắn đảo qua cách đó không xa đang cùng người trò chuyện q u ớ y r ộ o d ù sao vậy r h o d e huấn luyện viên cũng không nhận biết ta câu trả lời này để c á t lốt đột nhiên cười to lên hắn mang tính tiêu chí tiếng cười dẫn tới p h ụ cận mấy vị tân khách ghé mắt trải qua vi phông kém chút đổ nào h chẳng bịnh vị này bờ ra dư truyền kỳ hậu vệ trái vệ lộ ra bộ kia chiêu bài giang trắng lao tiên tiểu tử này có can đảm di đan nhưng lại nghe nói ngươi cùng t h ở dị huyên náo không quá vui sướng r o i đuôi lông mày cho lên làm ra một bộ khoa trương kinh ngạc biểu lộ lời này ngươi là nghe pa di thì đ u i nhật báo nói l ờ i h、e、ẹ quẹp tờ nói di đan có chút ngựa ra sau cặp kia có thể xuyên thủng p h ò n g t u y ế n con mắt nhìn chằm chằm roi hơi biểu lộ ta cùng t h ở dị tốt đây r o i ung dung nhấp một miếng trắng thịnh hắn còn mời ta đi tham gia hắn h ô n lễ gặp di đan vẫn từ chối cho ý kiến n h ư mày r o i bỗng nhiên hạ giọng mang theo vài phần trêu tức nói bổ sung nếu không phải tốt trên n h ả dưới tránh châm ngòi hai ta thân đến cùng huynh đệ đồng dạng di đan bỗng lập tức hắn dẫn roi đi vào h a n g hái r i u m a z í t đại xoáy mới q u ẩ y r ộ o bên người do nhữ mày lúc này mới chú ý tới bên cạnh hắn cái kia khuôn mặt tinh minh nam nhân đ ư ờ n g di đ a n mang theo roi đến gần lúc mendes cơ hồ là bản năng điều chỉnh biểu lộ c ậ p k ế p như chim ưng con mắt trong nháy mắt hoàn thành từ sắc bén đến ôn hòa chuyển biến di đ a n tự nhiên cắm vào đối thoại cho ta giới thiệu mendes đã vươn tay roi tiên sinh kính đã lâu hắn anh ngữ mang theo tận lực nhu hóa b ổ đảo nhà khẩu âm nắm tay cường độ tinh chuẩn giống là trải qua chuyên nghiệp đo đạc roi vừa muốn đưa tay thăm hỏi quậy rhodes lại đ h ắ ngài cố ý d ù n c máy h xấy tóc h trong tay vsk khối băng đã hòa tan hơn phân nửa nhưng thủy trung không có chạm qua một ngụm ánh mắt của hắn như đèn pha khóa chặt roi hoàn toàn không để ý đến ngồi tại phụ cận có chút câu thúc một mươi tám tuổi bồ đảo nhà tóc h ă n tiểu hoạ tử sờ giờ đang túi đầu loay hoay khăn ăn ngẫu nhiên liếc trộm một chút mendes tựa hồ đang chờ đợi một cái được giới thiệu cơ hội t i a chỉ sợ làm hắn thất vọng roi thong dong đáp lại ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản bên trong cũng không có viết cho phép sờ cốt len lão nhân đêm khuya bắt cóc cái này một hạng mendes nghe vậy trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu hâm mộ hắn nghe nói mờ u muốn ký roi thay thế b ế c kham kế hoạch ý vị này không cách nào lường được giá trị b u ô n bán mà lúc này ferguson ánh mắt vẫn một mực khóa chặt trên người roi phản thất đã thơi â trà phất mới số bảy do ánh mắt làm bộ lơ đã quét về phía sờ giờ, lập tức đầu lễ phép hướng ferguson thăm hỏi. c h í nhớ kiếp trước bên trong cái kia hăng hái la ca giờ phút này vẫn chỉ là chị chưa nảy nở chim ứng con ha ha ta mới là la ca giờ phút này cái kia đạo đến từ nơi hẻo lánh ánh mắt cơ hồ muốn tại hắn âu phục bên trên đốt r a cái đậu sờ giờ trong mắt c u ồ n c u ộ n lấy không chịu thua hỏa diễm hôn hợp có bị khinh thị tức giận lợi hẹ、e、q u ặ n tợ lần kia phỏng vấn đương phóng viên truy vấn roi đối ronaldo cách nhìn hắn cố ý dùng hoang mang ngự a khí hỏi lại ta chỉ nghe nói qua hai cái ronaldo ronaldo cùng ronaldino cái gì sờ bốt tim l ị c bọn cái kia cờ zitiano chưa nghe nói qua giót gờ thanh âm của hắn mang theo vừa đúng hào hứng vừa vặn có thể để cho vài mét bên ngoài sờ giờ nghe rõ nghe nói sờ bốt tim lít bọn có vị tân tinh được sưng là mới phỉ g ồ không giới thiệu nhận thức một chút sao sờ giờ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên thân thể không tự giác hướng nghiêng về phía trước nghiêng nhưng một giây sau doi chén rượu nhẹ nhàng nhất chuyển chén xuôi theo chỉ chỉ nơi xa đang cùng phỉ g ồ trò chuyện c ả dệt mạ mendes biểu lộ hơi cương dư quan g quét về phía nhà mình cây rụ n g tiền sờ giờ biểu lộ trong nháy mắt n ư n g kết ngón tay của hắn vô ý thức cấn vào lòng bàn tay đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà cặp kia luôn luôn tràn ngập tự tin trong mắt giờ phút này quần quần lấy bị nhục nhã lửa giận cùng mãnh liệt hơn tháng mãn u ố n tựa như năm đó ở l i t bọn đầu đường bị đại h à i t ử nhóm chế rêu m à ẩy dạ thôn quê lúc t h ầ n s á c đột nhiên đứng dậy đi hướng đầu ngọc đài đem bằng bạc kẹp làm cho đinh đương rung động ngươi có phải hay không cố ý nói cho hắn nghe di đan thuận động tĩnh nhìn lại nhét miệng lên thấy do hết thẻ cười đem roi kéo đến một bên nhỏ giọng nói cậu bé vàng thưởng người ứng cử chỉ có ngươi cùng van d e r và ạc còn lại đều là buổi tiếp các ngươi chơi hải tử di đan lời nói thấm phía nhưng cẩn roi lung lay chén rượu khối băng tiếng va chạm thanh thúy như đao kiếm tấn công ta ngược lại thật ra chờ mong nhìn thấy hắn lột s ắ c thành sư vương dáng vẻ mendes mang theo chức nghiệp hóa mỉm cười nhẹ nhàng dựng vào roi bà vai đem hắn dẫn hướng đang cùng mấy vị bồ đ à o nhà tuyển thủ quốc gia trò chuyện cà dẹt mạ d ì cà đồ mendes thanh âm ôn hỏa nhưng không để coi nhẹ vị này là roi ta nghĩ các ngươi hẳn là có rất nhiều cộng đồng chủ đề cà dẹt mạ xoay người một đôi mang theo ngạo khí con mắt hắn trên dưới đánh giá roi một chút nhất miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ con kia là thiên tài cầu thủ ở giữa đặc hữu đã thưởng thức lại s、so còn vẹ đệ dạ thì hòn c ú t cặp chân kia cắt s á t mặt đất c ả r ẹ t mạ dùng mang theo lít ị bọn khẩu âm anh ngữ nói có chút ý tứ r ồ i ung dung cùng hắn chạm cốc so ra kém người má ngoài chân hai người nhìn nhau cười một tiếng cách đó không xa p h i g ỗ đang cùng di đ a n thấp giọng trò chuyện dư quang lại một mực chú ý bên này đương r o i ánh mắt cùng hắn gặp nhau lúc vị này bồ đảo nhà truyền kỳ có chút nâng chén thăm hỏi bọn hắn sớm đã tại di đ a n dẫn tiến hạ sơ bộ nhận biết r ồ i còn quên tiền nâng hắn trợ giữa lẫn nhau thiếu đi khách sáo nhiều hơn mấy phần ăn ý mendes thỏa mãn nhìn xem một mặt này trong mắt hắn biết mình ngay tại biên chức một chương hoàn toàn mới mạng lưới quan hệ mà doi đang từ từ trở thành trong cái lưới này tiết điểm một trong lúc này một cái thân mặc tu thân tây trang nam nhân nhanh chân đi đến bộ pháp ở giữa mang theo không thể bỏ qua phong mang do sở muzino năm 2003 h ắ n chưa đ e o lên cùng nhân vòng n g u y ệ t quế nhưng hai đầu lông mày sắc bén đã phong mang tất lộ hắn tóc đen cẩn thận trải hướng sau đầu cái cằm có chút nâng lên ánh mắt như như chim ưng tinh chuẩn khóa chặt con mồi đệ cổ an t i n h đứng tại hắn bên cạnh thân nhưng này cô thuộc về bót tô h ạ c h tâm trầm ồn khí tràng lại không cách nào che giấu chủ xoáy trên thân mãnh liệt hơn tồn tại cảm do i con ngươi có chút co r ụ t lại hắn nhận ra vị này sắp rung động châu âu chiến thuật đại sư muzino ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát niết miệng lên một tia mấy không thể xem xét độ cong doi mendes hợp thời giới thiệu vị này là do sở muzino otto huấn luyện viên trưởng kính đã lâu doi chủ động vươn tay tiếu dung vừa đúng otto quân đoàn chiến thuật làm cho người tán thưởng muzino nắm tay dứt khoát hữu lực đốt ngón tay rõ ràng mang theo không cho cự tuyệt cường độ ánh mắt của hắn trên người roi đ ả qua phản phất đã đem hắn phá giải thành trên bản đồ chiến thuật quân cờ tốc độ lực bộ phát tỉnh táo kết thúc năng lực hoàn mỹ nhanh chóng phản kích ngươi vị trí chạy khíu g i á c muzino mở miệng tiếng nói trầm thấp mà chắc chắn để cho ta nhớ tới cái nào đó bồ đ à o nhà tiền đạo hình dáng khi còn trẻ hắn có ý riêng liếc mắt phí gỗ lập tức lời nói xoay chuyển bất quá ngươi không bóng gì đ ậ u càng c h í mạng ngươi càng giống một nghìn chín trăm sáu mươi sáu niên sân e m bờ l y báo đen cái thí dụ này để đệ cô đ ỗ n g nhiên n lần đầu tại bồ đ à o nha bóng đá trong thánh điện ở ở sẽ bị ố danh tự có đặc thù phân lượng mendes ở một bên cười khẽ sen vào nói dô sở rất ít như thế khen người dòi g i lên lông mày cô ý nhìn về phía muzino vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là cảnh giác muji no trong mắt l ó e lên một tia thưởng thức hắn có chút n g h i ê n g thân thanh âm đệ thấp đến chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe thấy cảnh giác không nhưng nếu như n g ư ờ i mùa giải tiếp theo xuất hiện tại tram t onlit đấu trường hắn dừng một chút khoe miệng rơ lên một vòng ý vị thâm trường cười chúng ta hậu vệ sẽ cảm thấy vinh hạnh tiến hội s ả n h ánh đèn một lần nữa sáng lên chiếu dọi ra muji no hình dáng rõ ràng bên mặt phía trên kia viết đầy da tâm cùng tình kế do biết vị này huấn luyện viên dã tâm tuyệt không chỉ tại h ỏ tự g ặ di mệ dạ liga mà giờ khác này muji no trong mắt thưởng thức đã không che giấu chút nào tại hắn tạo dựng chiến thuật bản thiết kế bên trong do dạng này cầu thủ chính là sẽ mở phòng tuyến hoàn mỹ lợi khí m u j i n o chiến thuật hệ thống từ trước đến nay lấy hiệu suất cao phản kích cùng nghiêm mật phòng thủ lấy xưng mà doi kỹ thuật đặc điểm cơ hội là vì bộ này hệ thống lượng thân định chế hoàn mỹ ghép hình m u j i n o mang tính tiêu chí phòng thủ chuyển đổi một kích trí mạng chiến thuật bên trong doi lực bộ phát có thể xưng hoàn mỹ h ắ n không đến ba mươi m bắn vọt tốc độ so đỉnh phong sờ giờ còn nhanh không ít vừa lúc thỏa mãn mục thị phản kích trung ba cước truyền lại nhất định phải hình thành suốt gôn khắc nghiệt yêu cầu muzino yêu cầu tiền đạo nhất định phải tinh thông phản biệt vị chiến thuật loại năng lực này tại hắn thiết kế phòng thủ thọc sâu đột nhiên trước t r ê n vào hệ thống bên trong có thể tối đại hóa xé rách đối thủ phòng tuyến tựa như hai trăm tháng chín năm một không mùa giải mỹ lì tổ tại inter kinh điện ghi bàn doi hoàn toàn có thể phục chế loại này sách giáo khoa chiến thuật chấp hành doi đối mặt cao lớn trung vệ lúc đột phá s á t x u ấ t thành công so potto trên công kích đợt cao c hơn quá nhiều loại này ông trời tác hợp cho chiến thuật vừa phối tính chất có lẽ chính là lúc này muzino trong mắt g i ấ u không được thưởng thức chân chính nguyên nhân tại bóng đá chiến thuật lượng tử đang dây dưa bọn hắn chú đ sẽ ở cái nào đó song song thời không liên thủ sáng lập cảng kinh người chiến thuật kế tác đáng tiếc Rồi ánh mắt có chút lấp lóe trong đầu hiện ra tương lai khả năng nếu như bọn hắn t o ạ nguyện tại đỉnh phong gặp gỡ hắn hiệu lực monaco có lẽ sẽ tại t r a n l i t trên sàn thi đấu trực diện chi này từ cùng nhân chấp t r ư ờ n g otto quân đoàn muzino thưởng thức mendes t í n h k ế ferguson nhìn chằm chằm những ánh mắt này sen lẫn ở trên người hắn giống một t r ư ơ n g vô hình lưới nhưng Rồi suy nghĩ sớm đã xuyên thấu thời khắc này ăn uống linh đỉnh bay về phía c à n g xa chiến trường người lạc của nhân hắn ở trong lòng cười lạnh ai cũng không phải đâu nếu như vận mệnh coi là thật đem bọn hắn đẩy hướng mặt đối lập hắn chỗ monaco đối đầu muzino otto thì tính sao hắn sẽ dùng điên cuồng hơn chạy xé nát đối phương bố trí tỉ mị việt vị c ặ b ấy dùng càng trí mạng tỉnh táo tan r ã tia tường đồng vách sắt phòng thủ muzino trên bản đồ chiến thuật có lẽ sớm đã đánh dấu ra uy hiếp của hắn nhưng roi sẽ để cho những cái tia phân tích biến thành giấy lộn dỗ s ờ tiên sinh ngài nói ngài hậu vệ sẽ cảm thấy vinh hạnh thanh âm của hắn mang theo vừa đúng l ưu nhã vậy ta nghĩ bị người thắng công phá cầu môn s ắ c thực đáng giá vinh hạnh muzino trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức lộ ra n g o n vị tiểu dung người thắng cái này danh hiệu nhưng cần bản lĩnh thật sự để chứng minh đương nhiên roi kh tựa như chiến thuật của ngài cần đối thủ chân chính đến kiểm nghiệm yến hội sảnh cái này một góc đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ đệ cổ chén rượu trong tay dừng tại giữ không c h u n g mendes con ngươi có chút co vào liền ngay cả nơi xa ngay tại trò chuyện ferguson đều như có cảm giác xoay đầu lại muzino con mắt nguy hiểm n h a u lại nhưng khỏe miệng đã từ từ g ơ lên một cái có thể xưng vui vẻ tiêu dung đột nhiên cười to đưa tay vô vô roi bà vai tốt một cái người thắng ta thưởng thức phần tự tin này muzino đưa tay sửa sang lại roi cả vạn động tác này giống như trường bối quan tâm lại giống đối thủ khiêu khích ta chờ mong nhìn thấy ngươi biểu diễn người trẻ tuổi Thanh âm của hắn trầm thấp đến như là sấm r ệ n chỉ mong đến lúc đó dưới chân của người công phu có thể xứng với phần tự tin này. Rồi v ề lấy đồng dạng sắc bén mỉm cười chính như ta chở mong l ĩ n h giáo chiến thuật của ngài trí tuệ huấn luyện viên chính như vĩ đại chiến thuật cần quán quân để chứng minh. r ồ i thông rong đáp lại d ơ ly rượu lên nhẹ nhàng đụng một cái tính tương lai khả năng gặp nhau. Mu di nô trong mắt l ó e lên một tia ánh sáng sắc bén hắn trầm dãi d ơ lên chén rượu của mình cùng dõi cái chén trên không chung va nhau phát ra thanh thúy tiếng vang. Kính gặp nhau thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tử tính cũng kính n h ữ cái kia nhất định bị đánh phá ghi chép. khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường ánh mắt bên trong lóe ra khiêu chiến hỏa hoa câu trả lời này đã bảo lưu lại phong độ vừa tối giấu đi mũi nhỏ ọ mang đã thừa nhận roi tiềm lực vừa tối bày ra mình quán quân dạ thơm đệ c ô ở một bên cười khẽ lắc đầu mendes nhưng lại đắm chiêu vớt cằm chẳng bên b ọ t biển tại hóng anh chén vách tường từ từ đi lên mendes đứng tại hiến hội s ả n h nơi hẻo lánh ánh mắt như sống đạt đảo qua toàn bộ hội trường đây là một trận đủ để cho châu âu rơi bóng đá rung động tụ hội ba mươi hai tuổi tốn đổ đang cùng hai mươi năm tuổi bị phông thấp giọng trò chuyện hai vị ý môn thần mặc dù trên l ệ n h bảy tuổi nhưng tương tự ánh mắt sắc bén bên trong đều lóe ra đối vinh quang khát vọng cắt lốt cùng xạ gà đổ kề vai sắc cánh tiếng cười thô kệch bọn hắn tạo thành rêu mazit đường biên ngay tại la liga đánh đầu thằng đó di đan cùng phỉ gỗ đứng s o n g vai một cái ưu nhã như kỳ tây một cái sắc bén như kiếm khách chính vào thời đỉnh cao bọn hắn đại biểu cho thời đại này tối cao tiêu chuẩn càng xa xôi rô nano chính hướng sập trẻn cổ khoa tay lấy cái gì người ngoài hành tinh mang tính tiêu chí thỏ răng tại dưới ánh đèn lập lập trong mắt lóe ra đối tượng lai dạ t â m van nịt kẹo rụt gian tĩnh uống rượu đỏ vị này vừa lên ngôi tờờ mi ở lít dậy và người hà lan ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía rô hai vị đỉnh cấp xạ thủ ánh mắt chỗ g i a o hội phản phất bắn tung toé ra vô hình hỏa hoa năm gần hai mươi mốt tuổi cả cả đứng tại dị vã nô đ bên cạnh g ấ y nô khuôn mặt khó nén thiên phú qua n mang mà đệ cổ thì giống cái bóng canh giữ ở mu g i n o trong vòng ba bước vị này h o t tô giữa trận hạch tâm trong trầm mặc dấu dếm pha mang ghế huấn luyện viên bên trên đám cự đầu đồng dạng làm cho người scott là gì lớn dọn quanh q u ầ n tại bộ ngữ vòng tiểu đoàn thể bên trong vị này h ư ợ t cuộc quán quân giáo đầu đang chuẩn bị tại châu âu dưới bóng đá đại triển quyền cước bút c ơ nụ cười ấm áp hạ cất giấu hai tòa trang tí onlit u y nghiêm mặc dù vừa mới rời đi r i ê n mazit nhưng không ai hoài nghi hắn sắp đông sơn tái khởi mendes nhẹ nhàng lung lay chén rượu khoe miệng hiện hiện một k i a khó mà phát giác ý cười giờ phút này muzino cùng roi chạm cốc cơm thanh t ạ i ồn ào trong phòng yến hội không có ý nghĩa trên sân bóng cùng xưa nay không ngừng một loại cách viết vì gỗ mang theo thê tử hệ lần nắm tàn tật nhi đồng t hai mươi mốt tuổi c ả cà ngồi nghiêm trình áo sơ mi trắng cổ áo tương đến phát c ứ n g rắn ngón tay tại trên đầu gối vô ý thức gõ tiết tấu cái này ngày sau được xưng là thượng đế c h i tử bờ ra dịu người giờ phút này câu nệ giống cái tham gia tốt nghiệp bảo vệ thần học viện học sinh phía bên phải phơ cái sân cùng hắn s o n g s o n g ngồi ngài máy xấy tóc tư thái nhìn như b ô n g lỏng cánh tay trái tùy ý khoác lên nhung tơ trên ghế dựa ngón trỏ tay phải có tiết tấu khé chọc chén vách tường roi vừa mới chuẩn bị nghiêng người cùng c ả cà đáp lời hai từ phơ cái sân đột nhiên nhân thân có thời gian tâm sự sao nghiên mặt qua do i nên tiếp phơ cái sân thấu kính sau cái kia đạo phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn ánh mắt hắn duy trì vừa vặn mỉm cười thân thể lại không để lại dấu vết hướng cả cả phương hướng nghiêng về mười lăm độ cái góc độ này vừa lúc có thể để cho xa xa chụp ảnh phóng viên đập tới hắn cùng bờ ra g i ữ tân tú trò chuyện hữu hảo hình tượng nhưng cả cả nghe không hiểu trong miệng hắn tiếng pháp mà phơ cái sân có thể tức sĩ thanh âm của hắn rất nhẹ ngài câu nói này nhưng so sánh nhịt kẹo ruột trong vùng cấm địa quay người càng khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị phơ cái sân nằm mơ cũng không nghĩ tới tại nước pháp nghỉ phép trong một tháng thế mà phát sinh nhiều chuy Quay rô càng là k dần dần hiệu ô n g g ả lực tại sân đơ lên đội nước pháp tiểu tướng bẹt dình hợp đồng đến kỳ lập tức liền sẽ tự do chuyển nhượng nhưng mu còn muốn xuất ra một h năm triệu tải hữu tiền bồi thường mà ferguson trên bàn công tác doi bóng dò xét báo cáo bị lặp đi lặp lại lật đến quyển bên cạnh phần này văn kiện ghi chép một cái hiếm thế giới bóng đá hiện tượng 18 t u ổ i l i g u e một chỉ đá nửa trình lịch đấu lại là đương mùa giải xạ thủ vương mùa giải tốt nhất cầu thủ chuyển nhượng thị trường đánh giá giá trị đường cong hiện ra gần như thẳng đứng lên cao từ quý sơ 3 0 0 r ă m n g h n euro tiêu t h ă n g đến 28 t r i ệ u mà đây là đức chuyển nhượng thị trường ra ngoài cẩn thận cân nhắc sau khi áp chế số lượng 28 t r i ệ u đánh giá giá trị đức người cẩn thận đến b u ồ n c ư ờ i phân tích sư ghi chú cột dùng đỏ bút đánh dấu như duy trì trước mắt ghi bản hiệu suất hạ quý bảo thủ đánh giá giá trị đem đột phá b ố triệu mấu chốt số liệu bị h u n h quang bút lặp đi lặp lại tiêu ký trước mắt ghi bản hiệu suất bảo thủ mong muốn tờ giờ mi ở lít chuyển hóa suất 24-26 bóng căn cứ vào s u ấ t gôn chất lượng phân tích 20 i ờ g i ờ mi ở lít ghi bản chí ít m ộ ư ơ i năm cái điểm tích lũy đầy đủ đem tốt nhất cái mùa giải á quân biến thành quán quân phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản 4.5 triệu euro cái số này tại dự toán bề ngoài lộ ra nhỏ bé như vậy lại có thể trở thành khiêu động toàn bộ mùa giải điểm tựa một ư ơ i tám tuổi bảo đảm chất lượng kỳ đầy đủ bao trùm ba cái hợp đồng chu kỳ người nào sẽ cho dạng này thiên tài thiết lập loại này kim ngạch phí bồi thường vi phạm hợp đồng cái này khiến hắn nhớ tới 1992 n i ê n bỏ ra 1,2 t r i ệ u bảng anh liền từ liturnai tịt ký cạn tổn hại chuyện cũ liturnai tịt chủ tịch hối hận thần sắc hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ tất cả vĩ đại c á t đoạn đều đều bắt đầu tại một cái ngu xuẩn số lượng hắn hiện tại trong túi liền nằm một chương gãy đôi chiến thuật b ả n vẽ triển khai sau có thể thấy được bốn bốn hai trận hình đồ bên trên n ị t kẹo rút nghiêng hậu phương vị trí vẽ lấy bắt mắt d ấ u s a o bên cạnh phê bình chú giải lấy không cần đạo thứ hai đường vòng cung ta muốn là có thể sẽ rách phòng tuyến tiệm điện ngày mai mới mùa giải kịch bản không thể nghi ngờ do i thanh n â m mang theo tỉ mỉ điều chế kính ý mu là toàn thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ một trong vì mu đá bóng là vinh hạnh của ta f e r g u s o n thấu kính sau ánh mắt có chút chất động nhạy cảm l ô t h a i bắt được cái kia vi d i ệ u một trong hắn quá quen thuộc loại này thố tử năm đó sở kèm chuyển nhượng chức cũng dùng qua tương tự biểu đạt ma dít hoàn toàn chính xác xứng với vĩ đại cái từ này cái này khách quan đánh giá để hắn cái lưỡi phát khổ nhưng nhớ tới bét ma bơ thời đại quân đoàn áo trắng cao quý diễn xuất cùng lập tức thờ lo rèn tin n gạ là, là cầu hoàn toàn khác biệt m u n i z hai nạn trên không sao diêu mazit đối m u trùng tiến cung cấp nhiều hạng trợ giúp một lần quyết định đem di sợ tệ h phản n ổ cho thuê mù một n g h u mươi n i ê n buộc bị tức sĩ tại b ế t ma bơ thắng lợi đột nhiên hiện lên ở náo hải bếp t r e u bùa d i ê mazit phòng tuyến hình ảnh cùng b ế t kham người khoác bạch b ả o hình tượng trùng điệp bọn hắn tổng dùng vàng quốc đảo chúng ta hoa hồng đỏ còn có đây này phơ c á sân giọng nói nhẹ nhàng giống đang đàm luận thời tiết nhưng hầu kết rất nhỏ nhấp nhô bại lộ khẩn trương nếu như rất nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ đối ngươi phát ra mời hắn ánh mắt có ý riêng đảo qua xa xa xa x do ánh mắt tự nhiên chuyển hướng bên cạnh Cà Cà, bờ ra riêu người thuần chân trong ánh mắt tràn ngập chân thành mỉm cười r o i dùng tiếng tây ban nha c ô mò đệ vội lạc mạ ta làm như thế nào x ư n g hâu n g ạ i Cà Cà ôn hòa nói Cà Cà. r o i gật gật đầu e n mô na cùng đại sen rô c ô mò rô na đi nhô tợ rồ x i n mặt kia tại m o na cô bọn hắn đều gọi tạt rồ giống rô na đi nhô như thế chỉ là không có ma pháp Cà Cà nhẹ nhàng lặp lại một lần cái này biệt danh khoe miệng g ơ lên một cái thân mật bộ con doi có chút những ư ờ i hướng thơ cái sân tức sĩ làm cái mời thủ thế tức sĩ xin cho phép ta hướng ngài giới thiệu ca c ạ mỹ lan tân tinh phước sơn sắc bén mắt xanh lóe ra tán dương còn mang ta đương nhiên biết vị này b ở ra dịu thiên tài người tại sgt đau biểu hiện làm cho người khắc sâu ấn tượng người trẻ tuổi phước sơn biết một chút cơ sở tiếng tây ban nha doi sung làm bổ sung p h i ê n dịch ca c ạ lễ phép nắm chặt lao xoáy tay dùng không lưu l o á t nhưng đầy đủ rõ ràng anh ngữ đáp lại song phương đều lựa chọn dùng mình không am hiểu ngôn ngữ ân cần thăm hỏi doi không thể không song hướng bổ sung Cả, cả sinh ra ở trung sản gia đình đây là hắn cùng còn lại bờ ra dự cầu thủ họa phong hoàn toàn tương phản nguyên nhân chủ yếu phụ thân là công chính sư mẫu thân là giáo sư f e r g u s o n khe khẽ thở dài quay đầu đối roi thấp giọng nói đáng tiếc đáng chết lao công chứng chế độ nếu không hắn không có nói hết lời chỉ là bất đắc dĩ nhún vai động tác này đã bao hàm quá nhiều chưa hết chi ý đối tờ giờ my ở lý chuyển l ư ợ n g chính sách bất đắc dĩ đối không cách nào ký vị này nam mỹ thiên tài tiếc đ ố i hắn năm nay còn nhất định phải vì ký z o n a đi n h m à giải quyết lao công chứng chương trình do hiểu ý gật gật đầu ánh mắt tại giữa hai người dao động t cái, cả cả cái t ư lựa, lựa chọn này g đã hiện à ra gia tâm cũng sẽ không lộ ra quá hiệu quả và lợi ích dù sao ai có thể tiên đoán được tương lai điện thoại môn đâu không có arsenal phơ ký sân khỏe miệng không bị khống chế dương lên sờ cốt lên giọng điệu mang theo thắng lợi rung động cái này trong n g y mắt ca dị tỉnh tổng trong phòng thay q u ầ náo món kia bỏ trống số bảy của náo chơi bóng tại phơ cái sân trong đầu đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng là bởi vì t h ờ gì sao ngài máy xấy tóc thanh âm mang theo nước pháp nam bộ dương quang chiếu nắng ra lòng cảm giác lại không thể che hết chuyện bên trong thăm dò lờ h ẹ quặn thợ những cái kia văn trường viết so bếp kham tự chuyện còn á o nhiệt ta cùng t h ờ gì không có vấn đề hắn cố ý kéo dài âm cối u để câu nói này treo tại giữa hai người t h ờ gì không là vấn đề ngươi không thích gà kèn phơ cái sân n ữ khí càng thêm nhẹ nhàng trong chấp nhoáng này vui vẻ tựa như cầu thủ thông đạo nhìn thấy a xe nan t u a bóng lúc eger trên mặt biểu lộ không doi n g n g đầu đáy mắt hiện lên một tia rào hoạt ánh sáng t o yêu chết eger tiên sinh chấp giáo chiến thuật phơ cái sân t i ế u dung trong nháy mắt ngưng kết phản phất có người ghé vào lỗ thai hắn tuyên bố vít to gì ạ là trên thế giới nữ nhân hoàn mỹ nhất thậm chí câu nói này còn có thể để hắn miễn cưỡng tiếp nhận dù sao mấy năm trước nếu có người nói như vậy hắn chắc chắn vô đùi dần dây vậy liền nhanh theo đổi cái tia h nhạy tiểu nữ để cho hắn tóc vàng nam hải chuyên tâm đ ạ bóng mà không phải biến thành oe h sàn bạn mất đã từng có người hỏi f e r kýu sân nếu như cho ngươi một khẩu súng bên trong chỉ có một viên đạn để ngươi lựa chọn bắn heger vẫn là vít to gì ạ ngươi sẽ chọn ai f e r kýu sân trả lời như đ i n h đóng cột ta muốn hai viên hoàn mỹ hiện ra hắn đối heger thi đấu để ý đối bác kham thê t ử tham gia đội bóng sự vụ bất mãn cùng điển hình sờ cốt len thức c â y đọc hai hước tại sao vậy chứ hắn hỏi trong thanh â m mang theo một tia tìm tỏi nghiên cứu ý vị do nhìn thẳng ngài máy xấy tóc con mắt ngắn gọn trả lời mọn n h i phơ kýu sân khỏe miệm giơ lên một cái hiểu rõ tiêu dung khỏe mắt nếp nhăn Hán bảng lương tuần. đương nhiên n h điều kiện tiên quyết là nguyện ý tiếp tục cho thì như vậy ra ngài khẳng định không cho rằng hoạt động bóng đá viên chỉ cần cùng hai chuyện dính liễu quan hệ acs tiền lương đơn ngonet ghi bản ngài máy xấy tóc thấu kính sau hiện lên một tia sắc bén ánh sáng hắn chú ý tới roi tận lực sử dụng từ đơn tiếng anh tựa như b ế c kham ở trên bàn đàm phán đột nhiên tung ra b u ồ n bán thuật ngữ ta nghe nói do i t h a n h âm giảm thấp xuống mấy phần a sena ngay tại tu kiến một tòa tờ giờ mi ở lít trước nay chưa từng có xinh đẹp sân bóng câu nói này tại xinh đẹp hai chữ tăng thêm vi d i ệ u trọng âm làm sao không thích tại xinh đẹp sân bóng bên trong đá bóng thơ cứ sân đem xinh đẹp cái từ này nói đến giống tại hình dung một kiện hào n h o n g b ề n g o à i xa x ỉ phẩm giáo sư sân bóng mới vượt qua ba trăm triệu bảng anh tiền đặt cược ngân hàng ra nhóm đem heger ký tên cùng cho vay hợp đồng cột vào cùng một chỗ bóng đá xử thượng đầu một lần do nhẹ nói đây chính là ta không cân nhắc ga xe nan nguyên nhân giáo sư muốn tại hàng năm đội bóng lấy được lợi nhuận bài trừ rơi sân bóng kiến tạo cho vay cái tiên niên đội hữu của ta nếu như là vệ dạ sang năm có lẽ chính là một cái có hơn một trăm miệng người nhà muốn n u ô i đ á bóng tựa như đi làm châu phi tiền vệ phòng ngự trời mới biết đâu ferguson cười n ạ o một tiếng có ý tứ ta gặp qua cầu thủ quan tâm trẻ sài hào chạch bể bơi quan tâm hộp đêm cô nàng ba vòng có đủ hay không nóng bỏng thậm chí có người mang theo máy kế toán tính mỗi cái ghi b à n có thể đổi nhiều ít thuế sau bảng anh thơ ký sân chậm d ã i lây xuống tơ vàng con mắt lau nhưng đem kiến trúc dự toán đương chuyển nhượng điều kiện ngươi là đầu một cái từ m 9 t nghìn n t i ê n e g g e r thắng được s o n g quan vương về sau hướng hội đồng quản trị đề nghị tu kiến sân bóng mới năm sau chính thức tuyên bố chủ hoạch ký lập đương kim n i ê n hai tháng đầu tư bỏ vốn hoàn thành đến tháng này tòa này quyết định tờ g i ờ mi ở lít tương lai hai mươi năm cách cục kiến trúc bắt đầu tu kiến trúc đưa công trình công trình bo phổ vui nghĩ công ty số liệu biểu hiện cái này kiến trúc công trình khiến cho a r s e n a l tại sân bóng hoàn thành trước trở thành nước anh lớn nhất kiến trúc thương nghiệp hạng này mắt tốn hao cuối cùng đạt đến gần bốn trăm triệu bảng anh mà câu lạc đội bóng đá huấn luyện viên trưởng bị ghi vào ngân hàng cho vay hợp đồng đây là bóng đá trong lịch sử lần thứ nhất cũng là nước anh tài chính sử thượng đệ nhất lần chúng ta đánh cược chính là nghe có thể như quá khứ bảy năm tiếp tục sáng tạo kỳ tích mà sự thật chứng minh cái kia nước pháp lao đầu hoàn toàn chính xác sáng tạo ra kỳ tích arsenal mỗi một lần thành công tranh bốn mang ý nghĩa bọn hắn hoàn thành năm nay tốt kinh doanh cờ y ngân hàng tài báo lên khoản này phức tạp cho vay là khỏe mạnh tôi t i đoạn thời gian trước lấy chuyển nhượng ac milan đến áp chế rô ma tăng lên dẫn viện binh dự toán r ồ i ngón tay dọc theo chén xuôi theo chậm giải trượt giống như là tại miêu tả một cái vô hình c ố t hình dáng bởi vì hắn tin tưởng vững chắc mình là trên thế giới tốt nhất cầu thủ hắn khát vọng giải quả cầu vàng vinh quang ta cũng cho là hắn là một cái trong số đó r ồ i tiêu dung dần dần thu liễm thay vào đó là một loại nghị sâu tính k ỹ t h ầ n sắc nhưng tiếc nối là thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định hắn đại khái xuất không cách nào thực hiện giấc m ộ này nếu như ta cũng cho là mình sẽ trở thành trên thế giới tốt nhất cầu thủ vậy ta tuyệt sẽ không để cho mình lâm vào dạng này hoàn cảnh câu nói này nói đến chém đinh chặt sát từng chữ đều giống như trải qua nghị sâu tính kỹ sau trịnh trọng tuyên ôn nét mặt của hắn không phải là trào phúng cũng không phải tiếp l ậ n mà là một loại gần như lãnh k h ố c thanh tình nhận biết ta nghiên cứu qua tờ latini quy tích liên tục ba năm quả bóng vàng cần câu lạc bộ cùng quốc gia đội song xoắn úp lên cao thông đạo về điểm này ta cho rằng mấy năm sau a xe nan t ạ i tờ giờ mi ở lít cùng rô mà không có gì khác biệt vẫn như cũ cường thế nhưng rất khó đam đỉnh cho nên ta sẽ chỉ lựa chọn có thể làm cho ta chạm đến cái kia giải thưởng thậm chí giống tờ latini di d a n như thế có cơ hội liên tục thu hoạch được tối cao người giải thưởng câu lạc bộ đương nhiên ta sẽ xuất ra xứng đôi ghi bàn cùng trợ công số liệu vì đoàn thể vinh dự kính d â n ta toàn bộ người giá trị nếu như nhà này câu lạc bộ chiến thuật hệ thống có thể để cho ta mỗi cái mùa giải thu hoạch được tám mươi năm một trăm l i n ă m lần trở lên c h ú n g g ô n cơ hội vậy ta liền có thể đưa nó chuyển hóa làm hai mươi năm cái không phải venanti ô số c h u y c m ắ ghi bàn một loại đem chuyển nhượng phí văn trên cánh tay một loại khác đem đội uy văn ở trái tim vị trí nhưng ngươi hai tử ngươi đem nghề nghiệp của mình t i ế p sống làm thành một phần đáng chết quảng cáo sách bất quá nói thật so với những cái kia khóc hô hào muốn nhi ma mộng tiểu tướng đốc bọn hắn đại bộ phận nói đều là lời khách sáo ngài m á y xấy tóc kính mắt phiến đột nhiên phản xạ ra sắc bén chỉ riêng ta ngược lại thật ra càng thưởng thức đem giải quả cầu vàng sát xuất rõ ràng mang lên bàn đàm phán thành thật từ giờ khác này ferguson biết hắn đối mặt chính là người nào g i i nói tới liên quan tới a s e n a n tình trạng cũng không phải bí mật gì rất đa số theo đều là công khai nhưng cô ý chú ý liền rất đáng được suy nghĩ hắn cho là mình rất mạnh cho nên muốn đi một nhà rất mạnh đội bóng cũng để chi này đội bóng trở nên càng mạnh nhưng nếu như nhà này câu lạc bộ mất đi sức cạnh tranh hắn sẽ không chút dò dự rời đi đây là một cái thiên tuyển lính đánh thuê Món mới năm mà bóng đá là kinh tế học, nhưng bóng bóng Tiền Ferguson kinh nhưng đến nay A-C-Nan sân bóng mới cho vai phải trả đến năm 2030, mà huấn luyện của chúng ta căn cứ quan danh ủy ES sẽ cho tức cút. coi học, trước học. cho của cứ phép. phải tài gật gật tế từ trả ta vai đều là là là Weger đầu, đá đá kế Ở c h ỗ này, b i ể u gỗ h chính là thành thật nhất chiến thuật tháng i nợ vốn bản. Ngày mùng ngày vay là quỹ tài chính toàn minh tinh đội từ phỉ gỗ xuất lĩnh mà liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính toàn minh tinh đội trưởng thì tại tranh tài đ ư ờ n g thiên tại khoan thai tới chậm thế giới xe đua công thức một trăm n tấn ship nhiều năm quán quân được chủ mặt cổ xù mã trờ phi gỗ quỹ tài chính minh tinh đội bốn trăm bốn mươi hai thủ môn vi không phải hậu vệ xạ ga đồ trung vệ hỉ ở rộ trung vệ bờ lạc cổ hậu vệ trái vệ do bất cắt lốt giữa trận p i gỗ g i d a n mạc c á lèo aed tiền đạo ronaldo tiền đạo jo liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính đội 442 t i ề n đạo sơ v a van nịt kẹo g ù ú giữa trận cổ xây c ả o jui cota michael su ma chơ dì vạn độ hậu vệ trái vệ s ẹ t g i n o hậu vệ trung tâm vạn lục si hậu vệ trung tâm kẻ mở hẻo phải hậu vệ rẽ nẹt tỷ thủ môn tố nô đ ư ơ n g sủ mạ chờ danh tự xuất hiện tại xuất gia đầu tiên danh sách lúc roi khỏe miệng hiện ra một tia hiểu do ý cười hắn đem l ự c chú ý hoàn toàn khóa chặt tại vị này ép một vô địch thế giới trên thân đây không phải một trận thuần túy bóng đá thi đấu mà là một trận thiết kế tỉ mỹ từ thiện s a vương vượt giới bóng đá thi đấu có thể hấp dẫn đại lượng người xem cùng từ thiện quyên rút cái này không thể so với F1 một để mắt tranh tài hơn nửa hiệp phút thứ m ộ ư ơ i một dô thủ kéo ghi chép di đan giữa trận ưu nhã trọng truyền bóng ra vạch ra hoàn mỹ đường vòng cung vượt qua phòng tuyến ronaldo như như ưu linh phản việt vị tại danh giới cuối cùng phụ cận dùng mũi chân nhẹ nhàng linh hoạt gỡ bóng sau hành gõ trung lộ dô phía trước cầu môn ba m nhẹ n h õ m đẩy bắn không môn đ á thủ làm phòng thủ hình giữa trận sụ mạ trợ tượng trưng đưa chân đánh chặn di đan chuyền bóng nhưng rõ ràng thu lực để bóng thông qua nước pháp đại sư hiểu ý cười một tiếng. sau đó hai người trao đổi một cái ngươi h i ể u ta h i ể u ánh mắt phút thứ m ộ ư ơ i tám c ô s ẽ cả thiểm điện săn đều tỷ số dị vạn đầu cánh trái bên trong cắt hấp dẫn ba người phòng thủ đột nhiên dùng mang tính tiêu chí má ngoài chân đưa ra một cái kề s ắ t đất cho khe bộ đào nha khoái mã cổ sự cạo như mũi tên đột nhập vùng cấm địa góc độ nhỏ bạo xạ góc gần p h a lưới sa vương tại tiến công bên trong thử một lần hai qua một phối hợp mà kệ là cố ý thả chậm về truy tốc độ để vị này vượt giới cự tinh hoàn thành một lần sách giáo khoa gặp trở ngại phối hợp do bất cắt lốt thậm chí làm bộ bị lắc ngược lại dẫn phát toàn trường thiện ý tiếng c phút í a b thứ ba mươi ba cắt lốt cánh trái cao tốc chen vào tập bóng jonan đô tại vạn lục xỉ cùng kèm bờ eo ba bọc hạ chân phải gót lăng không câu bóng thoát khỏi quay người bộ ngực đem hạ xuống bóng vững vàng rỡ xuống lập tức chân trái rút bắn thẳng treo g ố c chết làm một đạo phòng tuyến cuối cùng s ù mạ trợ tượng trưng chen chân và o phủ kín lại tận lực chậm n ử a nhịp ghi bản sau jona đ â u cố ý chạy tới cùng hắn vô tay đứt người thì bắt chước bờ ra d ị u người mang tính tiêu chí khoát tay chỉ chúc mừng đặc sắc nhất thời khắc xuất hiện tại phút thứ bốn mươi xù mạ trợ đột nhiên trước chen vào đến vùng cấm địa vi p h o n g khoa trương n h à o về phía tương phản phương hướng đưa mắt nhìn xa vương suốt gôn chậm rãi lăn nhập lưới ổ doi lập tức nhìn về phía màn hình lớn quả nhiên ngay tại tuần hoàn phát ra mẹ xe đét chạy nhanh thêm vào quên tiền hứa hẹn mỗi khi xù mạ trợ cầm bóng song phương cầu thủ đều sẽ ăn ý bảo trì một Jui Costa đặc biệt vì đức người đưa ra ba nhớ bảo mỗi bóng trong đó một lần để s ù mạ trở hoàn thành kinh diễm dài 3 0 m ư e Jui Costa thậm chí giơ ngón tay cái lên khen ngợi đức người chuyển bóng kỹ nghệ cao siêu quá đúng ca ronaldo tại một lần đối kháng bên trong l à m bộ bị s ù mạ trơ đụng ngã che ngực lăn lộn khoa trương biểu diễn dẫn phát toàn trường cười vang điểm số bài dừng lại 2 a i x b trận này tràn ngập nhân tình vị thi đấu biểu diễn bên trong s ù mạ trợ dùng m ị lực của hắn cùng trách nhiệm thắng được tôn trọng của mọi người đây mới gọi là chức nghiệp g i i cười khẽ hiệp thứ hai p i gỗ cùng xù mạ trợ đội vị trí phí gỗ trở thành liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính toàn minh tinh đội đội trưởng x ú mạ trở thành phí gỗ quỹ tài chính toàn minh tinh đội đội trưởng dự thi minh tinh cũng thay nhau ra trận phút thứ 59, d o i trình diễn siêu tốc độ chạy thức phá không thành gadiola ở giữa sân đi bộ nhàn nhã dẫn cầu quanh người nhẹ nhàng linh hoạt thoát khỏi mạ kệ là tượng trưng bước đ o ạ n lập tức đưa ra một cái 40 m ư ơ tinh chuẩn chuyển xa đời thứ nhất l à mạ xỉ ạ số 4 dẫn cầu quanh người liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính đội từ thủ truyền công bóng ra như chỉ đạo đạn đạo tìm tới trước chen và roi vị này tuổi trẻ tân tinh nhận banh trong nháy mắt phản phất ép một xe đua tại trực đạo bên trên mở ra giờ giờ ép hệ thống giảm bớt không khí lực cản hắn đột nhiên lên nhanh bạo tranh một bước liền hất ra tượng trưng về truy xù mà chờ đức xa vương thậm chí lảo đảo một chút lắc đầu lộ ra nụ cười bất đắc dĩ nửa quỳ trên đồng cỏ khoa trương khoa tay lấy siêu tốc thủ thế đối mặt hỉ ở rô bù phỏng r o i đột nhiên giảm tốc độ liên tục ba cái đảo chân giả thoáng đem r i mazit tiền đổi hồn trọng tâm hoàn toàn lừa gạt mở đương hỉ ở rô ý đồ đưa chân đánh chắn lúc doi sớm đã điều chỉnh bước điểm, chân phải một cái bạo x Vi phút o n g mặc dù ẩm ẩm p thứ u t h bảy mươi n n g g o mốt cả cả ở giữa sân tiếp vào đệ cổ chuyền bóng một cái nhẹ nhàng lạc dậu kệ tạ qua rơi tượng trưng đưa chân david sau đó sải bước phóng tới vùng cấm địa su mạ chờ làm giữa trận phòng tuyến bày ra ép một lái xe phòng thủ tư thế trọng tâm ép tới cỡ thấp hai tay mở ra nhưng cả cả căn bản không ă n bộ này giả bộ đi tuyến ngoài su mạ chờ lập tức lướt ngang đột nhiên giả sút u bóng bên trong cắt xa vương dưới chân t r ư ợ đi trực tiếp ngồi ngay đó cả cả lập tức giết vào vùng cấm địa đối mặt vi phông tỉnh táo để bắn nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào dưới góc phải trên trận roi trừng to mắt đến gần ca ca dùng tiếng tây ban nha nói thầm ngươi làm sao lão nhìn chằm c h ẳ n cái kia đất người cả, cả gãi đầu một cái một mặt vô tội bởi vì hắn phòng thủ tối bắp nhất phút thứ bảy mươi năm lần này cạ c ạ trực tiếp từ cánh phải khởi động xù mạ chờ không tin tả chủ động chào đón phòng thủ kết quả bị trực tiếp ra tóc căn sống cạ c ạ một cái bạo tranh xù mạ chờ quay người tốc độ có thể so với dì xét xe đua trực tiếp bị bỏ lại hai mét cơ hồ số không góc độ rút bắn bên trên góc vi p h o n g căn bản không có nhào trực tiếp nhấc tay đầu hàng bị thay đổi z o nano ở đây bên cạnh cười đáp đỡ biển quảng cáo bắt trước xù mạ chờ trượt chân động tác di đan b ụ mặt lắc đầu phản phất tại nói đứa nhỏ này quá thành thật chính xù mạ chờ đều cười xông cả cạ dựng lên cái ngươi lợi hại thủ thế điểm số cuối cùng dựa theo thi đấu hữu nghị ngầm thừa nhận quy tắc dừng lại vì năm s o năm cả trang tranh tài tựa như một trận tỉ mỉ bố trí bóng đá ba lê đã có nước c h ả y mây trôi đoàn đội phối hợp lại không thiếu làm cho người vô an tán dương người biểu diễn nhìn trên đài người xem khi thì vì tinh diệu truyền bóng phát ra sợ hai thang phục khi thì bởi vì hài hước sai lầm hiểu ý cười một tiếng đương kết thúc tiếng còi vang lên l ú kéo dài không thôi tiếng vô tay cái này đã là đối đặc sắc tranh tài khẳng định càng là đối với sự nghiệp từ thiện ủng hộ trận này tinh quang sáng trói từ thiện thi đấu dùng tối động lòng người phương thức thuyết minh bóng đá lực lượng ở chỗ này truyền kỳ cùng tân tinh cộng đồng viết tấm áp thi đấu cùng giải trí hoàn mỹ giao hòa mà lớn nhất bên thắng là những cái kia sắp thu hoạch được trợ giúp bọn nhỏ chính như xù mạ trở tại phỏng vấn bên trong nói tới đêm nay chúng ta đã không phải bóng đá mà là hy vọng trở lên là một đoạn c â y độc trâm t r ọ n g canh thứ hai có thể sẽ muộn một chút mọi người bắt đầu từ ngày mai đến xem đi nguyên bản hai chương nối liền nhìn thoải mái bạo nhưng bởi vì ta nghĩ một cái dài kịch bản viết xong chuyển ngượng cửa sổ cái này kịch bản muốn cắt gọn mấy nhà câu lạc bộ kịch bản muốn đem đại lượng tư liệu thích hợp, hợp đồng báo giá dung nhập kịch bản bên trong đến bây giờ còn không có viết xong. viết xong thì càng ra chương một ư ơ i một từ hôm nay trở đi vĩnh viễn chương một ư ơ i một từ hôm nay trở đi vĩnh viễn ngay tại doi tham gia s o n g phỉ gỗ từ thiện thi đấu cùng ngày ban đêm năm hai nghìn ba ngày mùng ngày hai tháng bảy doi đứng tại khách sạn cửa sổ sát đất trước rộ sông thượng du thuyền đèn bước phản chiếu trong tay hắn trong nước đá một ngày trước thơ gây sân còn tại bên thai tiếng vọng món ý es cho phép. tiền t à i tức là cút mà ngài máy xấy tóc trong giọng nói mang theo tự tin arsenal sân bóng mới cho vay phải trả đến năm hai nghìn ba mươi mà huấn luyện của chúng ta căn cứ quan danh phí đã bao trùm tam đại thanh h ấ n đầu nhập cửa sổ thủy tinh chiếu ra khỏe miệng của hắn cười lạnh Tờ lít tướng xưa nay không tại thảm trên, mà tại tài trong. đột nhiệt thể tần dẹt trên thân tắm tay theo trưởng. thoại tại tủ Ta tại giờ giường không nghĩ lưng gãy. hồng móng Ông! động quang sáng người giấy nguyên mi nhiên mùi với hơi kim Điện di đại diện Mli mà lam ở lên lên London, phía chính chân cỏ được cơ cơ ché nước nước cuốn sắc dọc cơ A.C.O. chu đánh hoa hòa hoa hắn nay bên bên này rán nổ đến, nổ bản xưa sau sau kẻ báo bị bộ độ Đu đầu Ý số số. Mỹ ở cổ, t do nhận âm c ủ biết biểu lý dạ hạ vi cái kia ít sở ra en người đi niên vừa đem phơ đi na vận hành đến mu sáng tạo ra hai mươi chín một triệu bảng anh hậu vệ chuyển ngượng phí kỷ lục thế giới hiện tại giã hạ vi nói cho ta người ạ xị ổ thanh em bỗng nhiên trở nên viêu hốt giống như là từ một cái khác chiều không gian chuyển đến lão bản của hắn muốn tốt nhất tiền đạo mềm mại môi rán lên roi thai đầu lưỡi như có như không miêu tả hô hấp nóng rực t h i ê n lương không có bản giá g đều có thể đàm người đại diện tiếp tục nói ngoại trừ người nga không có người ra giá cao như vậy r o i đốt ngón tay tại cửa sổ thủy tinh bên trên n ắ m c h ặ t ngoài cửa sổ ốc tô lão thành đèn đ u ố c trên rổ sông chập trờn mà đầu bên kia điện thoại một cái thời đại hoàn toàn mới ngay tại london bị viết một cái có thể sử dụng giúp trọng tân định nghĩa hạn mức cao nhất thời đại đu tần tay trượt vào áo sơ mi của hắn vào áo đầu ngón tay mang theo khiêu khích lược đạo cho nên d o i cờ nhẹ d ạ hạ vì lao bản chuẩn bị xài bao nhiêu tiền mua một cái giày vàng chelsea huấn luyện viên trưởng cờ lao đi odeni ơ -er、thì chính lái hắn đạn phá r ổ n g ư ờ hành xử tại nước pháp a 6 trên đường cao tốc đây là hắn tại toàn bộ mùa hạ không thích nhất đoạn thời gian vị này năm mươi hai tuổi y giáo đầu quay cửa kính xe xuống để vợ dọ vẹn sơ đồng ý hương có khí trùng nhạt đường đi mọi mệnh từ khi hai nghìn năm tiếp nhận đồng bào vị ô lỉ ban sau hàng năm lúc này hắn đều muốn hoàn thành đoạn này từ rô ma đến london mười tám giờ khổ lữ xuyên qua ả vẹn n h ì n bán đảo vượt qua ả ạ t ầ n núi cuối cùng tại thêm đến cảng xếp hàng chờ đợi tàu thủy đài phát thanh là phát hình b e c kham chính thức biểu diễn diêu mazit i n tức jenny ơ di vô ý tức h sờ lên trên ghế lái phụ chiến thuật bút ký nơi đó ghi chép hắn vì quý trước thi đấu chuẩn bị ma quỷ huấn luyện kế hoạch sáu chu bên trong phải hoàn thành ba trăm tổ cường độ cao bắn v ọ n một trăm tám mươi giờ chiến thuật diễn luyện dùng bộ này phương pháp hắn năm ngoái quả thực là đem dự t o á n có hạn chelsea mang vào trang d oly nhưng giờ phút này k h e miệng của hắn nổi lên cơ khổ trước mùa giải chelsey thu được tròn tư cách dự thi. Câu lạc có c bộ sẽ à nói g nhưng lại không Những nhiều nhập, nhiều như vậy. Những số tiền thu phải cho h lại kia vậy. p kem số sở đủ để t bờ g sân bình vận doanh, cách n bọn chưa châu Lục hắn nhập đủ lấy để bọn hắn gia nhập châu Âu Đại Âu cầu thủ mua thủ trào. sắm phong trào. Nói cách khác j e n n i ơ di muốn mang theo cùng năm đó mùa hè đồng dạng đội ngũ đi tham gia quý trước thi đấu đương xa hành đến đ ị dòng v ụ cận lúc điện thoại đột nhiên chấn động điện báo biểu hiện trệ vào bấc t à i vụ tổng thanh tra j e n n i ơ di đem xe đỗ vào khẩn cấp dừng xe mang bên hai chuyển đến đối phương kích động đến phá âm thanh âm cờ lao đi ô câu lạc bộ bị thu mua là cái nga dầu hỏa đầu sỏ người ý nắm tay lái ngón tay bỗng nhiên nắm chặt nơi xa một cỗ vận chuyển trạm ẩ n xe hàng chính phun khói đen đi lên cái này coi là tốt tin tức hắn nghe thấy mình khô khốc thanh âm thượng đế a hắn trong túi chứa xe bờ di ả mỏ dầu bậc cơ hồ tại tiếng hét nhưng j e n n y ơ thi trước mắt hiện hiện lại là năm đó vì ổ lì nói với hắn câu nói kia tại chúng ta người này lão bản mới cây đ ố t thứ nhất vĩnh viễn đốt hướng ghế huấn luyện viên chệ vỏ hắn chậm r ã i hạ xuống cửa sơ yếu lý đi người ta sẽ là nhóm đầu tiên thu được đội vệ t i n đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc chỉ có dòng điện tiếng xào sạc đáp lại trong núi vet air jenny ơ di còn tại trên đường cao tốc phi nhanh nghĩ thầm mình nan để cứ như vậy giải quyết dễ dàng sao hắn lập tức cải biến ý nghĩ này mùa giải còn chưa có bắt đầu nhưng hắn minh bạch hết t h ể cũng sẽ không dựa theo mình trước đây kế hoạch tới hai ngày sau tại sờ k e m phớt bờ zit chủ tịch văn phòng jenny ơ di gặp được trong truyền thuyết roman abdamovit người nga dùng xương chén trà bằng xứ nhẹ nhàng k h u ấ y động hồng trà đột nhiên mở miệng huấn luyện viên tiên sinh ta cần ngươi mua xuống toàn thế giới tốt nhất cầu thủ t Abu sẽ hết sức, sẽ sắc hết nhưng mình nhất thủ xuất cầu người nào sẽ đem á n chúng ta đây? Jenny Erdi chỉ ra ngoài cửa sổ chống rồng cho chỉ cửa h ta ra đây. sân Erdi sổ ấ n luyện, ai sẽ đem mình chân bảo bán Chang'e only quân. ai Abu sẽ đem cho bảo tân khỏe miệng giơ lên một cái để ngân hàng ra nhóm sợ h ã i mình cười tại london ngay cả lớn bản c h u n g đều có hết giá ta không quan tâm vấn đề này mỗi cái câu lạc bộ đều cho mình mỗi cái cầu thủ thiết lập giá cả vận đổi sao rời mặc kệ mấy cái chữ kia là nhiều ít ta đều nguyện ý xuất tiền toàn thế giới tiền đều trong tay chúng ta bậc chạm sau lưng abu nhẹ nói trong thanh âm mang theo kế toán viên cao cấp đặc hữu cẩn thận nhưng bóng đá trong vòng khắp nơi đều là hoài nghi thanh âm dù sao dù sao không ai thấy qua dạng này cách chơi abu tiếp lời đầu hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập gỗ lim bàn làm việc trên cổ tay vệ t ẹ p p h i l ì bẹ i tạ i dưới ánh mặt trời l ó e lanh qua người nga đột nhiên chuyển hướng gen ni ở gì, cặp kia màu làm s á m con mắt giống như là sẽ bờ gì a đông lạnh hồ cờ lao đi ô ngươi cảm thấy chúng ta cần bao nhiêu người ý nuốt một ngụm nước bọt chiến thuật bút ký từ hắn trên gối trượt xuống trang giấy tản ra ở trên thảm kia là hắn bỏ ra toàn bộ tháng sáu chuẩm c hắn nhớ tới tại nước pháp trên đường cao tốc cái kia dự cảm bất t ư ở n g chủ tịch tiên sinh hắn tận lực để thanh em bảo trì bình ổn dựa theo trang tin onlit cấp bậc bù mạnh nhu cầu chúng ta chỉ cần hắn ở trong lòng nhanh trong tính toán những năm này bị cự tuyệt chuyển n h ự a báo giá đại khái bốn mươi triệu bảng anh abu đột n h i ê n cười một bull ức hắn nói thanh em nhẹ giống như là tại báo một cái phòng dãy số đây chỉ là mùa hè tiền tiêu v ậ t jenny ơ di cảm thấy một trận mê mội cái số này cơ h ộ i là chessy quá khứ mười năm chuyển nhượng chi tiêu tổng cộng là arsenal mới xây é mi -E、dịt sợ tạ đi ủ n g dự toán một phần ba đầy đủ mua xuống toàn bộ cg a trung du đội bóng hắn ánh mắt đột nhiên mơ hồ chẳng biết lúc nào kính mắt bên trên đã phủ một tầng hơi nước văn phòng nơi hẻo lánh cổ điện đồng hồ đột nhiên báo giờ nặng nề g h tiếng c h u n g kinh bay ngoài cửa sổ trên cây bồ câu j e n n y ơ t i hoảng hốt trông thấy những cái k i a vũ cánh chim bồ câu trắng biến thành chương tấm chi phiếu p h í a trên in cờ giê cổ vợ dần mà kệ lèo danh tự tiên sinh bậc lo lắng thanh â m từ chỗ rất xa chuyển đến ngại cần một chén nước sao. nhưng jenny ơ t đã nghe không được năm mươi hai tuổi hắn lần thứ nhất hiểu được cái gì gọi là kim tiền trọng lượng đó là một loại có thể để cho ạ vẹn nhìn bán đảo tối ngoan cố chiến thuật ra đầu gối như nhún da ngọt ngào mê mội hôm nay vốn nên là g i i bóng đá tập trung bé kham chính thức gia nhập liên minh rio mazit lịch sử tính chất thời khắc nhưng mà đến từ nga vốn liếng phong bạo triệt để sửa đầu đề kịch bản ngay tại bé biểu diễn bé ma bơ cùng một ngày d ẫ man áp ra mô vít lấy một bố đức bảng anh thu mua c h e l s t i tức dường như sấm xét nổ vàng làm cho cả nước anh g i i bóng đá vì thế mà chấn động tùy theo chấn động là toàn bộ thế giới bóng đá Chuyển nhượng tin tức. tại hạm lấy đội ỏ đường phố biên tập trong phòng thâm niên bóng đá các phóng viên không hẹn mà cùng đem abu thu mua án đặt ở trang đầu mà bét biểu diễn nghi thức thì bị đẩy ra bên trong trang có bình luận viên gọi đùa hôm nay ngay cả vạn người mê mị lực đều đánh không lại rút ma lực chelsea gánh vác lây g ầ n ức bảng anh kết xù nợ n ầ n sớm đã làm tờ giờ mi ở lít công khai bí mật nhưng từ trước đến nay lấy bàn tay s ắ t tắt phong lấy xương câu lạc bộ chủ tịch chịu bạ t ị t lại sắp xuất hiện bán kế hoạch lần tàng đến thiên y vô phùng đương nga đầu sọ áp ra mô vít thiểm điện thu mua tin tức đột nhiên t u ô n ra lúc ngay cả tối thâm niên bóng đá tài chính và kinh tế phóng viên đều trở tay không kịp ngay tại giao dịch đạt thành chức bốn mươi tám giờ bạ tít còn tại truyền thông trước mặt lời thề son sắc phủ nhận bất luận cái gì bất luận cái gì bất luận cái g bán ra nghe đồn. Cái này giống tại Bà tiết tại câu lạc bộ tài vụ tổng thanh tra trong máy vi tính thậm chí đã chuẩn bị xong tiến vào phá sản quản lý chương trình dự án văn kiện từ năm 2003 m ù a xuân tại sân âu cha phát quan sát trang tí honlit thi đấu vòng tròn bên trong mở u đối r i ê u mazit vòng tứ kết về sau áp gia movit liền động có được một nhà nước anh bóng đá câu lạc bộ suy nghĩ tại lựa chọn thu mua mục tiêu quá trình bên trong áp gia movit trước cùng hội v ừ a chủ tịch tiến hành trao đổi nhưng nên câu lạc bộ ở vào london đông bắc bộ hắn đối vị trí này không có hứng thú gì ngày đó trao đổi kết thúc về sau hắn mẹ xe đép dọc theo t o t t e n h a m đường cái tiến lên hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ dù tiếng nga đối với mình trợ thủ nói nơi này som sợ còn muốn kém giờ ở vào sẽ bỡ gì ạ xe bờ gì ạ dầu hỏa công ty ở nơi đó sắp đặt một nhà nhà máy lọc dầu áp g a movit cũng không có lập tức đối thu mua c h e l s e a tỏ vẻ ra là hứng thú nếu như nói hắn đối tại yêu thích bên trên n ề n chín chữ số tiền tài có điều kiện gì đó chính là chỗ thu mua câu lạc bộ nhất định phải là có thể tham gia t r a m g tv onlid thi đấu vòng tròn đội ngũ nếu như thebu có thể làm được điểm này có lẽ hắn sẽ có hứng thú năm 2003 t h á n g năm cái kia buổi chiều sẽ tại sờ tempford bờ giết sân bóng giao đấu lee và bùn đám cầu thủ cũng biết trận đấu này lợi hại du quan bởi vì bất chính là như vậy nói cho bọn hắn nhưng bọn hắn không biết chuyện trình độ trọng yếu sẽ như thế h í kịch tính chất thăng cấp trận đấu này đem quyết định chelsea cùng l i v e r p o o l t r a n g tỷ o n l i t tư cách giá trị 20 triệu bảng anh giá trên trời sở dĩ nói là 20 triệu bảng anh tranh tài là bởi vì phe thắng lợi đem lấy được thi đấu vòng tròn đệ bốn tên thu hoạch được nước anh tham gia 2003-2004 mùa giải trang tỷ o n l i t thi đấu vòng tròn cái cuối cùng danh lệch từ đó được chia đại lượng tiền tài trước đây chưa từng có cái nào trận giải bóng đá anh tranh tài bị như thế miêu tả đối mặt trước nay chưa từng có tình huống chelsea cũng khai thác trước nay chưa từng có cử động tranh tài một ngày trước ban đêm câu lạc bộ không để cho cầu thủ ngủ ở trong nhà mình mà lại an bài bọn hắn ngủ lại hải đức công viên cái khắc hoàng gia l ạ n g cả sờ t khách sạn cách làm này tại nhiều năm sau mới trở thành tờ giờ mi ở lít câu lạc bộ tiêu chuẩn cách làm sau bữa ăn tối cho đội bóng làm lúc trước động viên chính là tài vụ tổng thanh tra bậc mà không phải huấn luyện viên trưởng cờ laudi o g e n n i ở g ì bậc phi thường m ì n h s á t cáo chi cầu thủ đây tuyệt đối là bọn hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất tranh tài một trong nhằm vào lần tranh tài này hắn mời một vị nước mỹ lao binh đến động viên chi này từ châu âu đại lục người người châu phi cùng hơn hai mươi tên người anh tạo thành ỉ tờ mạ xỉ ẩn Nổ Ngũ. vị này lao binh chính là chát lơ cờ dù l ạ c tướng quân một vị tại nước mỹ cận đại trong chiến tranh có kiệt xuất biểu hiện hải quân sĩ quan đã từng được trao tặng nước mỹ cao quy cách quân sự vinh quang đồng thời tại tổng quân 36 năm sau trở thành nước mỹ hải quân lục chiến đội tư lệnh loại này sơ yếu lý lịch phi thường thích hợp tranh thủ nước mỹ dân chúng ủng hộ tranh cử tổng thống nước mỹ nhưng giờ phút này cờ dù l ạ c tướng quân đứng tại london một nhà khách sạn trong phòng l i ê n hội ngay tại động viên một c h i đội bóng đi tiến đánh li và bun giữa trận tướng quân nói tới vinh dự nói tới dũng khí cũng nói tới như thế nào vượt khó tiến lên hắn dùng nước mỹ khang cho mọi người giảng một đoạn mình như thế nào đ cố sự sau khi nói xong chelsea đ á m cầu thủ đã ma quyền sát trưởng một lòng nghĩ tại khách sạn trong phòng yến hội liền đem li vờ bùn đá ngã lăn t i ế c nối là bọn hắn nhất định phải trở về đi ngủ ta cảm giác mình tựa như rót ba hai chén áp xúc cà phê le sắp nói ta rất muốn biết sợi dây từ gian phòng của mình t ư ợ t xuống sau đó đến hải đức công viên đi tác chiến thứ hai trời xế chiều phát bóng trước chelsea tiến hành cuối cùng một trận động viên đ á m cầu thủ ngồi tại trong phòng thay quần áo loay hoay dày của mình mang sờ kemford b sân bóng bên trong tiếng người h u y n áo bậc đi đến nhắc nhở bọn hắn trận đấu này đối tất cả mọi người tại giới bóng đá phát triển đều cực kỳ trọng yếu chỉ có một ngày này chelsea lúc trước phát biểu là từ nhất danh kế toán viên cao cấp tiến hành bậc đang cật lực cam đoàn chelsea ngay lúc đó bình thường vận hành mà tại rời xa sở k e m phớt bờ giết sân bóng phòng thay quần áo địa phương một người khác cũng đang lặng lẽ chuẩn bị lấy câu lạc bộ tương lai phía sau màn trận k i a hai mươi triệu bảng anh tranh tài đã lặng lẽ biến thành việc quan hệ chelsea có thể hay không thu hoạch được bảy mươi ước bảng anh chủ nhân lọt mắt xanh đương nhiên từ liverbul ở trong trận đấu lấy mười dẫn trước một khắc kia trở đi trận đấu này liền Thế bậc ờ người lưu cuối cùng thay đổi chiến cuộc, lấy cuối cuộc, đầu đầu cùng chiến chiến Cái thành tích cùng đối đổi tới nói đã đầy đủ. Tháng 7 bắt đầu ngày đầu tiên, thắng. thành này Tháng ngày hán dẫn thay vít bắt ra đầy đã đủ. áp mô b gặp m trên đồng ý mua sắm Chelsea. Bậc cùng Chelsea. Chelsea Bậc nào google lục soát thế nhưng là không có quá nhiều tin tức chỉ có forbes tạp chí đã từng đề cập tên này đầu sỏ áp da movit xuất hiện lúc mặc q u ầ n jean nhìn qua tương đương keo kiệt cũng may hắn mang theo bậc chỗ xưng cố vấn cao cấp nhất lưu ngân hàng cùng n u rót thế đạt luật sư sở sự vụ nhất danh luật sư cái này khiến bậc t i ê n tâm nhiều áp g a movit hy vọng hiện trường có thể có một vị nga phiên dịch mặc dù hắn bản nhân hiển nhiên là h i ể u anh ngữ liên xô bộ ngoại giao các bộ trưởng đã từng mấy chục năm bên trong đều sử dụng loại này sách lược tại cao cấp bậc trong hội nghị cho mình tranh thủ thời gian bất quá lần này đàm phán ngay tại có thể quan sát sở tem phất bờ g i t sân bóng trong phòng cử hành cũng không có quá nhiều tất yếu khai thác cao siêu cổ tay áp g a movit cùng bạ tịt gặp mặt vẹn vẹn kéo d bốn đức bản anh t á triệu bản g anh duy nhất một lần bồi thường toàn bộ câu lạc bộ toàn bộ lợn lần 60 triệu bản g anh lấy mỗi cô 35 m ư ẹ n n g thu mua chelsea mẫu công ty chelsea thôn cổ phần đã cổ phần khống chế 50% trở lên nhưng đây chỉ là bắt đầu a bu lập tức hướng còn thừa cổ đông phát ra tối hậu thư yêu cầu t r ư ớ c chủ tịch mặt t h ẻ hạ đỉnh quả phụ cầm cố 22%, cùng sơ các sở hốt đài truyền hình cầm cố 99%, tại ba tuần bên trong tiếp nhận ngang nhau báo giá từ đó toàn diện khống chế chelsea tài chính vòng thị truyền hoàn thành thu mua về sau chelsea cực khả năng từ london trứng giao chỗ lũ thị triệt để trở thành abu tài sản riêng thu mua sau khi hoàn thành áp r a m u v i ế t hiếm thấy tiếp nhận nước anh quảng bá công ty phỏng vấn hãn tại phỏng vấn bên trong nói không đây không phải vì kiếm tiền ta có rất nhiều còn lại kiếm tiền phương thức những phương thức kia phong hiểm càng nhỏ hơn bất quá ta cũng không muốn để cho mình tiền đổ xuống sông xuống biển ta thu mua đội bóng là vì vui vẻ vì thành công cùng cút chelsea câu lạc bộ lập tức chính thức tuyên bố s o n g thành hai bút trọng yếu tục tầm ụ phòng thủ hậu phương hạch o tâm jones e i cùng phong tuyến tân tinh cặp tần có lệ song song ký dài hớt trường heger đứng tại văn phòng phía trước cửa sổ đầu ngón tay vô ý thức luất vẽ đã lạnh thấu chén cà phê đây li tê lê gờ giáp trang đầu thình lính in abu thu mua chassis tin tức phối độ là nga đầu sỏ tại sở tempfot mở rít mỉm cười anh c h ụ m tiêu đ ề trói mắt giúp phong bạo trèo lên ngoại hạng anh hắn máy kế toán trên màn hình vẫn sáng chưa hoàn thành chuyển nhượng dự toán mười triệu bảng anh mua hai người cái số này tại bây giờ chuyển nhượng thị trường đơn giản như cái tàn khốc trò đùa q u ẹ o giao dịch sinh non báo cáo liền bày tại trên bản lĩ thu n i g h đã đồng ý bốn triệu bảng、anh、thêm vẹn nạ trao đổi nhưng vẹn nạ bản nhân cự tuyển hàng lương càng khó gi sĩ mạng người nối nghiệp vẫn như cũ trống chỗ mẹ sẽ tranh đoạt chiến bên trong arsenal báo giá ngay cả mạ s ầ y lẹt trào giá một nửa cũng chưa tới mà gã lặt giá trị bản thân đã bao tô đến mười triệu bảng anh trở lên kỳ ì ổng biến chất lại không người có thể thay điện thoại đột nhiên vang lên là phó chủ tịch đản a t n inter milan đ ể cao đặt mạ báo giá nhưng dùng b ợ bản nhân arsenal đồng dạng tại đứng trước bị người đ ọ o góc vậy ra, mu henji baka khả năng rời đi tính chất rất nhỏ nhưng dùng b ợ liền khó nói may mắn inter milan nói lên đặt mạ thêm tiền mặt đề nghị cũng không t h lắm đồng thời trong đội cũng không yên ổn đầu tuần cuối dự bị tiền đạo r ẹ phở mánh liệt yêu cầu trở lại everton cùng j u n i cộng tác mà không phải tại arsenal ngồi b ă n g ghế người pháp kỹ thuật thì phải cầu đánh tiên phong thậm chí áp chế nói nếu như tiếp tục đánh tiền vệ liền đem chuyển nhượng c h ờ một chút hecker ngắt lời nói mấy phút trước r ẹ phở người đại diện vừa mới phát tới chính thức chuyển nhượng xin hắn bỗng nhiên nắm lên màu đỏ giữ bí mật điện thoại liên hệ m i a co liền hiện tại ba giờ về sau do i nước pháp người đại diện ngồi tại kẻ ơ nỉ phòng họp đầu ngón tay khẽ chọc lấy arsenal báo giá đơn cơ sở lương tuần ba mươi tám nghìn bảng tương ơ chỉ có h e n z i hai phần ba ký tên phí hai triệu bảng theo giai đoạn thanh toán tờ giờ mi ở lít quán quân tiền thưởng năm trăm nghìn bảng giáo sư lụy ạ xì ô mỉm cười đẩy về văn kiện chelsea vừa cho ta người bị t h ắ t phát chống không chi phiếu heger nhìn về phía ngoài cửa sổ kẻ ở nỉ h trụ sở huấn luyện hắn thấu kính phản xạ t r i ề u tả chợt nhớ tới hôm qua cùng ferguson trò chuyện sơ c o t lên người cười nói atlan chúng ta đều đang vì ngân hàng đá bóng nhưng người nga hắn mua cả ngân hàng ngày mùng ngày bốn tháng bảy kẻ bộ dạ tại monaco câu lạc bộ văn phòng bấm lụy xì ô điện thoại địa trung hải gió xuyên tấu qua cửa sổ sắt đất thổi nhựu trên bàn báo giá văn kiện mỹ ở cô chúng ta chuẩn bị cho roi một phần lịch sử tính chất hiệp ước kèm bộ dạ thanh âm mang theo ra v ẻ n h ẹ nhõm thuế sau mức lương hàng tuần ba mươi lăm nghìn euro cộng thêm mười lăm phần trăm giá trị bản thân tăng phúc làm ký tên phí theo hai mươi tám triệu đánh giá giá trị tính toán chính là bốn trăm hai mươi vạn euro ấn hợp đồng chu kỳ thanh toán đương nhiên tiền thưởng điều khoản cùng trung thành vàng chúng ta còn có thể nói chuyện đầu bên kia điện thoại người o đáp lại nương theo lấy rõ ràng khách sạn đại đường nội âm messi chủ tịch tiên sinh bất quá ta hiện tại ngay tại xử lý chốt sự vụ hắn t ậ n lực dừng lại không bằng ba chúng ta ngày sau lại nói chuyện trong tay bút máy viết xuống lời ghi chép đẩy lên nhân viên lễ tân trước mắt sau đó kèm bộ i ả rõ ràng nghe được điện thoại bối cảnh âm bên trong nhân viên lễ tân dùng cả tạ lô ni à giọng điệu anh ngữ nói dù sẽ tiên sinh đã vì ngài dự lưu lại phòng học người ạ xì ồ tiên sinh đương nhiên chủ nhật gặp kèm bộ i ả cúp điện thoại tại barcelona khắc giả l ù khách sạn người ạ xì ồ mỉm cười đưa điện thoại di động thả lại túi hắn vừa mới cố ý đứng tại sân khấu bên cạnh đánh cái này thông điện thoại thậm chí cố ý để sân khấu báo ra dù xèo danh tự hiện tại hắn muốn làm chỉ là chờ chờ đợi monaco tại 72 giờ bên trong đưa tới một phần mới càng phong phú báo giá nghi ạ xi、si、ổ tiên sinh nhân viên lễ tân đưa tới thẻ phòng dù sẽ phó chủ tịch hội nghị là ngày mai buổi sáng mười một điểm phải sửa đổi thời gian ạ tơ phê tô hoàn mỹ nghi ạ xi、si、ổ nháy mắt mấy cái trong lòng rõ ràng trận này đánh cờ vừa mới bắt đầu đặc lạp được tháp dây núi kia trên vách đá ép ỉn ca biệt t ự bầu rục rừng cây trong bóng c h i ề u vang xào xạc bãi biển giống trăng non lưới liềm hai cây số dài cắt trắng bờ biển bị đá lởm chậm đá ngầm san hô thạch thiên nhưng bình chướng đây chính là mạ cả báo đám chó chết vĩnh viễn vỗ c h i ề u tà đem địa trung hải nhuộm thành rung vàng dõi đi chân trần dẫm lên các b i ệ n ra lưng theo tâng bóng động tác c h ậ p trùng n o kia điện thoại kẹp ở đầu vai trong ống nghe chuyển đến lì -sì、ạ xì ổ thanh n â m bà ca ra giá sáu mươi nghìn ớ rô lương tuần ký tên phí tám triệu điểm năm niên bài tiêu mỗi t i ế n mười bóng lại thêm năm trăm n g h ì n dưới chân bóng ra s ẹ t qua một đường vòng cung chính rơi vào đ ỉ n h nghỉ mát cái khắc mâm đựng trái cây bên cạnh ướp lạnh mặt dưa máu nước tranh tại li p a lê bên trên g ư n g suất thủy châu người phục vụ vừa đưa tới hải bờ di ạ g i m đông còn tung bày cao su mùi trái cây bọn hắn r o i cười khẽ ánh mắt truy hướng biển sóng đu t ầ n đang từ ba quan g bên trong đi tới vở xạ sơ màu trắng chạm d n g áo tắm rán nàng ư ớt xuống r a thịt dọn nước thuận áo lót tuyến t r ừ a xuống nàng cắn một viên thấm qua chạm ứ n ô mai môi đỏ so thịt quá rất đẹp r o i rời xa đình nghỉ mát bọn hắn lấy cái gì cam đoan chí ít ba mươi trận xuất ra đầu tiên thanh âm của hắn hòa với gió biển đánh tới hướng điện thoại dít cá thế t nhưng là mang theo hắn hà lan bang nhập chủ lũ kem Người ạ dịp tắt cũng cực lực phản đối qua về phần xạ viola gatpaki hắn vốn là chính trị giả vờ giả vịt hai người bọn họ ai cũng có thể đi mà lại họ tạ cần mới dạy vàng ra bán hội viên quý phiếu đúng rồi nghị ạ sĩ ô đột nhiên hạ giọng ta đem zio ma dít đại biểu hẹn đến barcelona đàm phán ngay tại nghệ thuật khách sạn tầng cao nhất nơi đó có thể quan sát sân lukem bóng da phanh bắn lên r o i một thanh tiết được hạt cắt từ khe hở g ì rào rơi xuống mỹ ở cô con mẹ nó ngươi thật là một cái thiên tài barcelona nghệ thuật khách sạn tầng cao nhất rơi ngoài cửa sổ lukem hình dáng ở trong màn đêm mật nút giống một đầu bị nổ đi răng nanh thú bị nhốt diễu ma dít phó tổng quản lý em mỹ leo b ụ t r ả gợi nọ vị này từng để ba ca hậu phòng tuyến ác mộng liên tục k ề n k ề n nơi núi lòng cà v ạ n đối mỹ ạ co cờ nói mỹ ở cô nhất định phải tuyển tại cái này buồn nôn địa phương ngay cả trong không khí đều tung bay người c ả tạ lộ ni ạ miệng t ố i vị mỹ ạ co không nhanh không chậm cơ trong tay w h i s k y màu hổ phách rượu dịch tại trong chén vạch ra y ê u nhã đường vòng cung thật yêu em m leo nếu như chúng ta đêm nay có thể đạt thành chung nhận thức hắn đột nhiên đứng dậy đi tới trước cửa sổ giơ ly rượu lên nhắm ngay lu kem phương hướng sáu tháng cu chúng ta liền có thể ở chỗ này nâng chén chúc mừng nhìn xem roi cái này tuổi trẻ báo dùng hắn lợi chảo xé nát những cái kia màu đỏ làm phòng tuyến vụ trạ g u ẹ nọ đột nhiên buộc phát ra một trận cười to nói hay lắm hắn r ơ i lên chén rượu của mình cùng lì ạ xì ổ va nhau ly thủy tinh đụng nhau thanh t h ú y thanh vang ở an t ĩ n h trong phòng họp phá lệ trói thai để những cái kia mặc đỏ làm đường vân áo lũ tạp trùng trên khán đài thuốc thít đi ta muốn tận mắt nhìn xem nước mắt của bọn hắn đem nu kem thảm cỏ chìm thành đầm lấy hắn dùng đầu ngón tay khe chọc lấy hợp đồng trang tên sách thiếp vàng sớm mã đội u y tại đ 80,000 euro lương tuần 10 triệu ký tiên phí điểm ba năm trả nợ thanh âm của hắn mang theo mazit người đặc hữu căng nạo nhưng chân chính lễ vật ở chỗ này ngón tay thon dài s ẹ t qua chương 17 hạng điều khoản 20% chân dung quyền tự chủ bù trạ gọe nọ ánh mắt từ trên hợp đồng nâng lên khoe miệng kéo ra một vòng c ư ờ i khổ đúng là miệng mai không phải sao thanh âm của hắn trầm thấp chúng ta đào tạo trẻ nuôi dưỡng hắn lại làm cho hắn từ khe hở chạy đi hiện tại chúng ta phải dùng vàng dòng bạc trắng đem hắn mua về người ạ xi ồ con ngươi có chút co vào cái số này sẽ nát diêu mazit truyền thống gã là cái Zonando, Zidane, a Figo, c r l bù trạng cự t quyền n gọi đều về c nọ g dung i chỉ có chân quyền. chân dung sau quyền, Joe thể tới cầm một cũng là một cái duy nhất. Mà 50% Florentino đột nhiên đẩy qua một kiện c h ố n g không quần áo chơi bóng từ g ầ n tổ đến v ạ n đ a n o ronaldo vừa mới mặc nó cướp đoạt la liga đây là bet ma bơ truyền kỳ dây số kế tiếp truyền kỳ nên a y ngoài cửa sổ sân l u e m ở trong màn đêm lóe ra trướng mắt đỏ làm ánh đèn bù trạ gọi nọ d ơ ly rượu lên màu hổ phách rượu dịch chiếu ra hợp đồng trang cuối cơ mật phụ lục trang thi onlid đoạt giải quán quân tiền thưởng hai triệu euro điều khoản phía dưới còn có một nhóm bút máy viết tay chữ như tại khu vực deadby đối ba k ghi bàn nuôi bóng thêm vào năm trăm nghìn trước đó không lâu la liga đoạt giải quán quân đêm thờ lo gentino khuôn mặt bị tia sáng huỳnh quang nuốt hết lúc hắn đối mịp rộ phồn mịp cười thanh â m trầm ổn mà chắc chắn rỗ không phải là đồ b n chúng ta còn có ronaldo gã là cậu phóng tuyến đã đầy đủ cường đại phóng viên truy vấn liga một xạ thủ vương roi nghe một lúc ánh mắt của hắ lập tức lộ ra chính khách thức hàm xúc tiêu dung hắn là dio mazit thanh vấn kiêu ngạo vĩnh viễn có thể tại thích hợp thời gian trở lại bét ma bơ câu nói này bị trung quốc xì nạ thể dục nhỏ biên trong đêm ra công thành tiêu đề dio mazit chủ tịch thân chứng hoa kiểu thiên tài roi hoặc trở về tháng tám hoặc gặp phải đỏ tháp hành trình giao đấu long c h i đội mà ngay đêm đó dio mazit buôn bán phòng chiến lược thờ lo gentino đầu ngón tay s ẹ n qua một phần thị trường báo cáo số liệu đường công tại châu á lực ảnh hưởng một cột đột nhiên kéo lên lục xoát nhiệt độ mặc dù không kịp bét kham bạo tạc tính chất lại tại đặc biệt quần thể bên trong hình thành tiếp tục lên men văn hóa phù hiệ cột vẹ đệ dạ thì h ò n cốt bốn bóng huyết tẩy nhật bản đội về sau do i giới sai chúc mừng dẫn phát cánh phải kháng nghị nhưng ạ xạ h ỉ x i m bùn v à i dạ vạ nạ chuyển thế chờ trung nhị đưa tin ngoài ý muốn thu hoạch nhiệt huyết khắp t r ạ n h nam cái này nhân vật phản diện xoáy nổ gia thu cho phép họ tổ nóng lục soát doi dạng lục xuất lượng tầm năm tám mươi lần này cùng thời kỳ điểm nóng sự kiện béc ham chuyển nhượng rio m a z i bình quân một trăm năm mươi ngày h á i đệ tổ xì nạ cạ tạ cg at tức bình quân ba năm mươi lục suất ngày năm mươi ngày lục suất lượng h á n dương mắt nhìn về phía thị trường tổng thanh tra jose sanche cái này tương đương với hải đệ tổ xi nạ c ả tạ thời đỉnh cao một năm lần mà lại sanche cấp tốc điều ra một cái khác bộ số liệu béc ham châu á đi hấp dẫn bà chủ cùng thanh thiếu niên nhưng buôn bán tuổi thọ bị giới hạn tuổi tác hai mươi tám tuổi doi mức tiềm lực hoa kiều huyết thống thiên nhiên trung quốc thị trường chìa khóa mười tám tuổi nhưng đóng gói mười năm trở lên trường kỳ tài sản lạnh lùng chiến sĩ hình tượng bổ khuyết châu á đối thế giới bóng đá đông phương anh hùng tâm lý bán ra bao quát tại nước nhật bên trong cũng cảm thấy hải đệ tổ xi nạ cà tạ x u â n sụ xù kẹ nạ c ả mù dạ dạng này nổi danh hoạt động bóng đá viên bởi vì chủ đề tính chất không đủ đá pháp t r u n g quy chúng c ủ mà khuyết thiếu thần tượng đặc chất càng quan trọng hơn là sanche chỉ hướng ạ x ả hỉ xìm bùn vãi dạ vã nạ đưa tin ngay cả người nhật bản đều chủ động giúp hắn tạo thần loại này tranh luận thể chất có lẽ do、so、anh u thuận mỉm cười giá trị buôn bán còn cao báo cáo lật giấy trung quốc xì nạ kháng nhật bóng đá sản văn sình suất thình l í n h đang nhìn hã tại trung quốc truyền bá là số không chi phí vi g ú t t ứ c xì nạ thể dục diễn đàn ă m hai nghìn ba cột phẹ đệ dạ tỷ hòn cục đặc biệt bản vậy thì tiêu đề đại đại đại đại nhật bản đội thảm tao roi lan g trì bốn bóng bạo kích chém đầu thủ thế sau trận đấu ngày môi kêu gen đây là đối võ sĩ đạo khinh n h ậ n nóng nảy dị thường cứ việc liga một không có tiếp s o n g quyển nhưng r o i chuyển thuyết tại vợt bà diễn đàn đ i ê n t r u y ề n liga một kinh thiên lôi hoa kiểu sát thủ roi không độ tuyển sát ly ông dự bị bạo rút lại xuất hiện truyền thống công phu móc câu chi vương sinh ra mạ xây lẹ sân khách hiện thần tích r o i lịch tiên móc câu dự định mùa giải tốt nhất dạy vàng kỳ tích dứt lại phía sau ba bóng đến lịch chuyển đăng đỉnh doi cối vòng bộ kẻ phong thần liga một xã thủ vương ghi chép vỡ nát máy roi đơn mùa giải liên phá nhiều hạng ghi chép li g một chính thức chứng nhận tân truyền kỳ châu á nguyên tố lấp lánh châu âu đếm kỹ roi mùa giải năm đại phong thần thời khắc mỗi cái đều đáng giá cất giữ ly kỳ đủ loại tin tức tạo thành một loại võ hiệp tự sự cùng vượt vòng tầng c n g nhiệt đều chiếm trong nước phan bóng đá nửa bên giang sơn inter milan phan bóng đá hiếm thấy đặt thành c h u n g nhận thức người anh em này so bóng đá thiếu niên còn m ạ n huyễn đồng thời dẫn phát quy thuận lớn thảo luận số không chi phí t loa e n t i n o chậm rãi mở miệng chúng ta thả đi không phải cầu thủ là một đài máy ý tiền châu á tiền mặt h ngày mùng ngày 4 tháng 7, ý tổ êm một đài truyền hình thể dục c h i d ạ n đặc biệt bài tin tức địa điểm milan tổng bộ phó chủ tịch văn phòng người chủ trì fedr e i c a fontana ống kính từ milan vinh dự thất tram tí on league cúp chậm rãi đẩy hướng bàn làm việc gatli ạ nghỉ mang tính tiêu chí đầu t r ọ c tại đèn chiếu hạ hiện ra ánh sáng nhạc fontana lật ra c u ố n sổ adji ano đầu tiên chúc mừng milan bên trên mùa giải s o n g q u a n vương nhưng fans hâm mộ bóng đá quan tâm hơn chính là tại đã hoàn thành cặp tự do chuyển nhượng đem hiệu vật trả lại inter bên ngoài thuê đồ nạ tỷ chờ ba tên c ầ u thủ về sau đội bóng nay hạ chuyển nhượng sách lược là cái gì gatliani phe đờ gì cả đội vô địch cần bảo trì ổn định chúng ta đã đưa vào cặp vị này kinh nghiệm phong phú phải hậu vệ đồng thời thông qua đấu thầu thu được qua là p h ì t a địch tổng cộng có quyền đội bóng tựa như tinh vi đồng hồ người có thể thay đổi một ít bánh răng nhưng tuyệt không thể phá hủy toàn bộ máy tâm dễ đ ồ đồ tái xuất tương đương với ba mươi triệu cấp bậc dẫn việt mình gì vạn đầu khôi phục thì là một khoản khác t à i phú còn bên ngoài mướn tuổi trẻ cầu thủ đây là bọn hắn thu hoạch được tranh tài kinh nghiệm cơ hội tốt fontana cùng mới được thăng cấp sảm đỏ dị ạ lại ít những ngày giao dịch là ra ngoài cái gì cân nhắc gatliani mỉm、cười. tại dài rằng giặc mùa d à i bên trong cùng tất cả câu lạc bộ bảo trì tốt đẹp quan hệ đều rất trọng yếu bất quá chúng ta xác thực bởi vì qua là phi t a địch chuyển nhượng cùng án cổ nạ có chút m à sát nhỏ p h ò n t a nạ nói đến tương lai quy hoạch ạ bị ạ thì tục hẹn đến năm 2008, t á đi đạ cũng đem t ụ c tầm đây có phải hay không mang ý nghĩa thủ môn vị trí đã vững chắc g ã l ì ạ n đi gật đầu không chỉ có như thế vợ g i ả i đạ vừa mới khảo sát iu 2 1 t h ủ môn tầm l ì ạ chúng ta cam đoan năm nay có thể tại san siso để p a n bóng đá nhìn thấy ca ca đồng thời ngay tại hiệp đ ả n bà ca mỏ tờ tạ những người tuổi trẻ này sẽ tại tương lai hai đến ba mùa mảng vì đội một chủ lực fontan ạ nói đến bánh răng s ở kèm sẽ là các ngươi cần cái kệ linh kiện sao la z i o phương diện tự hồ hậu phòng tuyến đ â u madini đã ba mươi lăm tuổi gagliani đột nhiên cười to đánh gãy ha nếu như mỗi tiên báo chí nghe đồn đều muốn đáp lại ta nên ở văn phòng in ấn soát nhà máy chúng ta đúng là chú ý tuyến hậu vệ madini sinh nhật nhắc nhở chúng ta thời gian trôi qua nhưng ba mươi lăm tuổi hắn vẫn là thế giới tốt nhất cho nên chúng ta ngay tại chú ý sợ kèm cùng chỉ vụ mặc dù la dio f ở lại sở thèm chỉ vụ người đại diện cũng phủ nhận nghe đồn nhưng chuyển nhượng cửa sổ còn có thời gian fontana chelsea đối d i van đồ báo giá gagliani giơ ngón trọ lên mười triệu cái này giá tiền ngay cả hắn vàng chân trái g i à y chơi bóng cũng mua không được nhìn xem thượng thoát xuất bờ ra zima thuật sư mang tới phòng bán vé giá trị viễn siêu cái số này trợ lý đột nhiên đưa lên tờ giấy gagliani nhanh chóng xem sau mỉm cười fontana có đưa tin xưng các ngươi cự t u y ệ t tờ giờ mi ở lít đối lệ x tá năm mươi triệu báo giá gagliani chúng ta sẽ không ra bán bất luận cái gì chủ lực cầu thủ n è s d a là phòng thủ hậu phương hạch tâm tựa như những cái kia c ú t đồng dạng không thể thiếu tiết mục đột nhiên bị điện giật nói tiếng chung đánh gãy hình tượng bắt được điện thoại trên màn hình metlasco ni chứ p h ò n g tạ nạ thừa cơ truy vấn chủ tịch tiên sinh đối chuyển nhượng có dặn dò gì sao gagliani c ú t máy mít cồn hắn luôn luôn nói đội vô địch cần minh tinh chỉ hướng trên tường đối tổng cùng s ở v ạ chụp ả n h c h u n g nhưng đào tạo trẻ antonini âm l i ạ những hải tử này mới làm milan tương lai nền tảng p h o tạ nạ cuối cùng đặt câu hỏi cho nên cái này chuyển nhượng cửa sổ milan fan bóng đá còn có thể chờ mong cái gì gagli kiên nhẫn phe đờ gì cả chúng ta sẽ bảo trì đội hình ổn định tại phù hợp thời cơ hoàn thành một đến hai bút mấu chốt dẫn về bình đồng thời vì tương lai bồi dưỡng cả cả dạng này t â n tinh chân chính đen đỏ quân đoàn luôn luôn tại chuyển nhượng cửa sổ quan b trước mới lộ ra át chủ bài gatly án ỉ đầu ngón tay tại cự tuyệt chelsea năm mươi triệu euro cầu mua nẹ sát t ạ thư t í n bên trên dừng lại ánh mắt đảo qua trên bản công tác ba phần song song văn kiện Mới báo liên quan tới liên lời báo cách quan vãn năng đầu khả năng cách lời số m ộ ư ơ i một cần mới chủ nhân tỷ lệ người xem hắn cầm điện thoại lên bấm l ì y ạ xì ô dây số m ì ở cô nghe chúng ta ngay tại gây dựng lại phong tuyến d ì vạn đồ lương tuần quá cao bộ phận này có thể tiết kiệm mà cả cả dự toán siêu chi ba triệu năm mươi năm năm lương tuần sắt thực so r i u majit thiếu không ít hắn đ ỗ n g nhiên hạ giọng nhưng số m ộ ư ơ i một quần áo chơi bóng có thể để cho hắn hàng năm nhiều kiếm hai triệu ạ mạng nghỉ vừa kết thúc d ì vạn đồ đại ngôn ngoài cửa sổ truyền đến phan bóng đá hát vang chúng ta muốn sợ tèm tiếng kháng nghị g ạ lụy n h i bỗng nhiên kéo ra ngăn kéo lộ ra bối tổng đặc phê ba triệu Bấm an đầu tiên đ i năm mươi lăm t h ẩ y không không không ở dô lương tuần nhìn so rio mazit thiếu bốn mươi nhưng t đừng quên ý thu thuế ưu đãi thực tế tới tay cũng cùng du ven tú đưa cho ngươi báo giá cơ bản ngang hàng người đại diện nhanh chóng lật qua lật lại văn kiện thanh n m xuyên thấu qua mịt rổ phồn chuyển đến mấu chốt là cái này năm triệu ký tên phí tiền đặt cọc ba triệu đầy đủ ngươi tại milan mua biệt thự do dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc nghe thấy mùi ạ xì ô tiếp tục phân tích tiền thưởng điều khoản quả thực là vì xạ thủ đo thân mà làm cg a g i à y vàng tám trăm nghìn t r a m ti onlit trận chung kết ghi bàn năm trăm nghìn hay hơn chính là deadby ghi bàn thưởng mỗi tiếng inter một bóng liền kiếm một trăm nghìn bên trên không không giới hạn nghe mấu chốt nhất là số mười một quần áo chơi bóng mùi xì ô hạ giọng dị vạn độ xác định rời đi b e t l e s c o nỉ h chính miệng hứa hẹn để ngươi kế thừa cái này t r u y ề n kỳ d â y số biết điều này có ý vị gì sao ạ mãn n đại n ô n hợp đồng sẽ tự động có hiệu lực me di ạ sệ hoàng kim thời đoạn bài tin tức đã lập lịch trình t r u y ề n kỳ cái rắm cùng inter số bảy khóa kín một khối đã xuất ngũ được milan số mười một cùng inter số bảy đều mang theo nhất định nguyền r ù a thuộc tính bên bể bơi cây cọ vang xào xạc v i ạ x ì ẩu n g ữ tốc càng lúc càng nhanh so với rio mazit phòng thay quần áo chính trị milan áp lực không lớn lắm an sê lô ti cam đoan để ngươi đã am hiểu nhất tiền đạo lùi vị trí liền sau lưng sở vạ đúng rồi người đại diện đột nhiên lời nói xoay chuyển bạn gái của ngươi tại milan người mẫu sự nghiệp sẽ thuận lợi được nhiều milan tuần lễ thời trang thu đông lớn tú mở màn vị trí tuyệt đối không có vấn đề nếu như nàng học được tiếng ý petlusconi đài truyền hình còn vì nàng dự lưu lại thể dục người dẫn chương trình thử sức cơ hội n g ắ m lại xem hai người các ngươi tại milan tuần lễ thời trang cùng không hình tượng đủ rồi mỹ ở cô roi thẳng h ắ n g một cái đánh gãy người đại diện l i ễ u lo không ngừng monaco chuyển ngượng tình huống thế nào giọt nước từ hắn căng cứng cầm tuyến t r ư ợ xuống tại bên bể bơi xuôi theo tóe lên nhỏ bé bọc nước nói thật nếu là ngày mai bọn hắn ký mazadona ta cũng không ngoài ý liệu roi đầu ngón tay vô ý thức gõ lấy bể bơi gạch men xứ veters đi đâu monaco báo giá sáu triệu trong ống nghe t h u y ể n đến trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc nhưng sổ sô ập chết sống không thả người để sam hiện tại tựa như cái tại hai tay thị trường trả giá bà chủ hắn d ẫ t viện binh dự toán có hạn nhưng điệu lì tụ tầm roi từ trong bể bơi leo ra giọt nước thuận cơ bụng của hắn trượt xuống n ghi ạ xi ô u ngậm xì、si、gà đem máy kế toán ba đập vào trên ghế nằm ta còn là đến khuyên đủ ngươi hắn phun vòng khói thuốc monaco phần này hợp đồng tựa như ngân hàng thụy sĩ kinh khố mỗi tuần bốn mươi ớt dô trực tiếp đánh vào tài khoản ngay cả thượng đế đều rút không đi một phân tiền thuế bên chân máy tính biểu hiện ra zio m a r i t vừa gửi tới mới báo giá biểu kiện nhưng vấn đề ở chỗ này hắn đột nhiên dùng xì gà đâm về mông tờ cắt l ô cảng du t h u y ề n bảy tại monaco ngươi kiếm mỗi một phân tiền đều chỉ có thể dựa vào chân đá ra g i i gai gai tóc có lướp người đại diện thanh n h còn tại văng lên mã cho nạ cả tạ thuế trước lương tuần mới không đến nhưng người nhật bản năm ngoái chỉ riêng bán quần áo chơi bóng liền kiếm lời hơn trăm vạn toàn bộ giới bóng đá thu nhập xếp hạng thứ tám biết tại sao không vốn b á n đại nôn xa so với tiền lương m u ô n kiếm được nhiều hắn dùng ngón tay đạn lấy báo chí đầu để bên trên bếp kham cự phúc quảng cáo tại rio majit cùng mu n g ư ờ i để c a i g i á m đều có thể biến thành nước hoa quảng cáo nơi xa chuyển đến sòng bạc luôn b à n tiếng vang ngụy hạ xì ổ hạ r ộ n g bốn triệu lương một năm tại monaco là trần nhà tại bedmaber đây chẳng qua là ngươi quảng cáo đại nôn số lẻ hắn đột nhiên đem hai phần hợp đồng song song mở ra giống như roi thật có thể nhìn thấy đồng dạng chính ngươi l doi từ trong tay người hầu bạn tiếp nhận khăn mặt dọn nước thuận vai của h ắ n tuyến lan xuống xa xa đủ tần tựa tại sân thượng một bên dương quang xuyên thấu qua nàng màu trắng cây may váy nàng một mực hy vọng doi gia nhập liên minh milan nơi đó thời thượng t à i nguyên đố i nàng sự nghiệp càng có lợi hơn nhưng giờ phút này doi ánh mắt chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình điện thoại di động mỹ ở cô ta ký thanh âm của hắn trầm thấp giống địa trung hải mạch nước ngầm đầu bên kia điện thoại ngươi hạ xỉ ổ x gà treo giữa không trúng khói bụi dì rào rơi vào định chế quần tây bên trên thánh n g ở trên ngươi còn có cái gì điều kiện một đầu cuối cùng roi sờ lên tóc c o n lấp lộ ra mỉm cười rực rỡ nói cho kẻm tố dạ, ta đi máy bay bốn mươi lăm phút liền có thể đến barcelona hoặc là mazit nhưng ta không đi ta muốn một trăm phần trăm chân dung quyền từ hôm nay trở đi vĩnh viễn người ạ xỉ ổ con người bỗng nhiên q có vào xì、si、gà s á m gì rào rơi vào định chế quần tây bên trên người điên rồi ngay cả m a r a d o n a đều không có hoặc là muốn hết hoặc là không muốn roi đốt ngón tay đập vào điện thoại mặt sau phát ra tiếng vang trầm nặng đây là ta d a n h giới cuối cùng đối còn lại câu lạc bộ tới nói đây là đàm cũng không thể nói sự tình ngoại trừ monaco đầu bên kia điện thoại t r ầ m mặc ba giây nơi xa mông tờ cắt lô cảng du thuyền tiếng còi đột nhiên đ ứ n g im phản phất toàn bộ địa trung hải đều đang đợi câu trả lời này chương mười hai j o chương mười hai ý thể dục chi dạ tiết mục diễn truyền bá thất hiện trường màn hình lớn cắt đến v ẻ đờ di cạo phọn ta nạ nàng m ô i đỏ k h ẽ n h nết ngón tay vòng quanh l ọ ạ t tóc thật yêu roi hai người từng có một đoạn hạ xương tình duyên nàng u ố t ve thai nghe tuyến toàn bộ ạ vẹn mìn đều đang đợi đáp án của ngươi ngươi có thể lại nói với ta một lần phó g i mi lan sao móng tay gõ nhẹ mịt rổn phát ra mập mở kép tiếng tịt đầu bên kia điện thoại truyền đến ngắn ngủi trầm mặc diễn truyền bá thất không khí phảng phất n g ư n g kết do tỉnh táo đặt câu hỏi đầu tiên xin hỏi ta hiện tại được hưởng ngôn luận tự do quyền sao khán đài b ộ t phát ra lẹ k ẻ tiếng cười có người thổi lên huýt sáo p h ò n ta nạ n h ư mày đương nhiên thân yêu đây là trực tiếp nàng hướng ống kính ném đi một cái ánh mắt ý vị thân trường doi tiếp tục đặt câu hỏi như vậy vấn đề thứ hai ta là ac milan phan bóng đá sao đạo truyền bá trong phòng nhà sản xuất khẩn trương căn bút trì p h ò ta nạ cơ khẽ theo ta được biết không phải doi đột nhiên cất cao giọng điều mang theo thắng lợi khiêu khích vậy liền đúng rồi n ổ n mô là dẹp in ra tù gội y a mò ép ôn lộ r ồ i mỹ s vĩnh viễn không từ bỏ xanh đen chiến sĩ cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng ngay tại diễn truyền bá thất s ắ p sôi trào thời khắc ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển thành ôn hòa ta chân thành chúc mừng phỉ li bộ thu được milan cả đời hợp đồng như vậy ta cam đoan tại ta sáu mươi tuổi trước đó một cái ý vị thâm trường dừng lại nhất định sẽ cùng hắn cộng tác đá bóng hoặc là tại đối diện tóm lại là milan nepi nhưng ở trước mắt ngữ khí của hắn l ạ n nhạt ta chỉ có thể nào ở ô lập monaco điện thoại cút máy sau p h ò n ta nạ sửa sang lấy đầu tóc dối bời nhìn gương đầu c ư ờ i khổ hắn không cho ta muốn đáp án nàng nở rộ nụ cười chuyên nghiệp nhưng đây chính là roi vĩnh viễn cho ngươi tối hy kịch tính chất tiết mục hiệu quả vớt ve vành thai bên trên kim cương đông thai t h ấ p giọng bổ sung vô luận l à ở đâu đều như vậy quan tâm năm trước tháng bảy ạ b è n mìn bán đảo đã sớm bị chuyển nhượng thị trường khói lửa bão phủ bây giờ hạ y rơi bóng đá lại như là tao nội địa trung hải hàn lưu năm ngoái trận kia bởi vì khủng hoảng tài chính đưa đến thi đấu vòng tròn kéo dài thời hạn giống một chậu nước đá tới tắt các lao bản đầu từ nhiệt tình mộ dạ thì cuốn chi phiếu đã mất đi ma lực. năm ngoái lúc này hai mươi triệu euro ký cắn nạ v à rổ cử chỉ hào phóng đã thành thất truyền bây giờ đối mặt romani a thiết vệ chỉ vụ xanh đen quân đoàn mà ngay cả ngang nhau báo giá cũng không đủ sức kiếm trang t onlit hai mươi ba triệu euro thu nhập tại chín mươi triệu nợ n ầ n trước mặt hạt cắt trong sa mạc bét kế hoạch biến thành đàm tiếu h trước hậu mãi mua cùng cầu thủ trao đổi thành đường ra duy nhất acmi lan tình huống tốt hơn một chút tại trang t onlit bên trong thu nhập gần ba mươi triệu euro trên cơ bản giữ gìn tài chính cân bằng dù vậy gali ani vẫn là hướng lương cao cầu thủ đưa ra giảm lương kế hoạch trên chuyển nhượng thị trường càng là ô n định thà thiếu không đầu nguyên tắc năm ngoái mùa hè đen đỏ quân đoàn đến cuối cùng mới thu mua n e t s t a năm nay chỉ sợ khó lại đến diễn đen đỏ quân đoàn đang dùng kính hiển vi xem kỹ mỗi một khoản giao dịch vĩnh hằng chi thành hai chi đội bóng ngay tại trình diễn vừa ra nợ nần bản d o man hồ lì đầy d o ma một t r i ệ u trang d onlit tiền thưởng không cách nào bao trùm 80 triệu nợ nần s è n x ì gia tộc nhìn qua ngưỡng mộ trong lòng dẫn viện binh danh sách như là đặc biệt lai duy suối phun t r ư ớ c du khách chỉ có thể cầu nguyện bất lực tiêu phí la di â tại uefa covid hỏi thu nhập không đủ m ộ triệu thậm chí không cách nào giải quyết đăng ký nguy cơ cơ gia nọ ti giảm lương 45% kế hoạch để phòng thay quần áo sôi trào cùng năm ngoái mùa hè bà giặc đang toàn lực bảo đảm chủ lực cầu thủ không bị chia cắt nhưng lopez rời đội hiện thực cơ hồ đã không thể tránh né cùng kể trên đội ngũ so sánh j u ven t u s trên chuyển nhượng thị trường có thể nói xuân phong đắc ý đi vào tốt tuần hoàn quỹ đạo 32 triệu euro trang t hòn lít thu nhập tăng thêm nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh tổng cộng có cầu thủ kế hoạch khiến cho trên chuyển nhượng thị trường thành thạo điêu luyện thất thu mặc gì thất thu chính sách hiển hiệu tỏ dị nẫu người đang dùng kế toán viên cao cấp tinh chuẩn đối kháng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ tuyệt vọng ngày mùng ngày n tháng b địa trung hải dương quang xuyên thấu c h ạ m chén cận dở đẩy ra thông hướng bể bơi cửa thủy tinh gió biển vòng quanh cam quýt h ư ơ n g đập vào mặt nàng hôm nay không có mặt kia thân mang tính tiêu chí hành chính âu phục mà là đổi lại lỏng lẻo địa trung hải nghỉ phép gió t r ắ n g ngà cây đ a y khoát chân quần t ơ tầm đai đeo áo cổ áo nông rộng treo phó đỉ ổ kính mát tóc sẽ nghiêm trị cần thấp đuối tóc biến thành lưới biếng gợn sóng biện c ậ dở rơi vào ghế sofa cây này vải vóc cùng t ơ tầm đai đeo tại nắng sớm bên trong hiện g a n u hòa con t r ạ c đem một chồng văn kiện tùy ý mở ra tại khay eu nhãn hiệu cục dấu chạm nổi tại dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng、giọt. thật xinh đẹp đầu ngón tay vớt ve thiếp vàng nhãn hiệu đồ án cái kia bị giải tỏa kết cấu thành bao nhiêu đường có ít kỳ thực là hai thanh dao nhau c u ờ n trượng roi gãi gãi trong núi có chút xấu hổ marselo gà lando nhiều lần chủ động tuyên bố nếu như mùa giải tiếp theo doi lưu đội hắn muốn đem số m ộ ư ơ i quần áo chơi bóng tặng cho roi doi nghĩa chính ngôn từ cự tuyển ba từ ba nhường đến nay cũng không có minh xác tỏ thái độ tiếp nhận bất quá hắn trong â m thầm đã để cận dở đem người nhãn hiệu đăng ký chủ nhãn hiệu jắc sĩ còn lại bốn i nhiều ế n thể vô s kể. Thậm chí c ò c h u y ê này môn đi trong nước đăng ký các loại tiếng chung nhắn n đi loại hiệu, cái các ký hào phí cân dở đại o à n đội đ lượng lực. gian cùng tinh、lực. Không phải không thời phải b i ế biến t thành ta lúc nào có một cái h à n g x ó m g ọ i roi i l ề n có c h ú t làm. b ố n chữ này mẫu, đại b i cái ể u một năm từ 2003 bắt đầu bố cục người ấp đi đế quốc bản thiết kế năm 2003, đương t u y ệ t đại đa số hoạt động bóng đá viên còn t ạ i ỉ lại câu lạc bộ tiền lương cùng lẻ thẻ tài trợ lúc do i đã tại m ã lộc ca đảo trong biệt thự quy hoạch một cái siêu việt thời đại buôn bán bản đồ、Giọt so một vị diện khác sờ g i tại 2013 n i ê n đăng ký sờ g i bảy nhãn hiệu sớm dòng d ã mười năm lại sờ g i đăng ký trước đã có nước mỹ kiện thân huấn luyện viên cơ dị s t o f f e r zen z tại năm hai nghìn chín vượt lên trước đăng ký nên nhãn hiệu gen dị sưng nhãn hiệu nguồn gốc từ hắn tính danh thủ chữ cái viết tắt sờ g i cùng sản xuất ngày ngày bảy sờ g i pháp luật đoàn đội bắt hắn không có biện pháp nào thậm chí so b e c k ham cùng v i t t o r z y vợ chồng đạ vì b e c k ham the bờ cùng v i t t o r z y béc ham vờ bờ nhãn hiệu bố cục cũng sớm được nhiều mà messi mở mười càng là hai t m l i niên mới đăng ký tại năm 2003, h o ạ t động bóng đá viên buôn bán khai phát cực kỳ nguyên thủy thu nhập kết cấu đ ơ n nhất 90% bị lại câu lạc bộ tiền lương tăng thêm chút ít tài trợ như giày chơi bóng đồ uống quảng cáo người nhãn hiệu hầu như không tồn tại cầu thủ hình tượng về câu lạc bộ hoặc nhà tài trợ tất cả người không cách nào độc lập biến hiện nhãn hiệu ý thức yếu kém ngoại trừ z i d a n e jonano trở vô cùng lớn có rất ít người đăng ký người nhãn hiệu nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đăng ký phòng ngừa người khác bước lên dùng mà joseph cần đánh vỡ đây hết thảy hắn không chỉ có là cầu thủ càng phải bắt đầu làm một cái buôn bán i nhãn hiệu đăng đầu tầng diện cơ bản bên trên bắt đầu EU, nước ký bắt cơ EU, ma ỹ Trung Quốc, Nhật、Hàn、toàn tạm thời tới. Quốc, hiệu Hàn phòng ngự, còn lại tạm thời không Nhãn loại lại m để ý tới. Nhãn hiệu ma trận chủ nhãn hiệu joks bao hàm đại lượng từ nhãn hiệu cách mở cơ cấu dự bị thông qua tại cây men ấy lần n ở đăng ký công ty nắm giữ nhãn hiệu tiến một bước ưu hóa thuế vụ truyền thống cầu thủ giá trị buôn bán phụ thuộc vào câu lạc bộ như mu số bảy rio majit số bảy mà người ft độc lập với đội bóng tồn tại dù cho chuyển nhượng nhãn hiệu giá trị vẫn thuộc sở hữu của mình năm hai nghìn ba xã giao truyền thông chưa bộc phát người ft cạnh tranh cứ ít hắn có thể nhẹ vốn lũng đoạn đại lượng chất lượng tốt nhãn hiệu đương s ở giờ còn tại s ở p o t t i n g lits b n mặc số 28 quần áo chơi bóng lúc do đã dùng giấc tạo dựng một cái siêu việt bóng đá buôn bán đế quốc bản thiết kế hãn tiên phong tính chất không gần như chỉ ở tại thời gian sớm càng ở chỗ trọng tân định nghĩa vận động viên buôn bán bản đồ sau này vô luận là s ở giờ vẫn là messi hoặc làm bà pẹt ha lén nóng đều cần đi roi tại năm 2003 đã trải tốt đường ngày mùng ngày b tháng 7, henzi tại nước anh cổ bảo cưới hắn nước anh người mẫu bạn gái n h ỉ cổ l ệ mễ di hơn hai t r ê n tân khách có mặt hôn lễ vì cử hành hôn lễ henzi đặc địa thuê ở vào london tây bộ bờ kệ hạ quận hệ tỏ bên trong cổ bảo Arsenal chủ tịch d i t e r lượt trên hôn lễ đọc lời chào mừng có lẽ là bởi vì gần nhật nga do sở người tại cái này bóng đá giới từ Ireland đến khiết đan không ai không biết không người không hay tiếng xấu nga đầu s ọ áp ra mô vít thông qua người đại diện dạ hạ vi bưng lời muốn để c h e l s e a siêu việt mu rio majit trở thành châu âu c h i vương câu lạc bộ phát ngôn viên man ân chứng thực hắn là cái nói là làm nhân vật hung ác điều này khiến cho chuyển nhượng thị trường địa chấn 35 triệu bảng ánh sáng tạo ghi chép chuyển nhượng phí cầu mua netstar ba triệu bảng báo giá gây v tân một u ổ i tân tinh juni thông qua dạ hạ vi mạng lưới quan hệ tuân giá rio majit chúng tinh đã dẫn phát luôn luôn ngang tàng đào móc nhà khác câu lạc bộ cầu thủ rio majit chủ tịch khủng hoảng hắn đem bóng đá coi là yêu thích mà không phải đầu tư thái độ triệt để đánh vỡ truyền thống toàn châu âu người đại diện t r ê n chúc london liều mạng ý đồ chào hàng mình cầu thủ tạo thành gần như kiếm tiền nóng tầm thường điên cuồng chelsea đơn cửa sổ dẫn viện binh dự toán cơ hồ tương đương với cg a b ả chi đưa ra thị trường đội bóng tổng cộng trực tiếp nâng lên tất cả ngôi sao bóng đá tâm lý giá vị đến mức cơ hồ khiến tất cả đỉnh cấp đội bóng dẫn viện binh cùng tụng cũng bắt đầu trở nên không có thuận lợi như vậy ở trong đó đương nhiên cũng bao qu Tito luật trên hôn lễ lần hôn nữa n h ắ chúng ta ngay tại kiến tạo là một tòa bóng đá thánh điện mà không phải hiệu cầm đồ chelsea có thể mua xuống toàn bộ chuyển nhượng thị trường nhưng vĩnh viễn mua không đi h ị t gì truyền thống cho dù bọn hắn đem sông thảm biến thành rút sông cũng đừng hỏng từ bắc l o n d o n mang ta đi nhóm quốc vương biết vì cái gì chúng ta sân bóng mới muốn xây ở h ả i l ĩ n h tông sao bởi vì ở nơi đó tiền tài vĩnh viễn cao không quá truyền thống e o e cơ ngón tay đột nhiên nắm chặt chẳng cần c h é n tại hắn lỏng bàn tay phát ra nhỏ xíu kéo kẹt â m thanh khoe miệng của hắn kéo căng thành một đường thẳng hầu kết trên dưới nhấp đô giống như là nuốt xuống khổ gì chắc chát, chát đồ vật em y d ị sợ ta đi h n kiến thiết chi phí tiếp tục kéo lên dẫn đến câu lạc bộ năm ngoái sáu tháng cuối năm tài báo ra hiện 4.200 a i t vạn bảng anh hao tổn cao cư tờ giờ mi ở lít hao tổn bảng vị thứ ba e g e r nguyên được cho biết nay hạ có 10 t r i ệ u bảng anh dẫn viện binh dự toán nhưng tính đến trước mắt cái khoản tiền này vẫn chưa tới vị nghiêm trọng chế ước chuyển nhượng thao tác quèo chuyển ném l i v e r p o o l trở thành đối the gần n ở công khai nhục nhã chuyển nhượng tài chính chậm chạp không đúng chỗ nghiêm trọng suy yếu đội bóng tại chuyển nhượng thị trường sức cạnh tranh vẫy giả đối 7 ả y vạn bảng anh lương tuần mới hiệp ước thái độ mờ mờ chậm chạp không chịu ký tên i e tấp nập cùng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ tiếp xúc rời đ công vân lao tướng b ợ cảm trực tiếp c ự tuyệt câu lạc bộ nhục nhã tính chất tục tầm báo giá c ả đủ công khai phê bình trong câu lạc bộ bộ chính trị không khí chuyển biến xấu h e n r i đối m ớ i tục tầm lương tuần cảm thấy bất mãn b ợ cảm khả năng bị ép trở về a d a t phòng thay quần áo không khí tiếp tục chuyển biến xấu các lao tướng phổ biến cảm thấy không được coi trọng thứ năm hội đồng quản trị bên trên hoeger bị yêu cầu toàn diện áp suất đội bóng chi tiêu hủy bỏ máy bay thuê bao đ á i ngộ không còn thuê đơn lần bảy năm mươi bảng anh ba âm bảy trăm sáu mươi bảy đội dùng tiểu hình máy bay cầu thủ làm mất đi phi hành bên trong tiêu chuẩn giường chiếu nghỉ ngơi điều kiện giảm xuống dừng chân tiêu chuẩn hủy bỏ 250 đô la m ỹ m u ộ n khách sạn năm sao đãi ngộ nghiêm khống giao thông thanh lý hiện tại asean cầu thủ bởi vì làm bị thương bệnh viện kiểm tra lúc ngồi taxi muốn mình trước bỏ tiền sau đó mới có thể đến câu lạc bộ thanh lý dẫn phát phòng thay quần áo bất mãn rất khó tưởng tượng đây là sang năm muốn mùa giải bất bại đội bóng đương r o i bưng chẳng đến đi hướng người mới lúc nghỉ cố lệ mệ gì cờ ư i duyên hen di chính quỷ một chân trên đất vì nàng điều chỉnh giải thủy tinh trụ doi nâng chén cờ khẽ tính b ả triệu tiên sinh luật chủ tịch số học hóa thật sự là đặc sắc ba triệu không bán n ă triệu không bán b ả triệu cũng không bán hengi hôm nay thật cao hứng hắn để lọt nói một câu hắn túi người tại tân n ư ơ n g bên thai dùng anh ngữ nói nhỏ n h ỉ cộ lệ đột nhiên cười ra tiếng r ồ i ô、oh. hengi kéo qua thê tử vào ngheo thần sắc có chút đ ắ c ý nguyên thoại là trừ phi a bu cái người điên kia dùng giúp đem h ị t dỉ chìm roi mỉm cười hắn nguyên bản không xác định áp ra mô vít có hay không ra đến bảy mươi triệu hiện tại xác định monaco năm hai sợ tạ đi ủng chủ tịch văn phòng kèm bộ g i ngón tay tại hợp đồng biên giới vô ý thức đập bút máy kim loại nắp bút phản xạ địa trung hải trói mắt dương quang tại trên giấy bỏ ra một đường lắc lư còn sáng hắn nhìn chăm chú kia phần số hiệu asm 2 0 0 3 0 0 1 2 h ợ p đồng điều thứ ba thứ sáu khoản chữ in chân dung quyền thuộc về bb ê n roi giữ lại một trăm phần trăm quyền sở hữu bao quát nhưng không giới hạn trong buôn bán đại ngôn số lượng truyền thông trò chơi hình tượng cùng diễn sinh phẩm khai phát bên a monaco câu lạc bộ vẹn vẹn lấy được thi đấu sự t ì n h hiện trường hình ảnh quyền sử dụng n g h y này văn tự không phải đơn giản điều khoản thay đổi mà là giống nơi d a o phá vỡ bóng đá sử trật tự cũ đây là một thanh chặt đức xiềng xích lợi kiếm đem bóng đá sử thượng kéo dài trăm năm câu lạc bộ tức chủ nhân chế độ chặt ngang chặt đức tại thời khắc này cầu thủ không còn là bị mua bán tài sản mà trở thành chân chính nắm giữ mình buôn bán vận mệnh độc lập cá thể dương quang xuyên tấu h qua cửa chớp tại hàng chữ này bên trên bỏ ra pha tạ quang ảnh phản g phất lịch sử ngay tại giờ phút này một lần nữa sắp chữ câu lạc bộ luật sư ngón tay vô ý thức run dày hắn ý thức được mình ngay tại chứng kiến một cái có thể so với bột mạn dự luật sử thi cấp hợp đồng chỉ là lần này đ á m cầu thủ tranh đoạt không còn là chuyển nhượng tự do mà là càng căn bản nhân cách quyền sở hữu phần này hợp đồng tĩnh tĩnh nằm tại tượng mộc trên bàn công tác lại nặng như thiên quân đây không phải một phần thuê hiệp nghị mà là một phần tuyên ngôn độc lập giới bóng đá trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua k è m t bộ dạ rõ ràng mình ngay tại ký tên một phần ma quỷ khế ước doi lương tuần 4 0 n m ư g h ì n euro tại trước mắt li g u e 1 cũng chỉ là đỉnh tiền lương hòa chỉ bất quá bởi vì monaco miễn thuế chính sách có thể toàn l ạ c h lạc túi nhưng một trăm phần trăm chân dung quyền mang ý nghĩa tù mạc ù n g monaco quần áo chơi bóng tài trợ bên trong doi cái hình người tượng sử dụng phí cần đơn độc kế giá trang thi onlit tiếp s ó n g trong màn ảnh hắn đặc tả trên lý luận đều cần hướng hắn thanh toán bản quyền phí liền ngay cả pháp quốc túc cầu tạp trí trang biện ế u dùng hắng â n chén h n h trụ cũng phải đi chân dung quyền trao quyền quá nhưng kèm bố dạ không có lựa chọn nào khác khoe mắt của hắn liếc nhìn b à n làm việc ngăn kéo nơi đó n ằ một m thanh mông tờ cắt lô c ả n h biển nhà trọ chìa khóa giá thị trường bốn năm triệu euro quyền tài sản trên văn kiện đã dự đoán lấp song roi danh tự đây là hắn địa sản công ty c h â n tàng phong nguyên có thể quan sát ép một thưởng lớn thi đấu kẹp top c o g hạn b ấ t thái tử sẽ không biết chỗ này bất động sản chuyển nhượng tâm hắn muốn khoản này màu s á m quà tặng so trên hợp đồng số lượng càng trí mạng nhưng so với người nga gì bộ lộ âm đang nổi lên vốn liếng g i o sát đây bất quá là tiền đo m o n a c o vương thất thông qua m o n a c o thể dục đầu tư công ty bơm tiền hòa sổ sách nhưng á n bật nhị thế chân chính muốn chính là t h à n h tẩy cũ thế lực đem câu lạc bộ biến thành hắn địa trung hải đồ chơi nước nga đầu sỏ d ị bộ lô ơ ba triệu euro đầu tư chỉ là đá do đường hắn chân chính mơ ước là thông qua thể dục đầu tư tẩy trắng tài chính cuối cùng thu mua tờ r ờ mi ở lít câu lạc bộ bởi vậy chỉ là thông qua không phải cổ phần khống chế con đường đến nắm giữ bộ phận câu lạc bộ cổ quyền kèm bộ dạ t h ì tại làm chó cùng dứt dậu dê hắn cần roi tổ cướp chế chế ra khoản phân binh tranh thủ thời gian dẫn vào trung đông vốn liếng đối sông người nga nếu như sang năm hắn có thể mang bọn ta xông vào trang t onlit b ắ t c ư ờ n g a k e m bộ dạ tính toán dựa theo hợp đồng đầu thứ tư thứ ba khoản trang t onlit mỗi tấn cấp một vòng tiền thưởng tăng lên nhưng càng mấu chốt chính là do phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem từ 40 triệu euro lên này hàng năm tăng lên 10%. ý vị này 2 0 0 n g h n i ê n thị trường chuyển nhượng mùa hè bất kỳ cái gì người mua cần thanh toán chi ít 4.400 vạn euro vừa lúc tương đương m o na c o ngay lúc đó tổng n ợ n ẩn 2005 n ă m thị trường chuyển nhượng mùa hè 4840 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng đ e m s i rơi trừ số ít đỉnh cấp câu lạc bộ bên ngoài tất cả người mua bọn hắn đoán chừng sẽ không cho phép như thế chân dung quyền điều khoản nhất là d i a mazit kèm cố dạ vớt ve hợp đồng biên giới câu mày phần này văn kiện bên trong cất dấu cái hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra câu đố doi vì sao cố chấp như thế tại 100% t r ầ n chân dung quyền tiểu t ử này đến cùng tại mưu đồ gì hắn âm thầm cô tại m o na cô dạng này quả bóng nhỏ chân dung quyền ích lợi cho h n bệ bụng bất quá mấy một trăm nghìn euro cùng ở trên đây phân cao thấp không bằng nhiều muốn một vạn lương tuần hoặc là một hai triệu ký tên phí tới thực sự kèm bộ giả thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng tiếp tục tại ký tên bỏ phí đàm phán chỉ cần roi mở miệng hắn nhượng bộ không gian còn có càng làm cho hắn khó hiểu chính là chuyển nhượng tiền cảnh Diêu Magi. Gentino cái kia tinh minh kiến trúc thương nghiệp cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Láo hổ ly kia sẽ cho phép loại sự tình này. mới bởi nghiệp nhiều đuổi khỏi M.U. Ferguson quá Beckham ra thương không ứng. động thương Phở đáp phép thứ nhất hổ cho tình hoạt Lo láo ly này. trúc sẽ sẽ sự vì bị ngài máy xấy tóc câu kia ở chỗ này mờ u vĩnh viễn là vị thứ nhất tuyên ngôn còn vết mực chưa khô kèm bộ dạ cơ hồ có thể tưởng tượng đến sờ cốt len người nổi trận lôi đình bộ dáng cái gì một trăm phần trăm chân dung quyền để cái kia nước pháp tiểu tử nằm mơ đi thôi châu âu cái nào trung tâm huấn luyện cầu thủ sẽ dễ dàng tha thứ cầu thủ đem giá trị buôn bán toàn bộ nắm ở trong tay chính mình kèm bộ dạ ánh mắt từ trên hợp đồng rời ít rơi vào văn phòng nơi h ẻ o lánh cái kia mới tinh số mười quần áo chơi bóng bên trên thiếp vàng roi chữ cái tại dưới ánh mặt trời loe ánh sáng trói mắt dãy số hạ phương biêu mã logo nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ. đột nhiên một cái hoang đường suy nghĩ hiện lên tiểu tử này cũng không phải là lớn hắn lắc đầu tự rêu cười làm sao có thể bóng đá vòng trăm năm qua đều là như thế vận hành c â u thủ chính là câu lạc bộ tài sản chân dung quyền bất quá là phụ thực phẩm cái này mười tám tuổi mao đầu tiểu tử chẳng lẽ còn có thể l ậ t tung toàn bộ ngành nghề quy củ hay sao kèm hộ giả cầm lấy bút máy tại trên hợp đồng ký danh tự mực nước choáng kéo trong n g a y mắt hắn không hiểu nhớ tới đầu tuần cái kia nước mỹ tới gió ném khách nói lời tương lai mười năm người nhãn hiệu giá trị đem siêu việt một chút câu lạc bộ nhãn hiệu thật sự là phố hoa năn nói không điên Vút kết máy chương ạ c một t mười ba quyết định một chương mười ba quyết định một năm hai nghìn ba ngày mùng ngày bảy tháng bảy lợi h ẹ q u ẹ n tợ thâm n i ê n phóng viên vincent dở dụng điện thoại vang lên lúc hắn ngay tại chỉnh lý đã qua một tháng truy tung doi chuyển nhượng tất cả tư liệu từ london đến madrid từ manchester đến milan mỗi một phần b ả n phát mỗi một tấm hình mỗi một đoạn tin tức đều trồng chất tại trên bàn làm việc của hắn đầu bên kia điện thoại c ỡ giờ b ở c h r ẹ n thanh âm tỉnh táo giống một khối băng ngày một ư ơ i tháng bảy năm một không giờ tối a di sở tây r h e phở giang sở roi sẽ tuyên bố quyết định của hắn ngài có m ộ ư ơ i năm phút độc nhất vô nhị đặt câu h ỏ i quyền điện thoại cúc máy giờ giục ngón tay ở trên bàn đánh ba lần giống đại xác nhận đây không phải ảo giác sở tây r h e phở giang sở đây không phải hắn đã từng dự dự tính chiến trường sao hắn từng tại lạp tộc bên trên phát thảo qua tràng cảnh này vắng vẻ sân bóng có thể phóng đại đối thoại tiếng vang có thể một câu ngơi nghe ghi bàn reo hỏ u linh còn tại mở ra vấn đề gì nhưng bây giờ sân bóng không còn vắ mà là sẽ thành g i i bóng đá thị trường chuyển nhượng mùa hè tiêu điểm một trong giờ giúp mở ra máy tính biểu hiện trên màn ảnh lấy ba cái chuẩn bị tuyển tiêu đề hiện tại bọn chúng cần sắc bén hơn sửa monaco thiên tài lựa chọn do gia nhập liên minh mu màu đỏ vương triều khởi động lại đương nhà hát của những giấc mơ ánh đèn tập trung tại số bảy quần áo chơi bóng bên trên ferguson đánh cược không phải thiên tài mà là một cái có thể xé rách trật tự cũ tân vương bé ma bơ mới thái tử do lựa chọn r i ê n ma zit gã là c cô lại khởi hành bé ma bơ các quý tộc chuẩn bị kỹ càng nên đón một vị tự mang vương tỏa mười tám tuổi thiếu niên sao không hề nghi、ngờ. hắn không phải đi phụ sổ dô nạn đồ giúp vương triều tiên phong sa hoàng thiết kỵ lưỡi dao abu kim cố có thể mua xuống bất luận cái gì ngôi sao bóng đá đương nhiên cũng bao cóc roi giờ g i ú khép lại laptop đi tới trước cửa sổ ba di trong bóng đêm đèn n g h e ông lấp lóe nơi sao thiết tháp ánh đèn đâm rách ban đêm hắn nhớ tới bốn tháng trước sông xin bờ lần kia phỏng vấn roi nói thế giới bóng đá bên trong không có giữ lại chỉ có giá trị ngày mười toàn thế giới đều sẽ biết roi giá trị đến tột cùng ở nơi nào đương nhiên còn có chuẩn bị tuyền hạc nhu n h ư ợ trung thành roi monaco trận chiến cuối cùng hắn vốn có thể chinh phục châu âu lại lựa chọn lưu lại đây là nhu nhược vẫn là càng lớn d ạ tâm ngày đó v ư ợ t s ở h o t d a i l y đưa tin ba ca sắp lấy thấp hơn 5 triệu euro giá cả ký m e h i c o trung vệ mã cờ khoản giao dịch này đã lấy được tam phương tán thành chỉ đợi kiểm tra sức khỏe làm 2002 g ư ợ t cột biểu hiện xuất sắc phòng thủ hậu phương hạch tâm mặt cờ tại mona c o khủng hoảng tài chính bối cảnh hạ thuận lợi chuyển nhượng ba ca vì đó cung cấp bốn một năm hiệp ước mi m lương động khống chế tại hợp lý phá vi k h o n này hợp đồng đem dẫn phát ba ca phòng thủ hậu phương tẩy bài trước mắt bao quát người mexico ở bên trong trong câu lạc bộ đã có sáu tên không phải eu cầu thủ r ù thủ tục cùng m a r k e r khẳng định đem chiếm dụng bốn cái không phải eu danh n l ạ c h hai tịch cứ như vậy xạ vị ấu lạ g ì c h ấ n mờ dồ xe mặc cùng dồ vạn nỉ bốn người chí ít có hai người đem không cách nào lưu tại trong đội ngoài ra m a r k e r đến đội sau ba k liền đã có bốn vị trung vệ cầu thủ mặt cờ ừn anderson cùng cờ g ì sảng vạn vị trí cạnh tranh trung hậu hai người hiển nhiên ở thế yếu hiện hữu bốn tên trung vệ bên trong cờ g ì sảng vạn khả năng rời đội anderson hoặc xuất ngũ đồng thời không phải eu danh lệch hạn chế mang ý nghĩa xạ vị ấ lạ dì t r ậ n mở chờ nam mỹ cầu thủ c h í ít hai người cần rời đội ba k còn đem tiếp tục đổi u trục chassi gạ l ạ t lấy phong phú phòng tuyến ngày mùng ngày 8 tháng 7, tây ban nha lớn nhất ảnh hưởng lực bóng đá tv chuyên mục bóng đá chính là bóng đá buồn lẹt sập bùn diễn truyền bá thất bối cảnh là rio mazit hồng kông làm được tên u y t r u y ề n áp phích b ế k ham số 23 quần áo chơi bóng cùng trung quốc hồng kông chữ phá lệ bắt mắt tiết mục vương bài người chế tắc cắt lốt chỉnh lý văn kiện chào buổi tối mazit ngay tại h giờ trước rio mazit tại hồng kông đại cầu trận hoàn thành cùng trung quốc đội lúc trước hợp đồng nghi thức nhưng đêm nay chúng ta cần là một cái khả năng c c á xin chú ý đây không phải phổ thông chuyển nhượng nhìn xem những chữ số này màn hình biểu hiện rio mazit đang toàn lực tiến lên châu á thị trường chiến lược bao trùm hai mươi ba cái khu vực châu á thái bình dương cùng châu á thể dục phát triển công ty asr ký kết sáu niên hiệp ước dự tính thủ kỳ ích lợi 2.200 vạn euro như thành công nhưng tiêu thăng đến 40 triệu euro như doi gia nhập liên minh hắn sẽ thành rio majit toàn cầu nhãn hiệu chiến lược hạch tâm một trong châu á chiến lược bên trong gần với b e c kham tồn tại tương lai đem hưởng thụ sánh vai b e c kham buôn bán tài nguyên đây không phải đàm phán đ ạ t mà là cơ hội cuối cùng cắt lốt đánh mặt bàn đây chính là vì cái gì f l o r e n t i n o kiên quyết như thế doi không chỉ có là cái cầu thủ càng làm mở ra châu á thị trường chìa khóa nhìn xem bếp kham tại hồng kông đưa tới điên cuồng rio majit cần cái thứ hai cây rụ tiền thâm n i ê n bóng đá phóng viên lẩy g ỡ giờ sau đó bổ sung thêm d i o mazit mở ra điều kiện trước nay chưa từng có nhưng câu lạc bộ minh sắc biểu thị đãi ngộ như vậy chỉ lần này một lần q u á thời hạn không đợi d i o mazit tối hậu thư ngày 10 t h á n g 8, không có lựa chọn nào khác thời gian cấp bách doi người đại diện lỵ Ả x ỉ ổ đã thu được chính thức văn kiện d i o mazit yêu cầu tại ngày 10 t h á n g 8 trước cho ra cuối cùng trả lời chắc chắn nếu không câu lạc bộ đem chuyển hướng còn lại dẫn viện b ì n h mục tiêu nghe nói rio mazit lần này cho ra sáng tạo ghi chép ký tên p í cụ thể kim lạch giữ bí mật nhưng viễn siêu tầm thường ngôi sao bóng đá tiêu d i ê u mazit châu á thị trường khai phát kế hoạch gần với b e c kham nhân vật trọng yếu xuất ngũ sau trực tiếp tiến vào tầng quản lý đặc biệt hứa hẹn đầu đường phỏng vấn mazit fan bóng đá tại bet ma b r bên ngoài n h ậ ệ nghị tài xế xe taxi antonio d i ê u mazit từ trung có thể kiếm bốn mươi triệu hoa để nước pháp l a o cùng b e c kham cùng một c h â u bán quần áo chơi bóng sang năm chúng ta liền có thể mua xuống toàn bộ、Tram、t r m ti v olip quán c à phê phục vụ mazit ạ trung niên nữ fan bóng đá joe cần giúp đỡ cái tia nước pháp hải tử mạnh hơn h o ặ ti lộ nhiều bất quá hắn so béc kham đẹp trai không đứa nhỏ phát báo p ơ mạ c ả báo phụ trường ngày mai đầu để dự định hoặc là doi g á n g lâm hoặc là van đơ mệ ẩy cứu hỏa đột nhiên hạ giọng kỳ thật ta càng muốn bán á s e nan henji tin tức về hưu giáo sư du an thả ra trong tay báo chí nâng đỡ kính lão trung lập lao phan bóng đá hiện tại bóng đá a không có dù a ni tội như vậy ngành hán ký cái cầu thủ còn phải đi châu á tẩu tú nghe tới s u ấ t ngũ tiến tầng quản lý lúc hắn hử lạnh nói san đi lan nạ diêu ma dít hiệu lực mười bảy niên bây giờ tại làm gì tại đài truyền hình đương bình luật viên tiệm sách lao bản đi hê o cười lạnh atleti cô p a n bóng đá hà rio mazit lại tại thu thập ngôi sao bóng đá tấm thẻ bọn hắn nên mua hậu vệ mới mùa dài chúng ta sẽ rót ba người bọn hắn fernando toz mới là tuyệt nhất nước pháp nhu nhược không thích đứng được ca đưa dần trở lại diễn truyền bá thất cắt lốt nghiêm túc nói những điều kiện này vĩnh viễn sẽ không lại cho người trẻ tuổi thứ hai người xem các bằng hưu trọng điểm tới rio mazit tại thượng hải trường bóng đá kế hoạch sắp mở ra mà doi rất có thể trở thành hạng mục này đại n ô n nhân tưởng tượng một chút hoa kiểu thiên tài kỹ thuật cùng n g lực tăng thêm rio mazit nhãn hiệu tại châu á lực hiệu、Triệu. cái này không chỉ là thi đấu phương diện hợp đồng câu à lạc một bút cấp chiến lược buôn bán bố Lời bộ cao ủ n Lời giờ lật u lật t lại n g tầng kiện, t đã thả ra ngân thoại nếu như d o i lần này cự tuyệt tương lai dù là hắn quỷ cầu trở về rio mazit cũng sẽ không lại mở ra đồng dạng điều kiện đây không phải uy hiếp đây là tối hậu thư l ấ i gờ giờ dơ lên mới nhất b ả n phát mà giờ khác này do đoàn đội thái độ y nguyên mập mờ chúng ta liên hệ đến tuyến nhân lộ ra hắn ngay tại lặp đi lặp lại cân nhắc một bên là b e t ma r bơ trăm năm vinh quang cùng châu á thị trường to lớn cơ hội buôn bán một bên khác thì là mu số bảy chuyển hữu kỳ quần áo chơi bóng rụ hoặc cùng áp r a m u vít tại s ở kem phớt mờ g i chuẩn bị giúp thế công carlos không sai đừng quên b e c kham lưu lại mu số bảy đến nay chống chỗ ferguson tức sĩ nghe nói tự mình gửi điện thoại ba lần mà chelsea bên kia khoa trương hơn abu trực tiếp mở ra tiền lương thêm tiền thưởng thêm chân dung quyền siêu cấp hợp đồng nghe nói máy bay tư nhân tùy thời chuẩn bị kỹ càng hạ xuống n i sở. lợi cơ giờ nhưng r i ê n mazit ưu thế ở chỗ chúng ta có thể cho không chỉ có là tiền còn có lịch sử địa vị tưởng tượng một chút ronaldo j o u cùng cùng roi tùy ý phối hợp phối hợp béc kham t ạ p bóng đương nhiên nếu như roi lựa chọn chelsea hắn lập tức liền có thể trở thành abu giúp vương triều kỳ hạng ngôi sao bóng đá c u t l ố t đột nhiên chuyển hướng ống kính cho nên hiện tại vấn đề rất đơn giản là muốn mở ưu chuyển kỳ số b chelsea chống không chi phiếu vẫn là rio mazit gà là cái cổ tinh quang lấy vợ giờ ngươi cảm thấy cái nào hấp dẫn hơn người lấy vợ giờ ý vị thông trường cười bóng đá chính là bóng đá nhưng thời khắc này chưa mặc thường thường sau thông báo chính thức càng ý vị sâu xa ngày 10 tháng 8 chính là cuối cùng kỳ hạn rio mazit sẽ không vô hạn chờ đợi nếu như roi cự tuyệt bọn hắn đem cấp tốc chuyển hướng còn lại mục tiêu mà cơ hội như vậy khả năng vĩnh viễn sẽ không lại đến bóng đá chính là bóng đá đem tiếp tục truy tung cái này nhất trọng tờ au nờ ờ chuyển nhượng động thái kính thỉnh chú ý đến tiếp s a đưa tin năm hai n n g à y m ư tháng t ban đêm manchester Cà gì t ỉ ngoài h t ổ n trụ r sở s huấn luyện, u g n văn phòng. Ferguson ngồi tại lượng b cửa sổ manchester g i ọ t mưa gõ lấy pha lê nhưng hắn không thèm để ý chút nào do bớt hắn đi thẳng vào vấn đề sơ cốt len khẩu âm trầm thấp mà kiên định 5 năm năm một năm triệu bảng anh thuế sau tiền lương đây là mở u có thể cho giá cao nhất mã cũng là kệ ả n đ ã n h ngộ asis jonadino kaka kiêm người đại diện có chút n h ữ n mày ngón tay vớt ve hợp đồng bên l i giới hắn sớm thành thói quen loại này đàm phán nhưng ferguson khí chẳng v ẫ n đ ể hắn không thể không cẩn thận ferguson tức sĩ số lượng rất bình thường mê người nhưng hắn dừng một chút pa di sen g ơ r m a n kèm theo điều khoản ngài thật cho rằng mu có thể toàn bộ thực hiện sao ferguson cười lạnh một tiếng từ trong ngăn kéo rút ra một phần số liệu biểu trang thi onlit đoạt giải quán quân mu quá khứ năm năm toàn bộ dết vào đấu vòng loại đoạt được một lần quán quân một lần tứ cường một lần bắt c ư ở n g tờ giờ mi ở lit quán quân quá khứ mười năm mu cầm bảy cái top lit quán quân Cúp kia xác thực rất lâu không có đ ư phải nhưng là Giọt mở hữu không phải dựa vào vận khí thắng trận hắn đẩy k í n h mắt nếu như z o n a đi nhô đến những n à y tiền thưởng không phải khả năng mà là tất nhiên a x i s không nhanh không chậm từ trong túi công văn lấy ra một phong thư nhẹ nhàng đặt lên bàn dù sẽ phó chủ tịch thư mời hắn mỉm cười ba ca nguyện ý xứng đôi tiền lương mà lại manchester thời tiết xác thực không bằng barcelona thơ cứ sân ánh mắt lạnh lẽo nhưng khỏe miệng vẫn treo ý cười thời tiết hắn cười nạo do bớt cầu thủ không phải khách du lịch âu c a phát mưa tới bất diệt bảy vạn người hò hét hắn đứng người lên đi đến bên cửa sổ chỉ vào sân huấn luyện phương hướng nước pháp truyền thông ông trùm đà mòn hắn có thể giục năm truyền thông thị trường công ty có được jona đi n h chân dung quyền thurkison đã sớm chuẩn bị mu buôn bán đoàn đội sẽ cùng jona đi nhô người nhà tài trợ không có khe hở kết nối hắn ngữ khí bình ổn mai pepsi mu toàn cầu lực ảnh hưởng sẽ chỉ làm hắn chân dung quyền càng đáng tiền a s i s khẽ gật đầu nhưng vẫn chưa nhả ra chúng ta cần thời gian ferguson nhìn đồng hồ đeo tay một cái ánh mắt sắp bén do bớt mru kiên nhẫn không phải vô hạn nếu như c h ư a mai trước không có trả lời chắc chắn chúng ta sẽ chuyển hướng còn lại mục tiêu ngay tại a s i s chuẩn bị đứng dậy lúc ferguson điện thoại trên bàn đột nhiên văng lên hắn tiếp lên t r o n g ống nghe chuyển đến mru ceo thanh âm taji sẻng gờ men vừa mới n h ả ra bọn hắn tiếp nhận mười lăm triệu bảng anh cơ sở chuyển lửa phí ferguson khỏe miệng k á n h nít cúp điện thoại ánh mắt một lần nữa khóa chặt axit xem ra đàm phán chướng lại mất đi một cái axit hít sâu một hơi rốt cục lộ ra tiểu dung như vậy ferguson tức sĩ hợp tác vui vẻ ferguson vươn tay hai người nắm chặt hoan n ê n h jona đi n h o đi vào mu a s i t chống ra dù đen bước vào manchester dày đặc trong mưa hắn quay đầu nhìn một cái c ả gì tỉnh tổng văn phòng đèn đốt sáng chưng cửa sổ ferguson thân ảnh vẫn đứng ở bên cửa sổ sở cốt len người ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu màn mưa phảng phất tạ i uy mắng tuyên cáo mu số bảy t r u y ể n kỳ sắp nên đón mới chủ nhân hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số nói cho ba k a x i s hạ giọng chúng ta tuyển mu đầu bên kia điện thoại chầm mặc hai giây cuối cùng chỉ trả lời một câu lựa chọn sáng suốt ferguson vừa bưng lên whisky chén cửa ban công đột nhiên bị đ ẩ y ra mu ceo david dồn bước nhanh đi vào trong tay nắm chặt một phần b ả n phát alex xảy ra chuyện ferguson n h u mày tiếp nhận văn kiện ánh mắt đảo qua tiêu đề lờ hẹ、e、quặn t ờ tin nhanh do tuyên bố tục tầm monaco cự tuyệt r i ê n mazit tối hậu thư cái gì ferguson ngón tay bỗng nhiên nắm chặt trong ly thủy tinh khối bằng vang lên kẹt kẹt dồn sắc mặt n g n g trọng r i ê n mazit vừa mới chuyển hướng van nơ mẹ ấy muốn tại mộ dạ mà chúng ta chúng ta vừa mới quyết định z o n a l d i n o ferguson gầm nhẹ nhưng lời còn chưa dứt, c o n ngươi của hắn bỗng nhiên c o vào một cái đáng sợ suy nghĩ hiện lên nếu như roi không đi d i o mazit nạn h ẹ p l o g e n t i n o có thể hay không quay đầu đặt z o n a l d i n o lập tức liên hệ pa di sen g ơ mạnh ferguson một bà nhắc lên điện thoại hiện tại lập tức xác nhận chuyển nhượng hiệp nghị có hiệu lực muốn bọn hắn chính thức tuyên bố lập tức dồn lật đầu lao ra ngoài cửa mà ferguson chuyển hướng ngoài cửa sổ nước mưa tại pha lê bên trên vặn vẹo thành quỷ dị đường vân trong đầu của hắn phi tốc tính toán roi lưu monaco r i ê n mazit nu h cầu cấp bách c ự tin h khả năng cắt bỏ jonadino bà ca còn tại nhìn chằm chằm dù sẽ tuyệt sẽ không dễ dàng bông tha mu nhất định phải đoạt t ạ i hết thể biến số trước khóa chặt giao dịch t r u n g điện thoại bỗng nhiên văng lên f e r g u s o n một bà nhắc lên ông nghe Alex. A-Z-SENG mảnh tổng thanh thanh chuyển đến, nghị tên, nhưng mòn dung công cùng Không nhưng. âm nghiêm MU hiệp chân nhận. nghị đánh tra ty th Ferguson cầu cuối quyền yêu đã đã chi phiếu bị ký xác chuẩn chính s ờ tây dê phở g i n g s ờ cao tầng khán đài tháng bảy sóng nhiệt tại sân bóng bê tông kết cấu bên trong tiếp tục lê n men c h â n nhà giá thép ở dưới ánh trăng bỏ ra giống mạng nhẹ bóng ma r o i r ử a vào lan can một bên cây hay háo sơ mi rộng tùng hạ bảy ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng cổ động cổ áo chỗ mơ hồ có thể thấy được bị ướt đẫm mồ hôi màu đầm vết tích đương l ờ、e、hẹ quá tở t phóng viên dợ dục đạp trên bị liệt nhật nướng đến dư ôn vẫn còn tồn tại bậc thang đến gần lúc r o i xoay người sân bóng loe ánh sáng đèn tại trên mặt hắn bỏ ra giao thoa quáo ảnh đây là quá khứ hơn một tháng qua hắn lần th hắn chỉ chỉ đồng hồ mặt đồng hồ ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang r ò i dơ lên lông mày khoe môi nít lên nụ cười như có như không diêu mazit đại môn vĩnh viễn sẽ không vì ta q u ò n bế thanh âm của hắn rất nhẹ lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn tựa như địa trung hải vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì bằng nước cho nên hắn giật ra mồ hôi ở mức c ả v ạ n là diêu mazit mu vẫn là abu chelsea r ồ i thanh âm tại sân bóng bên trong rõ ràng có thể nghe đều không phải là vincen ta lựa chọn tụ tầm cùng monaco cùng một chỗ q a y về trang i a lit giờ g ụ c g i âm bút kém chút tờ tay hắn dự đoán qua vô số cái trung tâm huấn luyện cầu thủ danh tự nhưng lại chưa bao giờ ngờ tới đáp án này xem ra ta sớm chuẩn bị dự dự tính bài viết cũng không dùng tới giờ dục gượng cười hai tiếng hắn hồi tưởng lại mình dự dự tính ba cái văn chương tiêu đề mỗi một cái đều rất có m a n h lưới còn có thể phân tích nhà kia câu lạc bộ đại biểu khác biệt đặc thù nhưng ngươi có thể viết mới văn chương do nhẹ nói do ngón tay nhẹ nhàng điểm tại giờ dục đồng hồ, bên trên, mặt đồng hồ bên trên kim dây tại dưới ánh đèn hiện ra ngân quang thanh âm của hắn trầm thấp mà rõ ràng vạch phá yên tĩnh vincen còn nhớ rõ chúng ta lần trước nói chuyện sao liên quan tới ở ti là cùng rô ma k i a đoạn giờ g ụ c cảm giác hô hấp của mình hơi chậm lại hiện tại toàn bộ châu âu đều đang đàm luận rio ma z i t đại môn ngay tại quán bế doi đột nhiên cười nụ cười kết để giờ g ụ c nhớ tới địa trung hải phong bạo tiến đến trước bình tĩnh mặt biển nhưng lịch sử nói cho chúng ta biết trên thế giới không có một tòa thành bang đại môn không thể dùng chiến tranh mở ra hắn quay người mặt hướng mảnh này vắng vẻ sân bóng ngón tay nhẹ nhàng gõ lan g can chỉ bất quá lần này ta không cần chờ đợi bọn hắn thư mời giờ g i ú hắn túi đầu nhìn về phía ghi âm út màu đỏ đèn chỉ thị giống một viên khiêu động trái tim hắn đột nhiên minh mạ cái này nhìn không phải cồn u g vọng mà là một loại trường kỳ chủ nghĩa thị giác 18 t u ổ i ưu thế cho phép hắn dùng trang đi honlit đấu trường làm phong hiểm nội sông như xuất m o na c o sáng tạo kỳ tích hắn đem mang theo chinh phục giả quang hoàn tiến vào chuyển nhượng thị trường cho dù thành tích thường thường cũng có thể lấy trung thành người dự tính giảm sốc dư luận áp lực loại này tiến thối tự nhiên bố cục xa so với vội vàng gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ đánh bạc càng phù hợp hiện đại ngôi sao bóng đá trước nghiệp quy hoạch chính như hắn tại quầy sách cũ trích dẫn tôn từ binh pháp thắng binh trước thắng sau đó khiêu chiến doi tục tầm tuyệt không phải n u nhược lưới bước mà là đem bóng đá kiếp sống coi là đa tuyến trình phức tạp phương trình giờ dục khe n h ư mày nhưng ở trung tâm huấn luyện cầu thủ ngươi vốn có thể đứng tại cao hơn điểm xuất phát truy đuổi t r a m t i o l i m monaco lịch sử không thể tốt hơn là tứ c ư ờ n g ngươi thật tin tưởng chi này đội bóng có thể đi được càng xa đã chúng ta đem trung tâm huấn luyện cầu thủ so sánh roma doi đột nhiên mở miệng vincen ngươi đọc qua tỷ tội dở vẹt roma xây thành chỉ đến nay xử sao do mũ u ậ t lựa chọn tại bảy tòa gò núi đóng đ ô lúc tất cả mọi người nói hắn điên rồi nơi đó không có hạt đen trí tuệ không có cắt thả tài phú nhưng do mù lấp biết tại người khác trong thần điện người vĩnh viễn chỉ là thế phẩm bởi vì monaco không có gì cả vincen hỏi ngược lại đúng vậy bàn tay của hắn vỗ nhẹ nhẹ tại trên lan can kim loại rung động âm thanh ở trong màn đêm quanh quẩn chỉ có tại trống không trên gò núi xây thành ngươi mới có thể đồng thời trở thành kiến trúc sư cùng tần h minh lập pháp người cùng kẻ phá hoại quốc vương cùng nhà cách mạng do đến gần một bước vincen người biết trang t i onlit cải chế sau đoạt giải q u á n quân cần đá nhiều ít trận sao mười ba trận giờ dục hồi đáp không sai tiểu tổ thi đấu sáu trận đấu vòng loại bảy trận mỗi nhiều tiến một bóng liền cách c ú t thêm gần một bước ta nói là đây là một cái đề toán đã từng m o na cô cách trận chung kết chỉ kém hắn giơ tay phải lên ngón cái cùng ngón t r ỏ cơ hồ chăm nhau ngần ấy khoảng cách nhưng trên sân bóng mê người nhất vừa vặn là loại này cơ hồ nó để ngươi đã không hoàn toàn hối hận lại không cam tâm như vậy dừng bước bởi vậy ta không dự dự tính điểm cuối cùng bởi vì mỗi cái ghi bàn đều tại trọng tân định nghĩa khả năng khả năng mang bọn ta tiến vào đấu vòng loại khả năng mang bọn ta tiến vào bắt tưởng tứ cường ánh mắt của hắn đi theo trên sân bóng trống không đèn pha ánh sáng ai biết được có lẽ là trận chung kết phút thứ chín mươi ba tuyệt xác h ắ n đột nhiên quay người chỉ hướng cầu thủ thông đạo thanh âm tại chống trải sân bóng bên trong quanh quẩn để sam luôn nói trang t onlit tựa như cái thông đạo này người vĩnh viễn không biết đi ra ngoài sẽ đối mặt dạng gì ánh đèn cùng h ò hét nhưng có một chút là xác định chỉ cần nhiều tiến một hai bàn liền có thể nhiều ở trong đường hầm đi một vòng trang t onlit có đôi khi chính là đơn giản như vậy nhớ kỹ vincent do i thanh âm đột nhiên trở nên n u h ò a đây không phải một cái liên quan tới cự tuyệt cố sự hậu tiên ta muốn đi về đơn vị tham gia mùa hạ tập vấn luyện một chút chân trái xuất ôn luyện một chút đá phạt dù sao hắn nháy mắt mấy cái đi hướng bậc thang giọng nói nhẹ nhàng ai biết đệ mười ba trận có thể hay không cần một cái hoàn mỹ đường vòng cung bóng đâu chào buổi tối monaco giờ phút này xin cho phép chúng ta đánh gãy ngài thưởng thức địa trung hải anh trăng luis hai sợ tạ đi ùm vừa mới chuyển đến rung động tin tức chúng ta do i chính thức tuyên bố tụ tầm vị này không có gì sánh kịp mười tám tuổi thiên tài cự tuyệt diêu mazit mu cùng c h e l s e a mời lựa chọn tiếp tục cùng monaco sóng vai trinh chiến trang di o l i v lẫn vào để x a n phỏng vấn đoạn ngăn tiếng vang đây không phải hy sinh là g i tâm tại s ờ tây g r ă n g s ờ dưới ánh trăng các người ma vương hướng lờ i ẹ quặp tợ lộ ra mới mùa giải chúng ta muốn nếm thử tại bảy tòa trên gò núi kiến tạo chính chúng ta dô ma thành đương bị hỏi đến t r ă m tí onlit mục tiêu ở điển hình mông tờ cắt lô thức hài hước đắc lại ai biết đệ mười ba trận có thể hay không cần chân trái đường vòng cung bóng đâu p h c n hâm mộ bóng đá mời điều tốt ngài ra đi ô hậu tiên sáng sớm tám ba mươi câu lạc bộ sẽ tại thân vương cung vườn hoa cử hành tục tầm nghi thức hiện tại để chúng ta cùng với tiếng sóng biển lần nữa xác nhận mới mùa giải do y nguyên thuộc về đỏ trắng quân đoàn ngù ngon monaco nguyễn ngài m ộ n g thấy tram t o n l i t c u t phản quang n g ô n g tờ cắt lô đ ị a đài zmgm onaco chương m ộ ư ơ i bốn hắn chỉ là một cái đến đá bóng n g ư ờ i một chương m ộ ư ơ i bốn hắn chỉ là một cái đến đá bóng n g ư ờ i một năm hai nghìn ba ngày mới tháng bảy màn đêm bao phủ monaco ven biển khu nhà ở đ ề sam trong thư phòng đèn bàn tại trên bản đồ chiến thuật bỏ ra mở n h ạ t v ư n g sáng trong tay hắn bút máy tại chuyển nhượng trên danh sách toto vẽ vẽ mặt cờ đi năm trăm hai mươi năm vạn bút máy nhọn tại barcelona đội tên bên cạnh d ừ n g một chút lại tạo tàu l ạ t ạ danh tự bên trên vẽ một vòng tròn pa di từ bổ kỳ ô ập ký b ổ đảo nha người về sau nô đã chuyển ngượng nói chuyện dòng g ã một tháng cuối cùng sáu trăm hai mươi vạn số lượng dừng lại tại bản phát giấy e ngoài cửa sổ chuyển đến du thuyền tiếng còi hơi đ ề s a n ánh mắt đảo qua thuê danh sách xú lầy m ạ n ca mạ ra đi x ỉ chặt bố ửa cụ bị lì ở cũng đi pa di ngón tay của hắn vô ý thức gõ lên mặt bàn thiết tấu cùng nơi xa sóng biển chập vi diệu trùng vi d i ệ u t r ù n g hợp chuyển tiến trên danh sách mẹ tới tuổi trẻ tiền đạo ẻm mạng hữu ngươi hạ để bỏ danh tự đằng sau đi theo ba trăm hai mươi vạn số lượng di bơ di danh tự bên cạnh vẽ lên cái dấu sao đây là doi trước đó cố ý nâng lên danh tự. dưới mắt đủ loại dấu hiệu mặt ngoài lời nói không loa hắn hạn cối u hoàn toàn chính xác ít nhất là r ỗ thần nhưng tính cách cùng đá pháp cần đốn nắn địa phương quá nhiều nhưng để sam xưa nay không sợ đau đầu nước pháp đội đau đầu còn ít sao jidan cũng không dám cùng hắn nghe răng bút máy đột nhiên dừng ở y bạ dạ trên tư liệu o t o vứt bỏ tướng argentina phải hậu vệ hai nghìn một n g h n từ bổ cả lấy giá trên trời chuyển nhượng phí chuyển ném ô t t o 885 vạn giá trị bản thân bây giờ chỉ còn thuê điều khoản thư phòng điện thoại đột nhiên văng lên để sam nhận điện thoại trong ống nghe chuyển đến d ị vệ t ị c tiếng thở hào hẹn hàn ký chúng ta đợi đã không kịp. kèm vỗ giảm ư ớ n máy bay trực thăng bay đến và di hợp đồng một ngụm c h ọ c khí thở phào để sam đi hướng ban công tháng bảy gió nóng lôi cuốn lấy phan bóng đá la lên đập vào mặt luis hai s ở tạ đi ủ n phương hướng mơ hồ có thể thấy được nhốn nháo bóng người l ẹ i thẻ pháo hoa tại trong bầu trời đ ê m nổ tung tiếng hoan hô theo gió biển phiêu tán đức q u ă n g c h ắ p vá ra cái tên đó hắn quay người trở lại thư phòng trên bản đồ chiến thuật chưa khô bút tích phản xạ ánh sáng nhạt để sam cầm lấy màu đỏ bút đánh dấu tại roi danh tự bên trên vẽ một vòng tròn sau đó nặng n ề mà gạch chéo không phải tiêu ký rời đội mà là khóa chặt hạ mu bên trong quan văn lưới kho số liệu đột nhiên đổi mới một đầu mấu chốt tin tức mu đã ký jonadino tuyên bố thời gian biểu hiện là giờ bắc kinh 18 ờ i t lúc cả đầu này từ mu tập đoàn quan hệ xã hội văn phòng trực tiếp ban bố tin nhắn để quỷ đỏ f a n bóng đá vì đó dùng một cái dựa theo mu quá khứ chuyển nhượng thao tác lệ cũ từ bơ ly ổng đến dèm ba website game đều sẽ sớm chuẩn bị tin tức bàn thảo đợi chính thức hợp đồng sau lập tức tuyên bố nhưng mà chuyển nhượng thị trường phong vân biến nào m ư ngày rạng sáng người đại diện hạ x h ư ớ n g truyền thông lộ ra j o n a d o đã quyết tâm lựa chọn mu hiện tại chỉ chờ pa di senzer mẩn tiếp nhận cuối cùng báo giá nhưng vị này tinh minh người đại diện đồng thời có lưu chỗ trống sớm định ra thứ năm ngày 10, t r ở về nước pháp hành trình khả năng trì hoãn cụ thể ngày chưa xác định trận này đánh rằng có bắt đầu tại mùa giải kết thúc lúc lúc ấy m u tự tin có thể lấy 15 t r i ệ u euro giá thấp cầm xuống ronaldino nhưng theo rio mazit barca chelsea lần lượt tham gia a z i s e n dơ mẩn cấp tốc cố tình nâng giá đến 2.535 t r i ệ u euro khu ở giữa cùng b e c kham chuyển nhượng rio mazit giá trị bản thân tương đương mấu chốt chuyển hướng xuất hiện tại ngày 10 t h á n g b dạng sáng f l o r e n t i n n o đột h i ê n t u y ê n bố rêu a lót hạ viện lót thúc lót lót r lót Không lót lót ra, lót ném ra ngoài lót lót c lót h cờ gì lót h n lót lót lót lót lót lót lót lót lót lót lót u ó t lót lót lót lót lót lót lót lót lót lót lót lót l đ t lót lót lót lót lót lót lót lót lót n ó t lót lót lót lót lót u ó t lót lót lót n ó t lót h ó t lót lót lót lót lót lót lót lót lót lót lót lót lót lót lót lót lót câu lạc bộ đang cùng adsis hiệp thương hy vọng jona đi n h từ bỏ chuyển nhượng phí 15% chia điều khoản chúng ta cùng mờ ưu đặt thành sơ bộ hiệp nghị nhưng muốn đ ố i tất cả báo giá đối xử như nhau adsis t ỏ thái độ ý vị sâu xa mà ba ca phó chủ tịch sản dở dỗ dù sơ tuyên bố đồng dạng ý vị thâm t r ư ờ n g chúng ta ra giá đủ để hiện ra ba ca hùng tâm hai nhà câu lạc bộ báo giá đã rất gần cùng một ngày vị thứ ba người mới đi vào barcelona kiểm tra sức khỏe trung tâm kế dục thuốc cùng mặt cờ về sau chủ tịch mới lạp h o tạ rốt cục để tôn trọng thế công bóng đá ba ca người thỏa mãn người đến chính là nổi tiếng bồ đào nha tuổi trẻ tiền đạo cánh phải dị cắt đồ c a z e t ma kazet ma đã cùng barcelona ký kết trong vòng bốn năm hợp đồng serbotin lisbon đem từ lần này chuyển nhượng ở bên trong lấy được tương đương với bảy triệu euro chuyển n h ư ợ n g phí có mới phỉ gỗ danh sưng c a z e t ma là kế phỉ gỗ ba á cụ t ổ cùng xì mạ sau vị thứ năm đổ bộ nu kem bồ đào nha người c a z e t ma hợp đồng barcelona tốc độ liền như là hắn bên phải đường đột phá tốc độ đồng dạng nhanh ngày mùng n g tám tháng bảy hắn đầu tiên từ p o t t o đến s e t a sau đó lại chuyển tới mazit cuối cùng đón xe tại buổi tối đến barcelona đến mục đích về sau 19 tuổi bồ đào nha người một đầu đâm vào khách sạn ngủ cái đủ chín ngày sáng sớm ca d e s m a tại trong t i ể u điếm cùng barcelona cao tầng gặp gỡ hắn chỉ ở t h a m quan câu lạc bộ công trình lúc đi ra một lần khách sạn toàn bộ quá trình bên trong không có nhất danh phóng viên có thể tìm tới bồ đào nha người khi hắn người đại diện đồng thời cũng là mạt cơ người đại diện m e n d e z cùng an vest h a m gia mexico trung vệ gia nhập liên minh buổi họ báo lúc ca d e s m a chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật cùng đợi ăn cơm trưa hai giờ chiều sau c bữa cơm trưa ca z ma mendes cùng sàn g dở dồ trở lại phụ cận sân vận động nù kem bên trong văn phòng thương thảo chuyển nhượng chủ yếu là người đãi ngộ phương diện cụ thể chi tiết bốn giờ về sau đối mặt chờ đã lâu các truyền thống ca z ma lời thề son sắt nói ra gia nhập liên minh barcelona ta rốt cuộc thực hiện giấc mộng của mình ta đã chuẩn bị kỹ càng ứng phó ba ca áp lực đối mặt 60.000 f a n bóng đá đá tranh tài nhưng cùng lúc ca d ẹ s m a cũng biểu thị hắn không thích mọi người đem mình cùng thân ở rio mazit đồng hương phỉ gỗ so sánh cứ việc đem ta cùng nhất danh giống phỉ gỗ vị này bồ đào n h à vĩ đại ngôi sao bóng đá so sánh là loại vinh hạnh nhưng ta có chính ta phong cách tại barcelona ta biết ta có thể làm được giống như phỉ gỗ tốt cùng ngày chậm chút thời điểm ca d ẹ s m a cùng người đại diện cùng sản dở dộ thương thảo cùng sở p o t i n lisbon ở giữa phải xử lý cuối cùng một vài sự vụ lần này chuyển nhượng barcelona sẽ thanh toán năm triệu euro tiền mặt cũng hướng sở botimlitz bọn cung cấp rổ sẽ mặc 65% quyền sở hữu mendes tựa tại new kem bao xương cửa sổ s ắ t đất trước giữa ngón tay kẹp lấy một chi chưa nhóm lửa xì gà lựa chọn sáng suốt hắn đối điện thoại nói thanh â m bình tĩnh nhưng lông mày nhỏ không thể thấy n h u một chút đầu bên kia điện thoại a x s i s thanh â m mang theo vài phần kinh nghiệm j o n a đ i n o nói cái kia monaco tiểu tử là cái thứ hèn nhát hắn e ngại manchester khiêu chiến mà mình sẽ thành âu tra fort â n vương mendes ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi rơi vào trên bản công tác mở ra chuyển nhượng trên văn kiện maka z ma t ú i người ở phía trên ký danh tự r ồ i hắn lặp lại một lần cái tên này giọng nói mang vẻ một tia vi diệu dừng lại giống như là đang nhấm nuốt cái nào đó chưa kết luận đầu đề trong điện thoại truyền đến a sis c ư ờ i khẽ thế nào ngươi cũng cảm thấy hắn bất quá là cái trốn ở liga một tiểu nhân vật mendes không có trả lời ngay bờ ra riêu người đều là thứ gì ngu xuẩn luôn luôn tín nhiệm bọn họ đồng dạng xuất từ khu ổ chuột n g h è o thân thích thượng như là jona di n h thân kaka a sis tham lam nhưng không có tranh thủ đến cao hơn bàn giá nếu như mình là jona di n g ư ờ i đại diện mặc kệ gia nhập liên minh mữ vẫn là gia nhập liên minh maka hắn đều có thể cam đoan tranh thủ đến càng phong phú lại lâu dài lợi ích hắn ánh mắt đảo qua treo trên tường ba ca lịch sử ngôi sao bóng đá ảnh t r ụ n cờ rũi dỗ mạ gì ồ,、oh, gì vạn đồ đằng sau c h ố n g không chỗ vốn nên thuộc về tương lai tân vương trên sân bóng sự tỉnh thời gian sẽ cho ra đáp án menes d bước nhanh đi hướng rủ sẹo văn phòng ngự a khí gấp rút thông chi lại h t tạ chủ tịch mu đã tiếp cận ký r o n a l d i n o chúng ta nhất định phải tăng tốc động tác ta sẽ lập tức liên hệ vợ dân người đại diện các ngươi thi không cân nhắc gat hentina người làm các ngươi thứ hai tuyền hạng dù sẽ thả ra trong tay văn kiện vạn lờ ở đâu nếu như không được chúng ta có lẽ phải cân nhắc một lần nữa bắt đầu dùng gì chân mờ mendes lắc đầu và lờ phí bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao về phần gì chân mờ dù sẽ cầm điện thoại lên ta cái này hướng chủ tịch báo cáo argentina người hắn cùng câu lạc bộ huyên náo quá cương ta phải trước hết để cho huấn luyện viên tổ ước định hắn thích hướng tình huống nhưng hắn cũng không có thật đem điện thoại thông qua đi ba ca thành tích không có xử lý lạp h o ặ tạ trọng yếu để ba ca lần nữa vĩ đại cũng là không vội ở cái này nhất thời chí ít không thể trên tay lạp h o ặ t ạ lần nữa vĩ đại gần đây c ả tạ lỗ nỉ hạ truyền thông đau nhức phê ba ca nghiên cứu thức dẫn viện binh lạp hoặc tạ chính hãm sâu tiền nhiệm g ạ t m ặ t còn xuất lại tiền lương v ũ n g bùn mà c ả công bố ba ca bên trên mùa giải cầu thủ tiền lương tiền thưởng siêu 120 t r i ệ u euro lại vượt qua câu lạc bộ cả năm tổng thu nhập hai đại đ ộ c dược hợp đồng lu hai ớt một m ư ơ triệu euro lương một năm cùng mẹ n đi hệ tạ 7 triệu lương tạm đơn trận ba vạn tiền thưởng thành tài chính lô đen cái trước thả rằng từ bỏ chuyển nhượng cũng muốn tử thủ lương cao kết cấu tính chất tai nạn hơn vạn euro lương một năm khó hạ xuống s ứ c a t a l u n i a cờ xí inzit năm trăm vạn euro đàm phán cục diện bế tắc tổ vỡ mặt mặc dù vẹn vẹn ba triệu lương một năm lại ngay cả mang 721 vạn euro theo giai đoạn chuyển nhượng lợn l n càng hoang đường chính là tiền thưởng hệ thống hỗn loạn cờ gì sẵn bàn đơn trận tiền thưởng ba h 0 i mươi euro do xe mặc cùng công vẹn vẹn n ử a ở trong đó không có chút nào logic dani giả xả thủ tốt nhất thưởng tổng cộng 12 t r i ệ u euro l a i pota đã thông qua thanh tẩy m ẹ n đi hệ tạ số g ì n mấy tỉnh hạ hai mươi chi tiêu cọc c hàng lương tầm nhưng nay hạ chuyển nhượng thị trường ba k không thể không mang theo bộ này tài chính x i ề n xích k ê u vũ vài ngày năm trước mở hữu còn đầy cói lòng hy vọng do người đại diện mỹ hạ xỉ ổ từng ám chỉ chỉ cần báo giá phù hợp cầu thủ nguyện ý cân nhắc gia nhập liên minh nhưng bây giờ thanh âm trong điện thoại chỉ còn lại băng lãnh hiện thực hắn quyết định lại lưu một năm vì monaco đã trang tí olive người ạ xì ổ trong ngữ điệu mang theo không cam l ò n g nhưng lại không thể làm gì nếu như sang năm mu ở、U、còn cảm thấy hứng thú chúng ta sẽ ưu tiên cùng các ngươi đàm ferguson ngón tay ở trên bàn đánh hai lần lập tức cầm điện thoại lên bấm mu ở ceo david dồn dạy số david ba k báo giá là nhiều ít thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên quyết đầu bên kia điện thoại dồn cấp tốc lật qua lật lại văn kiện 2.700 vạn euro cơ sở cộng thêm cờ gì sảng vạn cùng gì trần mờ ferguson không do dự xứng đôi bọn hắn tiền mặt bộ phận chúng ta đêm nay liền muốn hợp đồng dồn trầm mặc một giây nhưng jona đi nâu người đại diện vừa mới còn tại nói không không phải z o n a l d i n o ferguson đánh gây hắn ánh mắt vẫn dừng lại tại kia phần bản phát bên trên là vợ dần hắn tâm đã không tại âu traford nếu như chúng ta bỏ lỡ z o n a l d i n o năm sau chúng ta liền đợi đến chính nịt kẻo r ụ ộ t dẫn bóng hướng bóng trong khung thành sông lên đi a j i cơn giọn khách sạn kim sắc ánh đèn tại trong màn đêm lấp lóe roi màu đen xe thương vụ chậm rãi rừng sắt ở thảm đỏ cuối cùng cửa xe t h ư n g vụ chậm rãi rừng sắt ở thảm đỏ cuối cùng cửa xe hắn màu nâu đậm tóc quan tại trong gió đêm nhẹ nhàng lấp lư đương roi cất bước lúc xuống xe ánh mắt của hắn đã nhanh, nhanh đảo qua khách sạn cử thấp giọng nói ra cửa chính phía bên phải vip thông đạo cất lọn khách sạn phía trước cầu môn tia sáng huỳnh quang đèn như như mưa to l ấ p lóe roi từ xe thương vụ bên trong phóng ra âu phục p h ẳ n g t h i u thần sắc bình tĩnh đèn thờ lắc đông nhiên sáng lên người trẻ tuổi bất động thanh sắc như người dùng bả vai vì roi ngăn cách gần nhất một chi mịp rổ phồn hắn ánh mắt tại phóng viên trong đám nhanh trong khóa chặt mịp rổ phồn logo cùng mấy cái trong tư liệu khuôn mặt đại não tự động điều ra những này truyền thông người đưa tin khuyên hướng tại do chỉnh lý âu phục cổ áo trong n h y mắt hắn đã tính nhầm ra tốt nhất phương án đương đối,、e、phóng viên tại hướng đối lợ hẹ quặn tầm độc nhất v do khỏe miệng lộ ra h i ể u rõ mỉm cười sau lưng hắn nico lát hệ giòn cái kia từng tại phòng thay quần áo cho hắn đưa nước monaco đồng đội bây giờ đã lặng yên chuyển đổi nhân vật trở thành hắn phụ tá riêng hắn có lẽ trình độ không cao nhưng hắn có được kinh khủng học tập ký ức cùng tính toán năng lực hệ giòn tại phòng thay quần áo nhận lấy roi che chở kỹ thuật bóng cũng có nhất định tăng lên nhưng r o i nhạy cảm phát rất được hắn có lẽ có thể tại li g hai đứng vững góc chân nhưng muốn tại top lít nở rộ quan mang cuối cùng thiếu sót một chút thiên phú hỏa hoa nhưng mà hệ giòn trên thân lóng lánh một loại khát chân quý quan mang gần như, cần, gần như cố chấp trung thành do i thường thường đang huấn luyện kết thúc s a u lâm vào dạng này suy nghĩ vận mệnh đối thiên phú phân phối luôn luôn tràn ngập hí kịch tính chất hắn nhìn xem hệ giòn tại thảm c ủ bên trên chăm chỉ luyện tập truyền bóng bóng lưng nhớ tới quê quán những cái kia tại đầu đường đá dã bóng thiên tài thiếu niên bọn hắn có được bẩm sinh bóng cảm giác lại đ ố i bóng đá cũng không có quá lớn n h i t tình mà trước mắt cái này có thể đem số liệu chính xác đến số lẻ sau hai vị số học đầu não hết lần này tới lần khác chấp nhất bởi theo một cái khả năng vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn thực hiện bóng đá ngậu người biết không cái nào đó thêm luyện h o à hôn doi đột nhiên nói với hệ giòn tại p a di cao đẳng sư phạm học viện ngành toán học các giáo sư khả năng đang vì mất đi một cái tiềm ẩn thiên tài mà tiếp h ậ n hệ giòn dừng lại lau bóng đá tay màu nâu n h ạ t con mắt tại dưới trời chiều nổi lên cười ôn hỏi ý nhưng vụ thân ta luôn nói số lượng chỉ có đang làm người phục vụ lúc mới chính thức có ý nghĩa mùa giải kết thúc về sau đương monaco quyết định đem hệ giòn thuê đến li g hai lộ di lúc cái này nước pháp tiểu hỏa từ từng hướng roi tạm biệt hiện tại ngươi thực hiện mộng tưởng rồi sao roi hỏi hệ g i n trả lời đơn giản mà kiên định ta sẽ còn tiếp tục cố gắng roi ánh mắt sắc bén một cái trước mắt giấm của ngươi là đã lên chức nghiệp bóng đá vẫn là dùng bóng đá cải biến cuộc sống của người nhà hệ giòn trầm m ặ t một lát thanh âm nhẹ lại rõ ràng ta hy vọng bọn họ trôi qua tốt một chút cái này quan trọng hơn thế là hệ giòn lưu lại giờ phút này hắn đứng tại roi bên cạnh thân ánh mắt trầm ổn đảo qua vòng vây phóng viên tay trái có chút nâng lên ngăn một chi cơ hồ đầm trọt roi cái cầm mì cờ rô r o i nhỏ không thể thấy gật đầu tại bảo tiêu hộ tống hạ bước dài tiến khách sạn sau lưng hệ giòn đóng cửa xe căn dặn lái xe đem xe nâng lên lái đến vị trí nào sau đó quay người đuổi theo động tác lưu loắt đến như cùng hắn tại trên sân bóng đánh chặn đối thủ chuyển bóng. tia sáng mình q u a n g dưới đèn không ai chú ý tới vị này trước cầu thủ trong mắt lóe lên số liệu tỉnh táo q u a n mang hắn sớm lấy học thuộc cấn dở sớm chuẩn bị tốt tư liệu đồng thời tính toán thích hợp nhất xử lý phương án cùng ở xa chỗ m ò n các đệ đệ bội mỗi, mỗi tháng sau học phí phải t r ă n g có lạc năm 2003 tháng 7 năm một ngày ban đêm 20 giờ 30 phút manchester sân âu cha phát tin tức trong sảnh đèn thờ lắc không ngừng l ấ p lóe donaldino đang làm việc nhân viên nhìn chăm chú tại hợp đồng một trang cuối cùng ký hoa thể ký tên hoàn thành hợp đồng nghi thức phần này trong vòng năm năm hợp đồng là hắn mang đến hàng năm ba triệu bảng anh thuế sau thu nhập cùng phong phú s u ấ t tràng phí cùng ghi bàn tiền thưởng đ ư ờ n g jona di no giơ lên mở h u quần áo chơi bóng đối mặt truyền thông lúc nụ cười của hắn hơi có vẻ cứng ngắc chạm sau lưng hắn thân k a k a kiêm người đại diện asis biểu lộ đồng dạng không được tự nhiên châu âu giới bóng đá cách cục tại một ngày này bị triệt để sửa nguyên bản tại một cái k này thời không đạt thành phơ ký sân bởi vì không có ký r o h mà bắt đầu toàn lực tranh đoạt jona di no lần này mở hữu cho thấy trước nay chưa từng có quyết tâm đ ư ơ nhưng g bởi vì tài vì c lần quỷ đỏ trực đi này vợ gia diêu người t r thái độ không còn giống nguyên bản trong lịch sử mãnh liệt như vậy giao động M.U. hành động cuối ó thể x ư n n cùng chấp n j o n g d i n không gần o tại mù thành ý cùng bà ca do dự ở giữa lựa chọn đâu traford lịch sử bánh răng như vậy chuyển hướng về phần duy nhất không được t h ở mỹ là bờ ra d i u z e r trong tay món kia số tám quần áo chơi bóng cái số này nguyên bản thuộc về mu giữa trận nị k i b u t câu lạc bộ tại hợp đồng trước đem nó dây số đổi vì số bốn cùng lúc đó chelsea đối số bốn nguyên chủ nhân mu giữa trận v ỡ dần mười bốn triệu bảng anh cầu mua đàm phán cũng bị cáo chi đã không còn bất kỳ trở ngại nào mu phương diện biểu thị khoản này chuyển nhượng sẽ không ảnh hưởng đội bóng mới mùa giải đội hình quy hoạch câu lạc bộ tin tức phát ngôn viên cường điệu chúng ta thật cao hứng z o n a di no lựa chọn gia nhập liên minh mu hắn là chúng ta trường kỳ trong kế hoạch trọng yếu một viên liên quan tới số 7 quần áo chơi bóng cố sự, ferguson tức sĩ hướng truyền thông dạng thuật một cái ghi vào sử sách kinh điện thời khắc 1999 n i ê n tháng năm năm 26 ngày barcelona sân n u k em trận a Tion t League r chung kết tiến vào bù giờ giai đoạn lúc ấy liên đoàn bóng đá châu âu uefa chủ tịch rèn lợt johnson đã đứng dậy chuẩn bị trao giải tại đi qua b ố bị chặt tờn tức sĩ trước m ặ t lúc còn cố ý nói câu thật có lỗi lấy đó an ủi uefa nhân viên công tác thậm chí đã bắt đầu đem b ớ n sắc thái dây lửa thắt ở cút vô địch bên trên đức đài truyền hình bình luận viên lúc ấy ngay tại trích dẫn nước anh danh túc ghe di lại nở cờ câu kia danh n ôn bóng đá rất đơn giản hai mươi hai người đuổi theo bóng chạy chín mươi phút cuối cùng đức người thắng ngay tại lúc giờ phút này sơ dị ngạm cùng sổ sơ tại bù giờ giai đoạn liên nhập hai bản hoàn thành kinh thiên lịch chuyển ferguson đặc biệt nâng g lên bình luận viên tờ tì sơn đỡ lợi kia kích động lòng người hò hét sổ sơ thắng đó mu đạt tới thượng đế cam kết thánh thổ mà uefa chủ tịch johnson sau đó hồi ức bất khả tư nghị nhất chính là thua bóng đang khiêu vũ thắng trận tại khóc g i n g cái này hí kịch tính chất trong n h y mắt hoàn mị thuy f e r g u s o n tức s ĩ ánh mắt kiên định nhìn bốn phía toàn trường thanh âm âm vang hữu lực tại cái này nga phú hào mưu toan dùng tiền tài phá vỡ nước anh bóng đá truyền thống a r s e n a l nhìn chằm chằm muốn đoạt lại quán quân bảo tọa thời khắc mấu chốt chúng ta cần một vị chân chính có thể tại nịch cảnh bên trong đứng ra chiến sĩ đến truyền thừa phần này vinh quang hắn hơi ngưng lại ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồi ức quan mang tựa như một nghìn chín trăm chín mươi chín niên cái kia nu kem ban đêm khi tất cả người đều cho rằng thắng bại đã định lúc luôn có người có thể sáng tạo kỳ tích sô s â dùng biểu hiện của hắn chứng minh mở h u tinh thần vĩnh viên bất diện số bảy quần áo ch Ferguson tiếp. thật a n n h âm c à không có ký sờ dỡ trước dây thừng ca mặc vào hai tháng sáng sớm hôm sau manchester còn chưa tan đi tận x ư ơ n g sớm bên trong đứa nhỏ phát báo chính đ ê m còn mang theo chụp lăn dư ôn man muộn nhét vào hộp thư trang đầu jona di no đông thai tại báo chí phản q u có dưới giống một viên vừa mới kết thúc quân cờ nước anh truyền thông đưa tin thiên hướng về quỷ đỏ thắng lợi tuyên n ôn luân đôn muộn cờ báo tiêu đề mu cắt bỏ jona di no heger hủy bỏ sớm định ra tiệc tối nghị nội dung arsenan chủ xoáy heger khi biết mu ký jona di no về sau lập tức hủy bỏ cùng nhà tài trợ tiệc tối một mình trở về kẻ ở nỉ căn cứ tiêu điểm mới mùa giải tờ my ở lít quán quân tranh đoạt chiến đem càng thêm cháy bỏng Daily tiêu l t i đ ề m u tiến công chấp loãng khóa chặt jonadino ferguson đánh bại ba k nội dung mu lấy h a 0 bảy t r ă ạ n ớ r o 10 triệu lưu động điều khoản báo giá tại thời khắc cuối cùng đánh bại ba k ký jonadino ferguson tại buổi họp báo bên trên cường điệu mu tinh thần cũng mượn 1.999 g m i ê n trang đi onlit kỳ tích vì mới mùa giải định â m điệu tiêu điểm mu buôn bán vận hành năng lực phải trăng đã siêu việt còn lại truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ mizer nựu b t e r tiêu đề j o n a d o số tám phía sau âm chiến vụ t h o á vị vợ dân rời đội nội dung mu vì z o n a di no đưa ra số tám quần áo chơi bóng n i kỳ một đổi mặt số bốn đồng thời c h e l s e a đối với gần mười bốn triệu bảng anh báo giá bị tiếp nhận f e r g u s o n nhờ vào đó hoàn thành đội hình điều chỉnh tiêu điểm mu phòng thay quần áo sẽ hay không bởi vì dãy số điều chỉnh sinh ra mâu thuẫn su nịu n haper tiêu đề z o n a di no hợp đồng tiêu dung cứng ngắc người đại diện axit bất mãn số tám nội dung z o n a di no tại buổi họp báo bên trên tiêu dung miễn cưỡng người đại diện axit biểu lộ âm trầm mu mặc dù thắng được c h u n n h ư c h i ế n nhưng mở ra riêu người là có hay không hài lòng số tám quần áo chơi bóng tiêu điểm Zona Dino tương lai sẽ hay không tìm kiếm số bảy số mười quần áo chơi bóng đức truyền thông tương đối trung lập tỉnh táo phân tích cùng treo chọc ký cờ tiêu đề mu song trọng tiêu chuẩn dùng tiền tài đối kháng tiền tài nội dung phơ c á sân phê bình a bu kim nguyên bóng đá nhưng mu vì z o n a d i n o mở ra ba triệu bảng thuế năm sau lương cùng kết xù tiền thưởng đồng dạng đánh vỡ tiền lương kết cấu tiêu điểm truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ như thế nào tại tiền tài cùng tinh thần ở giữa cân bằng báo hiệu tiêu đề phơ c á sân lại sách chín mươi chín n i ê n truyền bay ơn p a n bóng đá đủ nội dung mu chủ xoáy lần nữa dùng nu kem kỳ tích khích lệ đội bóng bóng đá đức mê trêu chọc mu phải trang t r ỉ còn h ồ i ức tiêu điểm tâm lý chiến phải t r a n g vẫn là p h r cái sân lớn nhất vũ khí mà tại iber i a bán đảo đưa tin lập trường thì hoàn toàn tương phản Cả t a lô ni h ạ hai đại tiếng nói thì thiên về ba k tiếp nối cùng nghĩ lại vượt sở port daily tiêu đề l a pota r thất bại tiền tài bại bởi lịch sử nội dung ba k bởi vì tài chính vấn đề không cách nào xứng đôi mu báo giá dona d o cuối cùng lựa chọn quỷ đỏ là pota nghiên cứu s á c lược lần nữa gặp khó tiêu điểm ba k phải trang ứng điều chỉnh chuyển n ư ợ n g s á c s tiêu điểm ề du u xeo đánh lần cực c ố thất h bại, Dino Zona lựa c ọ ba ca phải trăng quá ỉ lại tình cảm bài mà cả báo trang đầu tiêu đề lại pota bờ ra riêu mở vỡ v ụ t z o n a d i n o lựa chọn mu ba ca tài chính lại lộ q u ấ n cảnh phó tiêu 2.700 ả y t vạn euro lưu động ba ca ngay cả báo giá cũng không đủ sức xứng đôi nội dung tiêu điểm trực tiếp so sánh mở u 2700 v ạ n e u r o cơ sở chuyển n h ư ợ n g phí cùng ba k 20 triệu euro theo giai đoạn keo kiệt báo giá cường điệu lại p ọ t tạ tiền nhiệm lúc cam kết kinh tế khôi phục vẫn là nói xuông trích dẫn nhân sĩ nội bộ ba k thậm chí cần bán người mới có thể đăng ký mới vệ i t binh ám chỉ gì trần mở khả năng bị bàn tháo lại p ọ t tạ vs rủ xẹo nội đấu vạch c h â n rủ xẹo một khắc cuối cùng gửi điện thoại zona đi nỗi lúc lại lấy lại p ọ t tạ không h i ể u bờ ra g i ữ thiên tài vì lý do thoái thác bại lộ tầng quản lý điểm chân trọc lu kem lộng tưởng ngay cả phó chính chủ tịch đều không tin sưng t h ở lo gentino may mắn ba ca bỏ lỡ cường viện sưng b é c khang mạnh hơn jonadino báo as t r a n g đầu tiêu đề jonadino cự tuyệt ba ca mờ u tiền tài so nu kem ảo mộng càng chân thực phó tiêu du xeo điện thoại thế công thất bại b ờ r a diêu người cuối cùng lựa chọn ba triệu bảng lương một năm nội dung tiêu điểm tiêu đề trực tiếp điểm ra tiền tài chiến thắng nói xuống tường liệt m ở ư u vì jonadino kéo đến bốn m ư t tài trợ mai vô đạo p h u n g trở so sánh ba ca chỉ có thể cung cấp hạch tâm địa vị ngân phiếu khống trích dẫn nặc danh người đại diện ba ca ngay cả chân dung quyền chia đều không muốn n ộ bộ kỹ thuật phân tích dùng số liệu t ấ m so sánh m u cùng ba ca bên trên mùa giải tiến công số liệu kết luận zona đi nô、no、đi m u ngược lại có càng nhiều khai hòa quyền t r ơ i chọc ba ca p a n bóng đ á n ê n may mắn dù sao bọn hắn còn có m ớ i l ộ học g u ú p chỉ tại vanga an chấp giáo thời kỳ cuối khách mời số mười vị bang đội bóng l ấ y được thắng liên tiếp in i eta đang tiếp tụ h bbc đài truyền hình phòng v ấ n lúc barcelona phó chủ tịch rủ sẻo biểu thị ta đã được cho biết chúng ta ra giá so m u thấp đối với chúng ta tới nói mua sắm cầu thủ nguyên tắc có hai điểm một là vị này cầu thủ hướng tới tại barcelona đa bóng hai là hắn tích barcelona vậy cái này toa thành thị nếu như vẹn vẹn ra ngoài tiền t à i phương diện cân nhắc chúng ta càng muốn jona đi nhô tiến về mu barcelona tựa hồ có chút đấu k ị ý tứ dù sẽ tiếp tục nói ra tại manchester hắn có thể d â y đến tiền nhưng là nếu như hắn hiểu được đại biểu barcelona đá bóng ý vị như thế nào như vậy chúng ta tin tưởng hắn đem nguyện ý tiến về cạ tạ lộ n ị ạ tại phương diện giá tiền chúng ta sẽ không cùng mu cạnh tranh chúng ta cần chính là cầu thủ trung tâm có lẽ đây chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương mà thôi t r ư n g 14, hắn chỉ là một cái đến đá bóng n g ư ờ i hai c h ư n g 14, hắn chỉ là một cái đến đá bóng mười hai nắng sớm xuyên thấu qua monaco thân vương cung ủi cửa sổ tại lợi hệ、e. quặng tờ trang đầu jona di no mở ưu hợp đồng chiếu bên trên bỏ ra hình thòi còn sáng roi đầu ngón tay treo tại trên báo chí phương ba cm chỗ cái này trong nháy mắt hắn đ ố n g nhiên ý thức được một loại nào đó to lớn sai vị số tám quần áo chơi bóng hắn im lặng mấp máy bờ môi trong trí nhớ cái kia b ở ra g i u người vốn nên người khoác ba k số mười tại b ế t ma bơ hung h ă n g trà tấn riêu mazit mà bây giờ trên báo chí jona d o cứng ngắc tiếu dung cùng n h ỉ ký bụt bị ép để hào tin tức như bị xuyên tạc nhạc phổ bên trong chói thai âm phủ thân vương cung vườn hoa suối phun âm thanh bỗng nhiên trở nên xa xôi cái này có lẽ cùng mình có quan hệ hai ngày trước hắn tại sở tây re phở răng sở cồn ngôn để sở cốt len lao xoáy đem toàn bộ tiền đặt cược đặt ở bờ ra dịp thiên tài trên thân hồ điệp cánh mỗi một lần chấn động đều tại dựng lại lấy phong bạo quy tích nửa giờ sau monaco thân vương cung hở cụ l ẹ n vườn hoa thẩm thấu tại trong ánh nắng r o i đứng tại dính đầy hạ sương làm tú cầu đ ù i hoa trước đầu ngón tay nắm vút monaco q u ầ áo chơi bóng vai tuyến bộ vị h n bất thái tử đưa bàn tay khoác lên roi trên vai mới tinh số mười chiếu sáng rặng mà monaco bóng đá mới kỷ nguyên đã ở đánh rơi xuống cánh hoa hồng dọn sương tiếng chung bên trong lạng yên mở ra roi xe chậm rãi chạy bên trên la t ộ t b ì trong khi huấn luyện bốn lượt đường núi d i ệ u lì tọa giá tại phía trước a n h minh đi lên tiếng động cơ tại ra mạ nạ cả quanh quẩn giống một đầu không cam lòng yên lạng dã thú đương hai chiếc xe một chiếc một sau lái vào sân huấn luyện lúc bọn hắn đồng thời phanh lại gạ l ạ t đổ xe đã đậu ở c h ỗ đó còn bên cạnh còn đỗ lấy một cỗ xa lạ màu đen chạy nhanh cửa xe bên cạnh một thân ảnh cao to lời nhác g i a thân xe kính dâm che khuất ánh mắt của hắn lại che không được kia cố bẩm a r g e n n t i a c h phong chi tử chính nhai u y ể n kỳ tử lạt ấ y kẹo cao su, khóe không. kiếp cao cười có của su, sống đầu như như Nghệ nghiệp hắn môi nết lên nụ như như bắt t i i v e r e đồ ỉ n phong Verzena, cùng Benfica, bây giờ mặc dù đã đi vào già, nhưng này buông không chẳng nguyên yên tĩnh. h thả chói khí cho Zoma vào giờ già, Gạ tại tuổi lạt đi bãi vì mặc làm cố buộc dù bây bị đã đỗ đó đ cả xe đứng tại bên cạnh hắn n u t h u ậ n như cái cháu trai thậm chí hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể phản phất tại tùy thời chuẩn bị lắng nghe dạy bảo roi đẩy cửa xuống xe đế giày ép qua cắt đá thanh nhâm để c ạ mùa ghi ạ có chút nghiêng đầu kính dâm sau ánh mắt có lẽ đang đánh giá vị này monaco mới hành tâm lại có lẽ chỉ là hứng hở đ ạ o qua xem ra hôm nay huấn luyện sẽ không quá nhàm chán h ễ u ly thấp giọng nói giọng nói mang vẻ vẻ hưng phấn cùng tôn trọng càn hùa ghi ả ngồi dậy tiện tay đem kính dâm treo ở trên áo sơ mi hướng bọn họ đi tới bước tiến của hắn vẫn mang theo đỉnh phong thời kỳ nhẹ nhàng phảng phất tùy thời có thể như năm đó dù n g một trận gió tốc độ xé nát phòng tuyến nghe nói các ngươi chỗ này thiếu cái ngẫu nhiên ra sân láo ra hỏa thanh âm của hắn khàn, khàn lại tràn ngập từ tính khoe miệng ý cười sâu hơn rồi cùng hữu ly lẫn nhau hôm nay huấn、luyện. có lẽ sẽ so trong tưởng tượng càng có ý tứ roi cùng gã lạt đồ lễ tiết tính chất nắm tay thăm hỏi lúc này cán hùa ghi a đột nhiên dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn chăm chú lên, lên roi khoe miệng có chút có rúm tựa hồ tại cố nén ý cười diego biết ngươi nói cái kia chuyện xưa cán hùa ghi a mở miệng nói trong thanh â m mang theo vài phần nghiền n g ấ m mác selo trước mấy ngày đ ể cập với ta lên về sau ta cởi dòng g ã năm phút cùng ngày liền cho cu ba gọi điện thoại roi n g h e vậy rõ ràng ngơ ngẩn một bên cự ly đã cởi đến n g a tới n g a lui liên quan tới hắn dùng vệ lệ cùng mazadona để giải thích tinh trung báo quốc cái này có sự Hắn trước ừ n von nói g hắn hắn ví đó không lâu tại cô ba lái bở tạ đỏ ít lúc trước tiếp nhận lo lờ e báo bài tin tức lúc cầu vương m a r a d o n a vẫn như cũng duy trì mang tính tiêu chí thẳng thắn phong cách đương bị hỏi đến phải trăng tranh cử bổ cả chủ tịch lúc hắn nói thẳng ta nhưng không có một cá biệt chủ tịch vị trí làm lễ vật tặng cho ta trăm vạn phú ông phụ thân ngầm phúng đương nhiệm chủ tịch mạn si gia tộc đồng thời nói thẳng mình tại bổ cạ luôn luôn bị lãng quên nói về di vợ tợ lệ đoạt giải q u á n quân mazadona không thay đổi bản sắc bọn hắn trong nước biểu hiện không tệ nhưng vừa đến colombia liền bị đào thải bo thẻ mới là tại áp lực dưới đá bóng đội bóng tuy cường điệu cũng không phải là bất kính nhưng trong câu chữ vẫn tràn ngập đối t ử địch khinh thị liên quan tới cùng tệ lệ so sánh mazadona bật hết hỏa lực sự thật là tệ lệ biết hắn đem luôn ở vào vị trí thứ hai đó cũng không phải từ ta bắt đầu tại chính hắn khu vực vệ lệ là nằm ở sèn nạ về sau người thứ hai nếu như hắn san tốt đối đầu ta b ổ cạ chúng ta sẽ phong tỏa tất cả không gian tại gặp phạm lỗi cùng không cách nào đột phá phòng thủ tình huống dưới vệ lệ sẽ bị chọc giận hướng đối thủ áp dụng bạo lực sau đó bị thẻ đỏ p h ạ t hạ hắn càng nguyện ôm bờ lát tơ mà không phải xị cổ phản bội mình căn sắc bén nhất thuộc về đối v ế i lệ lập trường chính trị công kích hắn đi gặp cờ lin tất lúc tựa như cái liếm nước mị cái mông người nói về người sinh hoạt mazadona động tình biểu thị vợ trước cờ lao đi ạ là cả đời nữ nhân cũng cảnh cáo ai dám tổn thương nàng tuyệt không quả ngon đề ăn cuối cùng hắn hướng argentina nhân dân gọi hàng không nên q u ê n đi êgo ta vĩnh viễn cùng các ngươi cùng ở tại sân huấn luyện dương quang nghiêng nghiêng vẩy vào trên bãi cỏ c ả n mùa ghì ạ tùy ý điên lấy bóng động tác y nguyên y ê u nhã trôi chạy mảy may nhìn không ra đây là một cái ba mươi sáu tuổi lao tướng cấp pháp hắn thỉnh thoảng cùng đi ngang qua tuổi trẻ cầu thủ vui lừa hoàn toàn không giống cái cao cao tại thượng danh túc ngược lại càng giống là cái đến giải mộng lao nam hải đ ề sang đứng tại lầu hai văn phòng cửa sổ sát đất trước ngón tay vô ý tức đập pha lê hắn nhìn qua roi cùng gữu lỵ vừa nói vừa cười đi hướng phòng thay quần áo ánh từng chiếc xe sang trọng lần lượt lái vào mới viện binh nhóm top năm top ba đi hướng sân huấn luyện chi này hoàn toàn mới m o na câu ngay tại chậm rãi thành hình nhưng để sam lông mày từ đầu đến cuối không có ra ra ra giữa trận vấn đề giống cây gai đồng dạng đâm vào trong lòng của hắn từ pa di thuê tới é đổ xì ngay tại bên sân làm nóng người bởi vì tổn thương thiếu trận nửa năm ạ kịp xì cổ ở đây vừa làm khôi phục huấn luyện k h i lạp người tăng thương trên mặt tràn ngập không xác định b é n ạ đi ngược lại là sức sống mười phần nhưng để sam rõ ràng hắn hạ mức cao nhất ở nơi nào mặt cờ rời đội lưu lại chống chỗ thời khắc nhắc n h ở lấy hắn đội hình thiếu h trợ lý huấn luyện viên thanh thực. hít một hơi, thế lý luyện lại luận huấn hắn hiện hơi, như sâu viên sang nào, về Vô mới Sam sửa mùa âm đem Đề kéo áo. cổ dầu i bước chân đã không dung ngăn cản tới gần. thần chế nhạo tiếng nói mới vừa ở trong sân huấn luyện vắng vẻ kéo do dư quang liền bắt được một cái thân ảnh quen thuộc phờ r i a n g e i bơ e r e i chính đại bước lưu tinh xuyên qua bãi đỗ xe trực tiếp hướng phòng thay quần áo phương hướng đi đến mặt theo tại dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt bộ pháp trong mang theo nhất quán lăng lệ d ầ thần quay đầu khoe môi nít lên giống như cười mà không phải cười độ con hướng về phía di bơ di bóng lưng n â n g lên thanh âm đây chính là ngươi tìm cho ta dự bị sao trong giọng nói của hắn hôn tạp t r e o trọc cùng thăm dò ánh mắt lại sắc bén quét về phía roi phản phất tại cân nhắc cái gì di bơ di bước chân không chút nào ngừng chỉ là giơ tay lên tùy ý quơ q u ơ cũng không quay đầu lại vứt xuống một câu vậy phải xem ngươi có bản lánh hay không để cho ta ngồi bằng ghế thanh âm của hắn không lớn lại đầy đủ để toàn trường nghe rõ mang theo kia cô mang tính tiêu chí hôn bất lận đề sam tay vừa dựng vào c h ố t cửa điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn động hắn nhữ mày lấy điện thoại cầm tay ra trên màn hình d ị vệ t ị c danh tự để hắn động tác dừng lại vệ t ị c tiên sinh đề sam ngắn gọn kết nối đ ánh mắt vẫn xuyên tấu h qua cửa sổ nhìn chằm chằm sân huấn luyện dồ thần cùng di bơ di rằng có để hắn h u y ệ t thái dương t ì n h t h ị h trực ngày đầu bên kia điện thoại vệ tịt thanh âm bởi vì hưng phấn mà hơi phát run chúng ta đem báo giá để cao đến bảy trăm vạn xô xô hấp nhà ra vệ tờ gì bản nhẫn cũng đ ề sang ngón t r ỏ t ạ i khung cửa sổ bên trên nhẹ nhàng đánh đột nhiên ngắt lời nói hắn muốn đá trang đi o l i t không sai vệ tịt cơ hồ hô lên hắn người đại diện vừa rồi xác nhận để sang khỏe miệng không tự giắt trên mặt đất gian hắn thổi cái nhẹ nhàng huyết sáo trợ lý huấn luyện viên kinh ngạc quay đầu hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua chủ ngày mai liền giải quyết kiểm tra sức khỏe đề sam cúp điện thoại nó g tay tại trên bản đồ chiến thuật vẽ tờ giật tỳ danh tự bên trên điểm mạnh một cái ngoài cửa sổ dương quang đột nhiên trở nên trứng mắt mắt hắn hiếp lại nhìn về phía sân huấn luyện g i ngay tại chỉ đạo tuổi trẻ tiền đạo hạ đệ bỏ vị trí chạy c ả n mùa ghi hạ chọn chuyển xẹt qua một đường hoàn mỹ đường vòng cung mà bây giờ bọn hắn sắp nên đón cái kia có thể t h a c h ấ n giữa trận sát á p đề sam sửa sang lại cả vạn đẩy cửa ra lúc bước chân so thường ngày nhẹ nhàng rất nhiều lâu dưới tiếng ồ nào đập vào mặt nhưng lần này hắn nghe được không giống tiết ấ u mọi dịn b ẹ t người đại diện chính sức đầu mẹ chán sửa sang lấy trên b à n báo giá đơn chelsea hot w o r l y o n p a r i s s a i n t g e r m a i n inpovn thậm chí nguyên bản dẫn trước b a y e n nhưng mà theo mặc cái chuyển nhượng hết thể đều kết thúc b a y e n hứng thú đông nhiên làm lạnh còn lại câu lạc bộ đàm phán cũng lâm vào đánh rằng co ngay tại người đại diện chuẩn bị lần nữa bấm ly ông thể dục tổng thanh tra điện thoại lúc điện thoại di động của hắn đột nhiên văng lên Trên tự bẹt màn hình lấp lóe danh tự để hắn lông mày níu gìn mày Mò lấp lóe lại, để b tại h Không chừng thể u quay ê vừa vặn. về ta còn Magic. có thể quay về Người đ riêng n ngẩn cả người. mazit o n này mới m biến thành dự bị về sau hắn khát vọng không chỉ có là tranh tài thời gian càng là một cái có thể để cho hắn một lần nữa lấp lánh sân khấu Monaco chi này sắp trinh chiến trang t onlid đội bóng có lẽ đúng là hắn cần v ă n g cầu mà tại monaco phương diện đ ề s a m điện thoại cơ hồ tại tin tức chuyển ra trước tiên v ă n g lên câu lạc bộ cao tầng cấp tốc ước định khoản giao dịch này khả thi thuê mang ý nghĩa thấp phong hiểm mà m d i gì mẹ trang t onlid kinh nghiệm vùng cấm địa k h i u giác chính là chi này tuổi trẻ đội bóng kiếm quyết mà đối với hắn mình t ớ i nói đây có lẽ là một lần đánh cực hoặc là tại trang t onlid chủ sinh hoặc là triệt để biến thành biên giới người nhưng mọi gì mẹ tự hồ đặc quyết tâm ta không muốn đợi thêm nữa mọi gì mẹ cúp điện、thoại. trong óc của hắn quanh quẩn lại là doi câu kia gần như cùng vòng mời người cũng có thể đến monaco ta sẽ bảo cái ngươi câu nói này giống một viên sao hỏa đốt lên hắn yên lặng đã lâu dạ tâm doi danh tự tại quá khứ trong vòng nửa năm lấy một loại gần như hoang đường tần suất xuất hiện tại châu âu dưới bóng đá tầm mắt bên trong chúng ta đánh cược chính là tram tí oli tại t hắn hợp đồng sau tiếp nhận phỏng vấn lúc hắn không che giấu chút nào dạ tâm của mình ta không muốn cứ như vậy rời đi ta muốn thử xem ta cùng monaco có thể tại tram tí oli đi tới chỗ nào chúng ta sẽ cố gắng chán、t、khả năng đi xa được rồi ta doi lộ ra tiếu dung không sai chúng ta muốn đoạt được trang tv onlist q u á n quân cứ như vậy đương phóng viên truy vấn doi vì sao tự tin như vậy lúc hắn m i ế t miệng cười một tiếng bởi vì tên điên mới có thể tin tưởng kỳ tích mà monaco hiện tại có nguyên một c h i đội bóng tên điên mọi gì n b ẹ t nhìn xem quy tắc này phỏng vấn mới rốt cuộc quyết định bấm người đại diện điện thoại nói cho monaco ta tiếp nhận thuê đ ề sang đứng tại chiến thuật b ả n trước khoe miệng có chút dâng lên hắn biết nếu như khoản này thuê đặt thành monaco phòng thay quần áo sẽ không còn chỉ là có sức cạnh tranh mà là triệt để nguy hiểm nếu như mọi g n bed gia nhập liên minh monaco công kích tuyến đem triệt để thuế biến r ồ i không có gì sánh kịp lực bộc phát vĩnh viễn tự tin đến cuộc vọng kết thúc lúc lánh huyết như máy móc liễu ly li, linh hồ vị trí chạy vĩnh viễn mỉm cười thích khách điệu thấp chiến thuật đ i ể m tượng dỗ thần chính vào đang t u ổ i phơi phới một đầu tóc vàng theo gió tung bay chân trái tạt bóng tinh chuẩn như dao giải phẫu Hồn nhân, bạo lực Mỹ học đại ngôn nhân, đánh đầu vành tạng chuyên ngôn tạng xô, cờ cự lực si đại gia. ở bạo Mỹ đầu phong cách chơi bóng cứng rắn nhanh nhẹn ấu báo lực t r ù n g kích dbg e r đột phá phẫn nộ mà quỷ quyệt k i ệ t ngạo bất tuần thiên tài phòng thay quần áo thùng thuốc nổ đây là một đầu từ tên i điên lao binh vứt bỏ đem cùng dân cờ bạc tạo thành phong tuyến đánh cược bắt đầu theo ngày mùa hệ sóng nhiệt quét sạch địa trung hải vân bờ monaco toàn đội trưởng khu ơ chiên gõ chống chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải đội bóng lựa chọn tại ý tỏ di nổ vùng ngoại ô vị nổ vô trụ sở huấn luyện tiến hành quý trước tập huấn nơi này chính là du ven tú huấn luyện bên trong tâm bởi vị ngựa văn quân đoàn viễn phó nước mỹ tham gia quốc tế quán quân l trợ o à này n đỉnh thế t giới cấp lý huấn luyện viên cầm chiến thuật bản đứng tại bên sân phía trên lít nha c lít nhít ghi chú tương lai một tháng chuẩn bị chiến đấu kế hoạch chú ý tiết đấu để xam tiếng la tại ý mặt trời rực rỡ hạ phá lệ rõ ràng kính dâm hạ ánh mắt như như chim ứng quét mắt mỗi một tổ huấn luyện doi phía trước trận lui về tiếp ứng vetterity chuyền bóng như giao giải phẫu xuyên thấu mô phỏng phòng tuyến không phải đưa đến dưới chân mà là trực tiếp cho đến chạy lộ tuyến bên trên xinh đẹp đề sam thổi lên ngắn cái còi nhưng còn chưa đủ ác vetterity trên ở r độ tỉn rủ cốt mới ra đ ợ i lúc bởi vì thích dự phán tạp vị phương thức phòng thủ cùng tình chuẩn chuyển xa chuyển di được xưng vì đề sam như thế hiện tại hắn gặp được thích hợp nhất dạy bảo hắn huấn luyện viên hắn khoa tay lấy yêu cầu vetterity chuyền bóng lúc nhiều hơn chút xoay tròn để bóng có thể dừng roi nhẫn banh sau đường luôn muốn chân phải roi lau mồ hôi đột nhiên q a y người đối v e t t e r t y hô lại đến lần này ta muốn chân trái trực tiếp đánh p e t ự r s thì n h t miệng cười một tiếng một cái má ngoài chân đường vòng cùng bóng vòng qua người giả doi nên bóng chân trái bạo s ạ ẩm bóng ra đánh trúng dưới s ả ngang x u ô i theo bắn vào lưỡi ổ đ ề sang bất động thanh sắt tại l ạ p t o c bên trên vết i xuống roi chân trái tiến bộ rõ rệt cách đó không xa liễu lì cùng d ổ thần phân loại hai bên mặc dù ngoài miệng còn tại đấu không ngừng nhưng tạt bóng chất lượng một lần so với một lần tinh chuẩn cánh trái rô thần tóc vàng bị ướt đẫm mồ hôi lại vẫn không quên đối liễu lì gọi hàng lụp ô lần này c h u y n không tiến nhỏ vùng cấm địa ngươi mời toàn đội u vậy ngươi phải trước đuổi kịp ta tạt bóng số hai người thay nhau lên bóng dỗ thần bốn mươi lăm độ nghiêng truyền tinh chuẩn tìm tới bùn s ô đỉnh đầu cờ rossi ở cự nhân ruộng cạn nổ hành lực á p đội hai trung vệ đưa bóng nhập vào lưới i ễ ữ lì thấp phẳng nhanh truyền thì tìm tới sau điểm t r e n vào hệ dạ hệ dạ lăng không đệm bắn phá không thành để sang đột nhiên t i ê u d ừ n g dỗ thần ngươi truyền đi quá quy củ hắn kéo qua huấn luyện sau l ư n g tự mình làm mẫu đối phó ý đội bóng muốn dẫn điểm lừa gạt tính chất ngươi ngươi, ngươi. quá khứ đoạt điểm nam gần m ư ơ i chín tuổi hạ đệ bỏ thành thành thật, thật chạy đến vùng cấm địa bên trong nói đề s a m đá ra một cái nhìn như phiêu hốt lại đột nhiên hạ xuống đường vòng cung bóng ạ đệ b ò nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đề s a m một tiếng còi vang trong đội đấu đối kháng khai hỏa p e t e r s i t ở phía sau trận một cái hai mươi m mở cắt sát mặt đất trực tiếp tìm tới cánh trái chen vào d ồ u thần nước pháp tiền đạo cánh bộ ngực ngừng bóng thuận thế một vòng tại phòng thủ cầu thủ bên trên đoạn chức đưa ra ngược lại tam giác tạt bóng Do như quỷ mị xuất hiện tại venan tí điểm chân phải đẩy bắn chiếc góc mười đề s a n ở đây bên cạnh gật đầu tiết tấu đúng rồi đội hai còn không có chậm qua thần mấy phút sau liệu ly bên phải đường đột nhiên khởi động liên tục hai cái trầm vai biến hướng l ắ p kéo không gian lên chân tập bóng một số lực gáp đội hai trung vệ g ỉ i di ở đánh đầu đưa đỏ roi lăng không rút bắn bên chiến góc hai mươi hệ dạ c ư ờ i thổi phồng cái này không phải huấn luyện thi đấu căn bản là suốt gôn biểu diễn đội hai phản công lúc b ẹ t nạ đi hiện ra giá trị một lần gọn gàng chửa s ẻ n cắt bóng lập tức cùng vẹt tờ tì đánh ra hai qua một phối hợp cho khe tìm tới trước chen và roi doi đột nhiên ra tốc tiếp bóng hình thành đơn đao đẳng sau đối thủ môn nhẹ nhàng linh hoạt xoa bắn、30. t ò a d i nội liệt nhật thiêu nướng sân huấn luyện t h ẳ n g cỏ đội hai đám cầu thủ đã thở hồng hộc bị đánh đến không hề có lực h o à n thủ nhưng ngay tại một đội thư giãn thời điểm đột nhiên một đường mặt thẻo thân ảnh từ trong đám người rết ra d i bơ d i liên tục ba lần biến hướng dày đính tại thẳng có bên trên g ử i ra dồn dập tiếng vang cái cuối cùng lạc dầu kệ tạ trực tiếp lắc đổ sở cử lệ y Phanh. pháo đánh vào phải như đánh chết, thủ môn dô mà không ph ra Bóng giống đạn bên trên môn góc vào ma dô h u y ế t sáo vô tay ô、oh, hô、oh. có thể a hắn quay người vỗ xuống rổ thần phía sau lưng lực đạo to đến để rổ thần một cái l à o đạo Giờ rộn mùa giải tiếp theo cũng đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi ngồi ghế dự bị bên trên rổ thần xoa bả vai gượng cười hai tiếng ngươi cái này đồng hương có thể có cơ hội ta giáo hắn hai chiêu r o i ánh mắt vượt qua gieo hò đám người l ạ c trên người di bờ di cái này mặt thẹo tiểu tử đang bị các đội h ư u xoa tóc chúc mừng trên mặt còn mang theo loại kia hôn bất lận tiểu dung tựa như mấy năm trước tại bổ lộ viện đầu đường đá ra bóng lúc đồng dạng thờ răng doi đột nhiên hô một cú họng ji bơ di phản xạ có điều kiện quay đầu trong ánh mắt còn mang theo chưa rút đi phấn khởi do i chỉ c h ỉ mình h u y ệ t thái dương lần sau biến hướng trước xem trước một chút tạ đệ bỏ vị trí ji bơ di tiếu d u n g cứng một cái trước mắt bên sân đ ề sam lặng lẽ gật đầu đây chính là hắn chuẩn bị tại phục bàn lúc vạch vấn đề vừa rồi lần kia đột phá cố nhiên đặc sắc nhưng cánh phải gạ lạt đổ đã chạy ra lỗ hổng nếu như lựa chọn điểm bóng sẽ là lựa chọn tốt hơn d ô thân lại gần hạ giọng tiểu tử này còn cần mải hai năm hắn luất vớt mới vừa rồi bị roi vỗ tới đau phía sau lưng bất quá bất quá hắn lực bộ phát so người tốt ba、thành. r ồ i không chút lưu tình đánh gãy nhìn xem di bơ di chính không phục cùng trợ lý huấn luyện viên khoa tay động tác mới vừa rồi vệ tịt tiên sinh thích nhất loại này nguyên thạch nhớ kỹ năm đó hắn đánh như thế nào mãi n g ư ờ i sao hắn đề cập với ta dô thần sắc mặt cứng đờ 2001 n i ê n hắn vừa gia nhập liên minh lúc bởi vì huấn luyện đến trễ bị vệ tịt phạt đi đội thanh niên làm nửa tháng buổi luyện mỗi ngày thêm luyện hai trăm lần tạt bóng thẳng đến nôn mửa ký ức trong nháy mắt sông lên đầu bên sân đột nhiên truyền đến vệ t ị mang tính tiêu chí tiếng ho khan lao trợ giáo chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sân huấn luyện một bên, cầm trong tay laptop th để Sam đi qua hai người t h ấ p giọng trò chuyện với nhau cái gì thỉnh thoảng chỉ hướng trong tràng tuổi trẻ tiền đạo cánh cực năm mươi euro doi đột nhiên nói trong một tháng g i ờ răng sẽ bị an bài đi giúp bóng đồng nhập bóng dỗ t h â n lắc đầu ta c c hắn sẽ trước bị phạt đi tẩy toàn đội là dạy chơi bóng hắn dừng một chút bất quá tiểu t ử này để cho ta nhớ tới lúc mới tới chính mình lúc này j i b e r j i chính nếm thử một cước bốn mươi m có hơn lớp bóng bóng ra cao cao bay ra sàng ngang vệ tịch bút tại laptop bên trên trùng đ i ệ quẹn cho một phát huấn luyện kết thúc tiếng còi vang lên lúc để Sam gọi lại jiburji lo lắng bất an đi qua đã thấy chủ xoáy chỉ là đưa cho hắn một hộp băng ghi hình. Giggsi một nghìn chín trăm c í i c h n trang tí onlit toàn tập để sam thanh nhâm không lớn nhưng đầy đủ nghiêm khắc ngày mai huấn luyện trước ta phải nghe n g ư ờ i phân tích mỗi chân tạt bóng lựa chọn hoàn thành hợp đồng về sau m ọ j i n pet trực tiếp chạy đến tọ j i nổ khi hắn kéo lây dương hành lý đứng tại sân huấn luyện một bên âu phục phan phiu giống như là mới từ ma dít tia sáng huỳnh quang dưới đèn đi tới hắn meo lại mắt nhìn về phía giữa sân một cái tóc đen thân h n h chính đưa lưng về phía hắn tại vùng cấm địa nhật banh quay người bày chân g ú t bắn bóng ra như như đạn pháo đánh vào lưới ổ thủ môn thậm chí chưa kịp phản ứng người kia xoay người mang trên mặt tùy ý tiểu dung ánh mắt vượt qua nửa cái sân bóng trực tiếp khóa chặt mọi n pet fernando roi hô to thanh âm xuyên thấu toàn bộ sân huấn luyện ngay cả đang luyện tập tạt bóng hiệu lì đều dừng động tắt lại mọi n pet có chút biểu mày hắn còn không có gặp qua như thế phách lối hoan n g ê n phương thức roi đã nhanh chân đi đến quần áo chơi bóng phía sau lưng n ư ờ i hào tại dưới trời chiều phá lệ bắt mắt hắn vân tay lòng bàn tay còn mang theo huấn luyện sau nhiệt độ ta liền biết ngươi sẽ đến bởi ng rio mazit phòng thay quần áo cũng không có như thế ngay thẳng do nhét miệng lộ ra răng n a n h nơi này không phải rio mazit hắn xích lại gần nửa bước hạ dọn g nơi này là người điên địa bàn nơi xa để sang ôm cánh tay đứng tại văn phòng phía trước cửa sổ nhìn xem hai người giao phong lần thứ nhất nắm tay lao trợ giáo dìn vệ tịch l ư ờ i có hay không muốn đi qua không cần để sang khỏe miệng gánh nếp để chính bọn hắn giải quyết rồi sẽ giải quyết dưới trời chiều hai cái tiền đạo cái bóng bị kéo đến rất dài giống như là hai thanh sắp ra khỏi vỏ kiếm mọi gì in pet nắm chặt cái tay kia cảm nhận được roi lòng bàn tay nhiệt độ cùng l ự c đạo đã không phải một mực cung kính lấy lòng cũng không phải cư cao lâm hạ bố thí chính là thuần túy nhất cầu thủ ở giữa loại kia nắm tay r o i biểu lộ rất sạch sẽ đã không có r i ê u ma dít trước số chín giá lâm khoa trường nhiệt tình cũng không có lại một cái thất ý giả thương hại khoe miệng của hắn treo điểm cười nhưng ánh mắt rất bình thường chuyên chú giống như là đơn thuần tại ước định một cái sắp gia nhập huấn luyện cầu thủ huấn luyện thi đấu thiếu cái tiền đạo doi buông tay ra chỉ chỉ vùng cấm địa ùn sổ vừa bị đội ý gọi đi ngươi có muốn hay không định vị trí của hắn mọi gì mẹ đống nhiên ý thức được cái này hôn huyết tiểu t ử căn bản không thèm để ý quá khứ của hắn không quan tâm hắn là bị rio mazit từ bỏ tuyển thủ quốc gia cũng không quan tâm hắn mang theo nhiều ít tranh luận đi vào monaco Rồi trong mắt chỉ có tối ngay thẳng vấn đề ngươi có thể đã sao có thể đã liền lên hắn thời ô u phục cáo khoác giải khai tay áo t r ụ n quy tắc đội hai bên kia có cái tiểu hài thủ môn đừng vào chỗ chết a n h là được Rồi quay người hướng trong t r à n g hô cú pháp ngữ hé lét gà s uy bọn tiểu nhị mới tới muốn thử chân liệu ly ở phía xa h u ý sáo chương huấn n mười gìn lăm gì tính bóng, bóng đá chương mười lăm tính bóng đá monaco quý trước trận khởi động đối thủ là bên trên mùa giải cg a hai chi giáng cấp đội tỏ d ì nổ cùng tị hạ xen ra Tháng 7 ngày bảy ngày mười tám vì nổ vô trụ sở huấn luyện đóng cửa thi đấu sân bóng không khí bị liệt nhật nướng đến nóng lên mà monaco tiến công lại như bị đông cứng tỏ gì nổ chủ xoáy hề gì ô tô si bốn trăm bốn mươi hai xong tiền vệ phòng ngự tiết dũng trận phía trước nửa tràn g phần lớn thời giờ bên trong để bọn này ly g ợ một cuồng nhân nửa bước khó đi bên sân để sam sắc mặt càng ngày càng khó coi đương nghệ ra một lần đường biên tạt bóng bay thẳng ra danh giới cuối cùng về sau chủ xoáy rốt cục bạo phát trong tay hắn không có vặn chặt bình nước hướng về phía trước dội ra hình quạt các người mẹ nhà hắn tạy t hướng bên cạnh xê dịch mà di bơ di rất bình thường không có bước số nghĩ linh tinh huấn luyện viên để cho ta lên ta có thể đem bọn này xê di bê cọc gỗ toàn qua sạch sẽ để sang không để ý tới hắn mà là vọt thẳng trong trắng quát rồi ngươi làm đây là tản bộ sao chạy dịu lì. đừng chỉ cố lấy cùng d ộ thần đấu v õ c mồm kéo ra độ rộng ùn s ô lại đỉnh không đi vào ngày mai thêm luyện hai trăm cái đội bóng ùn s ô lại một cái tình thế bắt buộc đánh đầu bị sổ rẹn t ì nổ phi thân đập ra cờ rơ i ở cự nhân sau khi hạ xuống trực tiếp hướng rộ thần vùng tay cái này phạt góc t r u y ể n đi so ngươi làm xong việc sau chân còn mềm d ẫ thần không cam lòng yếu thế ngươi nhảy còn không có cháu gái ta cao d ẫ thần lần thứ ba tạt bóng bị cả xé kéo ly n h ỉ dùng ngực c ạ n ra chính hắn đều khí cười quay đầu lại hướng gịu lì vung tay vung nổi lu c ô ngươi ngày nghỉ có phải hay không vào xem lấy tại mai sở bãi biển t ạ n gái cái này vị trí chạy so n ã i n ã i ta còn chậm gịu ly lập tức trở về kích dù sao cũng so ngươi tạt bóng giống ném đ i a ném n mạnh r o i đều không tiết nổi doi nghe được gịu lì trêu chọc không chỉ có không có sinh khí ngược lại nếp miệng cười một tiếng này này lu ngươi cái này l hắn quay người xông rộ thần nháy mắt mấy cái giờ r ộ n xem ra chúng ta phải cho lão gia hỏa tốt nhất cường độ rộ thần lập tức hiểu ý cố ý sụ mặt đồng ý đề nghị phạt hắn hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện mời toàn đội ăn cơm g h u lì làm bộ đau lòng như góc phản đồ các người đ á m tiểu tử này thu về băng đến khi phụ lao tướng kỳ thật 1976 n ă m hắn cũng chỉ so rộ thần lớn hai tuổi r ồ i cười ha ha một thanh nắm ở g h u lì bà bay thôi đi chờ một lúc ta cho ngươi chuyển cái thoải mái để ngươi lấy lại danh dự bên sân để sam nhìn xem một màn này khỏe miệng c á n nết hắn biết doi loại này nhẹ nhõm hài hước xử sự phong cách ngược lại để phòng thay quần áo càng thêm đoàn kết nhưng đối ngoại hắn hướng các đội hữu nháy mắt mấy cái giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo chút k i ê n định tới đi cho tỏ gì n ổ người nhìn xem chúng ta monaco tiến công cũng không phải đùa dỡn bị mắng một trận về sau monaco cầu thủ cuối cùng thu hồi trò đùa tâm tính roi lau vẹt mồ hôi xông vẹt tờ zti ho bọn x lại đến một cất thẳng chớ học d ồ thân chuyển đường vòng cung vẹt tờ zti bị môi nhưng tiếp theo chân chọc khe quả nhiên sẽ mở phòng tuyến mặc dù roi sút gôn lần nữa bị n à nhưng bên sân để sam đã đứng lên Bất đắc gì nói. An tính chút, thái điệu. phút thứ ba mươi một monaco ba người nhỏ phối hợp sẽ rách tỏ dị nổ phòng tuyến roi lui về thích ứng cùng hiệu ly gặp trở ngại phối hợp ủn số đột nhiên ngang di động mang đi trung vệ liệu ly nghiêng nhét bóng ra từ hai tên tỏ dị nổ hậu vệ ở giữa xuyên qua roi vùng cấm địa cung n h ậ n banh trong mặt phủ kín trước dùng chân phải bên trong xoa ra một cái kề sát đất đường vòng cung bóng bóng ra sát cột cửa nhập lưới để sang bỗng nhiên huy quyền tháo kính dâm xuống ngồi trở lại chỗ ngồi ta còn tưởng rằng hắn n g h ỉ phép độ đến quên mình là ai mọi gì n b ẹ t k h ẽ gật đầu thấp giọng tự nói giống như dô tỉnh táo c ả n ù a ghi ạ thổi lên huýt sáo xông trong tràng khoa tay lại đến một cái thủ thế phút thứ ba mươi sáu peters hậu trường truyền xa tìm tới dô thần dô thần dẫn bóng tiến lên mười m m mở sau phân cho lui về roi roi quay thân về làm dô thần giả bên trong cắt thật điểm bên cạnh nhận banh đi danh giới cuối cùng Rồi c á n hai t r liên lần giá bóng lắc giá bóng tục suốt mươi c tỏ dị n ổ chủ xoáy phẫn n ổ đá bay bình nước không phòng được số m ộ ư ơ i rồi coi như xong ngay cả tạt bóng đều ngăn không được đề sam hiếm thấy mỉm cười lập tức hướng g h y dự bị tuyên bố chỉ lệ mọi gì in vẹt đứng dậy làm nóng người ánh mắt sắp bén đề sam giữa trận phát biểu chỉ có một câu đừng nể mặt ta muốn nhìn thấy huyết tính liên tưởng đến hắn du ven tú kiếp sống nhiều ít dính điểm ân o á n cá nhân đ năm mươi phút n g peters đi giữa trận tắt bóng cho khe roi roi vượt bóng giả thoáng phát bóng quay người thoát khỏi sau đó góp chân đưa ra diệu chuyển toàn bộ động tác một mạch mà thành mọi dịp vùng cấm địa vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa rút chân xuất mạnh Số d ẹ n tin o phi thân đập ra năm mươi sáu phút do i cánh trái sau khi đột phá xuyên qua mọi n b ẹ t đánh đầu đưa đỏ diệu ly chen vào đẩy bắn bị mặt bên trong môn tuyến giải vây diệu ly bỏ lỡ về sau h ùn số đột nhiên cao giọng chỉ đạo lugo nên rút góc gần lời ngầm ta so mọi n b ẹ t c à n g h i ể u đồng đội vị trí chạy bên sân dịn vệ t ị t cười nói fed nando cái này vị trí chật ạ y c h chật không hổ là diệu ma dít ra sáu mươi lăm phút để sam dùng c ả nùa ghi ạ thay đổi diệu ly ba mươi sáu tuổi argentina người nện bước lười biếng bước chân vào sân t o d i nỗ hậu vệ trái vệ b a o cả s ắ kéo lini nhẹ nhàng thở ra cái này lao đầu hẳn là sông không nổi đi hắn sai lao yêu có lao yêu đ á pháp sáu mươi chín phút can hùa ghi ạ tiếp vệ tờ tì c h u y ể n bóng nhìn như chậm thong thả d ẫ n bóng đột nhiên một cái má ngoài chân chọc khe đánh xuyên qua phòng tuyến mò g ị n vẽ phản việt vị thành công đơn đao đẩy bắn phá k h ô n g thành đánh vào m o na c o thủ bóng t o d i nỗ hậu vệ mặt bên trong xứng sở tại nguyên chỗ cái này chuyền bóng mẹ nhà hắn là động tác trầm âm hư phút thứ bảy mươi bốn can hùa phút thứ bảy mươi bốn do cánh trái bên trong cắt hấp dẫn ba người bao bọc đột nhiên cổ chân lắc một cái dùng má ngoài chân xoa chuyển tìm tới cắm nhưng ngọ gin pet từ phía sau lăng không rút bắn bị nào bên sân đề sam nhữ mày tiểu tử này trước kia trận banh này tuyệt đối mình đánh thủ môn sổ d ẽ n tín đồ miễn cưỡng đập ra di bơ di ở đây bên cạnh gấp đến độ dơ chân trận banh này đội ta sớm tiến vào phút thứ bảy mươi lăm d i bơ d i rốt cục thay thế rộ thần ra sân bên sân đ ề sang khỏe miệng canh nết monaco hai cánh giờ phút này vượt ngang hai cái thời đại ba mươi sáu tuổi cạn mùa ghi ạ còn tại cánh phải đi bộ nhà nhã mà cánh trái d i bơ d i đã như đầu đói khát ấu sói sao động bất đ à n doi phản kích trung đột nhiên giảm tốc độ khỏe mắt liếc qua quét đến d i bơ d i đang điên cuồng trước trên bảo một cái kề sát đất nghiêng nhét tinh chuẩn tìm tới d i bơ d i nhưng nóng lòng chứng minh mình d i bơ d i trực tiếp đưa bóng đánh phía khán đài tu thẹn đ y đỡ ít mở nó chứ dì bơ dì hung hăng đá một cướp thẳng cỏ quay đầu lại trông thấy ro r ồ i r ộ i ra hai ngón tay tại h u y ệ t thái dương bên cạnh điểm một cái ạ đ ã mét trọng tâm so huấn luyện cái cọc còn thấp ngươi nâng lên nửa bước khởi động liền vẫn có thể hất ra hắn ngữ khí của hắn bình tĩnh đến gần như lạnh lùng tựa như tại giảng giải một cái số học công thức d i b b e r ji vô ý thức gật đầu lập tức đông nhiên cứng đ ở hắn đông nhiên ý thức được trước mắt cái này đã từng cùng hắn cùng một chỗ tại bổ lộ bên đầu đường đá lon nước quen nhau từ nhỏ giờ phút này đang dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt xem kỹ lấy hắn đây không phải là bằng hưu ánh mắt mà là một cái hạch tâm cầu thủ tại ước định mình đồng đội d i b b e r j i cố ý kéo dài âm điệu khoe miệng kéo ra một cái khiêu khích cười hắn trông thấy roi lông mảy mấy không thể xem xét nữ h một chút lập tức lại r á n ra không k h á c h khí thân binh rồi quay người chạy đi trước nhẹ nhàng v ỗ vô bờ vai của hắn lực đạo vừa đúng đã không lộ ra thân mật lại đầy đủ để bên sân để sam thấy rõ động tác này d i b b e r j i nhìn qua cái kia quen thuộc bóng lưng đột nhiên minh bạch cái gì roi không phải đang giả trang diễn bằng hữu thậm chí không phải đang giả trang diễn đạo sư hắn ngay tạo dựng một cái thể hệ một cái có thể để cho mỗi người đều phát huy giá trị lớn nhất tình vi máy móc hôm nay cái này chuyền bóng Trận bảy đối t mươi đều chín phút jiburji cánh trái liên tục biến hướng hoảng hạ đạ m é t chật vật ngã xuống đất sau đó thấp phẳng bóng tạt bóng cán hùa ghi ạ quỷ mị trước trên bào nhẹ nhóm đẩy bắn lại thêm một bóng doi tại lập cú đúc về sau chủ động điều chỉnh mình nhịm điệu thi đấu hắn không còn chấp nhất tại người tiến công mà là đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào cùng đồng đội chiến thuật phối hợp bên trong nhất là cùng m ớ i viện binh ở giữa ăn ý bồi dưỡng hắn biết rõ trận khởi động giá trị không ở chỗ số liệu mà ở chỗ thăm dò chiến thuật vô hạn khả năng hắn giống một vị ban nhạc nhạc trưởng kiên nhẫn điều chỉnh thử lấy mỗi cái bộ âm chuẩn âm vì mọi gin đưa lên vừa đúng cho khe cùng ghi u l i n đ ế m thử tinh d i ệ u gặp trở ngại phối hợp thậm chí chủ động lui về vì hệ giả bù vị những này nhìn như lãng phí cơ hội kỳ thực là vì sắp đến chính thức tranh tài trôn xuống phục bút đương trang g i onlit kèn lệnh thổi lên lúc hắn tự nhiên sẽ nhặt lại suốt gói n dày nhưng giờ phút này hắn càng để ý là để mỗi cái âm phủ đều rơi vào thỏa đáng nhất vị trí bên trên roi vừa bước vào phòng thay quần áo t ư ớ c xuống quần áo chơi bóng còn dán tại trên thân liệu lý sau đó bước đi thong thả vào có chút như g đầu roi bờ môi cơ hồ không nhúc ních thanh â m ép tới c ự c thấp đèn càng bị ồ, p h ò n g ăn tên ta mời khách ngươi ồn ào liệu lý lông mày bỗng nhiên g ơ lên khoe miệng t u é t ra một cái rào hoạt độ con g hắn q u a y người bàn tay trùng điệp đập vào thay quần áo cửa hàng các huynh đệ chúng ta đến làm cho roi mời khách hắn kéo dài âm điệu cố ý nhìn từ trên xuống dưới hắn vừa ký kê phần đại hợp đồng túi tiền p h o n g đến có thể đập chết người đêm nay chúng ta phải để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là cầu thủ chuyên nghiệp khẩu vị Rồi t r ê ngực n làm ra một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ các ngươi đây làm u ố n đ ể cho ta phá sản nhưng đấy mắt ý cười bắn hắn ù n xố một bên đeo áo sơ mi nút thắt một bên cười thế nào ngươi sợ sợ Rồi chậm rãi lau tóc ta là sợ một ít người ăn đã quen cờ rơ xi ở hầm đồ ăn nên đến chân chính ý mỹ thực sẽ cảm động đến khóc giả bộ phẫn nộ ủn xố đem khăn mặt ném qua đến do tiếp được lại ném vào đi đèn c à n bị ô phóng thay quần áo trong nháy mắt vỡ tổ hãy dạ từ gian tắm rửa thò đầu ra d ọ n nước về ra mạch lì nhất tinh nhất định thủ môn thờ lạ vị ô rô ma là người ý huýt sáo mùa hạ nấm cục đen vừa mới bắt đầu vừa vặn làm thịt hắn một bút unso trực tiếp nhảy dựng lên khăn mặt hướng trên vai hất lên ta yếu điểm hai phần chiến phủ bỏ bít tết mọi gì in vẹt ngồi tại nơi hẻo lánh chậm rãi buộc lên dây dày ánh mắt tại roi cùng g i ị u lì ở giữa dạo qua một vòng ánh ắ t tại roi cùng ghịu lì giữa d qua một vòng ánh mắt tại roi c n g ghịu lì ở giữa dạo qua một vòng g u lì là cái kia g ọ n to tại trước sân khấu đóng vai trách trách hô hô lao bình. dùng nói chêm chọc cười cùng khoa trương ngôn ngữ tay chân đ i ề u tiết phòng thay quần áo khi áp duy chỉ lấy phòng thay quần áo nhiệt độ doi thì là cái kia không lộ ra trước mắt người đời hạnh tâm ngay cả thu mua lòng người loại sự tình này đều muốn mượn đội trưởng miệng tuyên bố mà chân chính người cầm quyền để sam hắn cười xem kịch ngầm đồng ý lấy loại thăng bằng vi rượu này doi giơ hai tay lên làm đầu h à n g trạng được được được, nhưng người nào nếu là dám chút rượu hắn cố ý dừng lại nhìn về phía để sam chỗ ngồi trống ngày mai huấn luyện viên để ai t i ê m luyện cũng đừng trách ta thấy chết không cứu đám người cười vang nhưng họ gin p chú ý tới doi nói lời này lúc nó tay nhẹ nhàng điểm một cái mình h u y ệ t thái dương d i ễ u l y lập tức nói tiếp nghe không đám thái điều muốn uống rượu đi trước cho roi đương một tuần bồi luyện ngay cả tối kiệt ngạo di bơ di đều d i ễ u ngôi không có phản bác đây mới thật sự là quyền lực người tây ban nha âm thầm suy nghĩ không cần đeo đội trưởng phù hiệu tay á o không cần cao giọng q u á lớn Ý bạ dạ vị này từ hốt tô chuyển nhượng tới phải hậu vệ nguyên lai tưởng rằng có thể tại monaco tìm tới tổ chức trong đội rõ ràng có ba cái argentina người lại ngay cả bỗng nhiên da dáng t h ị nướng liên hoan đều tổ chức không nổi gặp quỷ a r g e t i n a r ú hắn lẩm gạc đổ công khai nói qua doi so ta thân đệ đệ còn h i ể u argentina bóng đá b ẹ t nạ đi mỗi lần huấn luyện đều chủ động cho roi đương b g ồ i luyện l i ê n ngay cả c ả mùa ghi hạ dạng này truyền kỳ đều chấp nhận hoa kiểu tiểu tử lãnh tụ địa vị hắn chính là đơn thuần đến giải mộng doi hai tay đút túi đứng tại trung tâm phong bạo cười đến như cái ngộ nhập đàn sói mục dương quyển dùng cho đùa ngự a khí nói tối không thể nghi ngờ mà tất cả mọi người bao quát l i u ly dạng này lao tướng đều sẽ một cách tự nhiên phối hợp hắn hoàn thành trận này biểu diễn đương hơn hai mươi tên thân cao thể tráng cầu thủ tràn vào phòng n n lúc lĩnh ban biểu lộ phảng phất thấy được vũ trang gia cướ r ồ i monaco f e n cờ l ớ p đương đương nhiên l i n h ban sát mồ hôi dẫn đạo bọn hắn đi hướng hành làng cuối tư nhân bao xường du ven tú cầu thủ cũng thường xuyên đến Rồi những mày lộ ra giảo h o ặ c tiếu dung ồ vậy ta có thể treo ở trễ dễ ghẹt sổ sách dưới đây sao hắn quay đầu đối các đội h ư u trừng mắt nhìn dù sao đều là nước pháp đồng hương dù thân lập tức tiếp nhẫm dùng khoa trương thương sót ngữ khí lắc đầu thôi đi người đáng thương kia phạt ném p e n a n t i đã đủ khó chịu hắn cố ý bắt trước trễ dễ g ẹ t cham tí onlit trận chung kết sau che mặt động tác lại để cho ngươi cọ bữa cơm hắn sợ là muốn từ thiết tháp nhảy đi xuống đám người bộ phát ra cười vang ngay cả luôn luôn nghiêm túc m ỏ i gì in pet đều kém chút hạt đến rồi cười nhấc tay đầu hàng được được ta nhận thua hắn chuyển hướng lĩnh ban lúc lại hạ g i ọ n g dùng tiếng ý bổ túc một câu bất quá nếu là thật có thể ghi tạc du ven tú t r ư n c m ụ ta phân n g u y ê mười phần trăm tiền thuê lĩnh ban khăn tay triệt để ướt đẫm cơm nước no nê sau nói cho đúng là bọt khí thủy túc cầm no để sang cấm rượu khiến không ai d á m phá liệu ly đột nhiên dùng cái nĩa gõ vang trả m chén các linh đệ hắn đứng người lên dầu mỡ dao ăn tại đầu ngón tay chuyển cái hoa kính ánh mắt của hắn đảo qua đầy bờ bụn phần kính hắn mẹ nó bóng đá roi mỉm cười giơ ly lên h ư ớ n g kính bóng đá hắn l y pha lê cố ý vọt tới mọi gì in bẹt cái chén thanh thúy tiếng vang bên trong người tây ban nha khỏe miệng có chút dâng lên đây quả thật là không phải hắn gia nhập liên minh sau cái thứ nhất thực tình tiêu d u n g nhưng tuyệt đối là lần thứ nhất tại đồng đội trước mặt không giữ lại chút nào triển lộ ý cười kính bóng đá hơn hai mươi cái thanh âm đồng thời nổ vang ngay cả h ứ n g hở cạn mùa ghi ạ đều giơ lên bọt khí nước monaco trận khởi động đêm đó cùng ở tại ý làm nóng người chelsea tại sân vận động ô lịm tị cổ sân bóng hai mươi bóng hai mươi bại hoàn toàn la di nga đầu sọ mang theo cả nhà lao tiểu ngồi ở đây một bên ánh mắt dần dần ngưng kết hắn đã tốn hao mấy ngàn vạn bảng anh chế tạo c h e l s e a xa hoa chiến h ạ n g đang bị huấn luyện viên m a n c i n e chấp giáo l à g i ô t ế rời chi này bị ý truyền thông gọi đùa vì phá sản quý tộc lam ưng tại thành công đầu tư bỏ vốn một một trăm triệu euro sau lại cháy lên dạ t ầ m dùng sách giáo khoa kiểu ý bóng đá cho tân tấn thổ hào lên bài học thủ môn cỡ rút dị dài nhưng vẫn cường m á n h thời khắc cuối cùng cực hạ thần tấn công g a hạ xéo bẫy đơn ba bóng sợ tản cộ v i ở giữa sân như vào chỗ không người bên trong lạ vịn xe chỉ luồn kim để the bờ lưu ba mươi bốn tuổi mỹ hỗn độ vịt giải vây lúc thậm chí có rảnh rỗi tại góc cửa khu tú cướp pháp mà dự bị đăng tràng phỉ ổ hai lần xé nát c h e l s e a phòng tuyến c h ợ công nhỏ ỉn dạ phỉ quỷ mị vị trí chạy đoạt điểm phá không thành lúc bên sân genny ở gì đã kéo sai lệnh cà vạt chúng ta có phải hay không mua sai thi đấu vòng tròn áp ra mô vít đối trợ thủ thấp giọng lầm bầm hắn nguyên lai tưởng rằng nện tiền liền có thể phục khắc hoàng mã hoặc mi lan vương triều vinh quang lại không nghĩ rằng tại ạ vẹn n h ì n hàng hai cường đội trước mặt đều chật vật như vậy tiếp xong ông kính bắt được người nga vỏ mũi vật t cái giá này giá này giá trị mấy ng chính như cộng hòa báo nói tới la z i o cùng chị hệ v ụ n là bên trên mùa giải cja đường biên tiến công ưu tú nhất đội bóng huấn luyện viên m a n c i n i 442 h ệ thống là cụm tợ có thể n g ộ nhưng không thể cầu xệ xạ cùng phi ô ở riêng t à i hữu lopez cùng s ở tạng cổ vị i cũng thường thường kéo một bên trước trận tiến công cực kỳ sinh động lao tướng s i n oanh trở về atleti comazit tiến một bước ưu hóa tuổi tác kết cấu tí giờ rô do g ầ n sen cùng a n mở tổ đến hoàn thiện la z i o đường biên công thủ chỉ chờ khóa chặt jo a n i a xạ thủ mức thừa bản mùa giải lam ưng rất có triển vọng áp ra mô vít rời s lúc chính nghe thấy nơi đó phóng viên tr ông c h ù m dầu mỏ nên mua xuống toàn bộ cg a mới có thể thắng bóng m e n c i n i sau trận đấu hời hợt phát biểu càng lộ vẻ chu tâm chúng ta chỉ là theo nội dung huấn luyện đá bóng đêm đó g i a o h ứ n khắc sâu đến làm cho người nga trong đêm triệu tập bóng nô gia hội tiếp tục mở rộng mua sắm danh sách chelsea cơ hồ đối châu âu tất cả đỉnh cấp tiền đạo v ư ơ n c ả n h ô liu do i tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng khiến abu sinh khí chính là cùng doi người đại diện nhu cầu danh lợi thái độ tương phản do bản nhân đối chelsea không có bất kỳ cái gì hứng thú cái này khiến hắn mười phần thất bại chelsea bóng dò xét trên báo cáo do danh tự bị đặc biệt đánh g ấ u vị này mười tám tuổi nước pháp tiền đạo thỏa mãn abu tất cả cất giữ tiêu chuẩn t r a n g ti onlit tứ cường hạch o tâm cấp bậc tức chiến lược chưa hoàn toàn khai thác cự tinh tiềm chất cùng kia phần làm cho người mê mội c h ố n g không vải v ẽ c h ứ c nghiệp kiếp sống lý lịch nga đầu sọ thậm chí đã đang tưởng tượng đem viên này nguyên thạch tạo hình thành sờ kem phất bờ zit cái tiếp theo tác phẩm nghệ thuật nên cỡ nào mỹ diệu dưỡng thành trò chơi nhưng mà hiện thực cho abu một cái m ộ t c ôn cứ việc r o i người đại diện đầy nhiệt tình trào hàng lấy hộ khách thậu tiệt lại như là một chậu nước đá dội xuống đ ư ơ người Abu tự mình bấm chung tự thoại, chờ mong một trận mình mong điện cùng chờ h ớ n bên điện chuyển đến lánh nhưng nghề nghiệp của ta tiếp sống cần Hon sân n g g đối đầu thoại kia thoại lại, ái, kiếp Ti tạ ta Tram Lít chỉ phép hậu lúc, lệ có cảm của khấu. xa đáp mà ư này mẹ hắn có bị bệnh không a bu kém chút đưa di động đánh tới hướng vách tường đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh lao tử h mua xuống chelsea không phải là vì cầm trang t onlis sao hắn g ầ m t h é t tại t r ố n g trải trong văn phòng q u e n quẩn không người trả lời vì n ổ v ộ trụ sở huấn luyện trong văn phòng để sam đem chelsea thư mời nhẹ nhàng ném vào ngăn kéo khỏe môi n h t lên người pháp đặc hữu loại kia g ọ n địa mai ý cười một r ợ lý huấn luyện viên dìn vệ t ị c h muốn nói lại thôi k i u bút phong phú xuất tràng phí đầy đủ thanh toán toàn đội nửa tháng tiền lương chúng ta không chừng sẽ ở t r a m đ i hon l i t bên trong đụng phải bọn hắn đ ề sang quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ sân huấn luyện do i đang cùng các đội hữu diễn luyện định b ị bóng ngón tay của hắn vô ý thức tại trên bản đ ồ chiến thuật đánh phản phất tại tính toán một loại nào đó sát xuất nhưng bộ này chiến thuật hệ thống trên cơ bản đã hoàn chỉnh câu nói này lời ngầm ở đây tất cả mọi người hiểu làm gì dùng một trận thi đấu hữu nghị mạo hiểm mà n g ư ơ i vĩnh viễn không biết mùa giải tiếp theo chessi đội hình bên trong đều có ai ngày 20 tháng 7, mu ngăn lại nước mỹ tham gia quý trước bắc mỹ lưu động thi đấu lần này bắc mỹ hành trình bị mu xưng là chinh phục bóng đá cuối cùng cương vực một lần hành trình mu tại gần nhất 11 cái mùa giải bên trong tám lần cầm xuống tờ giờ mi ở lít quán quân tại toàn cầu có được ước chừng 5.300 g h ì t vạn tên f a n bóng đá cùng vượt qua con số này ưu á i người ưu hái người chỉ tự xưng thích mu quên không được các cái tư năm đó c h n ă m thời điểm cùng du n i hai cánh cùng bay đánh bại bay tân ta đến nay còn nhớ rõ nhưng là tại nước mỹ mu căn bản chưa nói tới có cái gì danh khí lấy kén nỉ ổng cầm đầu câu lạc bộ hội đồng quản trị hy vọng lần này c h u n g đã bốn trận tranh tài m ớ i sáu thiên hành trình có thể trợ giúp mu đánh vào cái này tối làm cho người thèm nhỏ dài thị trường xác lập mình nhãn hiệu địa vị mặc dù tổn thất b e c k ham nhưng mu mở ra nước mỹ thị trường cố gắng sẽ không cải biến trong lúc đó đội bóng sẽ tại sĩ ấn lệ new jersey phi lại phi ạ cùng los angeles cơ tiến hành bốn trận tranh tài đối thủ bao quát j u ven t u s ac milan barcelona cùng xẹo tin mờ u cùng nước mỹ xí nghiệp liên hệ ngày càng chặt chẽ đứng đầu nhất nước mỹ xí nghiệp nay m ư i ba niên tài trợ 300 triệu bảng anh pepsi chở đều là quỷ đỏ nhà tài trợ hiện tại buôn bán hợp tác đồng bạn lại tăng thêm nước mỹ r ồ i g i à o nhất bóng chạy đội New rót dạng kỳ đội họ lần sân bay nhận điện thoại đại s ả n h vắng vẻ làm cho người khác xấu hổ 12 tên f a n bóng đá cùng một tên nơi đó phóng viên nghi thức hoan nghênh cùng mờ u 5.300 g h ì b t ạ n toàn cầu f a n bóng đá quy mô hình thành so sánh rõ ràng ken n y ông đứng tại hành lý bàn quay trước sắc mặt so mờ u q u ầ áo chơi bóng còn muôn đỏ đây chính là chúng ta sau cùng cương n ự c một vị nào đó cầu thủ nhỏ giọng thầm thì dẫn tới phòng thay quần áo một trận cười nhẹ phơ ký sân ánh mắt đảo qua đội ngũ trên người z o n a di n o ngắn ngủi dừng lại bờ ra r i ê u người chính nết miệng cười cùng đồng đội vui đ ù a ở mỹ lộ ra phá lệ sinh động cứ việc giữa hai người đã có một tia vi rượu ngăn cách nhưng cân nhắc đến z o n a di n o mới đến phơ ký sân lựa chọn tạm thời kềm chế tính tình không có tế ra hăn chứ danh máy xấy thức răn g dậy phơ ký sân h u y ệ t thái dương gân xanh như ẩn như hiện z o n a di n h lần đầu huấn luyện liền vắm mặt nhưng vắng mặt thủ hơn lý do trên l ệ điều chỉnh tại xun nịu t ạ tờ trang đầu trước mặt lộ g a tái nhu b tại, tại, tại hiệu n g lực paji sen gở m n t trong lúc đó jona dino tấp nập xuất nhập paji mỗi lớn hộp đêm hành vi trực tiếp đưa đến hắn cùng câu lạc bộ tầng quản lý kịp thời mặc cho chủ xoáy phẹt nện để ở giữa khẩn trương quan hệ theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra hai người lần đầu quen biết tại paji nào đó nổi danh hộp đêm đêm đó jona đi nhô liền mời lì s ạ tiến về tư nhân nhà trọ lì s ạ đang tiếp tục h xun nịu phạm tớ bài tin tức lúc xác nhận cái này một chi tiết mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt nhưng là chúng ta cảm thấy giống như quen biết thật lâu bởi vậy ta liền theo hắn đến hắn nhà trọ hắn cường hắn như thế để cho ta cảm thấy không chịu được nổi từ nay về sau ta thường thường bay đến paji cùng hắn hẹn họ jona đi nhô đến mu mục đích đúng là vì cùng lì s ạ tướng mạo tư thủ đây là hắn mục đích chủ yếu có lẽ là hắn duy nhất mục đích paji thi đua nhật báo đánh giá như thế chuyện này văn chương phân tích cho rằng mu Gio Magis cùng ba ca cho z o n a di nho cung cấp điều kiện cơ hồ ngang nhau vì cái gì z o n a di nho chỉ nhận định mu đâu đáp án rõ ràng vũ nữ thoát ý lì xạ là nguyên nhân chủ yếu mặc dù có rất nhiều truyền thông cho rằng z o n a di nho là vì tiền mới đến mu kỳ thật bọn hắn đều phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm theo bọn hắn đưa tin lì xạ để z o n a di nho cung nhật hắn từng vì lì xạ từ bỏ kết bạn với hắn ba năm khác nhất danh vũ nữ thoát ý phí hai tên vũ nữ từng tại p a di một nhà hộp đem ra tay đánh nhau cái này cũng thành lúc ấy nước pháp truyền thông một đoạn đặc Azi thi mu a nhật bắc mỹ nhà tài trợ hội gặp mặt bên trên nào đó thể dục nhãn hiệu cao q u a n trực tiếp đặt câu hỏi chúng ta ký chính là bóng đá cự tinh vẫn là dục vọng đô thị vai nam chính kèn nhỉ ổng quan hệ xã hội lý do thoái thác nghệ thuật ra cần linh cảm ngay cả mình đều nói đến trọn dạng haji thi đua nhật báo bạo tạc tính chất đưa tin tại cả gì tỉnh tổng căn cứ n h ấ t lên vận sóng tại m u thứ sáu thông lệ bài bổ kẻ chi dạng đưa z o n a đi nhô lại một lần đến chế lúc ferdina n d chậm rãi tắm bài nói ra xem ra chiến thuật của chúng ta t ấ m đến mới tăng một cái l ũ xạ vị trí chạy tuyển hạng toàn đội c ư ờ i vang bên trong n ị teo k r u đột nhiên dùng hà lan ngữ tiếp câu gì dẫn tới sở côn lờ đem bia phụ tới nhìn hắn hiểu cái này mạnh phòng hay quần áo xa lánh xưa nay sẽ không trắng trợn nhưng kệ hẳn tại luyện công buổi sáng lúc gheji nervin không cẩn thận đem thùng băng đặt ở z o n a l d i n o trên chỗ ngồi p h i l nervin đều ở bờ r a d i u người trải qua lúc đột nhiên để cao âm lượng đàm luận c h ứ c nghiệp tố dưỡng l i ê n ngay cả tối ôn hòa sô sơ cũng sẽ tại luyện công buổi sáng lúc vừa lúc ngăn chở z o n a l d i n o suốt gôn lộ tuyến những này nhìn như đùa dỡn cử động phía sau là mu phòng thay quần áo đặc hữu b à i ngoại nghi thức năm đó b ế c kham cũng trải qua tương tự hoan n g h ê n thẳng đến hắn dùng từng nhát viên nguyệt loan đao chinh phục tất cả mọi người nhưng lần này âu c a phất phòng thay quần áo tựa hồ đã đạt thành một loại ăn ý cái này vì nữ nhân mà đến bờ g a d i u người không Chứ phi hắn chứng minh chính mình đương thơ cái sân đẩy ra cửa số lúc trong sân huấn luyện z o n a di n o đang dùng một cái hoa thức khều bóng chọc cười toàn đội bờ ra riêu người răng hô tại dưới ánh mặt trời được không c h ứ n g mắt thức ra h u y ệ t thái dương thình thịch chừng ngậy con mẹ nó chứ tình nguyện hắn là vì tiền ý nghĩ này xẹt qua lúc chính hắn đều giật mình c h ỉ ít kim tiền là khả khống mà tình yêu kia so z o n a di n o mắt cá chân còn không thể dự đoán thơ cái sân ánh mắt bị bên sân một đường đột một thân ảnh chiếm lấy kia là cái mình trần trang hán nước mỹ bản thổ m u p a n bóng đá bên hôm qua loa buộc lên cạn tổ nạ số 7 ả chín thần m à u đồng cổ cơ bắp tại dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng lao x o á i con ngươi đông nhiên có vào tám năm trước cái kia nước pháp bạo quân đạp hướng cờ g i ế t o p e l l i p h a n bóng đá thân ảnh giờ phút này lại cùng một cái khác tuổi trẻ kiệt ngạo thân ảnh quỷ dị t r ù n g điệp mu m ặ t khác mấy cái cọc chuyển nhượng thu mua bờ ra giữa cục tuyển thủ quốc gia c ờ lễ bờ sân tiến triển so với jona di no đến phải nhanh nhiều lắm mu vì đạt được hắn đem hướng ạt lễ tỷ c ộ n ạ d ạ nạ lên xe đội thanh toán xong năm triệu bảng anh chuyển được phí ngoại trừ cỡ lễ bờ sân cùng jona d o mu hy vọng thu mua h nhưng quyền bản nhân đã minh xác tỏ thái độ mình đã cự tuyệt tiến về mu hiệu lực mời phụ thân ta đang cùng bệ t ị c đảm tục tầm sự tình c h í n h ta hy vọng có thể lưu tại bệ t ị c ta không muốn đi mu ý hoặc là argentina dữ nói một người bóng đá kiếp sống là ngắn ngủi ta biết vì xuất ngũ sau có thể cùng người nhà thoải mái dễ chịu sinh hoạt nhất định phải tại có hạn thời điểm kiếm tiền chỉ cần bệ t ị c có thể thỏa mãn yêu cầu của ta ta liền sẽ không cân nhắc đến địa phương khác hiệu lực mà lại ta cũng không có ý định rời đi nơi này mà đội bóng mới thủ môn h a tuổi nước mỹ thủ môn tim h ậ u ậ tại thứ bảy nên đón mình đại biểu nữu g ó c đội cuối cùng một trận tranh tài đối mặt m ớ i nước anh cách mạng đội vị này sắp gia nhập liên minh mưu tuổi trẻ thủ môn bản hy vọng dùng một trận hoàn mỹ biểu hiện cáo biệt hiệu lực nhiều năm lớn liên minh đấu trường lại không như mong muốn đơn trận ba độ thất thủ cuối cùng điểm số dừng lại tại bà so ba thế hỏa mang theo phần này tiếp nối hạng vợt kết thúc tại nước mỹ lớn liên minh hành trình cùng tiến về nước mỹ tập h ấ n mưu đội hội h ợ p đến lúc đó nước pháp thủ môn bản thệ sẽ nên đón mới mùa giải mạnh mẽ nhất cạnh tranh đôi tay bơ tay mà nếu đem sở temp p h so sánh một tòa vượt ngang tờ rơ mi ở lít cương thiết cầu lớn như vậy áp ra mô vít tại tháng bảy ngày hai mươi mốt ngày này dùng hai mươi bốn tri Tầm h ợ bê bên trên i mùa giải chelsea cánh trái từng là đối thủ đột phá khẩu tiền vệ trái rẽ nền trạng thái chập trùng cách long chát lơ càng thiện cánh phải hậu vệ trái vệ bảy bảy rổ phòng thủ bất ổn le sọc tuổi tác đã cao abu dùng hai bút hợp đồng triệt để sửa cục diện này ngắn ngủi trong một tháng abu tại đường biên vị trí hào ném ba mươi bảy triệu bảng anh tương đương với lúc ấy cji a trung du đội bóng cả năm dự toán đến một lần chứ thậm chí vượt qua mu cùng thời kỳ tổng đầu nhập mà cùng lúc đó a senan rốt cuộc quyết định thị trường chuyển nhượng mùa hè thứ nhất bút chuyển nhượng b ợ cảm cùng a senan đội tục tầm vấn đề rốt cuộc đạt được viên mãn giải quyết a senan câu lạc bộ tuyên bố đã thành công cùng b ợ cảm ký kết trong vòng một năm mới hiệp ước ba mươi bốn tuổi b ợ cảm ở trên mùa giải kết thúc sau cùng a senan hiệp ước liền đã đến kỳ đoạn thời gian trước song phương một mực liên tục tầm vấn đề tiến hành đàm phán bây giờ có thể lưu đội vợ cảm cùng a senan song phương đều lộ ra hết sức hài lòng có thể ký một phần mới hiệp ước vợ cằm nói tựa như ta một mực nói a r s e n a l là một nhà vĩ đại câu lạc bộ ở chỗ này kết thúc nghề nghiệp của ta kiếp sống cũng một mực là nguyện vọng của ta tháng bảy ngày hai mươi ba đường barcelona toàn đội cơi chuyến bay đ ắ p xuống bủ tờn l à cam phi trường quốc tế lúc chẳng ai ngờ rằng lần này nước mỹ nghiệp đoàn lấy hí kịch tính như vậy phương thức bắt đầu lua tại hộ chiếu kiểm tra trước cửa sổ bị đơn độc n g ă n lại hải quan quan viên nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhữ mày tiên sinh ngài cần đi theo ta một chuyến hắn bị yêu cầu nhất định phải xin đặc thù hộ chiếu tiếp xuống hai giờ rưỡi bên trong người hà lan kinh lịch ba lần khác biệt quan viên thay nhau để ra nghi vấn liên quan tới mấy năm trước từng chuyển ra qua cưỡng gian bê bối cùng 1.996 n i ê n thai nạn xe cộ trí tử án kỹ càng chất vấn thậm chí bị yêu cầu thuật lại năm đó tòa án phán quyết mỗi một chi tiết nhỏ lua đạt được trả lời chắc chắn là ngươi nhất định phải trở về tây ban nha thế là lua cứ như vậy bị khu chủ, c ò n không có ra sân bay liền bị ép leo lên bay trở về tây ban nha máy bay dựa theo an bài barcelona hậu thiên đem cùng j u ven tu s tiến hành làm nóng người sau đó còn đem phân biệt tại ngày 30 tháng 7 cùng ngày mùng ngày 3 tháng t cùng ac milan cùng m u giao phong đến cuối cùng được cho biết lập tức điều về lúc lù ợt lại phản xạ có điều kiện t h ấ t ra cổ bệ cũng làm đi tương quận sự kiện cũng phát sinh ở tháng này lúc này chính lên men đến cao chiều nhất đương lù ợt câu kia cổ bệ cũng làm đi t h ấ t ra lúc toàn bộ hải quan văn phòng đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh vị kia mang theo xe t ị t đội huy tay háo chụp di dân q u a n chậm rãi lấy mắt kiếm xuống trên mặt hiện ra bộ tờn người đặc hữu loại kia hôn hợp có chán ghét cùng cười trên nôi đau của người khác tiêu dung、oh. hồ nhân xem ra các ngươi hổ nhân hữu dụng cái đồ chơi này gây phiền thoái truyền thống bên cạnh đồng sự hợp thời b ổ đao c h í ít cổ bệ không có đem người đâm chết tại am s t e r d a m trong đường hầm lục quân phan bóng đá đưa ra c h í mạng ba kích liên tục một người chỉ vào trên tường r ù xẹo ảnh trụt biết vị này lao ra t ử cầm qua mấy cái chiếc n h ậ n sao mười một cái so với các ngươi hổ nhân danh túc tính chất xâm án số lượng còn nhiều một người khác cười nói cần ta nhắc nhở ngươi cổ bệ lúc ấy là thế nào cùng cảnh sát giải thích kia là nàng đồng ý cuối cùng đưa lên điều về văn kiện lúc tri kỷ đề nghị lần sau thử một chút bật cũng siêu tốc a vân, vân. chuyên kỳ không ở bên ngoài sân phạm pháp lu ư ợt mặt âm t ì n h bất định hắn lúc này mới ý thức được tại bộ tờn sách cổ bệ tựa như tại nu kem ho tozio mazit và tuế sân bay quảng bá hợp thời vang lên cửa im sáu mươi hai năm m trở về barcelona lữ khách xin chú ý cái này nhắc nhở đơn giản giống nhớ t u y ệ t sát ba phần thiên nga đen nhìn chằm chằm sân bay màn hình điều về chuyến bay tin tức dư quan g quét đến ngay tại chơi tiền su d ị trần mờ cái này vanga an lưu lại di sản để hắn huyện thái dương thình thịch t r ự ngày argentina người chậm rãi tiết tấu cùng hắn nhanh chóng phản kích lý niệm không hợp nhau bỏ lỡ j o n a h di nô sau bị ép trọng dụng cái này phản bóng đá phân tử hiện tại ngay cả duy nhất đáng tin cậy phong tuyến điểm tựa cũng bị nước mỹ hải quan phế đi ngươi biết chúng ta sau đó phải giao đấu người nào không dịp cắt hạ giọng vi phông n e v e n t ỉ ở rô mà con mẹ nó ngươi đang cùng di dân quan thảo luận giao thông pháp uy đương lùa ở chuyến bay lên không lúc dịp cắt đột nhiên cười lạnh hắn nhớ tới van ga an năm đó đánh giá gì chân m ở cho hắn một bộ bài bộ kẹ hắn có thể chơi cả ngày cho hắn một cái bóng đá hắn có thể suy nghĩ cả một đời hiện tại bộ này nát bài rốt cục chuyển đến trên tay mình năm 2003 tháng 7 ngày 25.068, tám ò dì nô ánh sáng buổi sáng m ọ dín bét ngồi tại khách sạn phòng khách chén cà phê trên tay dâng lên lượn lờ nhiệt khí ý giai đài truyền hình buổi sáng tin tức ngay tại phát ra một thì đến từ đồng p h ư ơ n g đưa tin diêu ma dít câu lạc bộ một nhóm năm mươi hơn người hôm qua ngăn lại trung quốc vân nam côn minh phi trường quốc tế hình tượng bên trong d i đan phigo dỗ chờ đồng đội nối đuôi nhau đi xuống cầu thang mạng nên đón bọn hắn chính là như núi kêu biển gầm gieo họ ống k í n h đảo qua côn minh hồng tháp trụ sở huấn luyện mấy vạn p a n bóng đá chật ních khán đài chỉ vì quan sát gạ là cái cổ huấn luyện thường ngày cùng đại đa số người ấn tượng khác biệt chi này trăm năm trung tâm huấn luyện cầu thủ trên thờ l o g e n t i n o trước sân khấu từ đầu tới cuối duy trì lấy tây ban nha thức bảo thủ truyền thống chưa hề tổ chức qua vượt châu buôn bán t vận diễn đội sử lần đầu châu á đi liền lập nên giới bóng đá trước nay chưa từng có buôn bán du hành ghi chép hắn vô ý thức sờ lên trước ngực m o na cô đội huy đáng chắc nghĩ nếu như không có gấp như vậy thuê giờ phút này đứng tại đỏ tháp căn cứ tiếp nhận quỷ b á i vốn nên cũng có mình một phần tin tức hoán đổi đến tiếp theo đầu rio mazit a y hạ dẫn viện binh g ặ n khó cái này khiến hắn nhớ tới nửa tháng trước cuộc nháo kia giu m a r i t tuyên bố ký về roi mở ra giá trên trời hợp đồng cùng phong phú lãnh n g ộ câu lạc bộ hiếm thấy thiết hạ ngày 10 t h á n g 7 tối hậu thư lại bị cái này giu m a r i t thanh vấn xuất thân người trẻ tuổi nguồn mặt làm n ơ vì cái gì mọi gì b ẹ tự lẩm bẩm hắn nhớ tới mình 21 t u ổ i lúc lần thứ nhất bước vào b ế t ma bơ phòng thay quần áo run dày loại kia triều thành thành kính mà roi có thể đối thánh điện triệu hoán thợ ơ đội bóng mùa hạ quý trước thi đấu cuối cùng kết thúc trở về monaco về sau đang cầu thủ đem thu hoạch được ngắn ngủi hai ngày nghị kỳ ngay sau đó là nước pháp súp tơ cục tranh đoạt monaco làm li gờ một quán quân đối với pháp cúp vô địch ô ảo sơ giờ về sau chính là li gờ một mở màn chiến đến mọi d ị t đẩy ra khách sạn cửa gian phòng trong hành lang chuyển đến quen thuộc tiếng cười nói liễu lì cùng roi sóng vai đi qua hai người tiếng nói chuyện tại chống trải hành lang bên trong nhẹ nhàng quên q u ẩ n liễu lì cười lắc đầu mở màn chiến thủ trận chính là giao đấu bổ kỳ ô ảo nô đã không nhất định sẽ hận ngươi nhưng khẳng định tìm nén một cỗ kình muốn vào hai chúng ta bóng do giọng nói nhẹ nhàng ta là tiền đạo ta có thể có biện pháp nào ta so với hắn nhiều tiến một cái không được sao trong giọng nói của hắn mang theo một tia h ứ n g hờ tự tin phản phất ghi bản chỉ là vấn đề thời gian mọi dịn b ẹ t đứng tại cửa ra vào nhìn qua hai người đi xa bóng lưng khoe miệng không tự giác hiện lên mỉm cười doi cùng hữu lì trò chuyện âm thanh dần dần từng bước đi đến lại vẫn mơ hồ có thể nghe doi thanh âm mang theo vài phần h ứ n g hờ ý cười thật vất vả đến tranh tọ di nổ dù sao cũng phải mang một ít vật kỷ niệm đi Hiểu ghé định lì chút chính bị bước chân chân, ngươi cái mua Qu lì gì? mắt, dự r ồ i quay đầu liếc mắt nhìn hắn khoe miệng cánh nết thế nào ngươi cảm thấy ta kéo phe ra g i quá nhanh sẽ h ù đến monaco giao thông tháng bảy ngày hai mươi chín monaco hai mươi mốt đánh bại ô ảo sơ giờ đoạt được nước pháp s u ấ tơ cục quán quân tháng bảy ngày ba mươi mốt mưu tại n e w ê o é p cự nhân sân bóng bốn một quét ngang du v ă n tú tăng thêm trước đó chiến thắng s t a t cùng milan hào lấy quán quân thế giới hệ liệt thi đấu tam liên thắng ngựa văn quân đoàn t ạ i mất đi chủ tịch sau sĩ khí đê mê không chỉ có chưa thể rửa sạch bên trên mùa giải tram t h onlit sân nhà thảm bại sỉ nhục à n g làm cho sắp đến y súp tơ cục bị kín bóng ma f e r g u s o n đứng tại bên sân ánh mắt đi theo z o n a di nô chạy vội thân ảnh bờ ra riêu người đã chứng minh mình có thể hoàn mỹ bổ khuyết vợ dần chống chỗ nhưng cánh phải vấn đề y nguyên không giải quyết được sô sơn mặc dù có thể khách mời bếp kham vị trí nhưng na h uy người cuối cùng không cách nào kéo dài mở ưu truyền thống hai cánh cùng bay cái này cũng giải thích vì sao hắn đối r i ê u bệ tích d q u ề n cố chấp như thế đương cả dẹt mạ tại vỏ tiểu gạn d ì mệ ra liga kinh diễm biểu diễn lúc f e r g u s o n từng hai mắt tỏa sáng mặc dù không kịp phỉ gỗ đại khai đại hợp nhưng này phần đường biên lực bạo phá cùng dùy không có sai biệt cuối cùng ba mà bài sự an chương ủ mệnh mười đội sáu sớm muộn có một ngày chờ ta gặp được đi hego chương mười sáu sớm muộn có một ngày chờ ta gặp được đi hego năm hai nghìn ba ngày mùng ngày một tháng tám luis hai sợ tạ đi ủng địa trung hải đêm h ẹ gió nóng vòng quanh hải dương khí tức tràn vào sân bóng hơn ba vạn sáu ngàn trường chỗ ngồi đã sớm bị đỏ trắng thủy chiếu n ư ớ t hết bên trên mùa giải liga một quan quân kỳ sĩ tại đèn chiếu hạ tung bay nhìn trên đài cự phúc tỷ phổ như sử thi họa q u y ể n triển khai doi hai tay so với mang tính tiêu chí địa ngục c h i môn kim loại lễ phía dưới thiếp vàng chữ lớn le dọi đủ sơ tây sân bóng tri vương tại dưới ánh đèn chạy xuôi r u n g nham nóng bỏng đương hiện trường đi dây gào thét ra doi hai nghìn bảy tục tẩm tuyên một lúc cả tòa sân bóng phảng phất bị n h a n lửa bắc h á n đại tử trung phan bóng đương song phương cầu thủ xếp hàng ra trận lúc xạ bán ý n ổ đạ ánh mắt đảo qua tòa này quen thuộc sân bóng mỗi một tấc thảm c ỏ đều khắc lấy trí nhớ của hắn trước mùa giải hắn chính là ở chỗ này chiến đấu hăng hái hy vọng lấy ly gờ một xạ thủ tốt nhất vòng nguyệt quế mà giờ khắc này luis hai sợ tạ đi ủ n g mỗi một khối biển quảng cáo mỗi một mặt cờ xí đều tại tuyên quảng cáo thời đại mới tiến đến ánh mắt của hắn không tự giác hóa chặt trên người roi cái tia người khoác mô na cô số mười người trẻ tuổi đang bị ống kính truy đuổi nhìn trên đài liên tiếp roi roi tiếng la giống như sóng biển cọ dựa sân bóng nô đạ không khỏi đương hiện trường màn hình lớn giới thiệu song phương đội hình hoán đổi đến nổ đạ i đặc tả lúc nhìn trên đài vang lên lẹ kẻ hứa thanh tiếp s o n g ố n g kính đảo qua khán đài có cực đoan phan bóng đá thậm chí giơ lên t r ầ m t r ọ c tính chất quảng cáo nổ đạ cảm ơn ngươi vì quốc vương đưa ra vị trí monaco phan bóng đá không có quên hắn tại chuyển nhượng bổ kỳ ô ập buổi họp báo đã nói qua muốn để ông chủ cũ hối hận r o i mỉm cười hắn nhìn về phía nổ đạ phương hướng vị k i a đã từng chủ lực tiền đạo giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm bên sân quảng cáo mảnh vải bên trên câu kia cảm ơn ngươi vì quốc vương đưa ra vị trí ở trong màn đêm phá lệ chói mắt. trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc r ồ i quay đầu nhìn về phía ghế dự bị mọi gì in vẹt đang ngồi ở nơi đó người tây ban nha cũng đang đợi ra sân cơ hội muốn cho ông chủ cũ hối hận r ồ i ở trong lòng c ư ờ i khẽ cái này không thể bình thường hơn được nhẹ nhàng lắc đầu hắn nhìn thấy n ộ đạ trong mắt bức thiết chứng minh mình hòa diễm khoe miệng lộ ra mang tính tiêu chí nghiền ngẫm tiêu dung nhưng sân bóng từ trước đến nay chỉ nhận thực lực không nhận khổ tỉnh nếu như ta có một ngày trở lại bét ma bơ sân bóng bị gã là c c cụ hung hăng nhật ép tia đáng đời riê ma dít phan bóng đá xem thường ta trọng tài thổi lên 2003-2004 mùa giải phờ g e n k l a g u e một tiếng thứ nhất cái c ò i vang tiếng c ò i vạch phá địa trung hải đêm hè oi bức luis hai sợ tạ đi ủng tiếng gầm trong nháy mắt đạt tới điểm sôi doi đứng tại bên trong vòng phụ cận nhẹ nhàng vô vô bàn tay nhìn trên đài lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm gieo họ song phương cầu thủ như hai quân đối t r ọ i cấp tốc t ạ n ra monaco màu đỏ trắng thủy triều lấy roi làm tiến đầu hướng về phía trước tiến lên bô kỳ ổ ấ p m à u lam phòng tuyến tại tham gia mới bosetino chỉ huy hạ nhanh chóng co vào mở màn vẹn vẹn ba mươi giây doi đột nhiên khởi động t ừ mệ gì em cùng cốt ta bao bọc bên trong linh x ả o xuyên qua tiếp vào bùn s â nghiêng nhét bóng ra giống dính tại chân hắn bên trên nhìn trên đài roi roi tiếng h ò hét theo hắn mỗi một lần tiếp bóng c h ậ p trùng phản tất cả t ò a sân bóng đều đang vì bọn hắn quốc vương nổi chống trợ uy tiếp xong ố n g kính ý vị thâm trường cho trình diện một bên đ ề s a m hai tay đ ú t túi lù lù bất động mà bù kỳ ổ ập chủ x o á i hệ lụy bụt đã tại kỹ thuật khu đi qua đi lại mà khi roi lần thứ ba xung kích bù kỳ ổ ập hậu phòng đến lúc bắc hắn đài đột nhiên vang lên chỉnh tề tiếng ca hắn là chúng ta ma vương yêu ad Nhất định chinh phút ụ c châu L.E.R.O.P.C.M.L.Dạ hát thanh tranh h Âu. âm Bài này tải tải thứ mười ba tinh diệu đ monaco bắn m cánh trái phong bạo quét sạch bổ kỳ ổ ập vùng cấm điện dỗ thần cánh trái cầm bóng cùng h ệ dạ liên tục gặp trở ngại phối hợp xé mở phòng tuyến hệ dạng n g đầu quan sát nước pháp hậu vệ biên như một đường hồng sắc t h i ể m điện xuôi theo đường biên nổi tiếng tại dù dị tỷ phủ kín trước s ắ na chân trái kể sát đất quét ngang vùng cấm đ i ệ bóng da mang theo rất nhỏ xoay tròn do như quỷ mị cắm vào nhỏ vùng cấm địa tại pose tino cùng tợ lạ nợ giáp công h ạ n h ẹ nhàng linh hoạt để bắn bóng da vạch ra quỷ dị đường vòng cung vượt qua rủ cờ tuyệt vọng rỗi ra đầu ngón tay tại xa nhà trụ bên trong bắn vào lưới ổ luis hai sợ tạ đi ủ m trong nháy mắt bạo tạc hơn ba mươi ngàn p a n bóng đá đồng thời từ trên ghế ngồi bắn lên tiếng gầm cơ hồ lật tung trần nhà pose tino đứng tại chỗ làm ra một cái khoa trương bất lực m ặ t quỷ bóng da lăn nhập lưới ổ trong nháy mắt nô đã đứng tại chỗ không n ú c ních ắ n b ỗ n nhiên minh bạch cái gì trước kia tại monaco Cho dù bị đặt tại ghế dự bị 90 phút kết thúc cái còi vang lúc hắn ý nguyên có thể cười đi vào phòng thay quần áo bởi vì ghi điểm bài bên trên thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về hắn đội bóng thuộc về hắn thành thị mà bây giờ hắn mặc b ộ kỳ ô ấp lam sắc cầu áo lần thứ nhất nếm đến song trọng thất bại tư vị làm đối thủ phong tuyến của hắn bị roi tùy tiện xé nát làm cụ tướng hắn nhất định phải trơ mắt nhìn xem luis hai sợ tạ đi ủng vì lấy chính đại ẩy người của hoan doi phong tới góc cờ khu nhưng không có làm ra mang tính tiêu chí chúc mừng hắn chỉ là bình tĩnh chỉ hướng trợ công nghệ dạ phản phất tại nói đây chỉ là v phút thứ hai mươi một mẹ dì ẻm chọc khe đánh xuyên qua monaco phòng tuyến nộ đã đơn đau đầu tiến nhưng dô ma dũng manh phi t h ư ở n g phụ kín góc gần suốt gôn khán đài vang lên trói hai hư thanh cứ việc s ở q u u lì có kéo tốn hiểm nghi phút thứ hai mươi bảy lữ lì cánh phải bên trong cắt hấp dẫn phòng thủ sau điểm bóng r o i vùng cấm địa vòng cung bán n g u y ệ t t r ư ớ c vùng cấm địa giả bắn thật trụ lắc ngược lại s ở mẹ t ì n sau trọng pháo oanh môn dù cờ phi thân đơn trưởng đỡ ra s á ngang phút thứ ba mươi chín địa trung hải sóng nhiệt tại luis hai sợ ta đi ùm một quận không khí phạm phất động lại một giây bộ kỳ ổ phạt góc bị rô mà song quyền đánh ra monaco trong nháy mắt hóa thành một đài tinh v ì phản kích máy móc bẹt nạ đi dùng ngực rỡ xuống không trúng bóng quay người thoát khỏi m ẹ d ì ẻm dây dưa hậu chuyền bóng v e t t e tìm một cước r a bóng tìm tới lui về d i ễ u ly d i ễ u ly quay thân gánh vác quốc ta linh m ậ n thoát khỏi toàn bộ phòng tuyến giống như thủy c h i ề u trước ép thế g i đã bắn vọt hơn phân nửa trận d i ễ u ly tại đường biên p h ụ cận quay thân cầm bóng đột nhiên dùng chân góc nhẹ nhàng một đập bóng ra từ ghệ mã lợi dưới hông xuyên qua unso giả bộ phía bên phải đường khé động đem o s e t i n o man do i như kiểu lưới kiếm sắc bén n g h i ê n g chen vào trung lộ cùng cờ joshi ở tiền đạo hoàn thành giao nhau vị trí chạy bộ kỳ ô ở p h ò n g tuyến tại thời khắc này xuất hiện trí mạng bung ô lỏng tợn là nợ do dự nên cùng thủn sổ vẫn là chắn roi cuối cùng lựa chọn đứng tại chỗ dù gì t í đ ệ thấp trọng tâm đánh tới do i chân phải cơ sở đưa bóng nhẹ nhàng kéo m ộ t phát bộ kỳ ô ấ hậu vệ trái vệ bị cái này dừng lại hoảng mất cân bằng cùng loạn trọn g lấy n h ư ờ n g ra nửa cái thân vị sơ mẹt t ì giống giận ngang bù phòng doi lại đột nhiên đưa bóng phát hướng giữa hai người khẽ hở trong nháy mắt lên nhanh nga tuyển thủ quốc gia trọng tâm bị l khán đài buộc phát ra đ ì n h thai n h ứ c có c ồ nẹ âm thanh vùng cấm địa vòng cung bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa chạy đến bù p h ò n g bồ c ê tino phủ kín đã chậm một nhịp doi đong đưa đ u ổ i phải trong nháy mắt cả tòa sân bóng ngừng thở b ảnh bóng ra đột ngột từ mặt đất mọc lên mang theo ngoài xoáy tử vong đường vòng cung dù cờ bay lên không lúc thủ sáo vừa qua khỏi sàn g ngang bóng ra đã đánh vào phải bên trên góc chết đ ề sam nâng hai cánh tay lên g ầ m thét â phục và táo trên không trung bay phất phới ghế dự bị bên trên mọi i n h v t cùng ca nô ghi ạ cách không đối mặt người tây ban nhà trong mắt viết giống như rời đi Argentina phong chi tử nhữ mày đáp lại để đúng đúng không tiếp xong ố n g kính đảo qua khán đài một vị tóc trắng xóa lao phan bóng đá chính run r à y dơ hai tay lên bắt trước roi mang tính tiêu chí địa ngục chi môn thủ thế cả tòa sân bóng lâm vào đến i cuồng phan bóng đá tiếng ca càng thêm to rõ thậm chí vượt trên hiện trường quảng bá ghi bàn tuyên cáo roi lần này không có làm mang tính tiêu chí chúc mừng mà là chậm rãi đi hướng bắc khán đài tay phải xoa ngực có chút túi đầu một cái cùng ma vương thân phận hoàn toàn tương phản ưu nhã thăm hỏi tranh tài phút thứ sáu mươi bảy roi tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa quay thân nhiệt s ở mẹ tin cùng vô xê tin nô lập tức hình thành tam giác vây quanh hàn chân phải đưa bóng về kéo nửa mét đột nhiên dùng chân góp phía bên trái bên cạnh đập ra cho khe dộ thần từ đường biên bên trong cắt tiếp ứng tạo dù gì tỷ phủ kín t r ư ớ c dùng chân trái bên trong đưa bóng quét ngang đến b ê n n a n t i điểm phụ cận ủn số n g ê n h bóng chân trái c h è o trống đùi phải đong đưa biên độ không lớn nhưng phát lực đầy đủ mu bản chân chính diện rút xạ kích bên trong cầu môn bên trái cột dọc bên trong bắn vào lưỡi ổ dù cơ mặc dù n à o đối phương hướng nhưng bóng nhanh quá nhanh chưa thể đụng phải bóng ra tranh tài phút thứ bảy n ô đạ tại sở cựu l ì cùng á b ị đồ ở giữa đột nhiên khởi động phản việt vị, vị như thú bị nhốt tránh thoát sở cựu lợi lôi kéo tại penanti điểm phụ cận nên bóng v ọ t lên hắn phần cổ phát lực chán chính giữa cái bóng đưa bóng đỉnh hướng cầu môn dưới góc phải dẫu ma phi thân bên cạnh nào đầu ngón tay miễn cưỡng chạm đến bóng ra nhưng chưa thể cải biến quy tích bóng đánh trúng cột cửa bên trong bắn vào lưới ổ n ô đạ sau khi hạ xuống lập tức q u a y người túi đầu bước nhanh đi trở về bên trong vòng trên đường tránh đi đến đây vỗ tay đồng đội sau đó monaco dần dần thay đổi mới vệ binh mọi dịn phải thay đổi ỵ b ạ ra đối vị thay đổi eo phạ kỳ di về phần di bơ di thì ngồi tại ghế dự bị cuối cùng trong tay bình nước suối khoáng bị bóp có chút biến hình mùa hạ tập h u n kết thúc về sau để sam cho hắn đánh giá là thiên phú năm tinh chiến thuật độ phù hợp hai tinh mọi d ị t ra sân sau lập tức cùng roi tiến hành ngắn gọn giao lưu hai người ngón tay không ngừng khoa tay chiến thuật thủ thế cán mùa ghi ạ lần đầu tiếp bóng liền đưa ra một lần xuyên tấu h tính chất cho khe ỵ ba ra bên phải đường biểu hiện cũng còn có thể kết thúc cái còi v ă n lúc điểm số dừng lại tại ba một sau trận đấu phỏng vấn k â u để sam chúng ta hiện ra vệ miện quán quân thống trị lực、Rồi. hắn c hôm í n này cảnh tượng hoành tráng mà thành h thủ. h là loại mà vì cầu Tục tâm k n g phải i đ ể cuối c ù nay g cùng bóng mà mới. là hắn cùng đội bóng khởi đội đầu u q đầu nhìn về phía đang nhìn phỏng vấn Zinbet, Fernando. Hắn hôm nay phía thụ hôm về tiếp mộ còn không có lấy được ghi bàn nhưng hắn trang t i onlick kinh nghiệm sẽ trợ giúp đội bóng rất nhiều ghi bàn sớm muộn sẽ tới càng quan trọng hơn là ta nhìn thấy bọn hắn dung nhập chi này đội bóng ở chỗ này giành lấy cuộc sống mới bộ kỳ hồ ập chủ xoáy hé libod đối mặt bên trên mùa giải q u n q â n chúng ta thiếu khuyết tàu lệ tạ như thế kẻ hủy diệt nhưng độ đạo biểu hiện chứng minh có ít người rời đi mô na c â ngược lại có thể tìm tới tốt hơn chính mình đây là một chuyện tốt thi đấu vòng tròn còn rất dài biểu hiện của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt lại bị phóng viên hỏi có phải là hay không bởi vì tại rio majit biến thành thứ tư thuận vị mới lựa chọn đi vào monaco mọi gì in peter lắc đầu không không rời đi rio majit chỉ là một cái cải biến hoặc là lựa chọn ta cảm thấy mình còn có thể vì quán quân mà chiến vô luận ta ở đâu hiện tại ta mục tiêu chính là vì monaco ghi bàn phóng viên ba mươi sáu tuổi gia nhập liên minh monaco rất nhiều người cho rằng ngươi chỉ là đến dưỡng lao ngươi thấy thế nào c ả n ù a ghì a lộ ra mang tính tiêu chí thoải mái mỉm cười n g ó tay nhẹ nhàng vòng quanh mái tóc dài và nóng ba mươi sáu tuổi số lượng mà thôi hắn đột nhiên vung lên quần áo chơi bóng lộ ra đường cong rõ ràng cơ bụng chung quanh nữ các phóng viên một tràng thốt lên quên mất ba mươi sáu tuổi đi hắn chỉ chỉ nơi xa đang tiếp thụ phòng vấn roi tựa như các ngươi không cách nào tưởng tượng đứa bé kia mới mười tám tuổi đồng dạng dừng lại một lát ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy cũng quên mất phong chi từ tên hiệu hiện tại ta chỉ là cả mua vĩ hạ hắn sửa sang lại một chút quần áo chơi bóng cổ áo ta hiện tại chỉ muốn tận khả năng nhiều đà bóng hưởng thụ mỗi một lần tiếp bóng cảm giác ngay tại phóng viên chuẩn bị truy vẫn lúc hắn đột nhiên rào hoạt trừng mắt nhìn quay người trước khi đi vứt xuống một câu ta không phải chạy không nổi rồi gió có đôi khi cũng cần ngắn ngủi dừng lại hoặc là lựa chọn càng nhu hòa p h á pháp doi sau trận đấu phỏng vấn phóng viên mới mùa giải mục tiêu là cái gì doi khỏe miệng d ơ lên mang tính tiêu chí nghiền ngẫm t i ể u dung trong ánh mắt hiện lên một tia phong mang vê đúc é ạ g i ờ the tram tion phóng viên truy vấn cái nào quan quân l e g u một tram tion lít vẫn là doi nhún núi bay giọng nói nhẹ nhàng ta đương nhiên nguyện ý là toàn bộ dừng lại một lát ánh mắt đảo qua cách đó không xa ngay tại chúc mừng đồng đội ai biết được nói xong hắn trừng mắt nhìn quay người rời đi lưu lại một cái ý vị thâm trường b ó n g lưng n ô đạ sau trận đấu phỏng vấn t r ư n g mười sáu sớm muộn có một ngày chờ ta gặp được đi hego hai c h ư n g mười sáu sớm muộn có một ngày chờ ta gặp được đi hego hai phóng viên đối mặt ông chủ cũ ghi bàn lại chưa thể thủ thắng thời khắc này cảm thụ là dài đến mười giây chờ mặc n ô đạ hầu kết đ ố n g nhúc n i c k qua một cái ta đúng là đã nói muốn để m o na cô hối hận nhưng không phải hôm nay bọn hắn xứng với thắng lợi lợi、e、quắm cờ sau trận đấu bình luận bóng đá tàn khốc nhất chương trình học chính là để ngươi tự mình trải nghiệm bị thay thế toàn bộ quá trình n ô đã đêm nay học được không chỉ có là làm đối thủ cay đắng càng là ý thức được tại monaco sử thi bên trong hắn đã thành lập thiên chương tiết đương tranh tài một lần nữa phát bóng lúc n ô đã như đầu dã thú bị thương phóng tới monaco phòng tuyến nhưng tất cả mọi người biết có nhiều thứ đã vĩnh viễn lưu tại cái kia bị roi công phá bóng trong khung thành roi potter c h í ờ i m ộ chậm rãi lái ra sân bóng ngoài cửa sổ xe fans hâm mộ bóng đá lập tức rối loạn lên h ã n tại tỏ dị nổ lớn nhất phe ra g ì cửa hàng phe ra g ì sở to tỏ dị nổ mua một đài phe ra g ì ba trăm sáu mươi trạ lần sở trạ đã lệ đây là năm hai nghìn ba mới ban bố xe khoản sớm nhất cuối năm có thể giao phó hắn hôm nay tâm tình không tệ dứt khoát đạp xuống phanh lại hạ xuống cửa sổ xe Rồi. Trang on lead chúng ta có thể đi bao xa? Liger Rồi ti đi miệng ổn bất ổn. Phần thâm bóng đá mồm 5, miệng mới cười tiếp nhận đưa tới quần áo chơi ta thể một bất thâm tên, thẳng đến một. lead bao xa. đưa on chúng ổn ổn. Phần bóng nhận quần bóng đến hảo. áo có hô đá mộ mồm vệ ký c h ấ tiểu lơ lẹt lỡ. nam hải thanh thanh người. Người ướt ngực nhưng ta cũng thích bóng đá cha ta nói ngài so ép một quán quân còn khó truy roi cười to đột nhiên đem đầu nón trụ hư chụp tại trên đồ mình vậy ngươi xem tốt hắn làm cái cực khoa trương dẫm chân ga động tác hót chờ động cơ phối hợp hành minh một tiếng do a đến tiểu nam hải lui lại nửa bước lại cười khanh khách nhớ kỹ chắt lơ roi cuối cùng đem ký tên mũ giáp trả lại hắn ánh mắt đột nhiên chăm chú mặc kệ là đường đua vẫn là sân bóng vĩnh viễn làm cái thứ nhất s ô n g tiếng người m o na cô vịnh đèn đuốc xuyên thấu qua cửa sổ sát đất tại d o i trong tay lật ra hậy đỡ gỡ tồn tại cùng thời gian bên trên bỏ ra pha tạ quang ảnh ra đi ô bên trong bách đàn xeo lộ tổ khúc chính chạy xuôi đến tối trầm t ĩ n h một đoạn đù tần cỡ dẹt đi chân đất đến gần trên thân còn mang theo vừa kết thúc thời trang quay chụp lưu lại nhàn nhạt mùi nước hoa nàng nhẹ nhàng ngồi lên bắp đù đoán xem ai nhận được v i t t o i a sở xí cờ dị thư mời nàng đem một t r ư ơ n g tiếp vàng tấm thẻ nhẹ nhàng đặt tại hắn mở ra trang sách bên trên hay đờ g ợ này tại bị v i t t o i a xí cờ dị thiên sứ cánh logo che lại do những mày khép sách lại ngón tay s ẹ t qua nàng eo t h o n tuyến cho nên a ta phải nhìn xem lịch đấu biểu ta cũng không muốn tại phòng thay quần áo xem người tẩu tú trực tiếp đu tần cắn hạ vành thai của hắn hoặc là người cầm tòa trang thi ollycút ta mang đôi cánh chúng ta tại tiệc ăn mừng nộp lên đội lễ vật ra đi ồ đột nhiên tắt đến, đến du thuyền tiếng còi hơi doi đem sách ném sang một bên victoria sở xí cờ dị thư mời bay xuống ở trên thảm ai muốn đ ổ chơi kia hắn nói ngay kế tiếp lễ sân nhà m ớ i chiến thắng ly o n lễ c h i tử lần nữa đạt được thanh huấn mẫu đội phù hộ năm 2003 n g à y mùng ngày 6 tháng 8, á m sơ potim lịch bọn sân bóng mới ản vạ l ạ sân bóng hoàn thành đền lễ 18 t u ổ i cờ zitti a nozonano đứng tại cầu thủ t h ô n g đạo mắt sáng như n ư ớ c mu đâm cầu thủ còn mang theo nước mỹ quý trước thi đấu mọi mệnh cùng nhẹ n h ó m đảm tiếu lấy đạp vào thảm cỏ bọn hắn vừa mới quét ngang b ắ mỹ liên trảm xèo tít du văn tú một i tháng b trước tại luis phỉ gộ từ thiện tiệc tối bên trên hắn từng gặp cái này sở cốt len lao đầu lúc ấy ferguson toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm cái nào đó ngạo mạn nước pháp tiền đạo hai người t h â u đầu ghé thai bộ dáng để hắn không hiểu khó chịu mà bây giờ ferguson ánh mắt cũng không có ở trên người hắn dừng lại một giây mu số tám jonadino chính cơ đ u ô ngựa Miệng cùng đồng đội nói cái này ra, sờ giờ nắm đấm nắm càng chắc hơn hắn nhớ tới mấy tháng trước lợi h ẹ q u ặ tợ ngày đó phỏng vấn rồi cái kêu mona cô hoa tiểu thiên tài tại bị hỏi đến như thế nào đối đại ronaldo cái tên này tại giới bóng đá lực ảnh một lúc hời hợt nói ra ta chỉ nghe nói qua hai cái ronaldo trên thế giới cũng chỉ có hai cái ronaldo ronaldo n ã đầu cùng r o n a l d o câu nói này giống một tay gai sâu sắc đâm vào sờ giờ trong lòng hiện tại trước mắt cái này jona di n h chính hưởng thụ lấy toàn trường chú mục mà hắn cờ ziti ano ronaldo lại ngay cả để ferguson nhìn nhiều tư cách đều không có ta sẽ để cho bọn hắn nhớ kỹ trên thế giới có ba cái ronaldo tranh tài bắt đầu về sau hắn mỗi một lần tiếp bóng đều giống như một lần t u y ê n chiến bởi vì tổn thương vắng mặt ghe z i n o vin ngồi trong nhà trên ghế salon con mắt nhìn chằm chằm màn hình tv đương sờ giờ ở bên trái đường dùng một cái khều bóng qua người t r e o đùa o xi lúc người anh kém chút đem địa phun ra ngoài ông trời ơi hắn nuôi trống rông phòng khách kinh hô nơ v i n đặc biệt chú ý tới sờ giờ chạy loại kia không biết mệnh mọi bắn v ọ n loại kia đối mỗi một cái bóng chấp nhất nhưng chân chính chịu khổ chính là hắn dự bị osi i r e l a n người ở đây bên trên như cái lạc đường du khách bị sờ giờ hoa thức động t á c hoảng đầu vóc t r ò n váng osi cần cái gvs hắn đã vắng đầu nơ vinh lên lại đ ư ợ c một hớp đ i a bên sân gizs thì cười đến như cái đùa ác được như ý h à i tử đối bên người đồng đội nói nói thật nhìn xem osi bị đứa bé tia đùa bỡn xoay quanh n g ư ờ i rất khó không cười lên tiếng cửa phòng thay quần áo vừa đóng lại ferdina liền không nín được cười ra tiếng john osi đứa bé kia có phải hay không hướng ngươi trong giày rót mê hồn dược hắn bắt trước sờ giờ đ ả o chân động tác trái phải trái sau đó ngươi liền tự mình c h ợ a chân mình nửa trang lúc nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo o xị ngồi phịch ở trên ghế sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn nhìn cấn hút miệng dưỡng khí ferdina g d ơ lên lông mày có chút trêu t ứ c gi gi gi gi đang dùng túi trường nước đá thoa lấy đầu gối nghe vậy kém chút đem nước phun ra ngoài ta đánh cược tiểu tử kia lúc trước nhìn mười lần ngươi phòng thủ tuyển tập chuyên môn nghiên cứu làm sao trêu của ngươi đánh rắm o xị ngồi phịch ở trên ghế dài ướt đấm quần áo chơi bóng d các ngươi ai đi phòng ai biết hắn biến hướng thời điểm đầu gối đều không mang theo ngừng lên đột nhiên thoáng nhìn thơ cái sân sắc mặt t ông trầm hắn lập tức đổi giọng đương nhiên chủ yếu là ta trên lệnh còn không có đảo lại sờ côn lờ đột nhiên từ nơi hẻo lánh n g n g đầu ngón tay s ờ lên cây nghệ sắt tóc tiểu tử kia qua người trước có cái cố định quá trình hắn bắt trước sờ giờ động tác trước n g n g đầu quét mắt một vòng cầu môn túi đầu sau đó tựa như ấn nút khởi động giống như đột quá khứ bắt thề chính hướng thủ sáo bên trên nhào bột mã tịa nghe vậy ngầm đầu đáng chết nhất chính là hắn sút gôn trước căn bản không nhìn bóng liền nhìn ta chầm phòng thay quần áo cửa ra vào jona đi nô đôi ngựa theo nhẹ nhàng bộ pháp tả hữu lay động tiểu tử kia đảo chân lúc giống cây cột dây điện jona đi nô n h t miệng cười dùng khăn mặt lau mồ hôi ở mất đuôi ngựa nửa người trên thẳng tắp phòng thủ cầu thủ một chút liền có thể xem t h ấ u hắn trọng tâm trong phòng thay quần áo an tĩnh một cái trước mắt ó xỉ sắc mặt càng khó coi hơn nhưng đáng chết bờ g a r i ê u người đột nhiên thu hồi tiểu dung ngón tay trong không khí vẽ đường v ò n g cùng hắn biến hướng kia hạ lực bộc phát tư thế toàn sai nhưng chính là có thể con người ferdina h u t sáo cho nên là tiên phú nghiền ép kỹ thuật h o n a l à i buồn c t ờ i x o n g n g ă n tủ móc ra c h a i n ư ớ c r h i l ê n t r ê n đ ầ u là cảm g i á c đói b ụ n g Giọt n ư ớ c t h u ậ n i s cười của h ắ n trượt x u ố n g c á c ngươi k h ô n g n h ì n t h ấ y h ắ n đột phá thất bại lúc ánh mắt sao như đầu bị cướp đi con mồi hầu sói bặt t h i ệ đột nhiên chen vào nói vậy ngươi cảm thấy hắn có thể bỏ mau bệnh sao h a o n a Dino d chiêu bài tiếu n u g làm ạ tại i cái viên nói giống khiêu trở ta ta suốt tư thế về, vũ năm huấn luyện cũng gôn Mỹ đó lúc, gì điểu. Hắn l à cái buồn cười xoay không động tác ta sẽ đích thân d ạ y hắn dùng như thế nào sai lầm tư thế đá ra chính xác nhất bóng đá thơ cứ sân thấu kính hiện lên một tia phản quang vào thời khắc ấy sờ c ố t len người nắm chặt bút trong tay một cái quyết định trong lòng hắn thành hình hiệp thứ hai vừa mới bắt đầu hắn liền đem đầu góc choáng váng ó xì thay đổi trận si vệ sờ cùng bà thệ miễn cưỡng ngăn t r ở sờ giờ lại một lần một phá nhưng bồ đ ả o nha thiếu niên biểu hiện đã để tất cả mọi người chấn kinh t i ế p mối duy nhất là cứ việc sờ giờ trợ công rộ ạ ổm tín tổ phá không thành mình cũng đánh vào một bóng nhưng tranh tài cuối cùng lấy mu bốn hai chiến thắng chấm g i ấ ronaldino hoàn toàn xé nát s ở posting lisbon phòng tuyến dùng hai lần trợ công cùng một cái ghi bàn đã chứng minh mình mới là đêm đó minh tinh nổi bật nhất sau trận đấu sờ giờ không thể không ở trong lòng thừa nhận cái này ronaldo mạnh hơn cũng càng sức tưởng tượng nhưng ở đi hướng cầu thủ thông đạo lúc hắn ngẩng đầu nhìn một chút ghi đ i ể m bài lại liếc mắt ngay tại chúc mừng ronaldino nắm đấm lặng lẽ nắm chặt nhưng không phải là vĩnh viễn ở xa manchester trong nhà ghe gi nơ vin đóng lại tv cho p h r g á i sân phát cái tin nhắm ngắn lão bản chúng ta đến ký đứa bé kia thật sau khi cuộc tranh tài kết thúc đêm k u a sờ giờ điện thoại đột nhiên chấn động Cờ dít a nhưng o Mendes t a kia n bên điện thoại cơ hồ muốn xông ống nghe, mở u muốn h thoại hồ âm mở tại đầu u ký cơ g ra i f e r g u s o tự mình đánh nhịp. Sờ i trái i ờ t một bỗng nhiên nhảy m cái, một d ò n giây nước nóng từ ngực bay thẳng đỉnh、đầu. Nhưng g từ một bay đấu. sau niềm kiêu ngạo của hắn bản năng chiếm cứ thượng phong do cờ hắn cố ý thả chấm ngữ tốc cho dù đi vào giờ mi ở lit ta càng muốn đi hơn arsenal hoe cơ tiên sinh đối ta rất bình thường k h á c h khí năm ngoái sờ giờ t ầ n g thứ hai t i ế n về kẻ ở nghỉ trụ sở huấn luyện tử h huấn h e g e r tự mình tiếp đ ạ i hắn mendes cùng mẹ của hắn mở ra ngăn tủ biểu hiện ra từ mười lăm tuổi bắt đầu tư liệu của hắn ngay tại arsenal tư liệu trong tủ d à n h trước cũng để henry cùng gặp mặt hắn lại lấy ra một kiện arsenal số 28 quần áo chơi bóng hỏi hắn có nguyện ý hay không mặc vào cái này quần áo chơi bóng vì arsenal hiệu lực cái này khiến sờ giờ cảm nhận được đ ư ợ coi c trọng cảm giác ta muốn ở nơi đó chứng minh ta sẽ là giờ mi ở l e a g tốt nhất cầu thủ đầu bên kia điện thoại truyền đến mendes thở dài bất đắc dĩ kia là năm n g i chuyện hiện tại thân thể của ngưới giá đã t r ư ớ n g qua mười triệu mà arsenal menes d dừng lại một chút bọn hắn tối cao chỉ có thể ra đến tám trăm năm mươi vạn sờ giờ hô hấp trì trệ hắn nhớ tới một tháng trước từ thiện tiệc tối bên trên ferguson ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mình một chút dáng vẻ lại nghĩ tới đêm nay cái kia sờ cốt len lao đầu ở đây bên cạnh lấy mắt kiếm xuống lặp đi lặp lại lao thấu kính bộ dáng ngày mùng ngày chín tháng tám lyon gót len sân bóng liga một vòng thứ hai phút thứ m ộ ư ơ i tám ecn ở giữa sân như xe tăng ép qua vẹt tờ thi cắt bóng sau nhanh chân tiến lên monaco phòng tuyến hốt hoảng lưu lại nhưng dù ni nhổ sớm đã bên phải đường lạng yên trên vào bờ ra diêu ma thuật sư một cái thấp phẳng tập bóng bóng ra giống như rắn độc vào hướng nhỏ vùng cấm địa sở q u ỷ lụy chen chân vào c h ắ n lại bóng lại q u ỷ dị biến hướng d ẫ ma cứu thua không kịp l y ông m ờ i monaco gợt lẻn sân bóng trong nháy mắt bạo tạc thử trung cơ to lớn l y ông cờ đội cùng kêu lên hát vang chỉ có người pháp đội bóng mới có thể trở thành ly g một quán quân có phan bóng đá bắt trước sở quỹ l ụ ông đầu động tác cười vang lấy hô to cảm ơn ngươi trợ công có cần phải tới ly ô n đá tiền đạo nam khán đài thì lôi ra sớm đã chuẩy phú nhân đồ chơi cuối cùng không thắng được chân chính bóng đá chưa đầy mười sáu tuổi b e n z e ma ngồi tại ly o n nhìn trên này hưng phấn nhảy dựng lên đối bên người thanh h u ấ n đồng đội hô to thấy không đây mới là league một đội vô địch thực lực monaco tính là gì r ồ i hắn ngay cả edsi e n dạy đinh đều sờ không tới bên cạnh phan bóng đá ồn ào kazim ngươi đi lên cũng có thể tiến ba người bọn hắn b e n z e ma nết miệng cười một tiếng chỉ vào trên trận roi tiểu tử kia lớn hơn ta hai tuổi dựa vào cái gì hắn là league một tốt nhất chờ ta ra sân để bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính thiên tài li ông u m ộ ư ơ i tám huấn luyện viên tranh thủ thời gian tốn hắn ngồi xuống thấp giọng răn r ă dậy ngầm miệng xem thật ký bóng gỡ lẻn sân bóng hư thanh giống như thủy triều vào tới r o i lại phảng phất tại mảnh này ồn ào náo động bên trong bắt được cái nào đó chói h a i thanh âm cái k i a ngồi tại li ông nhìn trên đ à i mặc thanh huấn đồng phục của đội thiếu niên chính chỉ mình miệng bên trong hô hào cái gì mặc dù nghe không rõ nội dung cụ thể nhưng này khiêu khích ánh mắt cùng khoa trương thủ thế đã đầy đủ rõ ràng doi khỏe miệng có chút dơ lên hắn trầm rãi quay người mặt hướng khán này tại mấy vạn người trào p ú n g âm thanh bên trong đầu tiên là chỉ chỉ trước ngực mình Monaco đội tiếp lấy dựng thẳng lên một ngón tay cuối cùng chỉ hướng ly ông phan bóng đá khán đài so với hai thủ thế toàn bộ động tác nước chảy mây trôi mang theo băng l á n h y ê u nhã trong n g á y mắt gỡ l ẹ n sân bóng nổ ly ông phan bóng đá nổi giận tiếng chửi rủa như sấm tiểu tử cùng vọng m o na cô tử trung thì điên cung reo họ hô to lờ lờ hẹt mập đè mòn hắn là chúng ta ma vương b e n z e ma bỗng nhiên đứng lên lại bị u mười tám huấn luyện viên một thanh theo v ệ chỗ ngồi kazim tỉnh táo tranh tài phút thứ hai mươi ba peters k hậu trường nghiêng chuyển vạch phá gỡ lẻn sân bóng ban đêm bay thẳng roi dưới chân nhưng còn chưa chờ bóng rơi xuống đất edsy e n đã như một cỗ tốc độ cao nhất công kích hạng nặng xe tăng hầm vang dễ tới gã nã người dùng bả vai hung h ă n g chống đỡ roi phía sau lưng tráng kiện thân thể giống lấp kín tường để lên ngạnh xinh xinh đem m o na cô số 1 ư ờ â m đến lảo đảo n ử a bước sau đó đỉ ơ dạ chạy đến hiệp phòng tinh chuẩn kẹp lại roi khả năng xoay người tuyến đường hai người một trước một sau đem roi đẩy vào không gian thu hẹp phản phất lồng sắt bên trong thú bị nhốt roi tả hữu vị nam tại hai người bao bọc ở giữa miễn cưỡng bảo vệ bằng quyền nhưng edsy e n quả quyết để sẻn đưa bóng phá hư ra đường biên li ô n đều nh trào phúng roi bị hoàn toàn khỏa kín roi ác lan g rất bình thường gắt một cái trong mắt đốt băng l á n h l ử a giận E s -si、n xì h n quay người lộ ra nụ cười dữ tợn dùng ngón cái xẹt qua hết h ầ u đối khán đài so với kết thúc thủ thế vẹn vẹn hai phút sau monaco lại ném một bóng đi ở dạ ở giữa sân như sắt á p đoạn hạ bẹt na đi chuyền bóng lập tức x ả i bước hướng về phía trước tiến lên monaco phòng tuyến hốt h o ả n g triệt thoái phía sau nhưng ly ông tiến công đã giống như thủy t r i ề u vào tới đi ở dạ tỉnh táo điểm bóng ly ông hộ công cạ di ở dẹt nhận banh sau một cái dao giải phâu chọc khe xuyên tấu phòng tuyến tiền đạo luôn đủ là quay thân dựa vào monaco trung vệ sở cựu lệ y, nhẹ nhàng linh hoạt về gõ vùng cấm địa vòng cùng bán nguyện trước vùng cấm địa gã nạ giã thu hệ xì ẹn thuốc ngựa đổi tới không làm bất kỳ điều chỉnh gì chân phải bạo s ạ bóng ra như ra khỏi nòng đạn pháo thẳng treo cầu môn góc trên bên phải dỗ ma phi thân cứu thua lại ngoài tầm tay với gỡ lẻn sân bóng trong nháy mắt sôi trào thử trung niên cùng vung v ẩ y cự hình c ờ đội hát vang escn hắn để monaco rúng g y p a n bóng đá lập tức bắt chước e s i n mang tính tiêu chí đấm ngực chúc mừng giận g ữ hét lên đây chính là lee â lực lượng Benzema tử、e. phút r n thứ bốn mươi t đôi sân bốn to. t ly ông tiền vệ trái dọ dạ sủ canh trái cầm bóng đối mặt keo phạ kỳ dị phòng thủ đột nhiên một cái rừng biến hướng monaco phải hậu vệ bị lắc kéo nửa cái thân vị dọ dạ sủ bắt lấy lỗ hổng lên nhanh giới cùng chân trái xoa ra một cái thấp phẳng đường vòng cung bóng bóng ra mang theo m á n h liệt xoay tròn bay về phía nhỏ vùng cấm địa monaco trung vệ joe ziger ra sức chen chân vào đánh chặn ý đồ đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng bóng đánh trúng bắp chân của hắn sau kịch liệt biến hướng thủ môn joe ma tuyệt vọng hắn đã nhào về phía góc gần lại chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem bóng ra xoáy nhập xa bên cạnh bên trên góc nửa trang bù giờ do i trung tuyến cầm bóng tiến lên lần nữa tao nộ sách giáo khoa thức phòng thủ e d n chính diện đánh chặn giảm xuống trọng tâm phủ kín chuyển bóng tuyến đường đi ơ dạ cánh á t đế n công tiết t cô một một côn, sam đứng tại phòng thay quần áo cửa ra vào hai tay giao nhau sắc mặt tái xanh đây chính là các ngươi vệ miện thái độ thanh âm của hắn không lớn lại giống nơi đao thổi qua mảng nhĩ của mỗi người trong phòng thay quần áo không người dám ngầm đầu dỗ thần đế sam đột nhiên gấm thét nắm đấm nện ở trên bản đồ chiến thuật phát ra phanh phanh tiếng vang dô thân toàn thân run lên hơn nửa hiệp hắn bị ly ông phải hậu vệ dê dạn đ ằ n g cùng hẹ xì ẹ n thay nhau rào sát không lần thành công đột phá ba lần mất đi b ó n g quyền người tại mộng r u sao đ ề sao nắm lên một bình nước hoáng hung h ă n g đập xuống đất b ọ t nước tung t ó é đến rộ thần dày bên trên hẹ xì ẹ n từ chân ngươi hạ đoạn cầu tám lần ba lần r o i ngồi tại nơi hẻo lánh trầm mặc sẽ rách lấy lô rách bằng ớt hắn đầu gối trái trời ra vừa mới xử lý qua vết thương chương mười sáu sớm muộn có một ngày chờ ta gặp được đi hay go ba nhưng so với điểm số điểm ấy tổn thương không đáng giá nhắc tới còn có các ngươi đề sam liếc nhìn toàn đội chuyền bóng giống lao thái thái mua thức ăn chạy giống ngắm cảnh du khách ùn sù muốn nói lại thôi đề sam trực tiếp đánh gãy ngâm miệng hiện tại nghe cho kỹ trong phòng thay quần áo trong nháy mắt tiến tĩnh dỗ thần ngươi bị thay đổi dỗ thần bỗng nhiên n g n g đầu sắc mặt từ đỏ chuyển bạch hắn há to miệng muốn nói cái gì nhưng đ ề sam đã quay người đi hướng ngọ dịn vét dịp bơ di đẳng từ trên chỗ ngồi bắn lên trên mặt tràn ngập chờ mong hắn cấp tốc t h i dự bị sau lưng thậm chí vụng trộm hoạt động đặt chân mắt cá chân thờ răng ngồi xuống trợ giáo dìn vệ tịt nhữ mày đổi chính là d ồ thần đề sam đứng tại mọi dịp p h t trước người người tây ban n h à chậm dại đứng dậy fernando đề sam níu lại hắn quần áo chơi bóng dùng đầu của người đập ra bọn hắn mọi dịp p h t chỉ là bình tĩnh g ắ t đầu do i nhẹ giọng vô vô tay động tác này lại làm cho phòng thay quần áo áp lực thấp đ ố n g nhiên tiêu tán đề sam một thanh kéo qua chiến thuật bản dùng bút đánh dấu hung hăng vạch ra ba đầu mũi tên mọi dịp p h t cùng củng sổ xong tháp ép vùng cấm địa dùng đánh đầu đập cho tá thay miệng do người đi cánh trái xe nát re dạn đẳng tên tia đã có thẻ vàng liễu lì lũi lũi về đá đem đi ở dạ cho ta đóng đinh tại vị trí phòng thủ vetter k đơn tiền vệ phòng ngự chuyên chú càn quét hậu vệ biên cho ta để lên trợ công đ ề s a n đột nhiên a n t ĩ n h lại phòng thay quần áo chỉ còn lại cầu thủ thô trọng tiếng hít thở chúng ta là vệ miệng quán quân trong trầm mặc roi đột nhiên nhẹ dọn g mở miệng hoặc là mang theo tôn nghiêm chế i n tử hoặc là chạy trở về monaco đương trò cười cửa bị đá văng tiếng vang bên trong monaco cầu thủ đỏ hồng mắt xông về sân bóng roi cái thứ nhất đạp vào thảng cỏ mắt sáng như n ư ớ lập tức hắn phát hiện là chân phải đạp lui về lại lần nữa đạt một lần mà g lẹn sân bóng ly ông phan bóng đá hát văng l bender ma cũng đi theo hô bốn bóng bốn bóng cả nạn bình luận viên đ ủ b u t to mò nhìn monaco hiệp thứ hai bắt đầu sau trận hình lập tức giải nói ra để sam làm ra kinh người điều chỉnh monaco biến trận 4-3-3. r ă i b o i bị đẩy lên tiền đạo cánh trái vị trí mò di mẹ cùng t ủn s ộ tạo thành s o n g tháp dịu lì lui về hộ công đây là một cái rất có tấn công tính biến trận monaco muốn liều mình đánh cược một lần ly ông phải cẩn thận di bơ e di ngồi tại ghế dự bị bên trên ngón tay không kiên nhẫn gõ lấy đầu gối con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trận roi ta mới là đường biên hắn thấp giọng lẩm trong giọng nói tràn đầy k h ô n g phục nhưng chỉ vẹn vẹn hai phút sau r o i cầm bóng cánh trái một đối một đối mặt dê dạn đản bình luận viên thanh nhâm bỗng nhiên cất cao dịp ơ d i ngón tay dừng lại roi chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng một nhóm bóng lăn về phía trước nửa mét đồng thời đột nhiên ra tốc dê dán đàn trọng tâm ngửa ra sau vội vàng xoay người về truy nhưng đã c h ậ m n ử a nhịp hắn vội ý thức đưa tay muốn lôi roi quần áo chơi bóng có thể nghĩ đến trên người mình thẻ vàng động tác mạnh sinh rừng cứ như vậy một do dự roi đã hất ra hắn hai cái thân vị sách giáo khoa đường biên đột phá bình luận viên kinh hô Di bên di môi nói bờ không nhóc thành một đường thẳng, h một t m gì ữ a Bên sân ly ông phan bóng đá tập thể hít một hơi lanh khí b e n z e ma biểu lộ cũng đọc lại có mấy lời không cần phản bác dùng chân nói chuyện là đủ rồi bên sân ly ông chủ xoáy le ghẹn lo lắng phất tay ra hiệu hiệp phòng nhưng đã quá muộn hậu vệ trái gì vậy l ẹ n ngươi thấy thế tranh thủ thời gian bù phòng nhưng roi đã dẫn bóng giết tới ranh giới cuối cùng phụ cận mọi gì n pet từ trung lộ nhanh chóng trước t r ê n bảo ủn xô thì tại sao điểm bọc đánh roi ngẩm đầu quan sát chân phải thắp phẳng bóng quét ngang phía trước cầu môn mọi g n pet đoạt tại mờ sân trước đó ngã xuống đất sảnh bán Cùi bẹt phản ứng thần tốc phi thân đưa bóng đập ra danh giới cuối cùng phạt góc monaco phan bóng đá tập thể ôm đầu thở dài mà ly ông hậu vệ nhóm chưa tình hồn lẫn nhau la lên chằm chằm người dễ d à n đặn đứng tại chỗ sắc mặt khó coi lau v ệ t mồ hôi bên sân đ ề sam thì dùng sức vỗ tay lần này tiến công mặc dù chưa đi đến nhưng chiến thuật đã đánh tới monaco phan bóng đá tiếng thở dài còn chưa rơi xuống liệu ly đã nhanh chân đi hướng góc cờ khu hắn hít sâu một hơi giơ tay phải lên ra hiệu điểm rơi t r ư c điểm phạt góc mở ra một đường tinh chuẩn đường vòng cung bay thẳng nhọ vùng cấm điện bình luận viên hô to Cơ cạn đổ hành, lực cạ si tiền ở ruộng hành, đạo đổ áp cạp một cái vừa thứ nhất sông đi ầ u truy. Cù bẹt p h lên ôm mình cao trung đồng học mazit trường trung học phụ thuộc cổ ghé vào lỗ hai hắn gầm thét làm được tốt phút thứ năm mươi ba lại là roi cánh trái được banh dễ dàng đặn không dám lên đoạn hắn đang lùi lại roi ở bên trái đường trung tuyến phụ cận nhật banh dễ dàng đặn lập tức tiến lên phòng thủ nhưng duy trì hai bước khoảng cách không dám tùy tiện bên trên đoạn hắn sợ bị qua càng sợ phạm lỗi an bài roi dẫn bóng hướng về phía trước tiến lên dễ dàng đặn một bên lùi lại một bên nghiêng người nhìn chằm t h ằ m hắn động tác đột nhiên biến hướng do i chân phải hướng về phía trước đẩy làm bộ muốn bên trong cắt đi trung lộ dễ d à n đản trọng tâm lập tức hướng bên trong chết đi nhưng ngay trong nháy mắt này do i chân phải cổ chân lắp một cái dùng chân bên trong đem bóng hướng danh giới cuối cùng phương hướng k h ẽ i trụp gia tốc tuyến ngoài lên nhanh mạnh ăn doi một bước bộc phát từ tuyến ngoài cưỡng ép v ư ợ t qua dễ d à n đặn vội vàng xoay người về truy nhưng đã chậm n ử a nhịp đưa tay nghị kéo lại không dám chỉ có thể trơ mắt nhịp đưa tay h ị kéo lại không dám chỉ có thể trơ mắt h ị p đưa tay nghịp đưa tay n h ị kéo lại không h ỉ có t h r ơ mắt nhìn xem doi hất ra hắ bóng nhanh không nhanh không chậm vừa vặn vòng qua trước điểm é mở hiệu sần tinh chuẩn rơi hướng về sau điểm tìm punsô cờ j o s i ở tiền đạo ở phía sau điểm nhảy lên thật cao lực á p cả capa một cái hung á c đầu truy bóng thẳng đến cầu môn dưới góc phải cube phi thân cứu thua nhưng ngoài tầm tay với 32. m ư ô na cô lại truy một bóng punsô phi nước đại chúc mừng do chỉ vào hắn cười to d ê dán đang thì đứng tại chỗ ảo nào l ắ c l ắ c tay hoàn mỹ tập bóng tinh chuẩn tìm tới sau điểm punsô lực á p cả capa cube bất lực để sang biến trận thu được kỳ hiệu doi tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên như cá g ặ p nước dễ d à n đặn đã ăn vào một chương thẻ vàng hiện tại hoàn toàn không dám làm động tác nhìn xem chiếu lại cái này biến hướng quá đặc sắc chân phải động tác giả cổ chân lắc một cái liền cải biến phương hướng sách giáo khoa tiền đạo cánh đột phá gỡ lẻn sân bóng đột nhiên an tĩnh ly ông phan bóng đá không dám tin vào hai mắt của mình monaco ghê dự bị s ô i trào đề sang ở đây bên cạnh vung tay hô to mà lẽ ghẹn huấn luyện viên sắc mặt t á i xanh cái này ghi bản hoàn toàn thay đổi tranh tài khí thế ủn sổ điên cùng chúc mừng đây là hắn bản mùa giải đệ hai cái ghi bản nhưng công lao phải nhớ tại roi c h ư a n g ủ người trẻ tuổi này hôm nay hoàn toàn chủ đạo cánh trái nhìn xem dê d ạ n đàn biểu lộ ảo não v ề b ả i hắn hoàn toàn bị roi đánh nổ nhắc nhở người xem các bằng hữu đây là roi bổn c h à n g tranh tài lần thứ ba thành công qua người toàn bộ phát sinh ở hiệp thứ hai toàn bộ phát sinh ở cánh trái dễ d à n đ ă n cần chi viện phút sáu mươi mốt roi lần nữa ở giữa sân bên trái tiếp vệ d i ả chuyền bóng linh hoạt phát bóng quay người sau xuôi theo cánh trái hành lang nổi tiếng li ông chủ xoáy le g ẹ n rốt cục ngồi không yên phất tay ra hiệu h xì ẩ đi cánh trái khóa kín roi gã nạ giã thu xài bước phóng tới roi dễ d à n đặn cũng lập tức tiến lên hình thành hai người bao bọc r o i nhìn thấy e s i ẻn tới hiệp phòng ngược lại thả chậm dẫn bóng tốc độ e s i ẻn nhanh chân tới gần dễ d à n đặn cũng duy trì một mét khoảng cách ngay tại hai người sắp hình thành vây k í lúc r o i đột nhiên khởi động chân phải từ bóng bên trên xẻ qua giả bộ phía bên phải đột phá e s i ẻn trọng tâm l ê nhẹ chân trái lập tức đuổi theo kịp lại là một cái động tác giả dễ d à n đặn bị lửa đến lui lại nửa bước tại hai người trần chờ trong n h y mắt chân phải bên trong nhanh chóng đưa bóng phát phía bên trái bên cạnh chân trái ngay sau đó t h ứ hai người trong khe hẹp trôi qua dê dạn đạn dưới tình thế cấp bách ngã xuống đất để s ẹ n d g à y đinh quét đến roi mắt cá chân roi thân thể nhoáng một cái nhưng ngã xuống đất lúc dùng tay chống đất bảo trì lại cân bằng tiếp tục dẫn bóng tiến lên đi ơ dạ thấy thế vội vàng bù phỏng roi vượt lên trước một bước đưa bóng đâm hướng phía trước mình ra t ố c truy bóng tại vùng cấm địa bên trái hắn làm sơ điều chỉnh dùng chân phải bên trong xoa ra một cái đường vòng cung bóng bóng ra vạch ra một đường mỹ rượu đường vòng cung thẳng treo cầu môn góc trên bên phải cù b ê n mặc dù toàn lực cứu thua nhưng ngoài tầm tay với bụ không thể tưởng tượng nổi đ i bàn monaco đem so với điểm săn đều tỷ số nhìn xem lần này đột phá đối mặt hệ xỉ e n cùng đ e o d ẹ nở hai người bao bọc doi dùng một cái xinh đẹp lạc dầu kệ tạ qua rơi mất hai người dễ d à n đ ặ n l ô mãng chùi bóng không thể ngăn cản hắn cái này s u ấ t gôn quá đặc sắc hoàn mỹ đường vòng cung thẳng treo góc chết c ú b e không có biện pháp trọng tài đưa ra thẻ đỏ dễ d à n đ ặ n hai vàng biến đỏ lên bị phạt h ạ ly ông tuyết thượng ra xương từ không so ba đến ba so ba monaco diễn ra kính thiên đại người t u y ề n mà hết thể này đều muốn quy công cho roi thần kỳ biểu hiện Monaco ma vương hôm nay hoàn toàn thống trị cánh trái trọng t a i tiếng còi bén nhọn vạch phá sân bóng hắn nhanh chân phóng tới dè dạn đạn tay phải đã s ở về phía túi dè dạn đạn đứng tại chỗ sắc mặt trắng bệnh hắn biết mình xong t ấ m thứ hai thẻ vàng thẻ đỏ dè dạn đạn túi đầu chậm rãi đi hướng bên sân ly ông phan bóng đá phát ra c h ấ n thiên hư thanh nhưng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng trầm mặc Monaco cầu thủ thì vây quanh trọng tài vỗ tay để s a n ở đây bên cạnh cơ hồ vọt vào trong tràng nắm đấm nắm đến trắng bệnh giống giận liền nên như thế đá tiếp tục tiếp tục lẽ g h n ngồi liệt tại ghế huấn luyện viên bên trên sắc mặt xám xịt phản phất một nháy mắt già đi m ư ờ i tuổi bên cạnh hắn trợ giáo nhóm hai mặt nhìn nhau không người nói chuyện r o i đứng tại chỗ lồng ngực kịch liệt chập trùng mồ hôi theo gương mặt trở xuống hắn giang hai cánh tay một giây sau liền bị băng băng m à tới các đội hưu ba o phủ mọi dịn bẹt cái thứ nhất x u ố n g lên hung hăng vỏ tóc của hắn ủn xô từ phía sau lưng ôm chặt lấy hắn ghé vào lỗ thai hắn hô to con mẹ nó ngươi chính là cái quái v ậ t viễn trinh phan bóng đá khán đài triệt để đến rồi màu đỏ trắng lãnh diễm đỏ bị nhét lửa toàn bộ sân khách phan bóng đá cơ khăn q u ả n cổ điên qu m a vương chính là ma vương quan quân chính là quan quân sang năm lúc này các ngươi vẫn là phải gọi chúng ta quan quân ống kính đảo qua ly ông phan bóng đá khán đài benzer ma ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên ánh mắt trống rỗng b ở m ô i run nhẹ nhẹ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn hình lớn chiếu lại do i đột phá xuất g ô n chúc mừng một lần lại một lần lao trợ giáo dìn vệ t ị t chậm rãi đi đến z bơ di bên người vô vô bờ vai của hắn thấp giọng nói về sau không cần nhìn z itzc thu hình lại nhìn roi a z bơ di không nói chuyện chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên trận cái kia số m ư ơ i ngón tay vô ý thức cấn vào đùi phút thứ tám mươi đ ề sam làm ra cái cuối cùng thay người điều chỉnh dùng ba mươi sáu tuổi lao tướng cả mùa ghi ạ thay đổi bùn s ố argentina phong chi tử c h ầ m rãi chạy lên trận vừa chạy vừa sửa sang lại lấy hộ thối tấm benzer mang ngồi tại ghế dự bị bên trên nhìn thấy thứ tư quan viên giơ lên thay người bài số chín dưới số hai mươi bên trên mắt hắn hít lại nhìn chằm chằm cái k i u ba mươi sáu tuổi lao ra hỏa chậm t h ô n g thả chạy lên trận khoe miệng không tự giác kéo ra một tia cười lạnh、ha. hắn a h lấy c ủ i trò thọc bên người đồng đội hạ giọng nói thấy không để sam sợ thay đổi cái lao cốt đầu nghĩ bảo đảm thế hòa hắn dựa vào phía sau một chút n ế t lên chân b ắ t chéo giọng nói mang vẻ mấy phần bùa cận để bọn hắn giày vào đi một cái mau lui lại nghĩa vụ lao đầu có thể làm gì chúng ta ổn định cái này một phần là được phút thứ tám mươi bảy doi ở bên trái đường lần nữa được banh đối mặt dự bị ra sân ly ông phải hậu vệ b a chít muller hắn đầu tiên là giả bộ bên trong cắt đột nhiên ra tốc đi t u y ế ngoài n muller quay người chậm n ử a nhịp bị bỏ lại hai cái thân vị doi dân bóng giết tới danh giới cuối cùng phụ cận không có lựa chọn tạt bóng mà là dùng chân phải đệm đẩy, đẩy ra một cái tinh chuẩn ngược lại tam giác chuyển bề bóng ra gián thẳng có nhanh c h ó n g t r ư ợ t hướng vùng cấm địa vòng cung bán n g u y ệ t trước vùng cấm địa liễu ly thúc ngựa đổi tới đối mặt nhào lên ẹt mở hiệu sần hắn tỉnh táo chân phải khé trụ đưa bóng phân cho phía bên phải chen vào cạn mùa ghì ạ argentina lao tướng điều chỉnh một bước tại mười hai mã điểm phụ cận dùng chân trái đẩy bắn cầu môn góc xa k u b e t mặc dù ra sức cứu thua nhưng góc độ quá xảo trá cạn mùa ghì ạ giang hai cánh tay chạy về phía góc cờ khu ba mươi sáu tuổi phong chi từ tóc dài phiêu g i t phẳng phất về tới đỉnh phong thời kỳ roi thứ nhất xông lên nhảy đến trên lưng hắn chúc mừng. monaco ghế dự bị triệt để đến cuồng trợ giáo nhóm ôm làm một đoàn đề sam nắm chặt xong quyền nếp nhăn trên mặt đều gian ra mà l e ghẹn thì tức giận kéo qua thứ t ư quan viên ý đồ tìm kiếm phải chăng khả năng có việc vị hiểm nghi nếm thử viễn trinh phan bóng đá khán đài buộc phát ra tiếng hoan hô biết thai như góc màu đỏ sương m ù lần nữa dâng lên có phan bóng đá thậm chí ý đồ vượt qua rào chắn sông vào giữa sân cơ khăn quảng cổ hát vang nội ca l y ông đ á m cầu thủ ngây ra như phóng ẹ xì ẹn hai tay chống lạnh đứng tại chỗ ánh mắt trống g i n g b e n z e ma ngồi tại phan bóng đá nhìn trên đài dùng quần áo chơi bóng che lại đầu. đương cả mùa ghi ạ thở hồn hển đi trở về nửa t r ắ n g lúc doi cùng lên đến vô vô bờ vai của hắn các người đ á bóng phương thức không giống lao tướng đột nhiên mở miệng mồ hôi thuận văn chạy xuôi ngươi cũng không có hắn mạnh lúc hắn quay đầu nhìn thẳng roi con mắt đột nhiên cười không không có người mạnh hơn hắn nhưng là loại này tùy thời có thể lấy tin tưởng cảm giác ngươi có điểm giống đi hay vô không chỉ là tạm thời doi để cả mùa ghi ạ dừng bước lao tướng xoay người mái tóc dài vàng nóng bị mồ hôi dính tại trên gương mặt cặp tia trải qua vô số đại chiến trong mắt lòe ra một tia kinh ngạc tạm thời doi lại cường đ i ệ một lần trên gương mặt trẻ trung tràn ngập chắc chắn hắn g ậ t gật đầu giống như là tại tán đồng c a n mùa ghi A đánh giá nhưng lập tức hất cầm lên sớm muộn có một ngày ta lại so với diego mazadona mạnh c a n mùa ghi A khoe miệng chậm rãi d ơ lên lộ ra một cái ngoạn vị tiếu h dung hắn đưa tay nghĩ xoa xoa roi tóc tựa như năm đó mazadona đối với hắn làm như thế nhưng d i ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén hắn có chút hất cầm lên thanh âm không lớn nhưng từng chữ rõ ràng sớm muộn có một ngày chờ ta gặp được diego ta sẽ nhìn hắn con mắt nói nghe diego ta đã đến so người tốt hơn cán mùa ghi ạ tiếu dung đột nhiên đ ộ n lại hắn chậm rãi ngồi thẳng lên meo mắt lại đánh giá trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi có ý tứ thanh âm của hắn đột nhiên trở nên trầm thấp trước kia cũng có cái mau đầu tiểu tử ở trước mặt ta nói qua lời tương tự tên kia gọi họ ý gà về sau trên lượt cục bị đi h ề gồm một ánh mắt liền dọa đến rung chân doi ngữ điệu bình tĩnh đến gần như nguy hiểm tựa như trước bao t á p mặt biển đây không phải người thiếu niên cuồng vọng kêu gạo mà là một cái đỉnh cấp cầu thủ đối với mình năng lực tuyệt đối vững tin người. Cả Không phải loại kêu phải hâm fan loại đối với mộ ta h thành ầ n tượng sùng muốn vương người một trở trẻ tuổi bái, cái đối mà là l o vương người cân h h thức chiến. Cả ghi trong thoáng chốc giống như tưởng tượng đến. chính mình cũng vẫn là mau đầu tiểu từ thời điểm. 1986 tại phòng thay quần áo, có phải hay không phích í n tuyên nùa trong giống tưởng tượng đến. cũng vẫn niên, quần Mazadona cũng nói Tại tiểu từ tại ta việt Ta Cả có c mau đầu siêu điểm. đối với bể lệ áp phích nói ta sẽ siêu người. ạ áo, áp là lệ 1986 sẽ nhắc thật lâu sờ giờ vẫn là không thể đi arsenal bởi vì hắn hiện tại là bảo đảm có thể gây ra sổ số, số lại không phải tức chiến lược arsenal phó xạ thủ là vừa cần thị trường chuyển nhượng mùa hè đã đảm tốt dự toán muốn giữ lại thị trường chuyển nhượng mùa đông mua rẻ mười triệu trở lên giáo sư không bỏ ra nổi điện trường 17 trạm t hoslit chương 17, trạm t h o s l i p năm 2003 n g à y mùng ngày 6 tháng 8 league một vòng thứ ba monaco sân nhà giao đấu bát xạ phút thứ 38, d i t á liễu ly xối rục tiến công do i n h o à n h gõ t r ợ công mỏ d ì n b ẹ p phá không thành ca nạn bình luận thanh âm kích tình bành trướng monaco tiến công đến rồi d i ễ u ly bên phải đường cầm bóng đối mặt bát xạ hậu vệ trái vệ dạ h ỉ a bất đoạt hắn một cái nhẹ nhàng linh hoạt biên hướng gia tốc dưới cùng tập bóng không h á n giả truyền c h ứ n khóa về gõ cho chen và o roi r o i n h ậ n banh bạt xạ giữa trận khoa lì ẹt nào tới nhưng roi một cái trầm vai động tác giả chân phải má ngoài chân một nhóm trực tiếp hoành gõ vùng cấm địa vòng cùng bán nguyện trước vùng cấm địa mọi dịp pet không người chằm chằm phòng tây ban nha tiền đạo điều chỉnh một bước chân phải đ ẩ y bắn bóng vào rồi bú, bú, bú. monaco mười dẫn trước mọi dịp pet tỉnh táo đ ẩ y bắn đeo nệ tổ không có biện pháp roi tầm mắt cùng truyền bóng quá tinh chuẩn bạt xạ phòng tuyến bị triệt để xé mở mọi dịp pet phong tới góc cờ khu giang hai cánh tay tiếp nhận phan bóng đá g e o họ roi cùng hữu lì nhìn nhau cười một tiếng hai người ăn ý vô tay đề s a m ở đây bên cạnh nắm tay gầm thét hiện nhiên đối cái này chiến thuật phối hợp chấp hành phi thường hài lòng hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn k h i lạp lao tướng xì cổ xuất xa phá khung thành tranh tài sắp tiến vào nửa t r à n g nghỉ ngơi nhưng monaco còn không thu tay roi lui về tiếp ứng phân cho cánh trái rộ thần rộ thần dẫn bóng bên trong cắt hấp dẫn phòng thủ sau về làm xì cổ k h i lạp lao tướng nên bóng xuất mạnh trận banh này giống đạn pháo đồng dạng thẳng treo g ố c chết đeo nệ tổ phi thân cứu thua nhưng ngoài tầm tay với hai mươi monaco nửa chàng kết thúc trức lại xuống một thành vị này kinh nghiệm phong phú nhưng thời gian dài bởi vì tổn thương thiếu trong trận trận lao tương hiếm thấy kích tình chúc mừng các đội hưu n h a u n h a u tiến lên ôm để san thỏa mãn gật đầu hiển nhiên đối đội bóng lực k h ô n g chế cảm thấy hài lòng hiệp thứ hai phút thứ năm mươi chín doi phản kích phá k h ô n g thành trình diễn người biểu diễn bạt xà phạt góc bị r ô ma tịch thu hắn nhanh chóng tay ném bóng phát động phản kích hữu ly nhận banh s â u n g n g đầu quan sát trực tiếp một cước trọng c h u y ể n roi hắn giống báo săn đồng dạng bắn gọn roi cầm bóng đối mặt bạt kẹo lẹt c ú n mẽn đi bóc bọc hắn một cái biến hướng gia tốc từ giữa hai người xuyên qua. Tắc hủy lỷ kỳ bù phút o n thứ bảy mươi bình luận thanh nhâm có chút chờ mong để sam làm ra thay người điều chỉnh một mươi chín tuổi nước pháp tân tinh thờ rằng gì bờ gì thay đổi dầu thần đây là hắn tại monaco chính thức tranh tài ra mắt đứng tại bên sân làm nóng người di bơ di mím chặt đôi môi cầm đường cong kéo căng ánh mắt như lưỡi đao đảo qua b ả n xạ phòng tuyến hắn lặp đi lặp lại nâng cao chân hoạt động cơ bắp hai tay dùng sức đập đ u ổ i giống một đầu s ắ p x u ấ t lồng đầu thú đ ề xam níu lại hắn quần áo chơi bóng gãy cổ áo hạ giọng nói đi xé mở cánh trái giống ngươi tại bộ lộ b i n bê tông sân bãi bên trên như thế ta muốn ngươi quáy nát phòng tuyến của bọn hắn nhớ kỹ chiến thuật nhưng đừng ném rơi sức tưởng tượng chuyền bóng so bất kỳ một cái nào cầu thủ đều chạy càng nhanh dứt lời cường độ lớn đến có thể nghe thấy ba một thanh â m vang lên đã là tín nhiệm cũng là áp lực tại bố lộ biển cảng ca cái khác cũ nát trong quán bar di bơ di phụ thân thờ g i n g xoa đột nhiên giơ lên bia chén nhảy lên cái bản dùng dày đặc nước pháp phương bắc khẩu â m quát kia là nhi từ ta thờ răng hắn từ đầu đường đá phải ly g một lúc này ngay tại cánh trái hoạt động roi nhìn thấy màn này hắn dừng bước lại hai tay cao cao nâng quá đỉnh đầu dùng sức vỗ tới ba lần bàn tay hắn ánh mắt kiên định h i ệ n nhiên khát vọng chứng minh chính mình doi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn tựa hồ đang khích lệ vị này tuổi trẻ bằng hưu d i bơ di ra sân sau lập tức hiện ra sức sống hắn ở bên trái đường liên tục đột phá chế tạo một lần phạt góc phút thứ 76 d i sáu d bơ di ở bên trái đường tiếp vệ tờ g i i tì nghiêng chuyển đối mặt bạt xạ phải hậu vệ u ra bên trên đoạn hắn chân trái khé trụp chân phải má ngoài chân đột nhiên biến hướng ra tốc trực tiếp hất ra phòng thủ hắn đột phá lúc trọng tâm ép tới c ự c thấp nhịp độ bước chân nhanh lại xải bước nhỏ bạt xạ tiền vệ phòng ngự bạt kẹo lẹt bù phòng nhưng d i một cái trầm vai động tác giả sau đột nhiên dùng chân phải đưa bóng đâm hướng ranh giới cuối cùng cưỡng ép vượt qua u ra chật vật vật vệ do i nguyên bản tại trung lộ k i ể m chế trung vệ nhìn thấy di b r di đột phá lúc đột nhiên nghiêng chen vào trước điểm chuẩn bị đoạt điểm trung vệ mẹn đi bị ép kéo bên cạnh bù phòng di b r di giả bộ tạt bóng lại dùng chân góp đưa bóng về đập cho theo vào h ế ra từ phía sau thấp phẳng bóng quét ngang phía trước cầu môn b ạ t xạ trung vệ tác ý lì kỳ vội vàng giải vây bóng bay ra danh giới cuối cùng cánh phải gữ l n ế t miệng cười một tiếng x o n g di b r di hô câu tiếp tục xé bọn hắn phờ răng sau đó lập tức hướng roi đưa mắt liếc da ý qua một cái trêu chọc nói tiểu tử này so rộ thần g á m đột đề s a n ở đây vừa d đừng sợ phạm sai lầm quay người lại đối trợ giáo về tít thấp giọng nói nói cho roi lần sau phản kích lúc tìm thêm cánh trái lỗ hổng đề xăm tại s a u trận đấu phỏng vấn mỉm cười nói chúng ta bị đá rất bình thường c h í n h thể roi cùng hữu lì phối hợp càng ngày càng ă n ý di bơ di hắn rất có thiên phú chúng ta sẽ cho hắn thời gian trưởng thành roi ngắn gọn đáp lại phóng viên t h ắ n g trận trọng yếu nhất trận tiếp theo tiếp tục phỏng vấn di bơ di lúc phóng viên mịt rổ phồn thẳng muốn đâm trọ trước ngực phờ răng ra mắt liền chế tạo uy hiếp ngươi như thế nào đánh giá biểu hiện của mình di bơ di ngón tay vô ý thức rào lấy quần áo chơi bó ta ta chỉ là hắn quay đầu đột nhiên thoáng nhìn nơi xa để xa mặt lạnh theo huấn luyện viên nói xé mở phòng tuyến phóng viên truy vấn do chủ động vì ngươi vô tay phòng thay quần áo đại lao tán thành đối ngươi ý vị như thế nào hắn là cái truy đại lão jipber di hầu kết nhấp nô vết x ẻ o đỏ mặt lên hắn hắn là ta nói là tại bộ l ộ t i e n ta mới là chúng ta là bằng hữu phóng viên nén cười nói cái gì jipber di bối rối khoác tay không không chính là đu thèn dù sao bóng so với người chạy nhanh là rồi london kẻ ở n g i trụ sở huấn luyện w e g e r đứng tại văn phòng cửa sổ sát đất trước ngón tay nhẹ nhàng đập khung cửa sổ ánh mắt rơi vào trong sân huấn luyện h e n z i cùng với giả chính mang theo tuổi trẻ cầu thủ tiến hành c h u y ể n cắt huấn luyện ied ở phía xa một mình thêm luyện đá phạt t r u n g điện thoại vang lên a r k e n n mai cuối cùng báo giá xác nhận ceo david đản thanh â m từ ống nghe chuyển đến năm mươi năm triệu bảng anh phân hai kỳ thanh toán hai trăm linh một một năm đ ế n kỳ bổ sung ba năm lưu t i ê n tục tầm quyền h e g e khỏe miệng có chút dâng lên nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh hắn nhẹ nhàng ngư một tiếng ánh mắt quét về phía trên bàn mở ra tại vụ bảng báo cáo mới mùa giải tờ giờ mi ở lee sắp khai mạc cùng m u c ó n m ù n nỉ tị xì ẹn tranh tài l ử a xém lương mày sân bóng mới cho vay áp lực lại giống một khối đá lớn ép tới câu lạc bộ thờ không nổi ngân hàng bên đó đây hắn hỏi cao thịnh đồng ý kéo dài trả khoản kỳ hạn nhưng lãi suất bên trên điều không năm đạn dừng một chút bất quá nay số tiền kia có thể để cho chúng ta chí ít chống đến năm 2006. tại arsenal ngắn hạn thường nợ năng lực không đủ tình huống giới đây đã là rất bình thường ôn hòa lãi suất bên trên điều thi đấu vòng tròn đối thủ cạnh tranh chelsea hảo vô nhân tính m u cùng l e và b u l lưu cá sổ chờ đội bóng chờ đối thủ cạnh tranh không sân bóng kiến thiết áp lực tình huống dưới arsenal làm đơn nhất hạng mục cao mắc nợ câu lạc bộ 0.5% t ă n g phúc trên thực tế thấp hơn thị trường đối sân thể dục quán hạng mục thông thường phong hiệu tràn giá bình thường 1%, 2%. t h e g e r không có lập tức trả lời mà là quay người nhìn về phía treo trên tường chiến thuật bản phía trên lit nha lit nhít viết đầy mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu kế hoạch nhưng chuyển nhượng dự toán một cột lại d ấ u tuyết cho nên chúng ta vẫn là không có ngoài định mức dẫn viện binh tài chính đang c ầ m mặc hai giây tạm thời không có heger hít sâu một hơi n g ó tay vôi ý thức phóng viên h e g e r tiên sinh chelsea nay hạ đã tốn hao 58,6 t r i ệ u bảng anh dẫn vệ i n binh cái số này chỉ so với còn lại 19 n h à câu lạc bộ chuyển nhượng tổng đầu nhập thiếu một triệu mà arsenal đến nay không có bất kỳ cái gì mới vệ i n binh ngài có phải không lo lắng đội bóng sức cạnh tranh h e g e r mỉm cười hai tay khoanh đặt lên bàn bóng đá không phải đơn giản thêm phép trừ nếu như hâm mộ người k h á c liền có thể thắng trận k i a tất cả mọi người nên đi đ ư ờ n g kế toán hiện trường một trận c ư ờ i khẽ phóng viên truy vấn nhưng sân bóng mới tài chính áp lực phải trang hạn chế ngài dẫn viện binh kế hoạch Weger ánh mắt hiện lên một tiêm mọi mệt nhưng ngựa khi ý nguyên kiên định chúng ta lưu lại hạch tâm đội hình Henry vậy dạ is l u b b e những n à y cầu thủ giá trị không phải dùng chuyển nhượng phí có thể cân nhắc hắn dừng một chút thanh â m chấm thấp đương nhiên ta hy vọng có thể có càng nhiều tài nguyên nhưng hiện thực chính là chúng ta trước hết đứng vững góc chân mới có thể chạy càng xa sau khi kết thúc huấn luyện Weger triệu tập toàn đội họp ta biết các ngươi nghe được rất nhiều nghe đồn hắn nhìn bốn phía đám người có người nói chúng ta không có tiền có người nói chúng ta phải xong đời trong phòng thay quần áo hoàn toàn yên tĩnh nhưng ta muốn nói cho các ngươi Weger đột nhiên đ ề cao âm lượng arsenal căn cơ xưa nay không là cuốn chi phiếu mà là cái này trong phòng thay quần áo mỗi người henry cùng vẫy ra lướt nhau khẽ gật đầu mới mùa giải chúng ta có thể sẽ không giống c h e l s e a như thế tiêu tiền như nước nhưng chúng ta có một dạng đồ vật là bọn hắn vĩnh viễn không mua được Weger ánh mắt đảo qua mỗi một khuôn mặt sự yêu ngạo của chúng ta đêm đó Weger một mình lưu tại văn phòng trên bàn mở ra lấy một phần bóng dò xét báo cáo r ồ i monaco 18 t u ổ i thiên tài phí bồi thường vi phạm hợp b ố triệu đồng euro hắn nhìn chằm chằm báo cáo nhìn hồi lâu cuối cùng thở dài khép lại c ặ n văn kiện đây đã là chuyện đã qua số mệnh tàn nhẫn nhất cho đ ù a không ai qua được để tối hiểu thiên tài người trơ mắt nhìn xem thiên tài trở thành người khác truyền kỳ ngoài cửa sổ kẻ ớn ỉ trụ sở huấn luyện ánh đèn tại hớt phổ hỏi ọ quận trong bóng đêm lúc sáng lúc tối cái nào đó xa xôi trên công trường cần cầu hình dáng ở dưới ánh trăng như là trầm mặc cự nhân tòa kia chưa đản sinh tương lai thánh điện giờ phút này chính tham lam thôn vệ lấy mỗi một phần có thể dùng tài chính h e g e r đột nhiên cười lạnh một tiếng nhớ tới đản à kèn chúng ta đến vì tương lai nhẫn lại hã biết Acenan tài chính trời đông giá rét cuối cùng rồi sẽ quá khứ mà hắn khe gần nợ quân đoàn cũng cuối cùng rồi sẽ nên đón thuộc về bọn hắn thời đại mà cơ hồ cùng một thời gian j u ven t u s bằng vào châu âu quán quân lịch sử nội t ì n h cùng tại nước mỹ lưu động thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc thành công cùng nai công ty đặt thành một phần phong phú tài trợ hiệp nghị phần này trong vòng đến 2015 n ă m hợp đồng tổng giá trị cao tới 200 t r i ệ u euro cũng bao hàm một hạng sáng tạo cái mới điều khoản j u ven t u s đem từ tất cả phù hợp có nai j u ven t u s liên hợp tiêu chí thương phẩm tiêu thụ ngạch bên trong rút ra mười chia Cái n à dần dần y một mươi tháng ợ tám mặc dù henzi dẫn đầu phá không thành nhưng bằng mượn xỉ vẹn sơ tở cùng nhịp tẻo dù dứt điểm xạ phá không thành mu hai mươi mốt đánh bại arsenal bưng lấy quả mù nhị tỉ xỉ ẹn quảng quân jonadino kính dân một truyền một chế ra điểm tháng tám ngày một mươi hai âu chafford mu phòng họp báo ferguson tức sĩ đứng tại trước ông nói n g phục phạm phiêu thần tình nghiêm túc denn thờ lass không ngừng lấp lóe các phóng viên nín hơi chờ đợi hắn phát biểu hôm nay ta thật cao hứng tuyên bố mu đã cùng bồ đảo nhà sở t o t t e n m lids bọn đặt thành hiệp nghị ký 18 t u ổ i cờ gittiano ronaldo thanh âm của hắn trầm ồn mà hữu lực sau lưng hình chiếu màn hình sáng lên phát hình sờ giờ tại c ỏ tiểu gạn gì mệ dạ liga thi đấu vòng tròn bên trong đặc sắc tuyệt tập hoa lệ dẫn bóng mau l ệ biến hướng tinh chuẩn xuất khôn chuyển nhượng phí 12 triệu euro hợp đồng trong vòng năm yên phơ cái sân dừng một chút khoe miệng có chút dâng lên hắn là cái thi tài có được trở thành đỉnh cấp cầu thủ hết thẻ tổ chức các phóng viên cấp tốc ghi chép đèp phóng viên đặt câu hỏi ferguson tức sĩ bồ đào nha tiểu tướng đem người k h o á t nhiều ít hào chiến thần ferguson ngón tay gõ nhẹ buộc dạng cờ gt i ano sẽ tiếp tục mặc số 28, đây là hắn tại sở bot team l i c h bọn dạy số người trẻ tuổi cần thời gian trưởng thành phóng viên đặt câu hỏi ferguson tức sĩ trước đây mở h u cùng ms ham bù nai tịt liền để phổ chuyển nhượng tiến hành xâm nhập đàm phán vì sao cuối cùng từ bỏ đưa vào vị này nước anh tân tinh ferguson lộ ra mang tính tiêu chí giảo h o ặ c tiêu dung z mai nạ là cái tốt cầu thủ nhưng khi chúng ta ký zô nai n ỗ lúc vấn đề đã giải quyết hắn có thể đá cánh trái cánh phải thậm chí số mười vị cái này cho chúng ta càng đánh nữa hơn thuật lựa chọn hắn đột nhiên thu liêm tiếu dung thân thể nghiêng về phía trước về phân p h o n g tuyến nịt kẹo dù bên trên mùa giải bốn mươi b ố bóng phiếu điểm còn cần ta giải thích sao f e r ký sơn đột nhiên quay đầu nhìn về phía ceo dồn đương nhiên trừ phi có người hiện tại nói cho ta có người có thể đồng thời làm được đệ phổ bắn vọt cùng nịt kẹo dù kết thúc đây mới là mở hữu cần toàn năng đ o án trừ cái đó ra f e r ký sơn còn nhắm chuẩn ba k phòng thủ hậu phương hạch tâm vườn bốn đức bảng anh mắc nợ để khoản giao dịch này xuất hiện khả năng mưu thăm dò tính chất báo giá 14 triệu bảng anh d i t cắt mặc dù cường ngạnh tỏ thái độ vườn không phải là đồ bán nhưng ba ca tin tức quan cắt tý lộ lưu lại chỗ trống như giá cả phù hợp bất kỳ cái gì cầu thủ đều có thể đảm lại pot tạ chủ tịch ngầm đồng ý này lập trường mẫu chốt chuyển hướng ở chỗ vườn bản nhân tỏ thái độ nguyện v ì câu lạc bộ tài chính hy sinh rời đội nếu như hắn chuyển n h ư ợ n g có thể vì câu lạc bộ kiếm về kết xù chuyển ngược phí hắn có thể rời đi cái này cũng mang ý nghĩa một khi song phương câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị vườn người đem sẽ không thiết chí chứng lại u ơn mèo khen mèo dài đôi nói hiện đại bóng đá đã không chỉ có là kỹ thuật cùng ghi bàn vấn đề hậu vệ cũng càng ngày càng trọng yếu làm chúng ta nhất định phải hiện ra nam tử hán dũng ký lúc chúng ta nhất định phải làm được điểm này cái này đem là ta đưa đến mu ở ư đi thái độ tại câu lạc bộ cùng quốc gia đội ta đều là một cái đa d i ệ n thủ đây cũng là ta trở thành đám huấn luyện viên ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu nguyên nhân vì vợ giờ mi ở lít dạng này thi đấu vòng tròn cùng vì mu dạng này đội bóng hiệu lực đối bất luận cái gì cầu thủ tới nói đều là một cái đặc biệt và mỹ diệu cơ hội ta biết có chút cầu thủ thậm chí nguyện ý lấy lại tiền đem đổi lấy cơ hội như vậy một cái giống thơ g â sân có địa vị như vậy huấn luyện viên khích lệ ngươi là đáng giá tự hào sự tình nhưng mấu chốt ở chỗ đối mặt với mười lăm triệu bảng anh giá trị bản thân mu tại ký nhập nhiều tên cầu thủ về sau bán đi b é p kham cùng vợ dần tiền cũng bị hoa không còn một mảnh m o na cô trụ sở huấn luyện cầu thủ phòng nghỉ roi tựa ở trên ghế salon trong tay nắm vớt một phần lời ẹ q u ặ n tờ trên tv chính phát hình mu hai mươi mốt đánh bại arsenan bưng lấy quả mù nhì tỉ xỉ ẹn tuyển tập ni t e o du diệm xạ si vẹn tờ đánh đầu song phương nhiều người n h u n đỏ mu cùng á xe nan vẫn là như cũ xương cứng hắn thuận miệm bình luận ánh mắt lại dừng lại tại phía dưới màn hình nhấp nô tin tức tiêu đề mưu quan t u y ê n ký 18 t u ổ i bồ đảo nha thiên tại sờ giờ chuyển nhượng phí 12 t r i ệ u euro doi khỏe miệng có chút dâng lên ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên báo chí ảnh trụt sờ giờ người mặc mưu số 28 quần áo chơi bóng tiếu dung ngây nô nhưng ánh mắt kiên định cờ gitiano ronaldo hắn thấp giọng đọc lên cái tên này giọng nói mang vẻ mấy phần nghiền ngẫm bên cạnh lữu lý lại gần n h ì n thoáng qua nhữu mày nói thế nào nhận biết doi khép cười một tiếng đem báo chí vứt qua một bên không biết nhưng nghe nói qua sờ b o t t i m lịch bọn hoa thức qua người vương nghe nói sò、so、ta vẫn yêu huyễn liệu l y nết miệng cười một tiếng kia mu hiện tại chẳng phải là có hai cái la jonadino jonaldo đây là muốn đoạt ngươi cùng jonadino ronaldo đ i ù d i tổ hợp doi đột nhiên ngồi thẳng thân thể d ơ lên lông mày đ ú n vai bung tay q u á có sức cạnh tranh mu thấy ta đều muốn đi tổ mu ba cự la trong phòng thay quần áo bộc phát ra một trận cười vang tháng tám ngày m ộ ư ơ i tám quốc tế tranh tài ngày doi đẩy cửa vào lúc di đan chính xoay người buộc dây dày nghe được cửa phơ mở hắn mở to mắt lướt qua do i mang theo g h u lì cùng b ẹ n tờ t y vừa nói vừa cười đi tới g h u lì trong tay mang theo huấn luyện vật dụng túi b ẹ n tờ t y có quan hệ trực tiếp vạch lên động tác nói gì đó doi c ư ờ i đến lộ ra một loạt răng trắng âu phụ cáo khoác tùy ý khoác lên trên vai gian phòng bên kia vậy dạ ngồi tại trên ghế dài dùng khăn lông trắng dùng sức xoa xoa cạo đến tỏa sáng ra đầu phát ra sàn sạt tiếng vang henry đem ngăn tại trước mặt lờ hẹ quặp tờ hướng xuống rời nửa tấc lộ ra cặp kia mang tính tiêu chí rủ xuống mắt đảo qua vừa mới tiến tới ba người sau lại đem báo chí cử đi trở về hữu thuật lúc đầu tại nhét hộ t h i tấm nghe được tiếng cười đột nhiên kéo căng khoe miệng đem mặt chuyển hướng tủ chứa đồ cửa tủ bị hắn vung đến p h a n h một vang không khí đột nhiên an t ĩ n h mấy giây di đàn ánh mắt tại hai bên vừa đi vừa về liếc nhìn bên kia là bên trái là vừa bị mở ư u đánh cái hai mươi mốt á xe nan tổ ba người henry báo chí cạnh góc còn in t e r gison miết miệng cười to ảnh trụt bên này là lấy roi làm trung tâm mona c o tiểu đoàn thể từ khi cổn phẹ đệ dạ thì hòn cút bên trên rực dỡ hào quang về sau roi bên người đã tụ lên một ba tuổi trẻ cầu thủ ngay cả phòng thay quần áo chọn vị trí đều tạo thành cố định cách c ụ roi k h e miệng khanh hết nghe nói r i ê n mazit tại trung quốc ngay cả thi đấu hữu nghị đều bị đá giống trang tv onlit trận chung kết di đ a n động t á c trên tay dừng một chút ngầm đầu thâm thúy trong mắt lóe ra một tia phức tạp cảm xúc giống như là thưởng thức lại giống là tiếp với phan bóng đá rất nhiệt tình hắn cuối cùng lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên thanh âm trầm thấp mà ôn h ò a so ta tưởng tượng còn muốn điên cuồng r o i tựa tại thay quần áo tủ bên cạnh giọng nói nhẹ nhàng ta đoán cũng thế dù sao ngay cả b ế t kham quần áo chơi bóng đều có thể bán bán hết chớ nói chi là xì dịu di đ a n k h é cười một tiếng lắc đầu ánh mắt nhưng dần dần nghiêm túc、Rồi. người vốn có thể trở thành bọn hắn gieo hò đối tượng lời ngầm ngày một ư ơ i tháng bảy trước đó diêu mazit tối hậu thư di đan tự mình đánh tới kia thông điện thoại ta càng muốn cho hơn bọn hắn vì ta lựa chọn gieo hò mà không phải vì người khác quyết định thanh âm của hắn không cao nhưng chữ chữ rõ ràng giống như là nói cho tất cả mọi người nghe lại giống là chỉ nói cho mình sau đó doi đột nhiên n é t miệng cười một tiếng bả vai thư giãn một chút ngự a khí trở nên nhẹ nhàng thậm chí mang theo điểm tự dễ lại nói ta chỗ nào cạnh tranh được jonaldo a ta cũng không muốn ngồi ghế dự bị hắn khoa trương giang tay ra dẫn tới trong phòng thay quần áo còn lại cầu thủ cũng đi theo cười trong phòng thay quần áo căng cứng cảm giác tựa hồ bị câu này trò đùa h ò a tan không ít di đan khỏe miệng có chút dâng lên nghĩ thầm tiểu từ này ngược lại là biết nói chuyện đã không có cúi đầu cũng không có cứng đ ố i cứng ngược lại dùng hài hước đem tràn g diện tròn quá khứ h e n r i tại báo chí đằng sau những mày mà vậy dạ thì hừ một tiếng đem khăn mặt vung ra trên v a i quay người đi hướng gian tắm rửa di đan nhìn xem roi cùng phòng thay quần áo đám kia người trẻ tuổi vừa nói vừa cười bộ dáng khỏe miệng có chút khé nhăn một cái hắn vốn cho là doi sẽ là hắn phe phái mới tiểu lão đệ nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn một cái cồn phe đệ dạ tỉ họ ò cụt doi nghiễm nhiên đã trở thành phòng thay quần áo mới quật khởi một phương lời nói đầu mục hắn túi đầu thắt chặt dây dày trong lòng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i mình qua ba mươi tuổi tại phòng thay quần áo lăn lộn nhiều năm như vậy cái gì c h à n g diện chưa thấy qua doi tiểu tử này muốn làm lão đại còn sớm đây di đan sờ lên trên cằm hồ n h ấ m nhớ tới trong nhà mình lật c ộ t quán quân huy trường cùng giải quả cầu vàng muốn tại nơi này chen mồm vào được di đan nói thầm trong lòng tối thiểu đến cầm cái giải ở rô lại nâng cái lật cụt tốt nhất lại đến hai tòa giải quả cầu vàng. hắn mắt nhìn roi tấm kia còn mang theo ngây thơ mặt lắc đầu người trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt nhưng phòng thay quần áo địa vị cũng không phải dựa vào kéo bẹ kết phái liền có thể dây tới quay đầu lúc hắn ánh mắt đảo qua henzi cùng vẫy dạ chống rông chống ngồi khoe miệng không tự d ắ t trên mặt đất gian chờ roi thật sự coi chính mình có thể tại phòng thay quần áo nói chuyện thời điểm henzi cùng vẫy dạ sẽ là phản ứng gì ách hắn lại nhịn cười không được một tiếng dù sao cái kia thời điểm cũng mau lui lại nghĩa vụ t u ô i này hắn nhưng phải nhìn cho thật kỹ trong phòng thay quần áo đạ hửa đang cùng mấy cái trẻ tuổi đội viên nói dỡn đột nhiên hướng về phía ngay tại đ ổ i giày di đan hô câu xì dịu có thể tâm sự cơ l ầ u m à kệ l è o sự tính sao trong phòng thay quần áo nguyên bản thanh â m huyên á o đột nhiên a n t ĩ n h mấy phần đại h ủ vừa nói xong câu nói kia liền hối h ậ n di đan nguyên bản buông l ò n g biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống ánh mắt sắc bén quét mắt nhìn hắn một cái dọa đến hắn vô ý thức về sao r ụ t c ổ một cái không thể trả lời di đan thanh â m không lớn nhưng chữ chữ rõ ràng mang theo không thể nghi ngờ lãnh đạo trong phòng thay quần áo không khí phảng phất động lại một cái t r ớ c mắt doi cùng hữu lì trao đổi một ánh mắt v e t e t y cúi đầu làm bộ chỉnh lý b Đại cười hồ ngựa ngùng cười, tại r rồi a gian xoay người đi hộp tủ của mình. Làm bộ vừa n người mình, không sinh. h thủ thời hộp phát lật tủ t đi cái gì đều làm bộ có phát sinh. Tại kết thúc châu á chi hành về sau diêu mazit giữa trận đại tướng mạ kệ lẹo lần nữa đưa ra tăng lương yêu cầu lọt vào từ chối thẳng thắn về sau mạ kệ là công khai thôi h ấ n đang tiếp thụ phỏng vấn lúc hắn một câu kinh người ta phải thêm lương cũng là bởi vì bếp khắp tới ta tại mới mùa giải đến vì cái này lười biếng người anh nhiều nỗ lực ba lần cố gắng cùng mồ hôi chẳng lẽ tăng lương không nên sao m à k ể là tôi vẫn bắt nguồn từ song trọng nguyên nhân dẫn đến chelsea mở ra 9 triệu chuyển ngượng phí thêm gấp đôi lương một năm dụ hoặc cùng người đại diện lên án d i o mazit chưa thực hiện năm 2002 t h á n g 9 tăng lương tục tầm hứa hẹn d i o mazit thể hiện ra trước nay chưa từng có cường ngạnh thái độ thể dục tổng thanh tra vãn đ ợ nổ công khai cảnh cáo đem khai thác cấm thi đấu tiền phạt thậm chí chống án fifa t r ở nghiêm khắc biện pháp cường điệu tại d i o mazit không có người không thể thay thế bộ môn kỹ thuật đã tiếp xúc bạ dạ, dạ david trở thay thế nhân tuyển tiếp cận tờ loa e n t i n o tin tức nguyên sưng chủ tịch xem cử động lần này vì đối câu lạc bộ quyền uy khiêu chiến. Đá bóng rất bình thường vui sướng. trận h à h a này tiếp tục hai ngày phong ba lấy song phương đều thối lui một bước tạm cáo bình tức nhưng làm hậu tục chuyển nhượng trôn xuống phục bút trong phòng thay quần áo doi liếc mắt sắc mặt tâm trầm di đang cùng ngượng ngùng thối lui đại học vựa tranh thủ thời gian túi đầu làm bộ chỉnh lý bóng ớ khoe miệng lại khống chế không nổi có rúm quá cường nghệ á d i o m a r i t cao tầng thật sự là mạnh miệng hắn trong lòng cười thầm bạ dạ. r ạ david sợ không phải muốn để cái kia lười biếng người anh đi đánh tiền vệ phòng ngự nhớ tới về sau b ế c kham bị ép làm công việc bẩn thỉu buồn cười tràn diện r o i kém chút cười ra tiếng tranh thủ thời gian dùng hò khan che giấu hắn liếc t r ộ n một cái di đan y nguyên căng cứng bên mặt quyết định vẫn là đem câu nói này nát tại trong bụng c h ỉ ít hiện tại không thể nói d i o mazit cao tầm câu tia tại rio mazit không có người không thể thay thế hảo ngôn còn tại bên h a i nhưng lịch sử lại cho tối cay độc trầm trọc mà kệ leo rời đội sau mùa giải gã là các cổ vẫn lấy làm kiêu ngạo cự tinh nhóm không thể không ở đây bên trên mệt mỏi b e c k h a m bị ép đổi đánh tiền vệ phòng ngự quấn cảnh trở thành giới bóng đá đàm tiếu di đan không thể không tấp nập g lui về bù vị dô cùng jona n o phía trước trận tứ cố vô thân cái k i ê u bị cao tầng cho rằng tùy thời có thể lấy thay thế nước pháp công binh dùng hắn vắng mặt đã chứng minh mình mới là gã là cổ chân chính cân bằng khí ngày hai mươi tháng tám thụy sĩ không so hai nước pháp doi mười ba phút phản kích chiến trợ công trệ dễ g ẹ t đánh vào một bóng hơn nửa hiệp kết thúc trước lại tiếp di đan chuyển bóng góc độ nhỏ bạo xạ phá không thành độ mẹ nét ngồi tại khách sạn trong phòng. trước mặt mở ra chính là hắn lúc trước làm t r ò m sao phân tích bức ký phía trên lit nha lit nhít v ẽ đầy tin h tượng phù hiệu cùng cầu thủ sinh nhật đối ứng quan hệ trên t v i chính chiếu lại lấy roi cái tia đặc sắc ghi bàn cùng trợ công hắn đẩy kính mắt khoe miệng lộ ra một tia thần bí mỉm cười chê dễ ghét cung thiên bình thủy tinh lịch hành quả nhiên ảnh hưởng tới truyền bóng độ chính xác may mắn kim tinh còn tại vào miếu vị t i ê hai một cơ hội nếu là thủy tinh thuận đi khẳng định liền tiến vào bất quá liên lụy phòng tuyến tác dụng kim tinh tại cung thứ mười hiệu quả vẫn là rất rõ ràng xem xét di đan tinh bàn suy h i u trong tự giải mặt trăng tại sự nghiệp cung quả nhiên để hắn trưởng k h ô n g tự nhiên tâm tình chập trần chỉ số mặc dù hơi cao nhưng đây chính là tròm cự giải đáng yêu c h â a d i ệ u ly ngày một ư ơ i tháng bảy cự giải lệnh sư tử mặt trời nhập giữa trận năng lượng quá hoà mỹ nhìn xem cái này chạy phạm vi điển hình tròm sư tử sức sống bực b ộ i lật đến trang kế tiếp ếch r ồ i ngày mùng sáu tháng m ộ ư ơ i rõ ràng còn kém bốn ngày liền bốn ngày liền có thể là cái thuần túy cung thiên bình hắn đau lòng nhức góp lắc đầu tốt bao nhiêu người kế tục ga cung thiên bình ưu nhã kim tinh bảo vệ nghệ thuật cảm giác hắn đột nhiên táo bạo giật giật c ả vạt hết lần này tới lần khác muốn dính vào cái này đáng chết thiên hạt đặc chất sao hỏa và miếu lực bộc phát là không thể chê nhưng này cái trăng tròn mặt trăng vừa vặn rơi vào cung thiên hạt loại này p h ố i trí đơn giản tựa như cho độc hạt tử cho ăn thuốc kích thích não bổ roi ghi bàn động tắc lúc hắn trợn trắng mắt cái tia ghi bàn đ i ể n hình bọ cảm thức đánh lén góc độ xảo trá làm cho người khác giận x ô i nếu có thể lại sinh ra sớm bốn ngày thuần túy cung thiên bình hẳn là hòa mỹ ưu nhã đường vòng cung bóng tinh rượu t r ọ n truyền hiện tại đều bị cái này đáng chết thiên hắn cuối cùng đột chí ngồi phịch ở trên ghế không cam lòng nói lẩm b m một chuyên m ộ t b á n Sắp thực xinh đẹp nhưng nếu là thuần cung thiên bình nhất định có thể tiến hai cái năm 2003 tháng 8 ngày 24, l i g a g một vòng thứ tư monaco lần nữa làm khách bạc đẹp dìn x e t giao đấu pa di sen dơm mẩn lúc trước buổi họp báo hiện trường phóng viên t ọ c lệ t ạ bên trên mùa giải dạy vàng thời khắc cuối cùng bị roi cướp đi lần này giao thủ có cái gì muốn nói t ọ c lệ t ạ lộ ra chức nghiệp mỉm cười ngữ khí bình hòa nói thật ta chưa từng tận lực chú ý người số liệu ghi bàn chỉ là tranh tài một bộ phận càng quan trọng hơn là đội bóng có thể hay không thủ thắng nếu vì soát số liệu mà đá bóng kia bóng đá liền đã mất đi ý nghĩa hiện trường các phóng viên trao đổi ánh mắt lời này nghe giống như là lời xa giao phóng viên truy vấn nhưng doi chỉ dùng mười bốn trận đấu liền siêu việt ngươi toàn bộ mùa giải ghi bàn số ngươi không cảm thấy có áp lực sao đ à u n ệ tạ thiếu dung có chút cứng ngắc nhưng rất nhanh điều chỉnh trở về bóng đá không phải đề toán không phải ai ghi bàn nhiều ai thì càng mạnh ta ở đây bên trên việc cần phải làm rất nhiều liên lụy phòng tuyến vì đồng đội sáng tạo cơ hội những này cũng sẽ không thể hiện tại trên số liệu dưới đài có phóng viên nhỏ giọng thầm thì ý là doi sẽ chỉ soát số liệu doi nghe xong phóng viên thuật lại về sau đầu tiên là phát ra một trận cởi mở tiếng cười phóng viên hỏi ngươi như thế nào đối đãi tàu l ẹ tạ đánh giá doi vẻ mặt tươi cười ngữ khi ôn hòa chúng ta mới là quán quân hắn chém đinh chặt sắt nói quán quân không cần những người khác đánh giá hiện trường lập tức an tính lại doi tiếp tục nói ra về phần đoàn đội tàu l ẹ tạ bên trên mùa giải đoàn đội là bồ kỳ â cái này mùa giải đoàn đội là pa di sen dơ mẩn hắn mở ra hai tay lộ ra châm trọc tiểu dung mà ta y nguyên lưu tại monaco hắn quá hiểu được đoàn đội cái từ này khả năng còn không có tìm tới chân chính thích hợp bản thân đoàn đội đi lời nói này dẫn tới hiện trường phóng viên dối loạn tư mừng r ồ i cuối cùng nói bổ sung bất quá không quan hệ đêm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn sẽ rõ ràng hơn nhận thức đến cái gì mới thật sự là đoàn đội bóng đá nói xong liền đứng dậy rời tiệc lưu lại cả phòng xôn xao trong t a y chính cái còi vang pa di dẫn đầu phát bóng bên sân đề s a m g âu phục phản g phịu nhưng đã đứng ở bên sân hai tay chen vào túi gấp chằm chằm thế cục mà pa di chủ xoái hạ lưng hộ t ạ c thì không ngừng p h t tay ra hiệu trận hình trước ép yêu cầu mở bà mỹ cùng le 15 phút haji sen dơ mần mười monaco vì ổ h ẹ sệ cánh phải đột phá hề dạ sau thấp phẳng bóng tạt bóng đọc lệ tạ đoạt tại sở cự l ụ trước đó đẩy bắn phá khung thành b akhem dìn xẹt trong nháy mắt s ô i trào đọc lệ tạ phi nước đại đến góc cơ khu hai tay chỉ thiên sau đó đối monaco ghế dự bị làm ra im lặng thủ thế haji chủ x o á i ở đây bên cạnh vung tay hô to mà đề sam thì nhữ mày lắc đầu hiển nhiên đối phòng thủ bất mãn 19 phút haji một một m o n a c o monaco cấp tốc phản kích y bạ cánh phải bộ bên cạnh tranh v o tiếp xỉ cô điểm bóng sau vượt qua từ dưới lên ba mươi bảy phút paji một hai monaco dẫu thần cánh trái bên trong cắt sau đưa ra tinh chuẩn cho khe mọi dịn p h ả h n biệt vị thành công tỉnh táo đẩy bắn góc xa đất h ủ monaco ghế dự bị nhảy lên một cái để sam nắm tay gầm thét mà paji chủ xoáy thì tại bên sân lớn tiếng quát lớn hậu phòng tuyến chọn vị trí lỏng lẻo b ố phút paji hai monaco phi hồ hẹn xệ lần nữa phát huy phản kích chung đưa ra qua đỉnh c h u y ể n xa dì nạn đ ổ ố lầy dạ cao tốc trên bảo đoạt tại rô ma xuất kích trước c h ọ n bắn phá k h ô n g thành haji p h a n bóng đá một lần nữa g i ấ y lên hy vọng đ ậ p l ạ tạo kích động ô mộ lại lẫy dạ mà monaco cầu thủ thì khích lệ cho nhau ra hiệu ổn định t r ậ n cước 57 phút haji hai monaco monaco phạt góc mở ra sơ quy hữu ý đánh đầu đình tử h r o i nhẹ bén bộ ngực đường bóng không đợi bóng ra rơi xuống đất trực tiếp nghiêng người lăng không rút bắn bóng ra thẳng treo góc chết haji thủ môn không phản ứng chút nào monaco fan bóng đá hát văng Monaco à i thì chạy ế sân, đôi kính thủ thế, m h mình l phan bóng đá triệt để điên c u n g mà Pazi cầu thủ thì ủ rũ tập lại tạ trống lạnh đứng tại chỗ sắc mặt tái xanh kết thúc cái còi vang Monaco sân khách bốn hai nghịch chuyển Pazi doi lập cú đút trở thành toàn trường tốt nhất sau trận đấu hắn cố ý đi hướng tàu lệ tạ hai người ngắn gọn nắm tay nhưng ánh mắt g i a o phong vẫn như c ũ tràn ngập mùi thuốc súng đ ề sang cùng huấn luyện viên tổ vỗ tay chúc mừng mà pa di chủ xoáy thì bước nhanh rời sân hiện nhiên đối phòng thủ biểu hiện cực kỳ bất mãn phóng viên roi trận này bốn hai thắng lợi đối với người mà nói ý vị như thế nào đặc biệt là đối mặt tàu lệ tạ trực tiếp đọ sức bên trong người hoàn toàn chiếm cứ thượng phong roi lau sạch lấy mồ hôi chán khoe mỉm cười nói thật ta hiện tại chỉ muốn quên trận đấu này hiện trường các phóng viên lộ ra nghi ngờ biểu lộ do i tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới nước khoáng không nhanh không c h ậ m uống một ngụm ta càng muốn biết tháng tám ngày hai mươi tám về sau ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên chúng ta sẽ tại trang t onlit đối đầu nào đối thủ cái này ngoài dự liệu trả lời để hiện trường rối loạn lên một vị lợi h ẹ quán tở phóng viên truy vấn ngươi nói là chàng thắng lợi này đã là tiên do i nhẹ nhàng núi bay l i g u e một chỉ là bắt đầu khảo nghiệm chân chính tại trang t onlit hắn chỉ chỉ mình quần áo chơi bóng bên trên monaco đội huy chi này đội bóng giã tâm xa không chỉ tại đây lúc này tàu lệ tạ tà đang từ bên cạnh trải qua nghe được lời nói này sau rõ ràng thả chấm bước chân do i chú ý tới hắn dừng lại một chút lộ ra r à o hạt t i ể u d u n g trong mắt chúng ta có càng lớn sân khấu đọng l ạ tạ bóng lưng rõ ràng cứng ngắc lại một chút nhưng không quay đầu lại bước nhanh rời đi hỗn hợp phỏng vấn khu năm 2003 tháng 8 ngày 28, m o n a c o m ô n g tờ cắt lô g h i mã đi hội nghị trung tâm sẽ nên đón châu âu giới bóng đá trọng yếu nhất thời khắc m ớ i mùa giải trang t o n l i t tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức ngay tại 2 4 i giờ về sau luis hai sở tạ đi un đem chứng kiến trang t o n l i t vương giả ac milan cùng uefa của toàn quân otto quyết đấu đỉnh cao đối với monaco đương ra xạ thủ roi tới nói cái này mùa hè đã dài dằng dặt lại ngắn ngủi đang t r ợ giúp monaco vấn đỉnh l i g một về sau ánh mắt của hắn sớm đã vượt qua địa trung hải nhìn về phía rộng lớn hơn châu âu chiến trường mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện vị này tuổi trẻ xạ thủ đều sẽ một mình lưu tại luis i i s ở tạ đỉ ủng nhìn qua kia phiến quen thuộc thảm cỏ xuất thần ta đã, đã đợi ã đ không kịp do đang tiếp tụ h lời ẹ quặn tơ bài tin tức lúc khó nén hưng phấn rio mazit có gì đ a n cùng joe mu mang theo nịt kẹo j o s cùng j o n a l d o milan càng là tinh quang rặng rỡ trong mắt của hắn lóe ra chiến sĩ khát vọng nhưng đây chính là chúng ta muốn đối thủ. huấn luyện viên trưởng cũng biểu đạt đối trang tí onlit trở mong chúng ta sẽ không chỉ thỏa mãn với tham gia chúng ta muốn tại trên sân khấu này chứng minh thực lực của mình để s a m tại sân huấn luyện bên trên lộ ra so thường ngày càng thêm nghiêm túc nhớ kỹ chúng ta không phải tới làm v á i phụ trong phòng thay quần áo d ư ỡ i q u cùng mọi dịn vẹt những này ở dô chiến lao đem chính hướng tuổi trẻ cầu thủ giảng thuật bét ma bơ rung động âu cha p h ố t của nhiệt địa trung hải gió biển vẫn như c ủ ô onu nhưng monaco toàn đội đã gửi được đại chiến bông u xuống ký tức từ ái bờ gì ạ bán đảo đến gờ màn nhị đại địa châu âu d ư i bóng đá hảo cường nhóm ngay tại tập kết mu khát vọng tái hiện 1999 n ă m h u y hoàng rio mazit truy đuổi thứ 10 tòa trang t h on l i t g cup a c mi lan trí tại vệ miện g mà monaco chi này tuổi trẻ đội ngũ đang chuẩn bị tại châu âu tối cao trên sân khấu viết thuộc về mình truyền kỳ giúp thăm nghi thức trước ban đêm doi một mình đứng tại trên ban công nhìn ra xa địa trung hải ngày mai qua đi bọn hắn đối thủ liền đem công bố có lẽ là rio mazit có lẽ là mu có lẽ là bayern nhưng vô luận như thế nào chi này đến từ monaco công q u ố c đội bóng đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị châu âu rơi bóng đá bản đồ sắp nên đón mới người khiêu chiến cái này mùa hè bọn hắn vì giờ khắc này chuẩn bị quá lâu chương mười tám do edozoom doi phòng tác chiến chương mười tám doi e d o z u n m doi phòng tác chiến năm hai nghìn ba tháng tám ngày hai mươi tám mông tờ cát lô ghí mạ đi hội nghị trung tâm địa trung hải hừng hực dương quang c h ú t xuống vẩy vào hội nghị trung tâm trước thảm đỏ bên trên uefa cờ xí tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đ ô n g đưa bảo an nhân viên trận địa sẵn sàng đón quân địch duy trì lấy trật tự các phóng viên sớm đã lắp xong trường thương đoạn pháo đèn thờ lát liên tiếp bắt giữ lấy mỗi một vị năn lại giới bóng đá c ử tinh một cỗ màu đen xe bèn chậm rãi dừng lại cửa xe mở ra f Lorentino dẫn đầu đi ra âu phục phản phụ thần sắc trầm ổ n đi theo phía sau thể dục tổng thanh tra vandano theo sát phía sau là ronaldo hắn mang theo k í n h dâm mang tính tiêu chi tiêu dung tại dưới ánh mặt trời phá lệ bắt mắt hướng phan bóng đá phất tay lúc dẫn phát một trận tiếng hét dô thì điệu thấp rất nhiều hắn thân mang màu đ ậ m âu phục trước ngực cài lấy rêu ma dít đội huy ánh mắt ôn h ò a lại kiên định cắt lốt cùng bếp khang gần như đồng thời xuống xe cái trước vẫn như cũng là một bộ nhẹ nhom tùy ý bộ dáng ngắn tay á o sơ mi lộ ra tráng kiện cánh tay từ phía sau thì là một thân cắt xén hoàn mỹ tu thân âu phục tó dẫn tới vô số nữ f a n bóng đá tiếng hét cuối cùng xuống xe là di d a n cùng phỉ gỗ hai người sóng vai mà đi di d a n thần tình lạnh nhạt phỉ gỗ thì mỉm c ư ờ i hướng truyền thông gật đầu thăm hỏi dio ma dít mục tiêu vĩnh viễn l à quá quân vạn đ ợ i nổ đối mặt phóng viên lúc ngắn gọn tỏ thái độ mà j o n a nô thì nghịch ngậm đối ống kính dựng lên cái v chữ thủ thế làng bên trên mùa giải t r a m g tí onlick quá quân milan đang c h ẳ n g tự mang q u a n hoàn gác lì ạ nhỉ cùng an sê lô ti đi ở phía trước hai người mặt mỉm cười hiển nhiên đối đội bóng vệ miệng con đường tràn ngập lòng tin mà đi nhỉ cùng cổ tạc ụ tạ theo sát phía sau. Hai người âu phục trước ngực cải lấy biểu tượng quán quân kim sắc huy trường ánh mắt chầm ổn tháp mà kiên định chúng ta vẫn là châu âu mạnh nhất đội bóng một trong m a đ i n i đối mặt phỏng vấn lúc nói mà an se loti thì hài hước bổ sung hy vọng giúp thăm có thể đối với chúng ta ôn nhu một điểm mờ u đoàn đội ngăn lại lúc không khí hiện trường trong nháy mắt tấm lên ferguson tức sĩ đi ở trước nhất mang tính tiêu chí cái mũi đỏ cùng ánh mắt sắc bén để cho người ta không dám thất lễ phía sau hắn là đội trưởng roi kệ ản sắc mặt lạnh lùng bộ pháp chầm ổn phản phất đã tiến vào trạng thái chiến đấu g i gs cùng n h ị kẹo r u ộ sóng vai m a d i cái trước phong độ nhẹ nhàng từ phía sau thì trên mặt nhẹ nhõm n ị tèo k g i ú bằng vào bên trên mùa giải biểu hiện kinh người là châu âu dày vàng thường có lợi nhất người cạnh tranh chúng ta không phải đến du lịch chúng ta là đến thắng trận ferguson đối mặt truyền thông lúc không chút khách khí mà g â ạ n thì nói bổ sung champion league không có nhựa lữ nhưng chúng ta cũng không sợ h ã i bất kể đối thủ nào hernes cùng cắn một chiếc một sao đi vào hội trường b a y e n quản lý m ặ t màu đỏ thâm âu phục mặt mỉm cười hướng phóng viên gật đầu thăm hỏi can thì sụ mặt hai tay đút túi bước nhanh đi tới đối chung quanh đèn t ờ lắc nhìn như không thấy oliver có thể nói vài câu sao có phóng viên hô c à n chỉ l á lắc đầu bước chân không ngừng chút nào phía sau hắn sẽ còn cùng giờ roberto ngược lại là thả chấm bước chân đơn giản trả lời mấy vấn đề mới viện binh mạc có vẻ hơi công nghệ an tính đi theo đội ngũ cuối cùng chi này b ợ ơn đoàn đại biểu không có quá nhiều dừng lại rất nhanh liền biến mất tại hội trường lối vào hernest vừa đi vừa cùng nhân viên công tác trò chuyện c à n thì từ đầu tới cuối duy trì lấy bộ kia vẻ mặt nghiêm túc p h ả n phất tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu mặc gì cùng lì p t h ì s ó n g vai đi vào hội trường hai người đều sắc mặt nghiêm trọng năm ngoái trang l i t trận chung kết thất bại để bọn hắn đối lần này rút thăm phá lệ cẩn thận tỷ ở rồ theo sát phía sau mặc thẳng màu đầm âu phục hướng reo họ phan bóng đá gật đầu thăm hỏi chúng ta năm nay chuẩn bị xong l i u tỷ đối phóng viên ngắn g ọ n nói tỷ ở rồ bổ sung chan tí onlit là tất cả cầu thủ mậu t ư ợ n g đứng ở một bên vi p h o n g không có nhiều lời vị này thủ môn xuất sắc nhất mạnh mẽ nhất người cạnh tranh chỉ là an tĩnh sửa sang lấy ống tay áo du ven tú đoàn đại biểu rất đi mau tiến vào hội trường không có quá nhiều dừng lại w e g e r một thân một mình đi tới thần sát chuyên chú phía sau hắn là đội trưởng vẫy dạ cao lớn thẳng tắp mắt sáng như đuốc henry cùng ed thì lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều hai người vừa đi vừa nói hendi thậm chí đôi ống kính trừng mắt nhìn dẫn tới các phóng viên một trận cười vang trang t onlit là kiểm nghiệm đội bóng tốt nhất sân khấu h e c g e r lạnh nhạt nói mà hendi thì cười bổ sung chúng ta sẽ để cho toàn châu âu nhớ kỹ a xe nan danh tự mộ dạ thì mặt mỉm cười bên cạnh là chủ xoáy của tợ cùng đội trưởng ra vi hễ dẹn n t t i inter bản mùa giải hùng tâm mừng mộ dạ tì đối mặt truyền thông lúc không che giấu chút nào dạ tâm chúng ta khát vọng tại trang t onlit đi được càng xa làm đội chủ nhà đưa monaco đoàn đại biểu ngăn lại lúc hiện trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung để sam i ở trước nhất âu phục phát i ệ u thần xác ch liễu lì theo sát phía sau khó được đem tóc q u ă n t r ả i cẩn thận tỉ mỉ khỏe môi niết lên tự tin mỉm cười liễu lì thấp giọng nói với đề sam rút đến rio m a r i t lời nói ta cần phải mời mò d ì n vẻ tan bữa cơm đề sam khỏe miệng k h ẽ n h n h t ánh mắt đảo qua hội trường hắn biết giờ phút này toàn châu âu đều đang đánh giá chi này ly gở một tân quý mà cuối cùng x u ố n g xe roi thì trong nháy mắt dẫn nổ truyền thông ống kính hắn mặc tu thân súng bắc linh âu phục t ơ lụa tính chất màu đỏ thâm cả vạt cùng áo sơ mi trắng hình thành mánh liệt đánh vào thị giác tỉ mỉ quản lý mái tóc màu đen có chút con xoắn cái cầm đường cong tạ một vị ý phóng viên chen đến hàng phía trước mịt rộ phổn cơ hồ muốn đụng phải hắn cả vạt bên trên đỉnh số kết lần thứ nhất tham gia trang t onlit r i ú p thăm sẽ khẩn trương sao r o i dừng bước lại con n g ư n i màu đen ôn hòa mà thâm thúy hắn đưa tay nhẹ đỡ phóng viên bả vai ban ổn định trọng tâm cái này thân sĩ cử động dẫn phát càng nhiều cửa chấp tâm thanh so với trang t onlit sân khách hư thanh hắn có chút n g h i n g đầu lộ ra mang tính tiêu chí đơn bên cạnh l ú n đồng tiền nơi này đơn giản giống tại nhà mình phóng khách một lấy miệm trâu gọi ta y thì say sơn không lời không lỗ lúc hiện lớn hắng có tu cao răng ma bốn biểu lưới t ơ s á m phan ti băng đỏ ba cà vạt cùng áo sơ mi trắng hình thành m á n h liệt đánh vào thị giác tỉ mỉ quản lý mái tóc màu đen có chút c a n xoắn cái cầm đường cong tại dưới á n h mặt trời như là pho tượng doi tiên sinh một vị ý phóng viên c h e n đến hàng phía trước b ị t rộ phồn cơ hồ muốn đụng phải hắn c à vạt bên trên đỉnh số kết lần thứ nhất tham gia trang t onlit r i ú p thăm sẽ khẩn trương sao doi dừng bước lại con ngươi màu đen ôn h ò a mà thâm thúy hắn đưa tay nhẹ đỡ phóng viên bả vai bang ổn định trọng tâm cái này thân sĩ cử động dẫn phát càng nhiều cửa chấp â m thanh so với trang t lộ ra mang tính tiêu chí đơn bên cạnh l ú n đồng tiền nơi này đơn giản giống tại nhà mình phòng khách hiện tại bắt đầu xếp hạng một đội bóng r ú t thăm nghĩa cách nạp thanh â m thông qua loa phóng thanh truyền khắp hội trường m u l ơ đưa tay vươn vào trong vạc cái thứ nhất rút ra chính là b i d e n muốn ít tổ a hernest khẽ vất c ằ m càn khoe miệng căng đến c h ặ t hơn đương ly ông bị rút tiến tổ a lúc b i d e n quản lý nhanh chóng tại lạp tộc bên trên nhớ kỹ cái gì b i d e n đằng trước hảo xạ thủ gạo bờ vừa mới chuyển ngự ly ông b a y e n còn lại hai cái cùng tổ đối thủ là sở cốt lần thờ heger nâng đỡ kính mắt đương inter sau đó bị rút nhập cùng tổ lúc hội trường vang lên d ố i loạn tư mừng mộ dạ tì nhũ mày cụm t ợ thì nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình lớn như có điều suy nghĩ đi ạ mộ ký e bê tổ kết quả này để heger cùng cụm t ợ không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra hai người cách lối đi nhỏ l ư ớ t nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được may mắn dù sao ở buổi tối hôm ấy tất cả một hai ngăn đội bóng không muốn nhìn thấy nhất chính là rút đến chi tiêu bị điểm tại xếp hạng ba monaco mặc dù bọn hắn là l e g u e một quá quân nhưng bởi vì hai cái mùa giải vắng mặt ở d â chiến ở d â chiến điểm tích lũy đức gây trực tiếp dẫn đến ngăn vị h Weger s kế tiếp là c tổ kết quả rút thăm uefa bí thư trưởng snn thanh âm tại hội trường quân quân gợn muller đưa tay vươn vào chậu thủy tinh lấy ra viên thứ nhất tiểu cầu xếp hạng một đội bóng là cọ dù nạ tây ban nha đại biểu trên thế chủ tịch len đòi rổ miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười chủ xoáy ý d ủ ý tả ngón tay vô ý thức đập đầu gối chin này đã từng xúc tơ là cọ dù chính diện lâm hạch tâm cầu thủ biến chất vấn đề u l l e r tiếp tục rút ra xếp hạng hai đội bóng ỷ phổ vân hà lan danh xuất hít đinh khẽ n h ư mày nhanh chóng tại l ạ p t ộ c bên trên viết cái gì hắn trợ thủ lại gần thì thầm chí ít tránh đi r i ê n mazit đương m g ù lơ đọc lên xếp hạng ba đội bóng monaco lúc hội trường vang lên d ố i loạn tương mừng đề s a m i nguyên duy trì mang tính tiêu chí mặt của kệ nhưng hiệu lì cùng roi trao đổi một cái ánh mắt hưng phấn la có dù nạ tùy hành nhân viên thì rõ ràng khẩn trương lên có người bắt đầu lật xem monaco cầu thủ tư liệu xếp hạng bốn đội bóng athens i r cờ hy lạp đoàn đại biểu lễ phép tính chất vỗ tay nhưng tất cả mọi người rõ ràng Chân chính đỏ sức đỏ、so、một vị tây ban nhà phóng viên đối mịp rộ n h ù nói monaco mặc dù chỉ là ba ngăn đội bóng nhưng bọn hắn có được toàn châu âu đáng sợ nhất tuổi trẻ công kích tuyến lúc này tiếp sóng hình tượng cắt đến còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đại biểu ferguson nhìn xem xê tổ kết quả nói với trợ thủ câu may mắn không phải chúng ta mà muzino thì dừng lại cùng đệ cổ trò chuyện như có điều suy nghĩ nhìn về phía monaco đoàn đại biểu phương hướng ferguson tức sĩ nghe được kết quả về sau trên mặt hiện lên vẻ hài lòng thân sắc h ắ n có chút nghiêng đầu đối bên cạnh ceo david dồn nói nhỏ vài câu từ phía sau gật đầu lộ ra tiếu dung cái này kết quả rút tham đối quỷ đỏ tới nói có thể xưng bên trên khí tránh đi tất cả truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng xếp hạng hai đội mạnh mu et t mu đối thủ theo thứ tự là vạn ạ t thi nại cổ ở hoa ạ dạ sật gạt toàn bộ rút thăm quá trình bên trong ferguson từ đầu tới cuối duy trì lấy ung dung t ư thái đến cuối cùng xác nhận e tổ không có cường đ ị c h lúc hắn thậm chí nhàn nhã uống một hớp nước cái tiểu tổ này có thể xưng gói quả tổ mu ra biên tình thế một mảnh quang minh d i o mazit tổ ép đương d i o mazit danh tự bị đọc lên lúc hội trường vang lên một trận tiếng vô tay ferguson tino t ơ rê mặt mỉm cười mà bên cạnh ván nợ nột h ì khẽ gật đầu d â cùng phỉ gỗ trao đổi một ánh mắt làm vệ miệ la liga quá quân bọn hắn chờ mong tại trang t o l i t lần nữa chứng minh chính mình. Học Tô. mù lơ thanh em vừa dứt mù di n ô hơi nhũ mày hắn nghiêng người đối đẻ cổ thấp giọng nói vài câu từ phía sau biểu lộ nghiêm túc mù tô vừa mới thắng được ở rổ kỳ cục nhưng đối mặt r i ê n m a r i t bọn hắn biết cái này đem là một trận trận đánh ác liệt mạ sợi lét chủ xoáy a lan tợn dìn hít sâu một hơi mặt sám như cho bà tizan b n d a chủ xoáy lọ thả mặt thật cười khổ một cái hắn biết cái tiểu tổ này đối bọn hắn tới nói cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ trừ phi hắn tuổi trẻ hai mươi tuổi tự thân lên trận áp c h ụ là hát t a c milan madini đứng dậy hướng tiếng vỗ tay thăm hỏi Ancelotti thì nhìn chầm chầm vừa Seta Azat nhìn nhập cùng tổ Vigo cùng chầm chầm Vigo thì rút tổ bị đến ộ i tại、La、Liga huy, h Seta t La cường v ẫ như cũ, mà Azat Chin này thanh niên quân từng tại năm ngoái cũ, mà m Azat tại i cho milan chế tạo qua phước, cùng đến lúc a qua n phiên cùng Đến chế phước, tạo gờ. bởi rủ l cuối cùng một cái phân tổ kết thúc để sam cùng hữu lì vô tay hernes đang cùng càn thấp giọng trò chuyện muzino đã đứng dậy rời tiệc ngày mai bọn hắn liền muốn tại s u ú t b p t ơ cục giao đấu milan mà đêm nay kết quả rút thăm đã vì toàn bộ mùa giải euro chiến viết song t r ư ơ n g mở đầu Uefa chủ tịch lẹn nạt dỗ hắn sơn đi đến phủ lên màu xanh đậm thảm trao giải đài sau lưng to lớn lét màn hình phát hình bên trên mùa giải trang the onlid đặc sắc tuyệt tập hiện tại chúng ta bắt đầu hai trăm nghìn hai trăm linh ba mùa giải uefa hàng năm trao giải dỗ hắn sơn trang nghiêm tuyên bố lúc này mu ở chuyển kỳ ngôi sao bóng đá b ố bị chặt tờn tức sĩ từ sân khấu cửa h ô n g đi ra trong tay hắn bưng lấy chính là tòa kia từ thuần ngân chế tạo tạo hình ưu nhạc quốc sẽ tại đêm nay trao tặng kiến xuất nhất cầu thủ chặt tờn tức sĩ đứng tại đài bên cạnh ôn hòa ánh mắt đạo qua giới đạo qua giới đại ngôi sao b hiện trường vang lên kéo dài không thôi tiếng vô tay ferguson tức sĩ tại dưới đài khẽ v ú t c ầ m thăm hỏi b e c k ham chờ cùng mu có liên quan cầu thủ càng là đứng dậy gửi lời chào rất vinh hạnh có thể chứng kiến một đời mới cầu thủ huy hoàng c h ặ t tần tức sĩ đối mịp rộ phù nói thanh nhâm ôn hòa lại tràn ngập lực lượng tòa này c ú t gánh chịu lấy châu âu hoạt động bóng đá vinh dự cao nhất đêm nay nó sẽ bị trao tặng đáng giá nhất lấy được thường người thủ môn xuất sắc nhất đầu tiên ban phát thủ môn xuất sắc nhất thường do hanson chủ tịch thanh n m vừa dứt hiện trường vang lên một trận rất nhỏ bạo động dựa theo l ệ cũ lễ trao giải bình thường từ nhỏ bé giải thưởng bắt đầu mà lần này đầu tiên ban phát lại là phân lượng cực nặng thủ môn xuất sắc nhất t h ư ờ n g màn hình lớn bắt đầu phát ra vi phong bên trên mùa giải phân khích cứu thua tuyệt tập trang t i olyt bán kết một tay đỡ r a phỉ gỗ tất đ i bàn giao đấu ba k lúc liên tục ba lần thần cấp phản ứng cứu thua trong trận chung kết phủ kín nhìn ra phỉ gần trong gang tất sukhôn ông k í n h c ắ t đến du ven tú khu vực vi phong đang cùng bên cạnh nẹt vẹt thấp giọng trò chuyện nghe tới tên của mình bị tuyên bố lúc hắn h ơ i có vẻ kinh ngạc như mày lấy được thưởng người là dần lù ị ghi vi phong vi phong tiếp nhận chữ cảm tạ tất cả đồng đội đặc biệt là thú rèm món thờ rô cùng lụ lì an o tạo thành phòng tuyến thép đang lúc mọi người coi là quá trình muốn tiếp tục lúc dộ hắn sơn đột nhiên tuyên bố đồng thời vi phong còn tưởng là tuyển châu âu có giá trị nhất cầu thủ vi phong bản nhân cũng ngây ngẩn cả người c ú p kém chút vào tay hắn hít sâu một hơi cái này cái này hoàn toàn ra ngoài ý định nếu như nói thủ môn xuất sắc nhất thuộc về phòng tuyến như vậy cái này mở vở tờ vinh dự thuộc về toàn bộ du ven tú từ huấn luyện viên tổ đến chữa bệnh đ ồ n đội tốt nhất tiền đạo màn hình lớn phát ra nịt kẹo dù ghi bàn tuyển tập mười hai cái cham t tốt nhất tiền đạo l ư u ở van n g h ị tèo r ù mờ u tiền đạo chỉnh lý âu phục lên đ à i dùng anh ngữ gửi tới lời cảm ơn đặc biệt cảm tạo béc kham c h u y ể n bóng dưới đài ngồi tại rio m a r i t khu vực béc kham cười dơ ngón tay cái lên tốt nhất hậu vệ carlos cực xa đ á phạt tại màn hình lớn chiếu lại tốt nhất hậu vệ roberto carlos bờ ra r i u người chạy bộ lên đ à i cúc trong tay hắn lộ ra tiểu xảo hắn dùng tiếng tây ban nha nói vì rio m a r i t hiệu lực là vinh quang của ta tốt nhất tiền vệ nét v đóng kính hệ lên bao quát hắn bởi vì thẻ vàng bỏ lỡ trận chung kết cô đơn t h i khắc tốt nhất tiền vẻo vẹt ghép nhân thần tình ngưng trọng lên n à i trầm mặc nửa phút sau c h ầ m rãi mở miệng không tham n ộ thêm trận chung kết là ta tiếp nối lớn nhất nhưng hôm nay cái này t h ư ở n g là đối toàn đội khẳng định trung thân thành tựu thưởng dài đến ba phút mạ đi nhi kiếp sống tuyển tập phát ra hoàn tất toàn trường đứng dậy vỗ tay trung thân thành tựu thưởng tao mạ đi nhi hắn cũng trở thành thủ vị vinh lấy được cái này giải thưởng cầu thủ mỹ lan đội trưởng trong mắt chứa lệ quang cùng a n c ê lô ti thời gian dài ôm sau lên này mười tám năm qua đen đỏ đường vân đã dung nhập máu của ta châu âu giày vàng thưởng mạc hai mươi chín cái la liga ghi bàn tại màn hình tránh vệ châu âu giày vàng Rồi Marquez, Marquez hắn cùng các đội hữu, vỗ tay sau đi đến hơi ngưng lại h ánh mắt nhìn về phía dưới đài la cọ du n a đoàn đại biểu khẽ gật đầu thăm hỏi sau đó hoán đổi về hơi có vẻ không lưu loát tiếng nước đương nhiên cũng muốn cảm tạ bern munit đối ta tín nhiệm ta sẽ tiếp tục vì fans hâm mộ bóng đá kính d â n càng nhiều ghi bàn huấn luyện viên xuất sắc nhất a n c e l o t t i cùng muzino chiến thuật hình tượng giao thế phát ra huấn luyện viên xuất sắc nhất cắt lô a n c e l o t t i cùng dô sở muzino theo uefa quan viên tuyên bố toàn trường vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt a n c e l o t t i cùng muzino đồng thời từ hai bên đi đến l ĩ n h thượng đại a n c e l o t t i thân sĩ đưa tay ra hiệu để muzino ra tay chưa nói muzino tiếp lời ống thần sắc nghiêm túc nói ra cái này giải thưởng thuộc về toàn bộ bót tô đoàn đội từ cầu thủ đến nhân viên công tác là bọn hắn mồ hôi đúc thành cái này kỳ tích hắn hơi ngưng lại thanh âm trở nên càng thêm ngu h ò a ta còn muốn đặc biệt cảm tạ ta thê tử mạ thị đạ cùng ô tô t chủ tịch tín tổ gia c o s ta tiên sinh tín nhiệm ống kính chuyển hướng a n c e l o thi vị này luôn luôn trầm ổ n ý giáo đầu giờ phút này hốc mắt p h í m hồng đương đến viên hắn phát biểu lúc hắn hít sâu một hơi tòa này c ú t muốn hiến cho betlusco ni chủ tịch còn có tất cả ủng hộ a c milan đám người thanh âm của hắn có chút n mẹn nào trải qua nhiều năm như vậy chờ đợi chúng ta rốt cục lần nữa đứng tại châu âu âu tri đ ỉ n h hắn dừng lại một lát đột nhiên l ư ỡ n thẳng x ố n g lưng dùng mang tính tiêu chí ôn hòa tiêu dung đối Mỹ, p luôn luôn h tại trao giải thời khắc cuối cùng hai vị chủ xoáy trên đài nắm tay thăm hỏi cái này động tác đơn giản lại ý vị thâm trường bởi vì ngay tại ngày mai b ọ mắt mắt, trận này g trao giải phản phất trở thành súp bất tơ cục trận chung kết nhạt dạo công bằng thi đua thưởng uefa cục trong trận chung kết sẽ tìm phan bóng đá không chỉ có vì đội bóng trợ uy cũng vì đối thủ vô tay hình tượng cảm động toàn trường công bằng thi đua thưởng xeo tìm phan bóng đá đại biểu ba vị mặc lục bạch quần áo chơi bóng sờ cốt len f a n bóng đá lên này trong đó một vị lao giả nước nợ nói bóng đá hẳn là truyền lại hữu nghị đặc biệt giải thưởng phỉ gỗ đối mở h u kinh thiên s u ố t xa lần nữa dẫn phát tán thưởng tốt nhất ghi bàn luis figo bồ đào nha ngôi sao bóng đá ưu nhã gửi tới lời cảm ơn cuối cùng trước la di O đội hà lan giữa trận t ở thì bởi vì hắn tại phản kháng kỳ thị chủng tộc phương diện làm cố gắng mà vinh dự nhận được đặc biệt gửi lời chào thưởng tất cả lấy được thưởng người chụp chung lưu niệm vi p h n g cùng madini đứng tại trung ương đền thờ lát liên tiếp lễ trao giải tại trang t onlit khúc chủ đề bên trong kết thúc nhân viên công tác bắt đầu vì tiệc tối bố trí sân bãi rút thăm nghi thức kết thúc về sau hỗn hợp phỏng vấn khu đ e n thờ lát như như mưa to sáng lên j o vừa đi ra hội trường liền bị các quốc gia phóng viên bao bọc vây quanh hắn dừng bước lại trong mắt màu đen tại cường quang hạ y nguyên trầm tĩnh khỏe môi n ế t lên kia xóa mang tính tiêu chí cười yếu ớt l ờ i hẹ q u ặ t cỡ phóng viên vượt lên trước đặt câu hỏi làm trang t onlit tân quân mô naco bị điểm tiến bảng tử thần ngươi như thế nào đối đãi cùng đập ỏ ỉn h ổ vẫn quyết đấu do nhẹ nhàng sửa sang lại ống t c h ứ người minh một chi、tổ. Hắn dừng một chút, tổ. từng tại rio mazit thanh huấn huấn luyện nếu như ra biên sẽ có khả năng lấy đối thủ thân phận trở lại bét ma mơ như tấn cấp đấu vòng loại khả năng gặp nhau lại mà cả báo dự dự tính monaco đại khái xuất lấy tiểu tổ thứ hai ra biên sẽ có đặc thù cảm xúc sao g i i t i ê u dung chưa giảm thế giới bóng đá bên trong trùng phùng luôn luôn mỹ lệ bất quá bây giờ hắn lắc đầu chúng ta chỉ quan tâm tiểu tổ thi đấu sáu trận đấu mỹ lan báo thể thao ném ra ngoài bén nhọn vấn đề Đề Sam nước ó i các n g ờ i tiêu là cưỡng, nhưng ngoại i mục cưỡng, bắt là nhưng g i ó người cho rằng n cho o m anh c cái o tại tiểu tổ à y ra biên n t ì huống mười phần hung hiểm, người thấy người nào? mười Rồi thế báo ỗ n nhiên tiếng, g cười ra m trái tiền má gỏ lúng đồng tiền sâu hơn. năm hơn, n sâu á i l ú cáo này, còn có người nói ly có gờ một q u n quân ông là ly h c Azi. Bóng đi ẩn phóng viên c h e n và o nói ferguson tức sĩ nói may mắn không có rút đến các người đây là đối monaco ca ngợi sao do i hướng cách đó không xa đang tiếp t h ụ p h ỏ n g vấn đề sam ném đi thoáng nhìn ta cảm thấy vinh hạnh ta cũng thật đáng tiếc không thể hướng gi g g s c hoặc phạm n h i lĩnh giáo kỹ xảo hắn đột nhiên đổi dùng anh ngữ bổ sung đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta đều từ tiểu tổ ra biên xuân hiệu tạm trợ phóng viên trên đến hàng trước nhất lộ ra nụ cười danh m á n h nghe nói bạn gái của ngươi là người hà lan hắn cố ý kéo dài âm điệu đối mặt i n hồ vẫn có thể hay không ân dưới chân lưu tỉnh roi khỏe miệng rơ lên một vòng rảo hoạt độ con có chút như thân hạ giọng nói lặng lẽ nói cho ngươi nàng là a giáp a n bóng đá hiện trường trong nháy mắt buộc phát ra cười vang cùng tiếng huýt sáo hà lan tê lê gờ g á p phóng viên lập tức giờ cao ghi âm mút dùng mang theo am sở tét đam khẩu âm anh n g ư hô hà lần này p s v phải xui x ẹ o trong giọng nói tràn đầy không thể che hết cười trên n ỗ i đau của người khác năm 2003 tháng 8 ngày 29, i m luis i i sở tạ đỉ ùm ở rổ tỉn h s u p tơ cúp ac milan giao đ ấ u tô monaco luis i i sở tạ đỉ ùm tại t r ạ n g vạng tối dưới ánh đèn chiếu sáng rạc dỡ nhưng đêm nay nơi này cơ hồ thành ac milan sân nhà nam khán đài hoàn toàn bị đen đỏ quân đoàn c h i ế m cứ vượt qua hơn một vạn năm ngàn tên milan phan bóng đá cơ cờ đội hát vang milan milan bắc khán đài chỉ có một mảnh nhỏ trắng xanh đan sen otto phan bóng đá tầm hơn hai ngàn người bọn hắn t r ợ h uy âm thanh bị hoàn toàn bao phủ trung lập khán đài cũng bị milan phan bóng đá thẩm thấu rất nhiều người ý chuyên t ử l i gu di ạ bờ biển lái xe đến đây ac milan chủ x o á i a n c e l o ti t kéo dài trang t i onlit trận chung kết chủ lực g i n c hùng chỉ dùng mới viện binh b ạ n cạ rộ thay thế thủ thương cả la tờ đội trưởng mã đi n h ỉ thần kỳ tái xuất cùng mẹ s t a cộng tác trung vệ si mỹ lực á p cặp đảm nhiệm phải hậu vệ. giữa trận phương diện duy c s ta hiếm thấy xuất hiện tại tiền vệ phải vị trí ô tô t phương diện chủ xoáy mu di n o bài x u ấ t 4-4-2 trận hình mới viện binh nam phi tiền đạo m ặ t thị cùng ngũ efa cụp dạy vàng đợi lượt cộng tác phong、Đứng. bởi vì hậu vệ trái vệ valenter ngừng thi đấu dì c ắ t đồ c o s ta nhận nhiệm vụ lúc lâm uy tại luis hai s ở tạ đi ống vip bên ngoài g i ả monaco m chủ xoáy để sam cùng ái đồ roi chăm chú quan sát trận này cường cường đối thoại để sam cùng roi dựa vào tại khán đài trên lan can trong tay mỗi bưng một ly đá trấn n g a gió đêm n h ẹ phẩy sân bóng ánh đèn chiếu vào hai người trên mặt sau lưng trong bao xương chuyển đến roi bạn gái cùng đề sam n ữ nhi tiếng cười đề sam nhấp một cái b i a ánh mắt vẫn đinh lấy trên trận làm nóng người milan cầu thủ thấy không an sê l o ti hôm nay lại chơi trò mới còn nhớ rõ bên trên mùa giải milan sân khách đánh bạt mạ trận kia sao r o i gật gật đầu chính là cái k i a toàn trường đệ lên đánh lại không so một thua trận tranh tài không sai đề sam dùng ngón tay nhẹ nhàng đập lan can an sê l o ti lúc ấy bài x u ấ t trận hình cùng đêm nay cơ hồ giống nhau như lúc trận tiêu trận đấu milan sáng tạo ra nhiều ít cơ hội a doi tiếp lời gốc dạ ta xem tuyển tập bọn hắn chí ít có ba cái tất ghi b ả n cơ hội còn bị trọng tài thổi rất một cái bóng tốt để sam lộ ra nụ cười ý vị thâm trường tối trâm trọng là bắt mạ toàn trường liền một lần ra dáng tiến công kết quả là ghi b ả n bóng đá có đôi khi chính là như thế không công bằng cho nên an C ê lô ti về sau liền từ bỏ cái này trận hình roi hỏi truyền thông cùng f a n bóng đá áp lực quá lớn để sam n ú n núi bay một trận chiếm hết ưu thế lại thua trận tranh tài đủ để cho bất luận cái gì huấn luyện viên thay đổi chủ ý bất quá bây giờ xem ra hắn hiển nhiên không có chân chính từ bỏ ý nghĩ này không sai giống nhau như lúc mười một người nhưng vị trí hoàn toàn thay đổi hắn đặt chén rượu xuống hai tay khoa tay bên trên mùa giải tram t onlit trận chung kết jui costa tại hộ cống gạt tủ s ổ ở bên phải doi chỉ vào trên trận hiện tại gạt tủ s ổ cùng tơ lôn là xong tiền vệ phòng ngự jui costa bị kéo đến tiền vệ phải lần trước thua cầu vậy tại sao an se l o ti hôm nay còn dám dùng đề sang m ỉ m cười đây chính là an se l o ti thông minh địa phương hắn vẽ ngón tay giải thích lần trước thua bóng sau truyền thông mang quá h u n g hắn chỉ có thể đổi lại 4-3-1- b nhưng trang i o n l i t trận chung kết chứng minh bộ kia cũng có vấn đề hiện tại thừa dịp súp tơ cụt vừa vặn cầm ốc tô thử mới phối phương do i uống một hớt rượu cho nên là đem thất bại phẩm nấu lại t r ù n g tạo đề s a n cười to nói không là hướng trong thất bại tăng thêm mới gia vị hắn chỉ vào ngay tại làm nóng người sơ vạ trước kia costa tại hộ công sơ vạ chỉ có thể đính tại p h o n g tuyến hiện tại costa kéo một bên sơ vạ liền có thể lui về sâu chuỗi tranh tài phút thứ ba mi lan phan bóng đá t r ợ uy tiếng như thủy chiều quét sạch t o à n trường chấn động đến bao xương pha lê đều tại có chút r u n động đề s a n đột nhiên vỗ xuống roi bà vai xích lại gần hắn bên thai đề cao âm lượng hô nhìn gạt tù sổ cùng tơ lô hiện tại là song song song tiền vệ phòng ngự gạt tù sổ phụ trách đoạn t ơ lô phụ trách chuyển do bịt lấy lỗ t h a i cười hô to cái gì ta nghe không được do n g ắ m nhìn bốn phía bị mi lan phan bóng đa tiếng gầm chấn động đến thẳng lắc đầu nếu là nhắm mắt lại ta cũng không biết ta đến đâu rồi ta còn tưởng rằng ta đến san si r o nữa nha để sam cười to cũng để cao giọng làm sao nghe không được tòa này sân bóng bảo ngươi ma vương cảm thấy không thích ứng hai người nhìn nhau cười một tiếng để sam tiếp tục chỉ vào trên trận tại ồn ào trợ uy âm thanh bên trong dùng khoa trương chiến thuật thủ thế cho roi giảng giải xong tiền vệ phòng ngự vị trí chạy phút thứ bảy milan phan bóng đ a tiếng hò hét đột nhiên c ấ t cao sợ chẹn cổ dùng ngực y ê u nhã rỡ xuống hot tô thủ môn ba á mở ra cầu m ô n bóng một cái nhẹ nhàng linh hoạt biến hướng liền thoảng qua chật vật dị cắt đổ cất ta người u cờ giyana cánh phải tạt bóng s ẹ t qua ban đêm vùng cấm địa bên trong đầu đình tạo hình in dạ phì đã dọn xong tư thế t i ế p o nhìn tạo hình dạ phì nghiêng người lăng không giúp á n bóng da gào t h t lên sát qua cửa bên phải trụ toàn bộ milan ghế dự bị đều nhảy dựng lên anse lôti ảo nao năm tóc lập tức hướng trong tràng r ơ ngón tay cái lên mà đổi thành một bên mu di n o thì mặt tâm trầm đối phòng tuyến khoa tay lấy điều chỉnh thủ thế phút thứ mười dùi costa bên phải đường như nhảy điệu tặng tổ liên tục thoát khỏi cổ tỉ nhạc ù n g dị cắt đổ costa phòng thủ s ọ c trắng xanh otto phòng tuyến trong nháy mắt bị xé mở một đường lỗ hổng bồ đào nha giữa trận đưa ra tạt bóng như là chính xác chỉ đạo đạn đạo s ậ m c h è n cộ như là báo đi săn thoát ra tại nhỏ vùng cấm điệu bên cạnh duyên lực FF dậy ra một cái vừa nhanh vừa mạnh đầu truy đưa bóng nhập vào dưới góc phải toàn bộ luis hai sợ ta đi ủng trong nháy mắt xôi、trào. nam khán đài mi lan tử trung điên cùng cơ đen đỏ khăn quảng cổ có người thậm chí vượt qua lan can muốn xông vào trong tràng tiếp s ó n g ố n g k í n h bắt được an sê lô ti hiếm thấy huy quyền chúc mừng nhưng lập tức liền khôi phục mặt bố kẹ chỉ là khỏe miệng đường c o n bán hắn vui sướng mù di nô hung hăng đá một cước thẳng cỏ quay người đối ghế dự bị giống giận chiến thuật điều chỉnh sờ vạ giang hai cánh tay chạy về phía góc cờ khu ì n dạ phi nhảy lên phía sau lưng của hắn hai người bị chen trúc m à tới đồng đội ba phủ ô tô thủ môn ba á quỳ gối môn tuyến trước nhìn qua lưới trong ổ đạo q u a n bóng ra ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng Mà m i bên sân bóng, bóng, bóng muzino gấp đến độ thẳng dậm chân hắn không ngừng phất tay ra hiệu cầu thủ để lên nhưng milan hậu vệ nhóm phối hợp quá ăn ý nedska kumadini tựa như hai tòa thiết tháp một mực t h ấ n thủ tại trung lộ mỗi lần hotto cầu thủ ý đồ đập phá không phải bị gạt tủ sổ hung ác đánh chặn chính là bị xì độc kịp thời bù vị phá hư nhất làm cho hotto nhức đầu là milan chỉnh thể di động đ ư ờ n g b ù đào nha người đem bóng truyền đến đường b i ế n lúc toàn bộ đen đỏ phòng tuyến liền sẽ giống như là thủy triều có thứ tự hướng tiêm một bên nghiêng thậm chí pơ lô đều tới lui tại hậu vệ tuyến trước xung làm hậu vệ quét dùng hắn tinh chuẩn dự phán lần lượt áp bách đối phương cầu thủ không gian nhìn trên đài đ ề sam vừa nhìn vừa đối roi phân tích thấy không đây chính là ý thức dây chuyền phòng thủ mỗi người ở giữa khoảng cách bảo trì đến vừa đúng tựa như dùng có thước đo đồng dạng do gật gật đầu chú ý tới mỗi khi o t t o cầu thủ cầm bóng phụ cận chắc chắn sẽ có hai ba cái milan cầu thủ hình thành p ò n g dây Otto phút thứ ba mươi bảy a len nỉ trệ thật vất vả tại vùng cấm địa tuyến đầu thu hoạch được lên chân cơ hội kết quả bóng ra bay thẳng hướng về phía khán đài đây chính là an sê lô ti chối lợi hại dẫn trước lúc có thể để cho đối thủ ngay cả ra giáng suốt gôn cũng khó khăn do nhìn xem trên trận mệnh mọi potto cầu thủ đột nhiên minh bạch vì cái gì ý đội bóng luôn luôn khó đối phó như vậy để sang cùng roi tựa tại trên lan can nằm trong tay lấy bia ướp lạnh quan sát trên trận milan cùng otto đọc sức đề sam nhấp một cái bia ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi sập c h ẹ n cổ thân ảnh đề sam dùng bình rượu chỉ chỉ sở vạ thấy không an xê lô ti để sở vạ đã đương xạ thủ lại làm người tổ chức đây chính là ta muốn ngươi kiếm sống dỗ thần phải giống như si độc như thế bên trong cắt cho hệ dạ nhường ra đường biên liệu lì phải học r u i cốt ta nhưng càng nhanh hồn sô cùng mọi gì mẹ phụ trách đinh trụ trung vệ đặc điểm mà ngươi muốn giống như sở vạ đã có thể chen vào suốt gôn lại có thể lui về tổ chức đem đối phương tiền vệ phòng ngự lưu đến xoay quanh đ ề sang đột nhiên đứng thẳng người tay trái khoa tay lấy roi lui về động tác tay phải vung lon bia mô phỏng tiền đạo trước ép liệu l ì dẫn bóng lúc ngươi trước làm bộ trước chen vào lại đột nhiên lui về đến đối phương tiền vệ phòng ngự cùng hậu vệ ở giữa lỗ hổng mọi dịn hoặc đồn sổ sẽ giúp ngươi kiềm chế trung vệ chế tạo c h u y ể n bóng không gian hắn rót một b i a k h í mắt nói bên trên mùa giải ngươi bình quân một trận lui về mới sáu lần quá ít mới mùa giải ta muốn ngươi mỗi trận c h í ít m ộ ư ơ i lần do nhữ mày khoe miệng dơ lên một vòng nụ cười tự tin mười lần huấn luyện viên ngươi quá coi thường ta chỉ cần g i trận có thể đem bóng chuyển tới m bất quá hắn cố ý dừng lại một chút đến làm cho bọn hắn mời ta ăn cơm dù sao ta muốn giúp hắn soát trợ công số liệu dưới trận gạt tù sổ đang hung hung ác đánh ngã đệ cổ đ ề sam hử cười một tiếng chỉ hướng trên trận tơ lô được b à n h sau tiêu sái chuyển di thân ảnh chúng ta không có tơ lô dạng này chân chính chuyền bóng đại sư chúng ta cũng không có gạt tù sổ như thế phong cầu nhưng vẹ tờ giữ kỷ cùng bẹt nạ đi cộng lại miễn cưỡng có thể kiếm ra cái cùng nhân bản giữa trận tổ hợp hắn dội ra hai ngón tay qua tay lấy vẹ tờ g i cắt bóng ác hơn đường truyền ngắn càng ổn liền để hắn phụ trách tiếp thân c h u y ể n xa cũng cũng tạm được mặc dù mười cái bên trong luôn có hai ba cái biết bay đến nhìn trên đ à i về phần mẹt n ạ đi cái kia argentina người lòng bàn chân giống lao dầu coi như tinh tế tỉ mỉ còn nhớ rõ bên trên mùa giải đối ly ông lần kia liên tục thoát khỏi sao khi đó ngươi vẫn ngồi ở ghế dự bị bên trên nhưng hắn hai đều phải tham dự phòng thủ do nhịn không được xem vào cho nên tựa như đem cơ l â u cùng gạt tủ sổ chiến thuật nhân vật riêng phần mình hủy đi thành hai phần lại ghép lại với nhau không sai để s a n vô tay phát ra tiếng nhưng nhớ kỹ hai người bọn họ ai cũng không phải chân chính h ạ c tâm chân chính người tổ chức nhưng thật ra là ngươi khi bọn hắn đem bóng d a o cho ngươi thời điểm ngươi mới thật sự là động cơ b ẹ t t e r t ì cắt bóng b ẹ t nạ để thoát khỏi cuối cùng đều muốn dựa vào ngươi cái này n ị số chín đến giải quyết dứt khoát cái này nhưng so sánh đương thuần xạ thủ mệnh mọi nhiều nhưng hắn cố ý chưa nói xong chỉ là ý vị thâm trường nhìn roi chương mười tám roi ethel d u n g b a chương mười tám roi ethel d u n g b a r o i hiểu ý nói tiếp nhưng dạng này mới có thể đem đối thủ phòng tuyến quấy đến l o n g trời lở đất hai người thanh nhâm cơ hồ muốn bị núi kêu biện gầm phỏ giả mi lan bao phủ Đề đầu Sam s ngửa uống ạ c từng lớp từng lớp hiệp c u ố cùng thứ ngũ đừng địa, y v n hai bắt đầu về sau hốt tô càng là hoàn toàn nằm trong tay nhịp điệu thi đấu milan bị áp chế tại bản phương nửa tràng mật mọi phòng thủ để sang hai tay ống ngực khẽ gật đầu muzino điều chỉnh quá tinh chuẩn rồi bọn hắn hoàn toàn khống chế giữa trận đề sam không chỉ là khống chế bọn hắn tại chấp hành một loại gần như nghệ thuật áp bách bóng đá phút thứ bốn mươi sáu ốc tô cánh trái liên tục truyền lại mã nỉ cồn đột nhiên bên trong cắt đối mặt mẹ sẽ t ạ phủ kín hắn nhẹ nhàng linh hoạt xoa ra một cái đường vòng c u n g bóng bóng ra sát xả ngang bay ra đề sam nhãn tình sáng lên nhìn thấy không muzino để mã nỉ cồn cùng đệ cổ không ngừng đ ổ i vị mi lan tiền vệ phòng ngự hoàn toàn theo không kịp tiết tấu rồi tơ lô cùng gạt tủ sộ bị lôi kéo đến quá mở đề sam đây chính là muzino chiến thuật dùng lưu động tính chất xé mở phòng thủ phút thứ 65. u m lăm đợi quay thân n h i n t banh góp chân một đập mã nỉ cồn theo vào suốt gôn bị cản giảm c ộ t cắt gần trong gang tức lại đã trượt đề sam lắc đầu tán thưởng loại này phối hợp đơn giản giống tại sân huấn luyện diễn luyện qua một trăm l ầ n r ồ i mỹ lan hậu vệ hoàn toàn bị buồng n ị c h đề sam mu di nô đội bóng mỗi một cái cầu thủ đều rõ ràng mình nhân vật cho dù là nhỏ bé nhất vị trí chạy phút thứ tám mươi t ạ i mạ đi nỉ cùng mẹ tạ giáp cống giới quay thân mừng bóng đột nhiên đằng không mà lên một cái móc câu suốt gôn thẳng đến góc chết đáng tiếc thoáng l ệ n ra đề sam hiếm thấy vỗ xuống pha l tuyệt đối là trang i onlit lịch sử cấp bậc ghi bàn r o i mỉm cười đi đạ đã đầu hàng để sam muzino cầu thủ không chỉ có kỹ thuật tinh xảo mà lại tràn ngập sức tưởng tượng kết thúc nửa trước giờ h otto không chế bóng suất cao tới 65% t r ở lên milan chỉ có thể c o đầu rút cổ phòng thủ để sam chỉ vào trên trận xem bọn hắn c h u y ể n bóng internet để cô mãn n i c ồ n ạ l ẹ n n i trệ, mỗi người đều đang di động milan phòng tuyến bị kéo tới thất linh bắt lạc r o i a n c e loti quá bảo thủ để sam không phải bảo thủ là bị áp chế muzino chiến thuật lực chấp hành quá mạnh bọn hắn hoàn toàn nắm trong tay nhịp điệu thi đấu đương trọng tài chính bay bẹn ba tiếng dài cái còi vạch phá monaco ban đêm luis hai sợ tạ đi ủng trong nháy mắt buộc phát ra tiếng hoan hô đ i ế t t h a i nước góc cả tòa sân bóng phảng phất bị nhát lửa màu đỏ đen thủy chiều trên khán đài sôi trào mánh liệt s ợ p chèn c ổ cái thứ nhất phóng tới bên sân hắn tóc màu vàng tại đèn chiếu hạ chiếu lấp lánh người u cờ diana giang hai cánh tay nên đón chen chúc mà tới các đội hữu in dạ phỉ từ phía sau lưng nhảy lên bờ vai của hắn như cái hải từ hưng phấn cơ nằm m lao đội trưởng trong mắt lóe ra lệ quang bên sân an sê lô ti rốt cục rỡ xuống nhất quán trầm ồn hắn kích động cơ hai tay ô phục áo khoác đã sớm bị ướt đấm mồ hôi ghế dự bị bên trên đám cầu thủ giống x u ấ t lồng m ả n h thu xông vào trong tràng gạt tủ s ô thậm chí bỏ đi quần áo chơi bóng lộ ra bắp thịt rắn chắc tại khán đài hạ phi nước đại nhìn trên đài milan mi lan milan, tiếng ca vang tận mây xanh vô số đen đỏ khăn quảng cổ trên khán đài múa hình thành hùng vĩ gợn sóng một vị khuôn mặt nghiêm túc lao p a n bóng đá cũng nhịn không được đậu dùng nhìn qua trên trận hắn tuổi trẻ nhi tử chúc mừng t ê n c ủ a hắn gọi g ọ i sẽ xa g i ờ m trên đài madini g giơ lên cao cao l o t sáng h súp baptơ có cúp màu bạc cúp tại pháo hoa chiếu dọi chết xạ ra ánh sáng lóa mắt e đầy trời giải lụa màu bay xuống đem toàn bộ sân bóng trang phục thành màu đỏ đen hải dương giờ khắp này ac milan vinh quang tại châu âu tri đỉnh lần nữa nở rộ đ ề sam h í t sâu một hơi trận đấu này otto mới thật sự là bên thắng m u g i n o đội bóng dù là thua bóng cũng có thể để đối thủ kính sợ do i nhìn chăm chú bên sân ngay tại hấn u v ạ i m u g i n o như có điều suy nghĩ n h ấ p một miếng địa điểm số trên bảng bên thua vĩnh viễn là bên thua bất quá đêm nay chiến thuật đọ sức bên trong m u g i n o quả thật làm cho a n c e loti t chịu nhiều đau khổ đ ề sam nghe được lời nói này khoe miệng có chút dâng lên nói hay lắm đây chính là vì cái gì bóng đá vĩnh viễn tràn ngập n ị lực nhớ ký đêm nay roi cái này hai tri đội bóng chính là đỉnh cấp chiến thuật lực chấp hành g á n vẻ muzino sau trận đấu pháo h o a n h trọng tài không tuyên án công khai phạt b ó t chết thắng lợi sau trận đấu buổi họp báo bên trên muzino ý nguyên khó nén phẫn nộ hai tay của hắn chống t ạ i trên mặt bàn ánh mắt sắc bén đảo qua ở đây phóng viên trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn s ì đọc sớm nên bị phạt hạ muzino chém đinh chặt sắt nói tất cả mọi người thấy được lần kia p h ạ m lỗi đây tuyệt đối là một t r ư ơ n g thẻ vàng nếu như hắn là otto cầu thủ trọng tài sẽ không chút do dự mắc bài hắn nhớ lại lúc ấy cùng trọng tài chính rể ra hèm bẫy bện tranh chấp ta trực tiếp hỏi hắn vì cái gì sỉ đọc còn có thể lưu tại trên trận câu trả lời của hắn là công bằng c h ấ p pháp nhưng sự thật đâu chúng ta bị tước đoạt một cái vốn nên tồn tại ưu thế muzino cường điệu otto mới thật sự là trưởng không tranh tài một phương 75 phút chúng ta hoàn toàn áp chế ac milan bọn hắn chỉ có 15 phút bị đá giống châu âu quá quân mà chúng ta chúng ta bị đá giống một chi chân chính t ư ờ n g đội lại bởi vì vận khí cùng trọng tài xử phạt tay không mà về hắn châm chọc nói bổ sung có lẽ có một số người cảm thấy 10 điểm số rất bình thường công bằng nhưng chân chính xem so tài người đã biết thắng lợi vốn nên thuộc về chúng ta muzino còn công kích luis hai sợ tạ đi ủn thảm cỏ tình trạng dạng này sân bãi căn bản không thích hợp cao cấp bóng đá tranh tài chúng ta t r u y ề n nhận banh hoàn toàn bị hỏng bét thảm cỏ liên lụy đ á n g cầu thủ thậm chí không cách nào bình thường chạy cuối cùng muzino ý vị thâm trường nói ra ta chờ mong tại trang đi h o n l i trên t sàn thi đấu nhìn thấy công bình chân chính nếu như trọng tài tiêu chuẩn y nguyên như thế tiêu bóng đá liền không còn là thi đấu mà là vận khí cùng thành kiến trò chơi nói xong hắn quay người rời đi lưu lại khắp phòng phóng viên hai mặt nhìn nhau trận này thất bại hiển nhiên để c ổ n nhân lựa dẫn thật lâu khó bình tháng tám ngày ba mươi một monaco sân nhà giao đô m -S để s a n tại l ư ợ này gờ một lựa chọn trên diện rộng thay phiên rồi d i ệ u lì chờ nhiều tên chủ lực ngồi tại ghế dự bị bên trên thay vào đó là bùn sổ cùng năm gần mười chín tuổi a đệ bỏ tạo thành phong tuyến j i b e r j i cũng thu được khó được xuất r a đầu tiên cơ hội nhưng mà mẹ chủ xoáy j i n phét net để đội bóng cho thấy kinh người chiến thuật lực chấp hành bọn hắn dùng nghiêm mật bốn hai ba một trận hình đem monaco tiến công lần lượt hóa giải tranh tài tiến hành đến phút thứ sáu mươi lăm mắt thấy đội bóng chậm chạp không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc để sam rốt cục làm ra mấu chốt điều chỉnh hắn quay người đối ghế dự bị bên trên roi hô làm nóng người kết thúc đến lượt ngươi ra sân phút thứ bảy mươi chín tính quyết định thời khắc đến d i bờ di ở bên trái đường tiếp vào hệ g i c h u y ể n bóng đối mặt mẹ phải hậu vệ phòng thủ hắn dùng mang tính tiêu chí biến hướng đột phá xuống dưới ngay tại phòng thủ cầu thủ cho là hắn muốn tạt bóng lúc mặt sẻo hiệp đột nhiên dùng chân trái đưa ra một cái tinh diệu ngược lại tam giác chuyển về bóng r a tinh chuẩn tìm được vùng cấm địa vòng cung bán nguyện t r ư ớ c vùng cấm địa roi r o i nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng hoành gõ cho chen vào v ẹ tờ tì giá pháo trợ công v ẹ tờ tì n ê n bóng sút mạnh bóng ra như như đạn pháo thẳng vọt cầu môn dưới góc phải luis hai sợ tạ đi ủ n trong nháy mắt sôi trào v roi cùng ji b r di theo sát phía sau ba người chăm chú ôm nhau đề sam ở đây bên cạnh nắm tay g ầ m hét ghế dự bị bên trên đám cầu thủ nhao nhao lao ra chúc mừng viên này kiếm không dễ ghi bàn cuối cùng monaco bằng vào lần này tinh diệu đoàn đội phối hợp 10 nhỏ thắng mèt sau trận đấu kỹ thuật thống kê biểu hiện mặc dù monaco khống chế bóng suất cao tới 62% n h ư n g thẳng đến roi ra sân về sau đội bóng mới chính thức tìm được phá giải mèt thiết dũng trận chìa khóa đề sam tại buổi họp báo bên trên đặc biệt biểu dương ji bơ di đột phá cùng roi vô tư trợ công đây chính là chúng ta cần đoàn đội tinh thần mỗi người đều vì thắng l ngày một ù n n g g à tháng chín monaco chính thức thương thế thông báo do i trong huấn luyện tao nộ i chân phải mắt cá chân rất nhỏ bị chật cạnh ngoài dây chẳng ý độ tổn thương trải qua đội y trận bệnh xác nhận tồn tại rất nhỏ x ư ơ n g cùng máu ứ động khớp nối hoạt động độ không tốt dự tính thời kỳ giữa bệnh tháng bảy năm một không ngày vì lý do an toàn chữa bệnh tổ kiến nghị cầu thủ tại tháng chín năm một ba ngày sân khách giao đấu lễ thi đấu vòng tròn sau trở về bảo đảm lấy trạng thái tốt nhất nên đón tháng chín ngày một ư ơ i bảy trang đi o l i t tiểu tổ thi đấu trận đấu đem vô duyên nước pháp đội ngày sáu tháng chín sân nhà giao đấu đảo sip cùng ngày m ư ơ i tháng chín sân khách giao đấu sở loveni a dài ở dô thi dự tuyển bởi vì nước pháp đội đã nâng lên khóa chặt giải euro chính thi đấu tư cách chủ xoáy sạn tỉ h ỉ khi biết thương thế sau vẹn vẹn làm lễ tiết tính chất thăm hỏi chưa nói xuất trinh triệu dị nghị monaco chữa bệnh đoàn đội đã hướng nước pháp đội y đưa ra kỹ cảng kiểm tra báo cáo bảo đảm thương thế quản lý trong suất hóa để xem tại buổi họp báo bên trên biểu thị chúng ta sẽ cẩn thận xử lý doi khôi phục tiến trình hắn khỏe mạnh là lâu dài kế hoạch mấu chốt cả cả thời khắc đến hắn ở phía sau trận cầm bóng dừng lại quan sát một cái xinh đẹp mà tình chuẩn chuyền bóng chuyền hướng cánh phải c à từ phía sau đưa bóng đưa cho trung lộ sấm c h ạ n cổ bóng vào rồi. Cả cá cả lợi d cả cả từ tháng chín ngày mười lăm bắt đầu mỗi cái trang đi onlit tranh tài ngày trước hai ngày một giờ khóa chặt m ô n g tờ cắt lô điện đài tiết mục doi ép của dùm doi chiến tranh thất không sai chính là cái kia để hậu vệ làm cơn ác độc doi chúng ta diễn truyền bá thất đã cải tạo thành chỉ huy chiến thuật trung tâm á r ồ i đem mang theo hắn tử vong ngưng thị hiện trường giải phẫu đối thủ phòng tuyến muốn nghe làm sao y ê u nhã trêu đùa thủ môn sao muốn biết dùng như thế nào một câu khí khóc đối phương huấn luyện viên sao cảnh cáo cảnh cáo bản tiết mục khả năng bao hàm để đối dùng tay mê thất ngủ chiến thuật phân tích để người chủ trì tiếp không lên nói sắc bén nhà danh cùng hắn sẽ hiện trường nghe phan bóng đá điện thoại nhưng đặt câu hỏi trước mời bảo đạm trái tim đầy đủ cường tráng đương nhiên khả năng bao hàm đối trọng tài hữu hảo đề nghị bản đài đã chuẩn bị tốt luật sư đoàn đội bởi vậy đối d doi ác miệng có thể sẽ tạo thành tâm lý thương tích cho dù là bản đài cũng đã vì diễn truyền bá thất mua bảo hiểm phòng ngừa doi sắc bén ngôn luận đánh nát pha lê người xem đề nghị mời chuẩn bị tốt thuốc hạ huyết áp đương doi nói trận đấu này rất đơn giản lúc sử dụng đặc biệt nhắc nhở tất cả nhân viên công tác nhất định phải mặc áo l ó t chống đạn đi làm bởi vì doi mỗi một câu nói cũng giống như hắn s u ố t gôn đồng dạng trí mạng nhớ kỹ chúng ta kênh fm m ộ Không, không sai chính là doi quần áo chơi bóng dãy số tháng chín ngày m ư ơ i năm để chúng ta đi theo ma vương cùng một chỗ đây không phải một ngăn tiết mục đây là r o i dẫn đầu chúng ta chinh phục châu âu quân sự bộ chỉ huy từ hôm nay trở đi chiến tranh thất mỗi một giây đều là cấp chiến lược thắng lợi tiên đoán mông thờ cắt lô điện đài g i ậ mở cờ monaco chương 19, ờ h í p h i l i ệ p s â n bóng gặp chương 19, ờ h í p h i l i ệ p s â n bóng gặp năm 2003 n g à y mùng ngày 6 tháng 9, sở tây r h e thờ giang sở nước pháp đội sân nhà giao đấu đ ả o x i p sở tây r h e thờ giang sở b ắ t khán đài bên trên r o i lạng yên xuất hiện tại bình thường khán đài ở giữa hắn mang theo kính dâm mặc một bộ đơn giản màu trắng cổ tròn áo thun bên ngoài dựng màu xanh đậm cao bồi áo sơ mi tay áo tùy ý c u ấ n tới khuỵu t a y chỗ hạ thân là một đầu màu xám n h ạ t bằng đông q u ầ n đường trên chân là s o n g thuần trắng ads dạy thể thao mặc đồ này để hắn hoàn mỹ dung nhập f a n bóng đá quần thể tranh tài phút thứ tám lì dạ rủ cánh trái tinh chuẩn tập bóng chế dễ ghẹt phía trước cầu môn đệm bắn phá không thành đương chế dễ ghẹt thủ kéo ghi chép lúc r o i cùng chung quanh f a n bóng đá đồng dạng nhảy dựng lên gieo họ áo thun và t á o từ rộng mở cao đ ổ i trong áo sơ mi lộ ra tiếp xong ống kính đảo qua bên sân doi mỉm cười vỗ tay phút thứ hai mươi henry sau khi đột phá chuy chuyên chú quan sát trên trận vị trí chạy phút thứ bốn mươi mốt ai ép cánh phải tạt bóng h i u t u ậ t đánh đầu hoàn thành lập cú đút h i u t u ậ t đánh vào thứ hai bóng lúc có phan bóng đá nhận ra hắn doi mỉm cười dơ ngón tay cái lên tiếp s ó n g ống kính đảo qua khán đài lúc hắn chính túi người hướng về phía trước khuỷu tay chống t ạ i trên đầu gối chuyên chú nhìn xem trên trận dương quang xuyên thấu qua khán đài trần nhà tại hắn màu đen tóc ngắn bên trên bỏ ra pha tạc quang ảnh hiệp thứ hai phút thứ năm mươi chín hen g i đơn đao chọn bắn p h á khung thành doi cùng bồi áo sơ mi ống tay áo đang động làm bên trong nhẹ nhàng chế dễ ghét đầu truy lập cú đút tranh tài tới gần hồi cuối lúc đảo xíp đội bắt lấy một lần khó được phản kích cơ hội bọn hắn tiền đạo dẫn bóng đ ộ t tiến nhưng nước pháp đội hậu phòng tiến sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch lần này tiến công mắt thấy là phải không công mà lui nhưng vào đúng lúc này một cái thân ảnh quen thuộc như, như gió lốc xông ra vùng cấm địa b ạ n t h ệ vị này đặc lập độc hành thủ môn không lọt vào mắt thông thường giống nhất danh c ủ ồ n g giã giữa trận cầu thủ rết vào chiến trường hắn đầu tiên là linh xảo dùng phần hông chặn lại ngạnh sinh sinh từ đối phương dưới chân chặn lại bóng ra ngay sau đó hắn diễn ra liên tiếp làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối biểu diễn đầu tiên là hai cái động tác giả thoảng qua bước đ o ạ n cầu thủ đưa bóng chọn qua cuối cùng nhất danh phòng thủ đội viên đỉnh đầu sau đó lại dùng đầu nhẹ nhàng điểm một cái khi tất cả người đều cho là hắn muốn tiếp tục dẫn bóng lúc hắn lại nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân kém một đệm tinh chuẩn đem bóng đưa đến trở về thủ mạ kệ l è o dưới chân toàn bộ sờ tây dẹp sờ r ă n g sờ trong nháy mắt x ô i t r ả o nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá vừa mừng vừa sợ có người ô n đầu không thể tin được một màn trước mắt có người thì điên cuồng đất là vị này điên cuồng thủ môn lớn tiếng khen hay bình luận viên thanh nhầm bà ạ thệ đem thủ môn vị trí trọng tân định nghĩa chỉ có ngồi trên khán đài roi đọc hiểu đây hết thảy đây không phải ngẫu hứng biểu diễn mà là một cái tại mở u biến thành thứ ba thủ môn vô địch thế giới tại dùng điên cuồng nhất phương thức hướng thơ guson hò hét nhìn xem ta ta vẫn là cái kia có thể sáng tạo kỳ tích thủ môn đương toàn trường vì cái này thần lai chi bút g i e o họ lúc roi lại nhìn thấy bà ạ thệ quay người lúc trong mắt l ó e lên cô đơn có chút phẫn nộ chỉ có thể dùng hoa lệ nhất mạo hiểm đến phát tiết kết thúc trước tiếp xong ống kính lần nữa bắt được bên sân roi hàn đôi ống kính p h t tay thăm hỏi khỏe môi niết lên mỉm cười thản nhiên kết thúc cái còi vang. nước pháp đội 50 thắng lợi dễ dàng đ ả o ship do đứng dậy cuối cùng nhìn thoáng qua ghi điểm bài chậm d ã i đi hướng cầu thủ t h ô n g đạo cả trang tranh tài hắn đều duy trì dạng này tự nhiên tùy tính tư thái ngẫu nhiên cùng nhận ra hắn phan bóng đá chụp ảnh chung càng nhiều thời điểm chỉ là an tính thưởng thức tranh tài tựa như bất kỳ một cái nào phổ thông một ư ơ i tám tuổi bóng đá kẻ yêu thích đồng dạng năm 2003 nghìn ba tháng chín năm, năm một ba ngày lệ vi e mổ giỏi sân bóng monaco sân khách khiêu chiến lệ monaco câu lạc bộ tại lúc trước tuyên bố roi thương thế hoàn toàn khỏi hẳn tin tức nhưng ở thi đấu vòng tròn lấy được năm thắng liên tiếp về sau đề xăm cũng bắt đầu nếm thử mới đội hình đề xăm ngoài dự liệu bài xuất mỏ gin b ẹ t cùng hạ đ ệ b họ p h o n g tuyến tổ hợp mà mười tám tuổi roi thì ngồi tại ghế dự bị bên trên ánh mắt chuyên chú quan sát đến tranh tài hơn nửa hiệp phút thứ bốn mươi lăm liệu ly tiếp ứng trung lộ điểm bóng sau đột nhập vùng cấm địa một cái tỉnh táo đẩy bắn trợ giúp monaco lấy được rất trước ghế dự bị bên trên roi lập tức đứng dậy cùng các đội hưu cùng một chỗ chúc mừng cái này g i bàn monaco đem một p h o n g vân đ ổ i biến phút thứ 74, lệ dự bảy ị đăng tràng tiền đạo tràng tiền Mancafu bắt lấy Monaco phòng tuyến một lần Bulgaria bắt một Vladimir lấy sai p h lầm, n thành công Monzo nhẹ nhõm việt vị khi đối mặt thủ sau ma đ bắn phá khung thành, phá đ e m so v ớ i điểm sáu n sân bóng trong n đều tỷ Tì số. hồ dôi y Ngay tại cái này mắt Sam làm m tiếng thái tại tiếng trong, sôi hô đinh cái chảo, nhức ốc. phan hoan ào lệ đa ra bóng hồn bên để c h ố thứ điều c n h Phút h t 76, thứ tư h ứ t quan viên giơ lên thay người bài do i thay đổi ạ đệ bỏ họ lợi h、e、ẹ quặng cỡ phóng viên ở đây bên cạnh nhanh chóng ghi chép 76 phút thay đổi roi để sang tạ i trang tí onlit trước phóng thích minh sắc tín hiệu monaco tuổi trẻ hạch tâm không chỉ có theo kịp giao đấu in hố v ậ n càng đã chuẩn bị kỹ càng gánh chịu trách nhiệm phút thứ tám mươi lăm roi tại bên trong vòng phụ cận nhận banh sau cấp tốc điểm bên cạnh cánh trái rổ thần sau đó mình như như mũi tên i rời cung t r ư ớ c trên bảo r ỗ t h ầ n ngầm hiểu một cái cắt sát mặt đất đ ư a bóng quét về phía vùng cấm địa tuyến đầu roi dùng chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng linh hoạt gỡ bóng tại trong điện quan hòa thạch tăng tốc độ biến h từ vùng cấm địa bên trái sườn bộ xuyên thẳng nội địa đối mặt lệ cơ hồ toàn bộ phòng tuyến tí cọt đẹo tí ở giờ cùng bạc c o bao vây chặt đánh hắn liên tục ba lần biến hướng đầu tiên là một cái cờ du yếp tùn lắc kéo tí cọt tiếp lấy dùng chân cơ sở dẫn cầu tránh đi đẹp tí ở giờ t r ư a xẻng cuối cùng dừng biến hướng để bù phòng bạc c o vồ hụt tại gần như không độ vị trí do chân trái một cái tinh xảo vệ b á n bóng r a vạch ra xảo trá đường vòng cung bay thẳng góc xa lệ thủ môn h ệ bệ phi thân đơn trưởng đưa bóng đỡ ra xả ngang phạt góc mở ra về sau mọi gì đẹp ở phía sau th Hắn hít sâu một hai bên bên monaco h ạ p h ạ r o i ê u n ghi p bản sau roi không có chúc mừng mà là hai tay có chút ép xuống ra hiệu mình sẽ không chúc mừng giờ khắc này tia mổ do sân bóng ổn nào náo động chuyển thành phức tạp tiến tĩnh sau đó bộ phận lệ phan bóng đá đứng dậy vỗ tay thậm chí có người hô to l ễ tri tử tháng chín ngày mười lăm doi cùng nông tờ cắt lô điện đài g i t mở cờ monaco hợp tác doi sầu d ù n ê n đón thủ truyền bá thử ghi chép cái này ngăn rêu r a o chiến thuật phân tích tiết mục kỳ thực là một trận thiết kế tỉ mỹ f a n bóng đá hỗ động tú cộng thêm buôn bán marketing cục dù sao chân chính lúc trước chiến thuật không có khả năng tại điện đài công khai nhưng doi áp miệng hài hước cùng cự tinh mỹ lực lại có thể để cho cái này n g ă n tiết mục trở thành monaco câu lạc bộ nhãn hiệu máy k h u ế t đại trên thực tế monaco thường ở nhân khẩu vẹn vẹt ba 20.000, trong đó 70% t r ở lên là người ngoại quốc nước pháp ý nước anh trở phú hào chiếm đa số chân chính monaco người địa phương không đến một vạn luis hai sở tạ đi ủ n g dung lượng mặc dù không lớn nhưng cho dù toàn thể monaco người địa phương đều đến xem bóng cũng l ấ p bất mãn một nửa chỗ ngồi monaco câu lạc bộ chủ yếu người ủng hộ kỳ thật đến từ nước pháp biên c ả n h thành trấn nai sở mang thông n a n g cuốn bài trở những n à y địa khu tiền lương d a i t ầ g cùng phan bóng đá mới là sân bóng khách quen giờ mở cờ monaco mông tờ cắt lô điện đài nguyên bản thụ chúng là monaco cao giá trị thực ngoại tịch tư dân ngân hằng gia phú hào bọn hắn đôi bóng đá n h i ệ tỉnh t kém xa đối ép một hoặc du thuyền tiệt tùng nhưng từ khi r o i vị này mười tám tuổi thiên tài hoành không xuất thế nước pháp cảnh nội monaco f a n bóng đá bắt đầu chủ động lục x o á t mông tờ cắt lô điện đài tín hiệu bọn hắn muốn nghe liên quan tới r o i đủ loại chuyện lý thú mà không phải khô khan tài chính và kinh tế tin tức tại trang t i onlit khúc chủ đề bối cảnh âm nhạc bên trong người chủ trì gồm tình cảm mãnh liệt ngữ khí vang lên chào buổi tối monaco các nữ sĩ các tiên sinh đây không phải quảng bá đây là doi chiến tranh tất châu âu chế tài lệ hôm nay chúng ta mời đến hắn hít sâu một hơi ngữ tốc tăng tốc Monaco số 10, ờ i luis hai sợ tạ đi ù ma vương bên trên mùa giải li g một mờ vờ kiêm xạ thủ vương kiêm tốt nhất tân tú nước pháp đội mới cơ xí hậu vệ nửa đêm kinh hồn việt vị tuyến nghệ thuật ra do y tỉa roi thanh âm nhàn nhạt chuyển đến diễn truyền bá thất không ngồi được nhiều người như vậy gồm nén cười đến run r à y chơi ạ ngài thật hài hước có lẽ chúng ta người nghe hẳn là tập thể hướng điện đài cao tầng khởi s ư ớ n g kháng nghị yêu cầu bọn hắn xây dựng thêm diễn truyền bá thất ít nhất phải chứa đựng hắn toàn bộ danh hiệu gồm lật g a tư liệu bản do, vấn đề thứ nhất ngài ý kiến gì tram t onlit đầu tiên đối thủ ỉn hổ vần bọn hắn dù sao cũng là bên trên mùa giải ý lễ địa vị dị quán quân chủ xoáy hít đinh đoạt được qua 1988 n c h trăm tám mươi t onlit quán quân c ò n t ừ n g dẫn đầu hàn quốc đội tại năm 2002. r ồ i cười khẽ 1988 n ă m tám a m quan vương đương nhiên đáng giá t ô n tính đặc biệt là venanti đ ả o thải bèn phi ca chợ kia chi tiêu đội bóng bên trong có truyền kỳ thủ môn phạm d ù lân dồn nản cô hệ ản eddg lazer và nebber đương nhiên ta cảm thấy toàn bọn hắn đoạt giải quán q u â n cũng có gột màn công lao gồm chiến thuật tính chất thanh tiếng nói khu khu. các vị người xem để chúng ta tạm thời đẻ xuống sử thượng nguy hiểm nhất chủ đề cái nút đây tuyệt đối là t r a m g tv onlit lúc trước buổi họp báo sử thượng lưu nhã nhất khiêu khích nếu có benfica fan bóng đá nghe được đoạn này các người biết nên ủng hộ người nào a roi nói tới chính là bóng đá sử thượng chứ danh 1 r ă n g ư ờ i liền rủa hungary danh xuất bệ l à gút màn dẫn đầu benfica liên tục đoạt được một 1 g h ì n c h n trăm t í h liên t r a n tv onlit quá quân hai năm trận chung kết trước trạm ba ca lại trạm r i o mazit nhưng câu lạc bộ cự tuyệt thanh toán hắn yêu cầu tiền thưởng rơi đôi lúc gút mân vẫn nộ tuyên bố tương lai một năm Benfica sẽ đương nhiên bất quá bọn hắn quân. Sau bên trên â mùa nhập giải trang tvg lần Hon lần Tram Tý Lít, 2 lần ở dô lít, h dô đều k quá quân. Ở ở nguyện nguyện quân đương nhiên bất quá bọn hắn bên trên mùa giải trang tvg quá quân Đương nhiên, bọn bất quá sở so dở đều với b ọ nhưng ắ n phần năm Hàn lấy thêm một điểm. Về phần năm 2002, Hàn Quốc đội. Về v Quốc ợ t tứ cuộc ư Đây đ ú nếu g là cái chủ thú vị chủ đề. n như hắn í t tiên tuyên trên tất cả. Đặc thù đinh đội đây Đặc đều sinh khai chi biểu hiện với nguyện công bóng bên không có quan hệ h kêu gì ý cả. có bố, ở hắn hoàn toàn không cách nào khống chế mình đội bóng kìa chúng ó lẽ c ta lại không có tất yếu thảo luận kỹ chiến thuật phương diện thành i ệ u người chủ trì gồm cố nét ý cười chiến thuật tính chất khó khăn khúc khúc Ta như vậy nếu h để cho ngươi tại giờ cờ trong vũ trụ lựa chọn một cái tên đến ví văn mình ngươi chọn ai siêu nhân theo thờ lát vẫn là nói dù thế nào cũng sẽ không phải thằng hề a cá nhân ta cảm thấy ngươi càng giống là theo thờ lát tốc độ người rơi chiến thuật đầu não lại thêm một điểm gờ i n làn tờ sức sáng tạo chờ một chút ngươi những cái kia để đối thủ phát điên g i á c rời lời nói sẽ không phải là cùng cồn sức tạng n g u ừ n học ca rồi giờ cờ thế giới sao ta tuyển du l ù sốc người nghe có thể từ trong âm thanh của hắn tưởng tượng ra kia mang tính tiêu chí khiêu khích tiêu dung gồn con ngươi địa chấn chờ một chút ngài là nói giờ cờ bạch ngân thời đại vị kia truyền kỳ biên tập cái này so tuyển đạ sẽ còn làm cho người ngoài ý muốn bởi vì chân chính ma vương từ không vừa lòng tại đương nhân vật mà ngươi muốn làm cái kia dựng lại vũ trụ quy tắc người hắn để theo t ờ lát trung sinh cho gờ i n làn tờ rót vào vũ trụ tiêu chuẩn thượng như ngài đang chuẩn bị cho ỉn hộ vân phòng tuyến tới một lần bạch ngân thời đại thức khởi đ ọ c lại rồi hắn tiếp lấy lời bình nói về phần kệ mạng cùng dâu ben bọn hắn xác thực rất giống người rơi cùng dâu bin bất quá là a d a m v ớ i b ạ n đời thứ nhất người rơi cái chủng loại kia gồm b ộ t người cái thí dụ này quá đông á c ngài là nói bọn hắn rất bình thường kinh điển nhưng cũng có thể không quá thích hướng hiện đại bóng đá tiết tấu rồi ta nói là có lẽ bọn hắn càng thích hợp lưu tại gò thảm dù sao ở nơi đó bọn hắn chi ít còn có thể làm nhân vật chính nếu là đi ra gò thảm có thể sẽ phát hiện thế giới bên ngoài so với bọn hắn tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều tựa như gõ thảm bên trong tỷ lệ phạm tội so sánh thế giới hiện thực luôn luôn thiết lập quá mức bảo thủ gồm như thế nào đánh giá ủn hộ vần hai tên hàn quốc chủ lực cầu thủ b maxi sung cùng li dạng tị ổ do n ú n núi bay ta quan tâm hơn bọn hắn chuẩn bị dùng mấy chương thẻ vàng đến đánh chặn ta nghe nói bọn hắn còn muốn phục nghĩa vụ quân sự ta cảm thấy không cần thiết hàn quốc quốc gia đội chiến tranh nhưng so sánh hàn quốc lục quân tàn khốc nhiều không tin ngươi đi hỏi một chút ý cầu thủ l i biết người chủ trì gồm cười điều chỉnh hay nghe được rồi hiện tại tiến vào chúng ta người nghe điện báo、khâu. xem ra đêm nay fans hâm mộ bóng đá phá lệ nhiệt tình A đầu tiên kết nối chính là đến từ mang thông người nghe tia、yeah. điện thoại kết nối b ố i cảnh ngân một nào điện báo người nghe không thể nói là quần anh hội tụ đi chí ít cũng có thể nói là quần ma l o ạ n vũ tia、yeah. r ồ i ta hôm qua tại mang thông bờ biển sân bóng dùng người thường dùng cờ du ít tùn thêm lòng bàn chân dẫn cầu xáo lộ ngay cả qua năm cái lao đầu nhưng cuối cùng bị nhà hàng xóm cho cắt bóng xin hỏi chiêu này đối kim m a o khuyển vô hiệu sao roi đề nghị đổi dùng lạc dầu kệ tạ chó đối ngang di động phán đoán độ tranh lệch mặt khác lần sau mang phiến giam đông đạo truyền bá ở giữa cười thành một mảnh người chủ trì xoa tiếu lệ vị kế tiếp là đến từ c ả m vẽ ẻo người nghe antoin antoin tờ giải rồi bạn gái của ta nói ta s u ố t gôn tư thế giống như n g ư ờ i soái t r ầ m mặc hai giây nhưng nàng hôn qua cùng một cái tại n a i sở đ á giã bóng giữa trận chạy rồi kia、yeah. thúc ta không muốn khó qua huynh đệ chuyện này chỉ có thể nói rõ nàng ánh mắt rất kém cỏi quá khứ và hiện tại đều là antoin ta có hay không hẳn là đ ổ i luyện giữa trận có lẽ có thể rồi nguyên bản ta muốn nói tại giao đấu mai sở lúc tiến cái bóng g ú p ngươi báo thù nhưng bây giờ người cái này không có tiền đạo c h i hồn đồ vật người chủ chỉ gồm tiếp xuống kết nối chính là đến từ m o na câu người nghe ả n t r ờ nận phi tùy lì ám tam thế tiên sinh trong điện thoại truyền đến trạm hình chén tiếng va chạm cùng du thuyền tiếng động cơ ả n t r ờ nận mang theo thượng lưu xã hội giọng điệu thân yêu roi làm mờ ưu tử trung phan bóng đá câu lạc bộ trung thân vinh dự hội viên ta nhất định phải thẳng thắn b mờ báo mặc dù nay hạ chuyển nhượng thị trường bên trên liên quan tới ngươi nghe đồn làm cho người phân trấn nhưng ở ngươi chân chính đạp và âu cha phất thần thánh thẳng c trước đó ta sẽ không thể không kiên trì mỗi đêm chín giờ đúng mặc ta một nghìn chín trăm chín mươi chín nghiên tam quan vương kỷ niệm ngụ thần đối bột bị tức sĩ chân d u n g vì ngươi niệm tụng một đoạn đặc biệt ạch chúc phúc tử do i n h u mày nhìn về phía người chủ trì h hiện tại ta biết vì cái gì bếp kham muốn chạy trốn đi mazit ngươi có thể tưởng tượng sao âu cha phát bảy mươi sáu ngàn chỗ ngồi ngồi đây mặc ba kiện bộ âu phục uống vào b á tức trả niệm tụng chúc phúc tử ạn trần ẩn ạn trần ẩn như vậy câu trả lời của ngươi là người cho rằng ngươi so cái tia tóc vàng đầu càng phù hợp số bảy khí chất doi lộ ra tiếu dung đúng vậy đúng vậy ta sẽ đi ta sẽ đi tiến ba người các người bóng sau đó đôi các người liên cùng chúc mừng đạo truyền bá ở giữa trong nháy mắt buộc phát ra một tràng thốt lên cùng tiếng cười người chủ trì vội vàng hòa giải khu khụ r o i có ý tứ là hắn sẽ dùng ba cái đặc sắc ghi b ả n để chứng minh mình r o i nháy mắt mấy cái không ta chính là mặt chữ ý tứ hẳn t r ờ nần đột nhiên cất cao giọng điều chú ý lời nói của ngươi thiên sinh m ở h u phan bóng đá kiên nhẫn là có hạ ngươi cho rằng mình là ai lại một cái tự cho là đúng nước pháp thiên tài chúng ta gặp quá nhiều giống như ngươi ngạo mạn là tin phái cầu thủ doi không nhanh không chậm thú vị ta còn tưởng rằng mưu f a n bóng đá càng hoài niệm cản tổn đ đâu nếu như ngươi cảm thấy ta phù hợp vậy ngươi hẳn phải biết phi đạp f a n bóng đá hoàn toàn là một kiện phù hợp mưu số bảy khí chất sự tình đồng hồ chỉ hướng hai ba trăm l i h trang t i onlit khúc chủ đề yếu dần gồm trình lý sốc xếp kịch bản các nữ sĩ các tiên sinh khoảng cách trang thi onlit trận đầu còn có ba mươi sáu giờ tháng chín ngày m ộ ư ơ i bảy p h i l i ệ p s sân bóng gặp nhớ kỹ đây không phải quảng bá đây là lúc trước lệnh đ ộ n viên tất cả chất vấn người các ngươi có hai lựa chọn hiện tại đóng lại ra do hoặc là vào ngày kia tận mắt chứng kiến cái gì gọi là chiến thuật chấp hành hơi chậm một ngày c ấ u tứ một chút ngày mai một hơi viết xong